t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi ba đ ố i tao t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi ba đ ố i tao su h u g o đáp lại không khác trực tiếp hướng tao t u y ê n chiến chí ít tại tao trong mắt là như thế này không sai mà lại hắn cũng có thực lực này tao không phải cái yêu thích nói nhà người su h u g o cũng giống vậy tại hắn lên tiếng về sau hai người liền phi thường ăn ý đi ra phía ngoài song phương tổ kẽ mần liền làm sỉ dục cùng hệ lệ tỷ vì giờ liên mặt ngoài nhìn khẳng định là su h u g o bên này thuộc về thế yếu không tính thuộc tính tương khắc liền ở bề ngoài hệ lệ tỷ vì giờ liền song bạo sỉ dục điểm này liền làm sỉ dục khó chịu đầu nguồn một trong các các cả. Tì r ụ ệ lại hế tỉ vì giờ sau lưng một đôi dây điện cái đôi hướng mặt đất có hai lần sau một khắc một cái lóe tia điện nắm đấm xuất hiện tại ấp xì dục trước mặt mắt thấy ấp xì dục l i ề n bị một kích nhổ sát ế l ạ tỉ vì giờ mặt to lộ ra nét mặt hưng phấn nó phảng phất thấy được xì dục hạ tràng biến thành một đám tiếng não đó chính là không biết tự lượng sức mình tới khiêu khích kết quả của nó hệ lệ tỉ vị giờ nằm đấm lại tiến một điểm liền có thể đánh vào sỉ、sì、dục tự mang trào phúng vịt trên mặt chẳng qua là rất nhanh nó trên mặt biểu lộ liền xuất hiện biến hóa kinh ngạc không hiểu tiếp theo là vô hạn hướng cao đến mức cảnh giác nó bắt đầu ý thức được không đúng chỉ có điều không đợi nó kịp phản ứng sỉ、sì、dục một cái cổn thờ xì ẩn hoàn toàn thay đổi quyền tại hệ lệ tỉ vị giờ trên thân tới trọn vẹn liên k í c h tiếp theo tại tao trong tiếng gào thét hệ lệ tỉ vị g i bị xa xa đánh bay đây là sỉ dục xem ra tựa như là Hơn nữa còn cái là một cái béo đối â y thay là tàng dục dưỡng cần thức. cũng phương mạnh. Không Ta ta t bồi đổi mập t ta chờ cũng sau đó đ tìm một cái tới bồi dưỡng nhìn một chút, không nói có thể trăm trăm một ta nhìn mạnh cái dục có có cái bồi nói liền hài dưỡng như không phần này nửa lòng. Huynh vậy, đầu ệ nếu không chúng cùng Không vấn chúng còn tiên trận này nói hết quá đấu sau. chỗ. có trước ta một bất ta xem đề, Đối đ là rồi chỉ có điều dùng sỉ dục c ư ờ n giả ta giống như ở nơi nào nghe nói qua bên ngoài sân cũng không thể ảnh hưởng đến trong sân hai người t a u cái kia s ắ t mặt khó coi vẫn là như vậy khó coi đối diện b ị béo nịch tập quả thực là ngoài dự liệu của hắn tại t a u kịch bản bên trong lúc này ông、sì、dục cần phải biến thành một đoàn ngã trên mặt đất mà không phải giống như bây giờ một chút liền đem hắn hệ lệ tỷ vị dợ trực tiếp đánh bay đóng vai heo ăn lá hổ t a u cắn răng đem lời gian nan từ miệng bên trong ép ra ngoài dứt tiếng thời điểm hệ lệ tỷ vị dợ đã từ bùn đất bên trong bò lên sĩ、sì、dục trước đó mặc dù làm ra hữu lực phạt kích nhưng lại cũng không có trực tiếp bại lộ toàn bộ thực lực bởi vậy lúc này ông cùng hệ lệ tỷ vị d mang theo t a o lửa giận hệ lại tỉ vị giờ mang theo cường đại điện áp từng bước một hướng xỉ dục vị trí tới gần đi ngang qua mấy cây cỏ nhỏ bất hạnh địa trở thành tiêu hao đối diện lửa giận tiểu pháo s á m mặc dù bọn chúng cũng không thể chân chính tiêu hao được bao nhiêu đối diện đệ phỉ ẩn chính hợp xỉ dục ý nó không tại ngay từ đầu liền bạo phát toàn lực vì chính là có thể chơi nhiều một chút chẳng qua là sủ hữu gỗ liếc mắt một cái thấy ngay nó ý nghĩ đối t a o sớm một chút thời gian sủ hữu gỗ liền thông qua đường dây khác hiểu rõ một chút dù sao đối phương là xì nộp có gì gặp nhau lời nói có lẽ còn không có cái gì nhưng khi tao dùng nhìn c ặ n b ã rác rời ánh mắt nhìn nhà mình tiểu vị béo thời điểm sủ hữu gỗ vẫn là không nhịn được xuất thủ chỉ có điều cái này không có nghĩa là sủ hữu gỗ biết dung túng si d ụ nói cho cùng đây là nó t r ọ c trở về phía trước con vịt đừng có đùa mánh khỏe cho ta tốc chiến tốc thắng dì d ụ trong cổ họng giết gà nhanh nhanh còn không có đ ố i ra liền bị sủ hữu gỗ kêu gọi đầu hàng làm cho kem chút đau sốc h ô n g khu khu dì d ụ nguyên bản dự định liền là khẩu hiệu hô hùng một chút sau đó đánh một cái có đến có trở về lại kịch chiến mấy trăm lần trụ cuối cùng lại toàn lực xuất thủ đem đối diện cho thu thập kịch bản đều đã viết xong nhưng ở chuẩn bị trình diễn thời điểm liền bị thái thượng hoàng trò kêu dừng nay lại không chơi được đã như vậy nó cũng không làm phiền cũng không dám lệ mề thủy thuộc tính kỹ năng có dùng dù n g dễ dàng bị đối diện bắt cơ hội phản đánh trước đó chuẩn bị k c h chiến thời điểm nó có lẽ sẽ dùng bây giờ hiển nhiên là không được lên tay một cái r ẹ n hí bụt đem đối diện trước tiên đánh tới lôi xà đánh tan ngay sau đó sỉ -sì、dục trên người siêu năng lực toàn bộ phát động trong nháy m ắ t sỉ -sì、dục khí thế trên người cùng trước một khắt trở nên hoàn toàn không giống lúc này xem như có như vậy một tia cường giả phong phạm cái này tơ khí thế biến hóa cũng không phải là rất rõ ràng nhưng tao bên này còn là trước tiên liền đã nhận ra cho đến lúc này hắn mới nhìn đến xi dục i ấ u ở dưới nước to lớn băng sơn hệ lệ tỉ vì giờ siêu phụ t à i thần đờ nếu không toàn lực ứng phó tao cảm giác khả năng chính mình liền không có cơ hội kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tự tin một chút giảm khả năng bỏ đi thậm chí coi như lúc này hắn toàn lực xuất thủ đối với toàn lực trạng thái dưới xị dục mà nói kết quả cũng sẽ không có biến hóa gì tại tao hệ lệ tỉ vì giờ toàn lực thậm chí là siêu phụ tại thần đờ kỹ năng xuống không chung tải mấy giây thời gian bên trong nhanh chóng bị mây đen chiếm lấy nhìn thấy sông chớp rền vang không trung thời khắc này sủ hữu gỗ có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác chỉ có điều loại cảm giác này chỉ tồn tại một m h á y mắt đây đã làm t a o cùng hệ lệ tỷ vị dở có thể cực hạn làm được dù sao dù nói thế nào t a o cũng không quá đáng là một cái chuẩn thiên vương mà thôi có thể cho đến sủ hữu gỗ áp lực như vậy hắn đã coi là rất tốt lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống chẳng qua là cái này trên trời rơi xuống lôi đ ỉ n h vẫn không thể nào đột phá sỉ dục siêu năng lực vòng bảo hộ hệ lệ tỷ vị dở vẫn chưa từ bỏ ý định toàn thân tắm rửa lấy lôi quan hệ lệ tỷ vị dở lại lần nữa hướng sỉ dục phát động công、kích. nó không thể tiếp nhận thua với psi dục kết quả tao hiển nhiên cũng không tiếp thụ được chỉ có điều đây hết t h ể đều chỉ là phí công psi dục vươn tay cổn thờ xì、si、ẩn chuyển động theo g i ó dục mây vần lôi đình cũng thay đổi địa vị nhận psi dục k h ô n g chế giờ khác này hễ lệ t ỷ vị i ờ tựa như là tại cùng toàn bộ thế giới là địch áp lực cường đại hướng nó cùng tao đ ạ tới một người một bộ kẹ m ẩ n thậm chí có một tia cảm giác hít thở không thông cồn phong trói buộc hễ lệ t ỷ vị i ờ hành động mây đen mang theo lôi đình đi tới đỉnh đầu của nó cắt bay đá chạy cho nó mang đến tiếp tục nhỏ xíu tổn thương đồng thời cũng cho phong tỏa tầm mắt của nó hệ lệ tỷ v ị giờ đã hoàn toàn không có cơ hội bây giờ nó chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả thất bại một tia chấp h i ệ n lên dì dục ngắn tay tại trước ngực của mình hợp lại hết thể đến nơi đây liền triệt để hết thể đều kết thúc hệ lệ tỷ v ị giờ đã mất đi ý thức cơ thể mềm nhún ngã trên mặt đất chương sáu trăm năm mươi b ố quá độ chương sáu trăm năm mươi b ố quá độ hệ lệ tỷ v ị giờ cuối cùng vẫn ngã xuống sỉ dục chân vịt xuống từ lần chiến đấu này bên trong tao cũng coi là chân chính thấy do ô n sỉ dục dưới nước cái kia khổng lồ b ă n g sơn không thể không nói phối hợp ô n dục trước đó nguy trang dạng này tương phản để ông vẫn có chút khó mà tiếp nhận cho nên t ạ i hệ lệ tỉ vị giờ sau khi thất bại hắn cũng không có trước tiên hết hy vọng với tư cách xỉ nộ thế hệ tuổi trẻ thiên tài huấn luyện ra cũng là thực lực đạt đến chuẩn thiên vương cấp độ cứng giả đ â u cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua thiên vương cấp chiến l ự c cho nên sỉ dục thực lực mặc dù để hắn rung động nhưng dạng này vẫn không thể để hắn lựa chọn từ bỏ bởi vì hắn cũng thấy rõ ràng với tư cách đối thủ sủ hữu gỗ kỳ thật giống như hắn cũng đều là dừng lại tại chuẩn thiên vương cấp độ huấn luyện ra chỉ bất quá sủ hữu gỗ hiển nhiên muốn so càng mạnh một chút mang theo dạng này không cam lòng đau về sau lại phái ra g i dạp tỉ hòn chẳng qua là kết quả cuối cùng đều cùng trước đó hễ lệ tỷ vì giờ đồng dạng hết thể quỷ gối ấ xỉ dục trước mặt tao tự cho là mình đã thấy rõ ấ xỉ dục thực lực nhưng theo x ỉ dục thực lực không ngừng tiến bộ cho dù là với tư cách nó huấn luyện ra sù hữu gỗ cũng không rõ ràng nó chân chính cực hạn đến cùng ở nơi nào mà cứ như vậy ấ xỉ dục thực lực liền đã không thua tại phổ thông thiên vương cấp chiến lược cho nên tao ý đồ dùng xa luân chiến đem x ỉ dục mai chết vậy khẳng định là chuyện không thể nào tại bộ kẽ mẫn liên tiếp thất bại tình hữu giới tao không thể không tiếp nhận mình bị đánh mặt sự thật rời đi thời điểm hắn nguyên bản liền đ ám biểu lộ trở nên càng thêm ư ám chẳng qua là với tư cách người thắng, cũng không có để ý những thứ này ý nghĩ hiện tại hắn đang chuẩn bị cho x ỉ dục ôn tập một chút lúc trước hắn cho nó quyết định ít gây phiền toái mười tám đầu ngay tại lúc đó xem hết trận đấu này huấn luyện ra nhóm nhao nhao đánh lên x ỉ dục chủ ý dù sao hoang dại x ỉ dục cũng không khó bắt chỉ cần chị hoa công phu gặp phải bọn chúng kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn tuy nói người bình thường đều rõ ràng không phải mỗi một cái x ỉ dục đều có thể giống s ù hữu gỗ nhà tiểu vịt béo như thế nhưng bạn nhất đây coi như không thành chỉ cần có thể có tiểu v ị béo mấy phần công lực vậy bọn hắn cũng là kiếm lời lại lui một và bước cuối cùng thất bại vậy bọn hắ coi như cuối cùng coi làm sủng vật nuôi cũng hoàn toàn là không có vấn đề gì lớn mà lại trên thế giới này còn có một loại phương pháp gọi là phong sinh bởi vậy tại cái này về sau xỉ nộ đột nhiên bắt đầu một cô nuôi vịt phong trào chơi đùa thời gian thường thường trôi qua đều thật nhanh mặc dù không thể kiến thức đến bạ tổ r ồ n bạ tổ tớ có hơi thất vọng nhưng ở phương diện khác nơi này cũng không có để sủ hữu gỗ quá khuyết điểm trông chờ chỉ ít nơi này nghỉ phép khu đúng là một cái đáng giá đến một lần địa phương trọng yếu nhất ngoại trừ vui lùa bên ngoài bởi vì khu vực đặc tính nơi này có nhiều lắm cùng huấn luyện ra cái nghề nghiệp này tương quan vật phẩm cũng chính là những vật phẩm này để sủ hữu gỗ có một loại không ngừng công chuyến này cảm giác live họp h o ặ hết những thứ này đạo cụ tác dụng thật mạnh á tiền bối bất quá chỉ là có chút quá mắc lý g i nhìn lấy sủ hữu gỗ trên tay cầm lấy hai cái đạo cụ nhịn không được mở miệng nói ra ngay cả nàng cái này tiểu phú bà đều cảm thấy quý vậy cái này hai loại đạo cụ giá cả khẳng định là sẽ không tiện nghi đi nơi nào chỉ có điều sủ hữu gỗ rất rõ ràng đồ tốt đều là sẽ không chờ người mặc kệ là live h hoặc là ở hết vậy cũng là phi thường chân quý đạo cụ đặc biệt là cái trước hiện tại hắn có thể đem đồ vật mua được cái này còn nhờ vào bà di bằng không thì hắn tối đa cũng, cũng chỉ có thể mua xuống trong tay cái này mấy khoảng ba ở hết liệu a họ muốn cầm xuống tuyệt đối sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy so với bọn chúng tác dụng cái giá tiền này đã không đắt lắm lần này may mắn mà có bà gì ha ha kỳ thật ta không có làm cái gì chỉ có điều sủ hữu g ỗ tiên sinh nếu như cứng rắn muốn cảm tạ ta ta khẳng định là sẽ không từ chối a nếu có thể xin chỉ điểm một chút ta ta rất muốn biết rõ ngươi là thế nào đem sỉ dục đ ồ i dưỡng phải mạnh như vậy nhờ vậy nghe được câu này đầu tiên làm ra phản ứng cũng không phải là s ụ hữu gỗ mới vừa được giáo hấn xong sỉ、si、dục chính thức trí chí thông minh online thời điểm nó tế phẩm mấy giây phát hiện câu nói này giống như có điểm gì l ạ lạ nhưng không đúng chỗ nào đầu của nó dựa trong lúc nhất thời không thể quay tới chỉ bất quá đối với sỉ、si、dục tới nói cảm thấy không đúng liền đã đầy đủ nó ở trong lòng cho bà d ì danh tự đánh một cái câu tiếp lấy miệng lẩm bẩm cặc cặc kêu vài tiếng tại túi đầu xong được s ụ hữu gỗ đỡ dậy bà d ì đột nhiên cảm giác lưng mắt lạnh tiếp lấy liền thấy đi ở phía sau sỉ、si、dục bà di thế nào phát hiện bà di đột nhiên phát động đốc s u h u g o một tay lấy hắn đánh thức đối với b ạ g ì trong miệng chỉ điểm s u h u g o cũng không định tự tuyệt đây đối với hắn hiện tại tới nói cũng không phải là việc khó gì không có gì không có gì b ạ g ì vội vàng lắc đầu đáp ứng câu nói này ra miệng phía sau hắn đột nhiên cảm giác trên thân lạnh siêu siêu cảm giác khá hơn một chút s u h u g o nghi ngờ nhìn sỉ dục một chút cuối cùng cũng không có nhìn ra cái gì tại trong đội ngũ sỉ dục ngụy trang năng lực cùng gần gạ tiềm hành năng lực là công nhận thức tại cùng một đẳng cấp ngay cả mình đều gạt được sỉ dục ở vào trí thông minh ôn lại tình huống dưới giả bộ một chút vô tội lừa qua sù u gỗ còn là thật dễ dễ dàng đ Đám người bọn họ bắt đầu đi trở về trên đường đi sủ h u gỗ hướng bạ gì hỏi thăm rất nhiều liên quan tới hắn nhóm bộ k ẹ m ẩ n tư liệu cơ bản cùng bình thường bồi dưỡng phương pháp đợi hiểu phải không sai bị lắm sủ h u gỗ liền mang theo nhóm bộ k ẹ m ẩ n về tới gian phòng chuẩn bị suy nghĩ một chút muốn làm sao chỉ điểm hắn đồng thời sủ h u gỗ cũng cần cân nhắc lai、like、họ cùng ở hẹn thuộc về vấn đề cái sau có thể giữ lại dự phòng nhưng cái trước mặt kệ là đối kia một cái bộ k ẹ m ẩ n tới nói đều là một kiện rất không tệ đạo cụ mặc dù có một chút tác dụng phụ tăng cường kỹ năng uy lực yêu cầu nỗ lực một chút hp bên trên hy sinh nhưng ở nhiều khi loại hy sinh này có lẽ có thể làm cho cổ kẹ mẩn tại một trận nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi trước mắt s ù hữu gỗ trong đội ngũ máu dày nhất chính là con nào đó thường xuyên được gọi đùa có s ở nọ l ạ t huyết thống con vịt nhưng rất hiển nhiên thời khắc này nó cũng không phải là quá yêu cầu cái này lai hóng đồng dạng không cần còn có lũ c ả gì ổ vị này ẩn tàng đại lao tiếp lấy hướng xuống sắp xếp liền là nhân tài mới nội đã đại một trận dở dạ gỗ nạch tiểu đồng chí nương tựa theo ưu tú chủng tộc ghen cùng trải qua thời gian dài tại phương diện khác có lẽ nó còn có chút so ra kém lù sơ dày bô lì tô et, c h ả gì di rất bọc chúng nhưng ở tốc độ cùng thịt dày hai phương diện này giờ dạ gỗ này tuyệt đối là thuộc về lại thêm vượt mức quy định mà lại liền trước mắt giờ dạ gỗ này tại sủ hữu gỗ trong đội ngũ định vị thiên hướng về dầu cụ là bây giờ có lai h ọ c đến để thằng kỹ năng uy lực như vậy thực lực của nó không thể nghi ngờ có thể có được một cái không nhỏ t ă n g phúc lại thêm lai h ọ c cũng không phải khóa lại tính đạo cụ đến lúc đó nếu có càng tốt lựa chọn như vậy sủ hữu gỗ hoàn toàn có thể đem nó từ g i dạ gỗ này trên thân đổi lại sù hữu gỗ đem lai họp g a o cho g i dạ gỗ này Tiếp lấy không bao lâu cũng nghị thông lấy lâu không nghị cũng bao vừa ề sau sao ra, ngày thứ hai muốn chuyện Huấn luyện. Chương 655, huấn luyện. làm điểm Một đêm mặt không ngày như thường thăng lên. Trường Trường lệ bà chỉ có thứ trời gì. gì xảy v d ạ n g sáng ngày thứ hai thời tiết sáng s ủ a điểm tâm là lì dạ tự mình chuẩn bị mặc dù không biết nàng vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy cùng nơi này giỏi hướng tốt quan hệ nhưng không thể không nói tài nấu nướng của nàng s á t thực tiến bộ rất nhiều nơi này còn có tiền bối các ngươi từ từ ăn cho xù hữu gỗ trong tay cái chén không đổ đầy trà nóng mặt mày mang cười lì dạ vẫn không quên chiếu có một bên ăn như hổ đóm sỉ dục bọc chúng càng tạng hô một n g ụ m trà nóng vào trong bụng sù hữu gỗ thỏa mãn hướng l ì dạ nói lời càng tạng hạnh phúc điểm tâm thời gian rất nhanh liền đi qua một bản thỏa mãn sù hữu gỗ mang theo bà dị đi tới bộ kẹ m ẩ n center phía sau không người trên đất trống vừa tới nơi này sù hữu gỗ liền để bà dị đem bộ kẹ m ẩ n tất cả phóng ra đi theo bà dị bên người bộ kẹ m ẩ n vừa vặn đầy một đội sáu con trong đó em bổ lệ ổng với tư cách hắn ban đầu bộ kẹ m ẩ n thực lực mạnh nhất chẳng qua là vài lần công phu lại p h ố i hợp trước đó bà dị cung cấp một chút tư liệu sù hữu gỗ cơ bản hiểu được nó đại khái thực lực cái khác mấy cái bộ chỉ có điều từ cái này mấy cái bổ kẹ m ẩ n cũng có thể thấy được bà d ì thân phận xem ra cũng không đơn giản nói thật ra bà d ì những thứ này bổ kẹ m ẩ n một chút nhìn sang liền biết là từng chiếm được cực kỳ tốt bồi dưỡng nói thật ta có thể chỉ điểm đưa cho ngươi cũng không nhiều ngươi chỉ cần dựa theo bây giờ cái phương hướng này tiếp tục đi tới đích qua không được bao lâu hẳn là có thể đến ta bây giờ vị trí này bà d ì cho rằng sù hữu gỗ muốn đ ổ i ý hắn hé miệng đang chuẩn bị nói chuyện sù hữu gỗ liền tiếp theo nói x u ố dưới ta cũng không có lừa ngươi kỳ thật ngươi đã làm rất không tệ cơ sở phương diện ngươi hoặc là trước khi nói giút cho ngươi, ngươi đã làm được phi thường hòa tiếp tục tiếp tục giữ vững là được nhưng nếu như ngươi muốn đi phải càng xa ta đề nghị ngươi cần phải suy tính một chút c h ỉ n h thể chiến thuật vấn đề lựa chọn yêu thích bổ kẹ m ẩ n leo lên đỉnh cao không có sai chẳng qua là con đường này lại so với trong tưởng tượng muốn khó đi một chút dù sao các ngươi là một đội ngũ mà lại liền xem như liên minh tranh tài ngoại trừ một v một chiến đấu cái khác hình thức hoặc nhiều hoặc ít đều cần nhóm bổ kẹ m ẩ n phối hợp lẫn nhau mới có thể đánh bại đối thủ trừ phi ngươi có thực lực mang tính áp đảo bằng không chiến đấu cũng chỉ là đơn phương từng cái tại tặng đ ầ người su hô gô để bạ dị rơi vào chầm tư nhìn thấy chính mình lắc lư thuật tạo nên tác dụng sù hữu gỗ âm thầm thở dài một hơi chớ nhìn hắn nói đến đạo lý rõ ràng một bộ lòng có lòng tin ráng vẻ nhưng trên thực tế sù hữu gỗ đáy lòng của mình cũng không có nhiều lắm nắm chắc dù sao nói đến chỉ điểm ngoại trừ lì dạ bên ngoài cũng chỉ có trước mắt bà di mà lì dạ tình huống hiển nhiên là không giống thời điểm đó lì dạ thì tương đương với là một tấm giấy trắng bà di bên này khả năng chính hắn không có ý thức được nhưng trên thực tế sớm tại không trải qua chưa phát giác gian phía trước hắn đã được người quét sạch qua một lần cho nên sù h u gỗ mới có thể cảm giác hơi sợ hãi đương nhiên hắn đưa cho ra đề nghị đều là hữu hiệu mà lại thực dụng đề nghị dựa theo hắn nói tới phương hướng. bà di thực lực khẳng định là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên chẳng qua là hắn không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu bởi vì rất rõ ràng đám bà di đem con đường phía trước chướng lại thanh lý người nhất định là thân nhân của hắn tiền bối chỉ có điều những thứ này đều cần bà di chính mình tới làm ra lựa chọn ta biết rồi sủ hữu gỗ tiên sinh chuyện này ta lại trở về h à o suy nghĩ một lát sau bà di nghiêm túc hồi đáp mỗi cái huấn luyện ra muốn đi đường cũng không giống nhau liền người mới huấn luyện ra tới nói ngươi đã làm tốt lắm cho nên ta có thể cho đề nghị của ngươi không sai biệt lắm cứ như vậy nhiều lý luận nói cũng kha khá rồi tiếp xuống liền trực tiếp bắt đầu đi su h u g o hướng s i dục bọn chúng chiêu một chút tay ra hiệu bọn chúng tới ta xem một chút người ẻm b ổ lệ ổng có chút quá tải chú trọng đả kích mặt đối với bản m ệ n h thủy thuộc tính kỹ năng trưởng khống độ không cao lắm điểm này s i dục cần phải có thể giúp được nó đúng rồi phơ l o a kẹo cũng có thể qua thuận tiện có thể cùng s i dục nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới sơ b i ế p sơ bìm đặc tính khai phát lợi dụng hãy giặc g u ậ t liền giao cho s i dỗ nó là trên tay của ta mạnh nhất chủng tộc chiến sĩ tin tưởng nó sẽ không để cho người thất vọng còn lại trạ gì giật có thể dạy một chút dạp t h đạo hỏa diễm ứng dụng rốt lôi đoá có thể hướng gần gà hỏi thăm một chút độc thuộc tính kỹ năng phát dung hợp cùng khai phát mặc dù gần gà am hiểu hơn lưu linh thuộc tính vận dụng nhưng tin tưởng ta nó tại độc thuộc tính tạo nghệ đồng dạng không thấp chẳng qua là trước đó không có cơ hội cũng không cần thiết dùng đến loại thủ đoạn này mà thôi cuối cùng giờ dạ gỗ này có thể đem ngươi tạ dạm tò đưa đến một cái thế giới hoàn toàn mới một cái quỵt ở ở tập thế giới có thể được đến bao nhiêu thứ liền nhìn chính các ngươi sắp xếp xong xuôi về sau sủ hữu gỗ liền cùng lũ c ả dì ô đi trở về đến bộ k ẹ mẩn center bên trong chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ cái này khó được sáng sớm mà xem như một cái khác người trong cuộc bà dì lựa chọn lưu lại quan sát một chút tiếp thu hiệu quả không phải không tin sủ hữu gỗ bà dì chẳng qua là lo lắng nhà mình bộ k ẹ mẩn khả năng lập tức khả năng học không được nhiều lắm đồ vật lại thêm trước đó hắn liên tục thừa hành lấy bao bồi dưỡng lý niệm bởi vậy hắn cùng nhà mình bộ k ẹ mẩn quan hệ tuy nói không tính là khẩn trương nhưng lại cũng không có tốt bao nhiêu trong khoảng thời gian này cùng sủ hữu gỗ cùng lý g i tiếp xúc lâu hắn muốn làm ra một chút cái khác cả biến. trước đó dùng s o n g điểm tâm phía sau lì dạ cũng không cùng lấy sủ h ủ gộ bọn hắn ra ngoài mặc dù bạ tổ tơ tạm ngừng mở ra nhưng đặc khu bên trong địa phương khác b ổ k ẹ m ẩ n đối chiến cũng không có vì vậy mà giảm bớt thậm chí bởi vì thiếu khuyết bạ tổ tơ cái này chuyên nghiệp sân bãi dẫn đến chiến đấu bên trong thủ thương b ổ k ẹ m ẩ n cùng huấn luyện ra số lượng so trước đó còn nhiều thêm một chút cho nên lúc này lì dạ ngay tại b ổ k ẹ m ẩ n center bên trong lúc người tình nguyện trở lại b ổ k ẹ m ẩ n center sau sủ h ủ gộ nguyên bản chuẩn bị tìm tới lì dạ cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút nhưng thấy được nàng cái kia bận rộn bộ dáng hắn không thể không bỏ đi lúc đầu suy nghĩ Tại nàng quay người hỗ trợ tìm kiếm dược tề thời điểm s ù h u g o liếc mắt liền thấy được nàng thứ muốn tìm ở chỗ này nghe được thanh âm quen thuộc lý giã lập tức quay đầu nhìn thấy s ù h u g o trên tay dược tề phía sau nàng vội vàng tiếp tới đưa nó giao cho trẻ xị、si、trong tay tiền bối ngươi làm sao nhanh như vậy trở về thì d c bọn chúng đây bọn chúng còn tại bề bộn nhiệm vụ của ta đã hoàn thành cho nên trước hết trở về s ù h u g o một bên trả lời trên tay một bên đem cầm âm công việc trong tay và tới để nàng có thể thở một cái sớm như vậy liền có nhiều người như vậy đến bộ kẹ mần center đây là có cái gì cỡ lớn hoạt động muốn tổ chức đ ú n g không không không phải ta đang chuẩn bị muốn cùng ngươi nói chỉ là vừa mới đi không ra lý dạ giả c h ầ m dãi nói nói cứng chuyện này có lẽ cùng tiền bối bộ lito s cũng có thể dính hữu quan hệ bộ lito s làm sao có thể nó bây giờ còn đang ngủ say mà lại đều đã đến cỡ dọ phẹ sổ hoặc sở nghiên cứu những thứ này ngươi nên biết mới đúng su h u g g o s ừ n g sốt một chút tiếp lấy liền đem tay hướng về lý dạ trên c h á n dò xét một chút thoạt nhìn là muốn nhìn một chút lý dạ có phải hay không bề bộn váng đầu não dẫn đến phát sốt ta không sao tiền bối mà lại ngươi cũng không có nghe lầm ngươi t r ư ớ hết nghe ta nói xong có người tại b ạ tổ dồn vụ cận hải vực phát hiện hải chi hoàng tử mạn nạ phỉ bóng dáng chương 656. bán trận cùng mù n ợ lạc chương 656. bán trận cùng mù n ợ lạc chờ một chút chúng ta muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút không đi không cần thiết không có hứng thú su h u gộ phản ứng có chút ngoài lý g i ả đ o á n trước thật tình không biết tình huống lúc này đã phát sinh biến hóa tại mở tờ có d ồ n nẹ sự kiện kết thúc về sau su h u gộ nhiều ít có thể cảm giác được một chút cấp độ càng sâu đồ vật đối với trước đây cao cao tại thượng truyền thuyết bộ kèm m n liên minh vẫn luôn tải khai thác hành động thậm chí hướng về âm mưu phương hướng lớn tim gã là cái t r ờ vọng tưởng điều khiển truyền thuyết bổ kẹ mần màu đen thế lực phía sau có lẽ còn có cái khác đ ẩ y tay thân phận của bọn hắn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đẩy tớ cùng pháo hôi chỉ cần thăm dò ra mục tiêu sâu cạn như vậy liên minh bố trí hạ chiến lược hoàn toàn liền có thể ung d u n g khai triển bây giờ cũng giống vậy bã tổ tơ tạm ngừng khai phát liên quan tới đ ố i chiến đại quân tin tức cũng đã là một tuần lễ trước kia lúc này hải chi hoàng tử m ạ nạ phi đột nhiên xuất hiện tại bã tổ dồn phủ cận trong hải vực nhắc tới trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong sủ h u gỗ là không tin mặc kệ là truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n bên này phái ra thăm dò hay là liên minh bên này tiến một bước đối truyền thuyết kế hoạch sủ h u gỗ tạm thời không có tiếp tục tham dự ý nghĩ mặc dù sau đó hích lợi có lẽ cùng phong phú nhưng vấn đề là hắn hiện tại vẫn không có thể bước ra một bước cuối cùng kia tại trở thành chính hiệu thiên vương cường giả trước đó đơn độc đối mặt truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n nguy hiểm còn là quá lớn mấy lần trước không phải có chỗ ỉ vào liền là truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n được kiềm chế nếu như không phải như vậy sủ u gỗ cảm giác chính mình cũng sớm đã biến thành xá vận khí là thực lực một bộ phận nhưng sủ hữu gỗ không cảm thấy vận khí mãi mãi cũng lại đứng tại phía bên mình mà lại bây giờ đối với hắn mà nói là một cái vô cùng trọng yếu thời gian bộ lì tô ed cùng l ũ sợ dậy đã tìm được phương hướng kém chính là thời gian an ổn vượt qua đoạn thời gian này mới đúng trước mắt hắn cần có nhất làm chờ bộ lì tô ed cùng l ũ sợ dậy hoàn thành tiến giai như vậy đến lúc đó lại sóng cũng vẫn không mượn mặc dù quyết định không tham gia đi vào nhưng đối với tương quan tin tức vẫn là phải tìm hiểu một chút một bên đám lì dạ chia sẻ công tác vừa cùng nàng trò chuyện chuyện bên kia cứ như vậy hai người liên tục làm được giữa chưa bạ dị mang theo nhóm hộ kẹ mẩn trở về thời điểm mới kết thúc. bởi vì buổi sáng lì dạ cùng sủ h ữ gỗ hỗ trợ buổi chiều giỏi tiểu thư bên này nhân thủ áp lực đã bắt đầu chậm đến đây cho nên tại ăn xong sau bữa cơm trưa lì dạ liền gia nhập vào bạ d ì huấn luyện đội ngũ ở trong đương nhiên một vị cao áp huấn luyện rất có thể sẽ đạt được phản hiệu quả cho nên khi nhìn đến tiến độ không sai biệt lắm thời điểm sủ h ữ gỗ chủ động đem như cũ có chút tinh lực quá thừa bạ d ì k ê u dừng coi như hắn không cần nghỉ ngơi nhưng nhóm cổ kẹ mẩn cũng cần dừng lại hào hào nghỉ một chút thuận tiện tiêu hóa một chút mấy canh giờ này bên trong thu hoạch ngay tại chỗ nghỉ ngơi một hồi lì dạ muốn tiếp tục ra ngoài đi dạo một chút. hôm qua bởi vì sủ hữu gỗ live hôm cùng a ở hẹn cho nên nàng cũng không có thu hoạch cái gì cũng là cuối cùng sủ hữu gỗ đem trong đó mấy đầu ở hẹn cho nàng bằng không thì hôm qua nàng có lẽ liền hai tay c h ố n g không trở về lần này bạ dì cũng không cùng bên trên tuy nói là nghỉ ngơi l ố i lỏng nhưng ở nghe sủ hữu gỗ ý kiến của hai người về sau hắn chuẩn bị thừa dịp thời gian này cùng nhóm bộ kệ mận nhiều h ố động một chút làm sâu sắc ràng buộc lúc huấn luyện gần gạ từng cho hắn phô bậy một chút mẹ gạ hệ vỗ lụ t h ì hòn sau thực lực biến hóa cái này xem xét trực tiếp đem hắn cho kích thích liên quan tới mẹ gà hệ vũ l ũ tì hòn bạ dị từ lâu đã có nghe thấy nhưng trước đó bởi vì nhóm bộ k ẹ mẩn thực lực còn có rất lớn tiến triển không gian cho nên hắn cũng không có quá nhiều chú ý mẹ gà hệ vũ l ũ tì hòn là thời gian hạn chế điểm này để hắn vô ý thức đưa nó xếp tại chuyện khác đằng sau nhưng khi nó chân chính kiến thức đến mẹ gà hệ vũ l ũ tì hòn mang đến biến hóa sau khi bạ dị lập tức liền tâm động lấy của hắn thân phận bối cảnh muốn có được một bộ mẹ gà hệ vũ lụ tì hòn k i sợ tổn cũng không tính khó cho nên chỗ khó ngay tại ở hắn cùng nhóm bộ kệ mẩn ở giữa ràng bu s ù h u gỗ hai người sự tỉnh không giúp đỡ được cái gì cho nên tại bạ g ì trong miệng đạt được mấy cái đại mại tràng vị trí về sau s ù h u gỗ cùng lì dạ liền cáo biệt hắn sau đó hướng b á n trận phương hướng đi đến khó được thời gian học gió ngoại trừ lũ sợ dậy muốn càng nhanh hoàn thành tấn thăng lặng lẽ về tới nghỉ phép địa chi bên ngoài s ù h u gỗ cái khác bổ kẹ mẩn cơ bản cũng đều được hắn phóng ra lì dạ bên này cũng kém không nhiều À ta gì à, ta tờ trên trời đi theo dở dạ gỗ này cũng chả gì rất bay gì gỗ cũng gì lượng, gạn nghỉ lìm đẹp đi lại mẹ ở dở này còn chả dạ ủ có lẽ đang kiến thiết trước đó liền có cân nhắc qua vấn đề này cho nên dù cho có rất nhiều v ấ n luyện ra cùng sủ h ủ gô bọn hắn đồng dạng đem một vài cỡ trung tiểu tổ k ẹ mẫn phóng xuất cũng không có cho thông tin liên lạc tạo thành quá lớn bối rối đương nhiên nói không hề có một chút vấn đề vậy khẳng định là giả lý giả ủ xạ dình lại một lần kém chút đem đèn đường cho trên đ ổ còn tốt xì r ồ tay mắt lanh lẹ kịp thời đỡ nó bằng không thì này lại lý giả trên thân liền lại muốn nhiều l ư n g một tờ giấy phạt về phần tại sao nói lại đó là bởi vì trước đó ủ xạ dình tại v ị lão đại chỉ điểm xuống không cẩn thận đem trên đường mấy đầu dây điện cho làm gãy chuyện này sĩ dục khẳng định là thoát không được quan hệ cho nên dây điện vấn đề bồi thường là s ù hữu gỗ cùng lì dạ cùng một chỗ giải quyết u xạ dình dì dục các ngươi yên tĩnh một chút lì dạ chỉ và o u xạ dình cùng cưới tại u xạ dình trên đầu sĩ dục tăng thêm trong miệng ngự a khí đồng thời s ù hữu gỗ cũng đi theo ngừng lại đưa ánh mắt nhìn về phía sĩ dục dì dục trên mặt biểu lộ cứ n g một giây sau đó dùng tốc độ nhanh nhất từ u xạ dình trên thân bỏ lên xuống tới cảm giác được sĩ dục từ trên thân ly khai về sau u xạ dình n ố i lỏng lão đại một hơi sau đó đường hiển nhiên so trước đó muốn tốt đi rất nhiều vấn đề đạt được giải quyết sủ hữu gỗ chân của hai người hạ tốc độ cũng sắp một chút lúc này bà dĩ cùng bọn hắn giới thiệu một chỗ tương đối tên bán trận đã xuất hiện tại bọn hắn trước mắt người phía trước lưu cũng rõ ràng so sau、so、l ư n g trên đường phố phải hơn rất nhiều lúc này lại để cho toàn viên bên ngoài hiển nhiên đã không thể nào đem mặt khác bộ kẹ mẫn đều thu vào tổ kỳ bạn về sau lý dạ không kịp chờ đợi hướng về trước mặt bán trận đi đến tiền bối người nhanh lên lý dạ phía trước một bên thúc giục đằng sau sủ hữu gỗ c h ó i lại sỉ dục cũng nhanh bước đi theo bà tô dôn đại mại tràng bố cục đều không khác lấy thế nào xem xét lên liền là sủ hữu gỗ trong ấn tượng cửa hàng cùng phiên tiến vào bán trận phía sau một đường vừa đi vừa nghỉ lý dạ cùng sủ hữu gô đi dạo một hồi lâu tạm thời không có phát hiện có thể để cho bọn hắn động tâm đồ vật ngay tại sủ hữu gô chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm đột nhiên một thân ảnh từ người bên cạnh trong đám v ọ t ra sủ hữu gô hai người giật này mình tập trung nhìn vào là một cái mù nợ lạc lúc này nó nhìn qua giống như là tại chạy trốn nhưng liền xem như b ỏ chạy nó vẫn không quên tiếp lấy hướng về miệng gì hệ sệ đồ vật có thể là ra ngoài thân cận hoặc là hiếu kỳ dì dục cũng không có ngay đầu tiên dùng nó cổn sĩ ẩn bản v ị la tiên trinh trong lúc sủ h ữ gô bọn hắn Bắt k Nhanh lên. Nhanh lên. chương sáu trăm năm mươi bảy mù nơ lạt biểu ầ diễn lần chương sáu trăm đối n c h mươi bảy mù nơ lạt biểu diễn đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn để đại mại trả người đều bắt đầu đi về phía bên này mặc kệ là nơi nào nhân dân quân chúng tham gia náo nhiệt đều là thi n tính cho nên chẳng qua là mấy phút s ù hữu g ỗ cùng lì dạ liền phát hiện phụ cận đã bắt đầu cảm giác phụ cận chật trội nay lại mù nơ l ạ t thật là muốn đi cũng khó khăn chỉ có điều bị vây quanh ở trung ương mù nơ l ạ t lại biểu hiện được ngoài ý muốn bình tĩnh không biết là thường thấy tương tự tràn g diện còn là nó còn có cái khác biện pháp thoát thân tóm lại cho tới bây giờ nó như cũ để ý còn chưa hết liếm lắp lấy ngón tay của mình đồng thời còn một bên nhìn bốn phía cầm dao phe cây trổi khổ chủ nhóm cuối cùng nó đưa ánh mắt dừng lại tại một vị nào đó nhân huynh trong tay đại hành tây bên trên mù n ở l ạ t không coi ai ra gì hành vi lập tức liền đốt lên khổ chủ nhóm l ử a giận bây giờ coi như vây quanh mù n ở l ạ t vậy cũng đền bù không được bọn hắn nhận tổn thất trừ phi mù n ở l ạ t sau lưng còn có những người khác dạng này có lẽ bọn hắn còn có thể thu hoạch được một bộ phận đền bù nhưng rất hiển nhiên cái này mù n ở l ạ t là một cái không có huấn luyện r a bộ kèm ẩ n đây chính là biểu thị tiến vào nó trong bụng đồ vật cơ bản đã không có cơ hội có thể đòi lại đáng ghét nhất định phải làm cho gia hỏa này để mắt đúng muốn hung hăng giao hân nó một trận ta trong tiệm cao cấp nguyên liệu nấu ăn cũng bị mất bây giờ cũng chỉ còn lại cái này một viên đặc cấp đại hành tây nó bây giờ còn dám nhớ tuyệt đối không thể cứ như vậy thả nó nói xong người k i a hung hang huy vũ một tay bên trong đặc cấp đại hành tây mù nơ lạt ánh mắt liên tục theo đại hành tây di động tựa như là còn không có ăn no nó bẹp một chút miệng sau đó bản năng từ lông tóc xuống móc ra một viên liền là làm nó nhìn cũng không nhìn ngoại trừ nhựa tợ lặt tiền hộp văn ở ngoài vật tinh cả giấy đóng gói cùng một chỗ bị nó trực tiếp rót vào trong miệng của mình a đó là của ta liền là làm nó lúc nào hạ thủ trong đám người đột nhiên lại có một đạo bi p ẫ n thanh âm kêu lên chẳng qua là nơi này người bị hại có chút nhiều lắm cho nên lúc này cũng không có bao nhiêu người để ý tới hắn tiền bối cái này mũ n ở lặt giống như muốn xảy ra chuyện lý dạ dáng vẻ giống như có chút không đành lòng chỉ có điều lấy xù hữu gỗ đối nàng hiểu rõ đến xem nàng giống như đối cái này đại vị vương sinh ra một chút hứng thú không đội xem trước một chút đi chẳng qua nếu như nếu như ngươi còn có ý khác tốt nhất tính một chút ngày nào đó thường tiêu hao còn có tiến hóa về sau s ở nọ lặt đoán chừng khẩu vị lại lớn hơn xù hữu gỗ tựa như một chậu nước lạnh lý dạ sau khi ngay được lập tức liền bình tĩnh lại sở nọ lặt nàng không phải là không có tiếp xúc qua với tư cách chiến đấu bổ kẹ mẩn tới nói sở nọ lặt sức chiến đấu là không thể nghi ngờ nhưng cho dù là dạng này vẫn là không có nhiều ít huấn luyện ra lựa chọn sở nọ lặt với tư cách chính mình bổ kẹ mẩn hang không đ ấ y đồng dạng dạ dày là nguyên nhân trọng yếu càng quan trọng hơn là không phải mỗi một cái sở nọ lặt đều có thể khống chế được ăn bản năng mất khống chế sở nọ lặt tuyệt đối là một cái di động thùng thuốc nổ cho nên dù cho sở nọ lặt ngoại hình không tệ mà lại sức chiến đấu phi thường lý tưởng nhưng lựa chọn bọn chúng huấn luyện ra còn là ít càng thêm ít đương nhiên bọn chúng nhất tộc số lượng thưa th lý giả yên lặng tính toán một cái mù nờ lạt gia nhập về sau tiêu hao lại nhìn rõ ràng vẫn r a tính không thuần mục tiêu trong lòng lặng lẽ bỏ đi vừa rồi điểm này suy nghĩ theo lý giả ý nghĩ chuyển biến những người bị hại cùng mù nờ lạt chiến tranh cũng đã văng r ồ i bởi vì nơi này vị trí vẫn thuộc về đại bán trận cho nên có thể hợp pháp sử dụng bộ kẹ mẩn tiến hành đối kháng cũng chỉ có bán trong tràng bảo vệ cho nên tại đại mại tràng bảo vệ không có chạy đến trước đó bọn hắn có thể làm chính là mình động thủ lựa chọn tự mình động thủ cũng là hành động bất đắc dĩ những hộ chủ này phần lớn đều là bán trận chủ quán hoặc là chủ cửa hàng bọn hắn rõ ràng nhất ở chỗ này sử dụng bộ kẹ mần tiến hành tư đấu hậu quả đặc biệt là có nhiều người như vậy vây quanh tình h u ố n g dưới vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý mớn vậy bọn hắn liền muốn xui xẻo vì như thế một chút tổn thất liền gánh chịu lớn như thế nguy hiểm bọn hắn khẳng định là không nguyện ý đây cũng là mù nờ là không có sợ hai nguyên nhân chủ yếu nó ở p h ụ cận đây cũng sinh sống thời gian rất lâu cho nên đối với đại mại tràng quy củ nó cũng là tương đối rõ ràng t h ú n g chi đặc khu quan phương còn cùng bọn chúng những cái này sinh hoạt tại trong thành thị bộ kẹ mần từng có h i nghị chỉ cần nó không phạm đại sự như vậy tối đa cũng liền bị đánh một trận đây đối với da dày thịt thô nó tới nói bất quá là chút lòng thành đương nhiên nó không phải thụ ngược đái cuồng có thể không bị đánh tới vậy khẳng định là tốt nhất mà lại nó bây giờ còn chưa hoàn toàn ăn no trên người mỡ bị tiêu hao hơn phân nửa bây giờ bị đánh tới khẳng định sẽ rất đau đối với điểm này mù n ở lạt biểu thị chính mình l a o có kinh nghiệm bởi vậy giờ khác này biểu hiện của nó có chút ngoài dự liệu của mọi người xem ra có chút mập mặt nó lúc này lộ ra linh hoạt dị thường túi đầu tránh thoát cây trổi tiếp lấy một cái chói thai mãnh nam đặc mông ngồi ngay đó tạm thời mang theo hắn lợi khí rút lui cuối cùng mù nơ l ạ t liên tiếp mấy cái b ú n s ở lật nghiêng l a n lộn đem từng cái p h ẳ n g a a ho e kỹ năng hết thể tránh đi thậm chí còn tới cái không miệng tiếp giao s á c đem đầu kia chính mình tầm tâm tâm n i ệ m n i ệ m đặc cấp đại hành tây c ấ p được trong miệng của mình bẹp hai lần liền đủ ngục nuốt vào trong bụng a a a a ta cuối cùng đặc cấp đại hành tây ba khổ chủ kêu thảm cũng không có đánh thức mù nơ l ạ t đáy lòng cái kia ném một cái rất lương chi tại ăn xong đại hành tây về sau nó phát hiện một sơ hở tiếp lấy mang theo mánh liệt kích thích tính khí vị bèn kỹ năng trong nháy mắt phát động gào thảm đại hành tây nam lập tức liền đã mất đi thanh âm bởi vì lúc này hắn đã bị má cái mùi này thậm chí lan đến gần một bên quần chúng vây xem tại phát giác được không đối về sau sù h ữ gỗ kéo lên lì dạ lập tức bắt đầu lui về sau đám người đ ầ y mù nơ lặt trong dự đoán sơ hở liền xuất hiện nguyên bản khổ chủ nhóm trong mắt không thể phá vỡ bức tường người vào lúc này tự động lui tán mù nơ lặt khốn cục vào lúc này nên đón trọng yếu chuyển cơ nhanh nhanh ngăn chặn đừng có lại để nó trốn thoát một cái che miệng mũi người bị hại đã nhận ra mù nơ lặt ý đồ hắn lập tức đứng dậy gào lên lúc này khổ chủ đại quân lập tức bắt đầu khai thác hành động vừa mới hiện lộ ra chuyển cơ lập tức liền lại bị ngăn chặn hơn phân nửa mù nơ l nó đã nghe được cách đó không xa bán trận bảo vệ thanh âm n h ư n g một chút mọi người xin cho n h ư ờ n g lối nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì có người có thể cùng chúng ta giải thích một chút đúng không mọi người không nên chẻ lấn ước thúc tốt chính mình bộ kẹ mẩn chú ý an toàn mù n ở lạc hướng bốn phía vờn quanh một chút cuối cùng hai mắt tỏa sáng nó cảm giác chính mình tìm tới thích hợp điểm đột phá tiếp lấy một cái chống bụng tăng t h ê m đạp để hiện trường xuất hiện một cái tiểu chấn động về sau lập tức hướng tuyển định phương hướng chạy tới chỉ cần đem bên kia dáng người so với nó còn muốn đầy đặt một hai phần hoàng sắc vịt béo để ra như vậy lần này mù nờ lạc tin tưởng mình khẳng định có thể lại một lần hoàn mỹ đào thoát. rất nhanh hoàng sắc vịt béo thân ảnh khoảng cách nó càng ngày càng gần chờ thấy rõ trước mặt cản đường vịt dáng người phía sau trong lòng của nó nhịn không được xuất hiện mấy phần ghét e n g h mù nợ là không thể không thu hồi trước đó vóc người này nào chỉ là so với nó đầy đặn một hai phần đơn giản như vậy nghĩ tới đây nó trên tay bờ dịt bờ dắt lực lượng âm thầm tăng lớn mấy phần sau m ộ t khắc tia mù nợ lạt bịm sỉ dục một bàn tay phiến đến trên mặt đất chương 658. t i ể u đội chương 658. t i tiểu đội bị lừa đây là bây giờ mù nợ lạt duy nhất cảm giác g i á n chặt lấy mặt đất kém một chút liền khảm tiến vào gạch men xứ mặt tròn nhỏ chuyển đến đau rát cảm giác nó trên mặt đất vùng vẫy một hồi muốn đứng lên su hưu gộ dùng mũi chân đụng đụng sĩ dục sĩ dục lập tức q u a y đầu biểu thị là mù n ờ l ạ t ra tay trước nó chẳng qua là hoàn toàn bất đắc dĩ mới ra tay phản kích sau một khắc nó buông lỏng ra đối mù n ờ lạc k h ô n g chế mù n ờ l ạ t đột nhiên cảm thấy trên thân thể áp lực không còn nó bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy nói thật lúc này mù n ờ l ạ t là phi thường khôi n g p mọi người không nên khinh thường xen lẫn vài tiếng chửi rủa từng cái bắt đầu vén tay háo lên chuẩn bị đối mù nợ lạt hành hình các người đang làm gì bán trận bảo vệ rốt cuộc xuyên qua bức tường người đi tới đám người trung tâm bởi vì bị sĩ dục bị ép xuất thủ nguyên nhân lúc này sủ hữu gỗ cùng lý giả cũng đứng dậy giã nguyên đội trưởng các ngươi đã tới chúng ta bắt lấy một tên trộm gần nhất một trận này liền là nó tại bán trận bên trong khắp nơi trộm đồ chúng ta đều là người bị hại trước đó đã mất đi cuối cùng đại hành tây hán tử đứng trước hai bước hướng chạy tới bảo vệ đội giải thích nói một bên nói một bên cắn răng nghiến lợi hướng mù n ở lạt nhìn lại ánh mắt kia nếu như là người không biết có thể gặp cho là bọn họ ở giữa có thâm cựu đại hận gì kẻ trộm bán trận bảo vệ đội giã nguyên nghi ngờ quan sát một chút trên đất mù n ở lạt phụ cận mù n ở lạt không nhiều bọn chúng xác thực rất tham ăn nhưng trên thực tế mù nờ lạt nhóm lá gan phổ biến không lớn cho nên dưới tình huống bình thường bọn chúng sẽ rất Bọn b chúng với tư h lựa cách h n tại t bảo vệ bọn hắn đương nhiên biết rõ gần nhất mất trộm sự kiện nhưng căn cứ bọn hắn điều tra đã tạm thời đem mục tiêu khóa chặt tại phụ cận hoạt động mấy cái kẻ cắp chuyên nghiệp đội bên trên bọn chúng theo thứ tự là lấy ảm bípom chù, cơ mù dạ nguyên m lời nói n n xoay chuyển hướng một bên khác sủ hữu gỗ hai người hỏi ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến sủ hữu gỗ bên này nói đúng ra càng nhiều ánh mắt nhìn về phía chính là nhan chị cùng thực lực thành tương phản xì dục trên thân bà tổ dồn huấn luyện ra có lẽ thực lực không nhất định mạnh bao nhiêu nhưng bọn hắn nhãn lực khẳng định là phi thường lợi hại mặc dù vừa rồi sỉ dục chẳng qua là lộ một cái tay nhỏ nhưng đối với một ít người tới nói đã có thể thấy được rất nhiều thứ đương nhiên mặc cho bọn hắn nhãn lực mạnh cỡ nào bọn hắn có thể nhìn thấy cũng không quá đáng là một góc của bằng sơn chúng ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua là cái này mù nợ lạt chủ động đụng tới xem ra tựa như là cảm thấy ta sỉ dục dễ khi dễ một chút su h u g o bên này giải thích mù nợ l ạ t bên kia cũng không có chuẩn bị ngồi chờ chết thời khắc này nó đã sớm từ dưới đất sợ lên cho dù là bốn phía nhìn quanh nhưng con mắt dư quan g còn là nhìn chằm chằm xì dục phương hướng một khắc đều không có nới lỏng đối với vừa rồi để nó lật xem xì u mù nợ l ạ t đương nhiên không muốn cứ tính như vậy chỉ có điều địa thế còn mạnh hơn người lúc này nếu như không tìm cơ hội rời đi về sau muốn trốn liền càng thêm không dễ dàng đối với điểm này mù nợ l ạ t trong lòng là hết sức rõ ràng chỉ có điều cho dù là bây giờ nó muốn rời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng Mặc kệ là trước mặt trước dục còn chạy kệ là là đáng đến ghép xì về sau bất á n trận bảo vệ đội. Tại trên người của bọn hắn mù nở tại lặt t bảo cảm vệ đội, đều của h mù y m ộ cố sự hiếp mạnh mẽ cảm giác. Chỉ dựa vào chính nó lực sự dựa huy hiếp mạnh muốn ra ngoài mẽ nó lượng ra vào quá ả thực có chút Bất khó khăn. có q u ai quy định nó cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng liền như là trước đó bảo vệ đội môn điều tra đồng dạng nếu như là nó một người gây án bọn hắn không có khả năng tra không được một tia liên quan tới nó vết tích chỉ có thể nói là nó mù n ở lặt vận khí không tốt lắm tại bị chuyên nghiệp để mắt tới trước đó liền bị khổ chủ nhóm phát hiện cũng ngăn chặn vừa rồi nó vờn quanh bốn phía thời điểm đã tìm tới nhà mình tiểu đồng bọn vị trí bây giờ nó cần phải làm là vì chính mình là tiểu đồng bọn chế tạo cơ hội nghĩ tới đây nó lặng lẽ đem dư vị chưa tiêu bên kỹ năng lại lần nữa tụ lại ở trong miệng tiếp lấy sở hóa lạo sở tóc ải đây là nó trước đó từ một cái sở tủ kỳ trên thân học được trật chiêu tùy tiện nó là sẽ không sử dụng bởi vì cái này kỹ năng nó khống chế không tốt không cẩn thận ngay cả mình đều sẽ gặp nạn ngắn ngủi mấy phút mù nờ l ạ t lực s á t thương to lớn sinh hóa vũ khí đã chuẩn bị xong dì dục lúc này cũng chú ý tới nó tiểu động tác chỉ có điều bởi vì mù nờ l ặ sinh hóa vũ khí là tại thể nội lên men cho nên cho dù là nó trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được g i a hỏa này đến cùng muốn làm gì nó vừa mới chuẩn bị nhắc nhở s ủ hữu g ồ đột nhiên trốn ở bán trên trận phương xà ngang một cái m ũ cờ ra h ư ớ n g đám người vung ra một viên nó mượn gió bẻ mang đặt được b o n g khói ngay tại lúc đó m ũ n ở là sinh hóa vũ khí chi đảo ngược b ê n cũng thành công theo nó phía sau cửa hàng thả ra hỏe đến cùng là ai ai tại đánh g rắm thôi quá ta không chịu nổi nhanh để cho ta ra ngoài càng nhiều người ngay cả mở miệng nói chuyện dục vọng đều không có bọn hắn ngao nhau bắt đầu quay đầu hướng về bán trận bên ngoài đi đến chẳng qua là mù cờ giáo bom khói để đám người trong lúc nhất thời tìm không rõ phương hướng lập tức toàn bộ bán trong tràng đột nhiên liền hôn l o ạ n lên mà ở vào sinh hóa vũ khí trung tâm sỉ dục cùng s ù h ụ u gô bọn hắn giờ phút này cũng không dễ chịu bởi vì ngay từ đầu không có dự liệu được lại thêm mùi công kích cũng không phải là muốn phòng ngự liền có thể đ ể phòng được tạm thời sỉ dục cũng chỉ có thể dùng cồn p h ở xỉ ẩn vô không khí để sinh hóa khí độc không muốn hướng bọn hắn bên này lan tràn nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn vị trí là trong phòng dù cho đại mại tràng chiếm diện tích tương chỉ có điều còn tốt chính là mặc dù mù nờ l à sinh hóa vũ khí bản đảo ngược bèn vi lực không tầm thường nhưng so sánh với chính hiệu sở t ủ kỳ cùng sở cun thẳng còn là kém rất nhiều cho nên mặc dù đám người loạn cả lên nhưng mùi vị kia cũng không có vượt qua mọi người cực hạn chịu đ ự n g nhiều lắm đây đối với mù nờ lạt tới nói là cơ hội tốt nhất nó lặng lẽ meo meo nhìn xì dục một chút đem xì dục thân ảnh ghi tạc đáy lỏng tiếp lấy nó liền bắt đầu hướng phía ngoài chạy đi tại chạy chỗ trên đường mù nờ lạt vẫn không bên đem có thể cầm tới nó cảm thấy có thể ăn đổ vật vang thất n ư ợ n g hướng về miệm dị hệ sệ ở bên ngoài mụ cơ lúc mùi tiêu tán hôn loạn lắng lại mù n ở lặt thân ảnh cũng sớm đã biến mất không thấy chương sáu trăm năm mươi chín chương sáu trăm năm mươi chín đại mại tràng bên trong vừa rồi bị liên lụy ẩm thực quầy hàng cùng cửa hàng đang bể bộ lục lấy kiểm kê tổn thất mặc dù hôn loạn đã theo mù n ở lặt biến mất kết thúc nhưng chúng nó lưu lại ảnh hưởng cũng không có cứ như vậy kết thúc các vị khách nhân xin đừng nên lo lắng đối với lần này ngoài ý m u ố n sau đó chúng ta sẽ có nhân viên công tác đưa lên bồi thường tiểu lễ vật bán trận người phụ trách đứng tại đám người phía trước lớn tiếng nói bởi vì vừa rồi ngoại ý muốn bị tổn thất các vị chủ quán chủ cửa hàng k i ể m kê song sau cũng có thể tìm tới công việc của chúng ta nhân viên thương thảo đền bù phương án bên này đang bệ bộn lục thời điểm su hữu gỗ cũng không có nhàn h r ố i hắn lúc này cũng tại vùi đầu kiểm điểm tổn thất gần nhất hắn chuẩn bị cho nhóm bộ kẹ mần làm cái g i a cường phiên bản dinh dưỡng bữa ăn với tư cách trong đội ngũ đại v ị vương t dì d ụ khẳng định là tiểu bạch chuột lựa chọn tốt nhất chẳng qua là gần nhất nó lập công lao không ít cho nên gần nhất tháng ngày trôi qua rất không tệ cá con làm liền không có thiếu lúc này muốn lắc lư nó làm tiểu chuật bạch vậy khẳng định là khó khăn dù sao cũng là dinh dưỡng bữa ăn. tại hương vị bên trên khẳng định là không có cách nào cùng cá con làm so t h ú n g chi đây là ở vào khai phát nghiên cứu chế tạo giai đoạn h ắ t cám xử lý trước đó sủ hữu gỗ liên tục không có tìm được thích hợp lấy cớ hiện tại hắn tìm được một cái tin tức xấu một tin tức tốt người muốn trước nghe cái nào xì dục sủ hữu gỗ đột nhiên t r a hỏi để một bên xì dục đột nhiên có chút hậu đã n g ư ờ i mãnh liệt yêu cầu vậy ta trước tiên là nói về tin tức xấu dì dục há to miệng nó rất muốn biểu thị chính mình còn chưa có bắt đầu lựa chọn nhưng nhìn sủ hữu gỗ cũng không có để ý tới nó tiếp theo nói số dưới hỏng biến mất là người cá con làm tại vừa rồi trong hỗn loạn bị trộn đi đúng ngươi đoán không sai là toàn bộ một đầu không dư thừa tất cả không có nói xong s ủ hữu g ỗ đem ba lô lỗ hổng chuyển hướng nó để nó có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong nghe được tin tức này sỉ、sì、dục cảm giác đầu hơi choáng váng gì ổ có chút mềm trong lúc nhất thời nó khó tiếp thụ kết quả này Sỉ、sì、dục vẫn không chịu tin tưởng điểm này nó hướng phía s ủ hữu g ỗ hét to hai tiếng biểu thị đây không có khả năng vừa rồi nó rõ ràng đã đem đối phương nhìn kỹ mặc dù cuối cùng ra một điểm nho nhỏ ngoài ý mớn nhưng nó không tin mù nở lặt có thể tại nó bảo vệ đem tất cả cá con làm đều trộn đi kết quả ngươi vẫn hoài nghi ta ăn trộn ngươi cá c o làm Nói đến đây, Su Hugo hiếp mắt lúc ạ i diễn nguyên trò làm l bộ、lúc、này hắn n đ ư ơ sủ hữu i n cầu biểu hiện đ gỗ cười c đến có chút vui vẻ đáng tiếc là đã một chân bức vào trong bầy sỉ dục cũng không có phát giác được điểm này nghĩ đến cuối cùng mục đích còn không có hoàn toàn đ ạ thành t su h u gô ngay lập tức đem nụ cười trên mặt thu sạch thật là đáng tiếc suy dục h ỉ có điều không muốn khổ sở kỳ thật ngươi còn có một cái khác lựa chọn truy không biết lúc nào có thể đổi u trở về mà lại bị trộm đi cá con làm sau khi trở về còn biết là lúc đầu hương vị đúng không một lần nữa mua thì càng không thể nào ta khuyên ngươi chết sớm một chút cái ý niệm này nhưng là ai kêu ta là ngươi v ấ n luyện ra đây xét thấy ngươi gần nhất biểu hiện được được không sai cho nên vì đền bù tổn thất của ngươi tiếp xuống ta sẽ đích thân giúp ngươi chế tạo một loại ngon miệm đồ ăn vặt bảo đảm hương vị không thể so với ngươi cá con làm kém Tin tưởng ta. mặc dù cảm giác sủ hữu gỗ có chút không đáng tin cậy nhưng lúc này sỉ dục tại thất hồn là phách cực kỳ giống ngâm nước người thấy được c ò n c ó cứu mạng cho nên dù cho cảm giác có chút không đáng tin cậy nhưng cũng đặt vịt cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đương nhiên vẹn vẹn chỉ là như vậy là không đủ trở qua một trận sỉ dục khôi phục lại khẳng định sẽ phát hiện sơ hở cho nên sủ hữu gỗ còn cần vật gì khác đến chuyển di lực chú ý của nó dạng này mới có thể để cho tiểu vịt béo ngoan ngoãn làm hắn chuột bạch lúc này thích hợp nhất hấp dẫn hỏa lực đương nhiên liền là trước đó mù nợ lạc còn có con kia mù nợ chuyện này vẫn chưa x o n g sớm một chút tìm tới nó nói không chừng còn có thể tìm về những cái kia cá có làm đừng có gấp sỉ、sì、dục chờ một chút ta liền dẫn ngươi đi tìm nó su h u gộ câu nói này ra miệng về sau gặp đại khởi đại lạc tiểu vị béo triệt để rơi xuống đến đan tốt cái bây bên trong lúc này su h u gộ đã đang suy nghĩ muốn hay không điều chỉnh lại một chút lúc trước hắn chuẩn bị phối phương có lẽ lần này hắn có thể thử một chút càng nhiều phối phương khẩu vị nặng một chút cũng hoàn toàn không thành vấn đề su h u gộ tin tưởng sỉ、sì、dục khẳng định là sẽ không ngại một bên đã bắt đầu khôi phục tinh thần sỉ、sì、dục đột nhiên cảm giác giống như có người tại nhắc tới chính mình nó lông mày lắc một cái, tiếp lấy Rắc. khẳng định là con kia đáng ghét mù nợ lạt bà tô dồn một mảnh lão thành khu cùng phía ngoài ổ n ào náo động bất đồng nơi này không nhìn thấy nhiều lắm người đi đường cũng không có cái khác trên đại đạo náo nhiệt tại cái này l i ê n tính lao thành khu bên trong một nhà xem ra có chút cũ nát tiểu điếm cũng không có giống thường ngày đây đều là bằng hữu của ngươi sao mù nợ lạt lão bà bà hiền hòa nhìn lấy từ thiên môn đi vào trong tiến đến mù nợ lạt một đám sau đó thuần thục từ trong hộp xuất ra đã sớm chuẩn bị xong tiến s tới một bên lẩm bẩm lão bà bà một bên đứng lên chuẩn bị về phía sau lấy thêm một chút đồ ăn tới mụ nợ lạt lập tức ngăn tại trước người của nàng sau đó vô vô chính mình c á i bụng biểu thị mình đã ăn no rồi thật sao vậy là tốt rồi lão bà bà c h ậ m rãi đi trở về chỗ ngồi của mình khu khu mụ nợ lạt lập tức đi tới lao bà bà k h o á t tay áo không có việc gì không có việc gì chẳng qua là lời này nghe sức thuyết phục cũng không phải là rất lớn mụ nợ lạt sau khi nghe được không có thả l ò n g trong lòng tay nhỏ ở trên người tìm tòi một trận sau đó đem một vài thứ đưa về phía lao bà bà về sau đừng lại đi mụ nợ lạt khu k u khu khu khu không lay chuyển lao bà bà đem nó trong tay dược cùng bánh kẹo nhận lấy dược l à hào dược nhưng là b ổ kẽ mần dùng dược vật mà lại tình huống của nàng đơn giản dược vật đã cơ bản không có tác dụng trước đó nàng cũng k h u y ê n qua chẳng qua là mù n ở lặt lại dị thường cố chấp mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho nàng mang đủ loại dược vật cùng bánh kẹo đương nhiên đang tìm dược đồng thời mù n ở là khẳng định sẽ thuận tiện lấp đầy bụng của mình nhìn thấy lao bà bà tiếp nhận dược vật cùng bánh kẹo mù nợ lặt lập tức liền cảm giác dễ dàng rất nhiều tại nó nhận biết bên trong uống thuốc rất nhanh liền có thể tốt đã qua một hồi lâu khi nhìn đến lao bà bà đem bánh kẹo ăn về sau nó liền yên tâm đi tới một bên cùng mấy cái kia hợp tác đồng bạn tiến tới cùng một chỗ lúc này su h u gộ cùng lý dạ đã lấy được bán trận đền bù tiểu lễ vật đồng thời tại s ì dục thúc giục xuống bắt đầu t r a tìm mù nợ lạt dấu vết lưu lại chương 660. t ì m kiếm cá con làm đạo tặc mù nợ lạt chương 660. t ì m kiếm cá con làm đạo tặc mù nợ lạt lấy được bán trận cho đền bù tiểu lễ vật về sau sỉ dục liền càng không ngừng hướng su h u gộ thúc giục yên tâm sỉ dục nó trốn không thoát su u gộ tính toán thời gian một chút cảm giác mù nợ lạt cũng đã đi xa Lúc này mới mang mới theo sau rục đi ra đại mại tràng, đồng mại thời m tràng, tính toán hắn vẫn ố phối n chuyện này viên vọng ngoan ngoan hắn đoạn gian, này người bên ngoài làm làm Lê lề lúc lưu mà đem mề một sao sĩ sau qua cho đi, để để đó đã rục chuột bạch. hồi hết hy hợp thời tiểu triệt khi ô n nên muốn nờ g ít, tìm lạt cho được mù nờ lạt lưu l ạ vết tích, cũng hiện nhiên cũng không dễ dàng. Sau khi dàng. dễ Sau ra ngoài sỉ dục không kịp chờ đợi lại bắt đầu hành động đèn đường thung rắc còn có cửa hàng nhỏ gian ngẫu nhiên xuất hiện không người ngó nhỏ s ì dục đều nhất nhất chạy tới xác nhận nếu như sỉ、sì、dục có thể đ e m c ố này tinh thần sức mạnh đặt ở trên việc tu luyện s ù hữu gỗ khẳng định thực lực của nó bây giờ tuyệt đối còn có thể đi lên nhắc lại n h ắ c lên thậm chí không phải là không được vượt qua lũ c ả dì ổ đầu tiên đặt chân quán quân lĩnh vực nhưng rất tiếc là muốn để sỉ、sì、dục đối với huấn luyện bảo trì loại thái độ này hiển nhiên là rất không có khả năng chí ít lấy s ù hữu gỗ đối trước mắt sỉ、sì、dục hiểu rõ tạm thời đây là không có cách nào thực hiện mơ màng dì、sì、dục ở phía trước g a sức tìm kiếm xù u gỗ thì âm thầm cho gần gạnh mắt đã sớm thành tinh gần g ạ lập tức hiểu được như vậy đến gần gạ nơi này nó thì mười phần khẳng định đây hết thể đều là sủ h u gỗ dở trò quỷ chẳng qua là tạm sỉ dục cùng sủ h u gỗ ở giữa nó hiển nhiên cũng sớm đã làm ra lựa chọn dù cho bây giờ nó như cũ lấy tiểu đệ thân phận đểm sỉ dục hoa tay lấy nhìn bên này một chút bên kia đảo lộn một cái nhưng gần gạ rất rõ ràng chân chính đại lao đến cùng là ai tiếp tục đóng vai tiểu đệ thân phận là vì đội ngũ hài hòa đồng thời cũng thuận tiện nó là một m chút thuộc về mình tiểu động tác dĩ dục cái khác khả năng không tốt nhưng là dùng để đánh n i ệ m trợ chuyện di ánh mắt vẫn là vô cùng không tệ kỳ thật trong bóng tối nó đã làm nhiều lần s mặc dù là dấu giếm sủ hữu gỗ bọn hắn làm ra nhưng đối với sủ hữu gỗ tới nói lại cũng không là một chuyện xấu mà lại gần gà cũng không chuẩn bị liên tục dấu giếm chẳng qua là nó cảm thấy thời điểm còn không có thành thục cho nên tạm thời liền không có nhấc lên bất quá đối với nó làm những chuyện kia lũ c ả gì hoặc nhiều hoặc ít cũng đã bắt đầu đã nhận ra bởi vậy gần gà dự định gần đây sẽ hướng sủ hữu gỗ thẳng thắn một chút tỷ như nó căn cứ tàu ma cộng sinh đặc tính ở bên ngoài xây dựng một cái thế lực nhỏ mặc dù chỉ làm mèo lớn mèo nhỏ hai ba con nhưng không thể không nói tại một ít thời điểm bọn chúng còn có thể giúp đỡ không ít bề bộn đặc biệt là tại nó thu thập tin tức cùng theo dõi giám thị thời điểm trở về chính đ ề tại thu được sủ hữu gỗ ám nhìn kỹ về sau gần g ầ lập tức liền bắt đầu tiêu cực biến nhác thậm chí cho sỉ dục cung cấp không ít tin tức sai lầm đến lừa dối nó uy uy người đụng vào ta thật có lôi chúng ta không phải cố ý quảng trường nhỏ công chúng ghế dài trước sủ h u gỗ giữ chặt còn muốn tiếp tục hướng phía trước sĩ dục một cái tay khác theo thấp nó đầu to hướng vị này người qua đường làm ra thành khẩn xin lỗi thật là bóng đèn lớn như vậy con mắt tựa như bài trí lần sau chú ý một chút n à n g trưng sĩ dục cùng sủ h u gỗ một chút sau đó liền rời đi tiếp lấy sủ h u gỗ tại sĩ dục đầu to đi lên một bàn tay lần này nguyên bản hướng vị kia người qua đường dưới chân na di vỏ chuối trong nháy mắt liền đình chỉ động tác lòng dạ hẹp hỏi vị hành động trả thù kịp thời bị sủ h u gỗ cho ngăn lại đồng thời một t á t này cũng tạm thời để sĩ dục thanh tỉnh một chút bây giờ gấp cũng vô dụng giống cá con làm loại này mỹ vị rơi xuống ngủ nở ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng ôm lấy nhiều lắm huấn y tưởng con vịt không phải còn có ta vì ngươi chuẩn bị đặc sắc x ử l ý à bảo đảm không thể so với cá con làm kém ngươi phải tin tưởng ta con vịt bằng vào chúng ta hai quan hệ hô ai cũng sẽ không hấu ngươi có phải hay không su hô gô ngồi xuống trên ghế dài sau đó một tay lấy sỉ giục ôm đi qua mà lại ngươi cũng nhìn thấy không phải ta không muốn giúp ngươi chúng ta đều tìm lâu như vậy một đầu đầu mối hữu dụng đều không có tìm được còn là trước tiên ngừng một chút trước tiên nghỉ ngơi một chút nói không chừng nghỉ ngơi qua đi lại tìm sẽ có một chút thu hoạch ngoài ý mới không biết là sủ hữu gỗ thuyết phục lên hiệu quả vẫn cảm thấy cá con làm đã tiến vào mù nờ lặt cái bụng truy không trở về thì dục thuận theo ngồi xuống sủ hữu gỗ bên cạnh nó mông lớn ngồi xuống trong nháy mắt đem ghế dài còn lại không gian chiếm cứ hơn phân nửa thậm chí bởi vì sát lại tương đối gần sủ hữu gỗ kém chút liền bị nó từ trên ghế dài rồn xuống tới cái này một việc nhỏ sen giữa lại lần nữa để sủ hữu gỗ kiên định làm thăng cấp bản dinh dưỡng bữa ăn suy nghĩ quảng trường nhỏ mặc dù người không nhiều nhưng nhìn qua bầu không khí cũng không t h lắm ngoại trừ giống như bọn họ ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi du khách hoặc là người qua đường một trận đặc biệt chiến đấu đang tiến hành chiến đấu thực lực của hai bên cũng không cường nhưng nó chỗ đặc biệt ở chỗ đây là một trận dạy bảo người mới chuẩn người mới huấn luyện ra đủ loại chiến đấu quy tắc cùng nghệ thuật chỉ huy hiện trường dạy học ra ngoài hiếu kỳ s ủ hữu gỗ kéo lên sỉ dục hướng về bên này gần lại đi qua mới từ bán trận chạy tới lì dạ cũng rốt cục vào lúc này tìm được bọn hắn nhìn nàng bao lớn bao nhỏ dáng vẻ tướng tới này lần thu hoạch phải rất khá kỳ thật nếu như không phải sỉ dục mãnh liệt yêu cầu s u hugo cũng không muốn sớm như vậy liền rời đi vừa rồi cái kia đại mại chàng đặc biệt là do ngoại ý muốn sau khi phát sinh vì đền bù tổn thất đồng thời cũng vì bảo đảm có thể lưu lại trước đó chịu ảnh hưởng những khách nhân bán trận quản lý phương cùng từng cái chủ cửa hàng chủ quán thương lượng một chút móc ra không ít đ ồ tốt nhưng cũng tiếc chính là s u hugo bỏ qua cái cơ hội tốt này xem ra ngươi mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm trở về s u hugo một bên hỗ trợ từ ủ xạ dỉn trên thân đem treo đầy cái túi lấy xuống vừa hướng lì ra nói kỳ hỉ cũng không phải rất nhiều nha lý giả hỗ trợ đem một bộ phận chiến lợi phẩm bỏ vào sủ hữu gỗ không gian ba lô bên trong đến mức nàng tùy thân bọc n h ỏ bao sớm tại đại mại chàng bên trong liền đã nhét không tiến nhiều thứ hơn sau khi làm xong lý giả lập tức liền cảm giác cả người đều dễ dàng hơn tiếp lấy nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía trong sân hiện trường dạy học chỉ có điều không khéo chính là lúc này dạy học đã đi tới hồi cuối phụ trách dạy bảo huấn luyện gia đạo sư bắt đầu để các học sinh hai hai phối đôi tiến hành thực chiến luyện tập đối với những thứ này kiên nhẫn sớm đã bị hao hết sạch s ì dục đứng không yên mặc dù nó đã tiếp nhận sủ hữu gỗ lý do thoái thác cảm thấy các o n làm rơi xuống mù nợ l ạ t tay tựa như là dùng bánh bao thịt đánh chó đồng dạng có đến mà không có vệ nhưng cứ như vậy thả mù nợ lặt cái này các o n làm đạo tặc nó là thế nào cũng làm không được lúc này s ì dục là thật lui một b ư ớ c càng nghĩ càng giận nhận nhất n n h thời càng nghĩ càng thua thiệt không ra khẩu khí này đừng nói là sủ hữu gỗ cái gọi là đặc chế mỹ thực liền xem như sủ hữu gỗ lại mua đến cá con chơi lý dạ cùng sủ hữu gô còn tại vừa nói xong mới bọn hắn ly khai phía sau đại mại chàng tình huống cùng thu hoạch của nàng mà sỉ dục mặc dù đứng không vững nhưng nó cũng không có lựa chọn đơn độc hành động nhiều nhất nhiều nhất nó cũng chính là tại hai người phụ cận khắp nơi tìm kiếm nhìn thấy nó cũng không hề rời đi qua xa s ủ hữu gô cũng không có ống nhiều lắm lúc này sỉ dục đã bỏ đi trước đó điều tra thủ đoạn tại trong ấn tượng của nó tìm người lợi hại nhất còn là loài chó b ổ k ẹ m m ẩ n cho nên lúc này nó xoay người phục trên đất học trước đó nhìn thấy qua gỡ rảo lì thờ nhóm dùng cái mũi đi tìm manh mối chẳng qua làm sỉ dục ngoại hình phối hợp bây giờ động tác xem ra nhiều ít vẫn là có chút khôi hài chỉ có điều lòng dạ hẹp hỏi một lòng muốn trả thù Xì dục cũng không nghĩ nhiều như vậy nghe nghe nó đột nhiên hai mắt tỏa sáng tại quảng trường nhỏ một cái rác rời thùng bên cạnh nó ngửi thấy một trận mùi vị quen thuộc chương 661, t ì m kiếm hai chương 661, t ì m kiếm hai bà tô dồn trữ danh chiến đấu quảng trường s ì dục tại ghé vào một cái ven đường thùng rác bên cạnh tìm kiếm lấy cái gì chỉ có điều ngửi sau một lúc nó giống như gặp vấn đề mùi xác định là mù nở lạt lưu lại không sai nhưng vấn đề là ngoại trừ thùng rác phụ cận có mùi lưu lại tạm thời sỉ dục cũng không có đương nhiên cũng có thể là dấu vết khác tạm thời còn không có bị phát hiện Tỷ dục tiếp lấy v ù i đầu cha tìm lấy lúc này sủ hữu gỗ cùng lý dạ cũng phát hiện tình huống của nó ngay từ đầu bọn hắn cũng không có quá để ở trong lòng nhưng theo thời gian trôi qua từng bước cũng có người bắt đầu đối xử d ụ động tác chỉ trỏ lúc sủ hữu gỗ cùng lý dạ bàn giao một tiếng sau đó hướng về thám tử tỷ dục đi tới cảm giác được sủ hữu gỗ tới gần tỷ dục trước tiên báo cáo phát hiện của mình đồng thời hướng đại lao xin càng nhiều nhân thủ hỗ trợ tìm kiếm manh mối tỉ như nó trên danh nghĩa tiểu đệ gần gà có phải là trùng hợp hay không sủ u gỗ có chút khó tin tưởng hỏi nói thật có hắn cùng gần gạ dạng này cản trở đều có thể phát hiện manh mối mù n ở l ạ t vận khí có phải hay không có chút quá kém chút đối mặt sủ hữu gỗ chất vấn chỉ dục lập tức đem chưng cư cho rời đi ra một cái hộp ni lon lại thêm cái tia t h ù n g rác hộp ni lon phía trên vẫn có lưu mấy chô rõ ràng v ế t bẩn thùng rác định kỳ có người thanh lý cho nên từ bên ngoài nhìn vào đi lên sạch sẽ hơn rất nhiều cứ như vậy đơn giản quan sát Sủ hữu gỗ cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng mù nờ lặt tin tức tương quan đương nhiên ý độ dùng con mắt nhìn thấy hương vị đây vốn chính là một kiện chuyện không thể nào trừ phi hắn mở đặc thù thị giác nhưng chuẩn bị cản trở mà lại trước mặt mọi người lật thùng rác mục đích liền vì tìm một cái không phải kẻ trộm kẻ trộm cái này thao tác là thật n h ư ờ n g s ù h u gỗ có chút không chịu nhận có thể nhưng vấn đề là hắn bây giờ không có cách nào nói cho xì dục chân chính bản án ra hỏa này một khi biết rõ t r ậ n tướng vậy nó còn không phải lật trời đến lúc đó đối lý chính là hắn muốn bãi bình thế tất yếu n h ư ợ n bộ đây không thể nghi ngờ là s ù h u gỗ không muốn nhìn thấy kết quả bất quá bây giờ với hắn mà nói trọng yếu nhất còn là đem xì dục từ thùng rác bên cạnh kéo đến địa phương khác đi ngay tại thời khắc này lì dạ cũng từ mặt cỏ bên kia đi tới xù u gỗ ở bên này thời điểm hơi dài cho nên nàng tới xem một chút là tình huống như thế nào có đầu nối đúng không lúc này ly dạ còn đến không kịp biết rõ su hữu gộ dự định bởi vậy bây giờ nàng kỳ thật cùng sĩ dục đồng dạng đều cho rằng cá con làm thật bị mưu nở lặt cho c h ú n g đi ách coi là vậy đi được rồi sĩ dục thùng g i á c phụ cận đã xác nhận đã qua bây giờ không bằng chúng ta đi địa phương khác tìm xem nhìn ta cảm thấy bên kia hẳn là sẽ có phát hiện su hữu gộ vừa nghĩ muốn làm sao ổn định sĩ dục một bên tùy ý chỉ cái phương hướng s ì dục không nghi ngờ gì lần này ngoài ý muốn phát hiện để nó lựa phục thủ thiêu đến lớn hơn lúc này nó cảm giác toàn thân tràn đầy năng nổ cho nên tại sủ hữu gộ vạch phương hướng cùng một thời gian nó lập tức liền t r o hỏi bên trên gần gã hướng bên kia đi đến đi theo sỉ dục phía sau gần gã hướng sủ hữu gộ nhìn thoáng qua đồng thời đem t r ư ớ c điều tra đến tin tức lặng lẽ nói cho hắn sủ hữu gộ thế mới biết bọn hắn muốn đi phương hướng là b ạ tổ rồn cũ thành khu mặc dù phức tạp cũ thành khu đúng là một cái cực kỳ tốt chỗ ẩ n thân nhưng sủ hữu gộ nhớ kỹ tại ngay từ đầu thời điểm gần gã nói qua mù nở lặt là hướng về nhiều người địa phương đi vật lý của ta hẳn là sẽ không tốt như vậy đi ngươi đang nói cái gì tiền bối dứt lại phía sau nửa bức lí dạ giống như nghe được cái gì nàng đi lên trước một chú không có việc gì ta không nói gì bọn chúng đi mau xa chúng ta cũng đi nhanh chút đi bây giờ không phải là thời cơ thích hợp dị dục cảm giác thế nhưng là rất nhạy cảm đặc biệt là tại loại này năng nổ mười phần thời điểm su h u g o nói xong lôi kéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lì r a tăng nhanh hướng về phía trước sỉ dục bọn chúng đổi tới capi mù nơ lạt cỡ ngược h ấ c bụng ở giữa vị trí phát ra vốn nên thuộc về s ờ nọ l à t i ế n g tê ơ mô phỏng tiến hóa thể tiếng tê ơ có thể làm cho nó cho cái khác b ổ kẹ mần một loại càng cường đại hơn á o giác bất kể có phải hay không là thật khi nó phát ra âm thanh về sau vây quanh ở nó bên người nhóm t ổ kệ mần lập tức liền dừng động tác lại hướng nó nhìn lại liền ngay cả một bên yên lặng chú ý lao bà của bọn nó bà cũng không nhịn được đem càng nhiều lực chú ý từ động tác trong tay chuyển rời đến mù nờ lặt trên thân đương nhiên nàng như c ũ chẳng qua là yên lặng chú ý bây giờ nàng duy nhất có thể làm chính là vì mù nờ lặt chuẩn bị nàng bí chế tiên s ò có thể nhanh chóng bổ sung tinh lực đồng thời trình độ nhất định gia tăng no bụng cảm giác tiên s ò đây cũng là mù nờ lặt thích ăn nhất đồ ăn chẳng qua là nàng không biết về sau còn có bao nhiều cơ hội là mù nờ làm nghĩ tới đây lão bà bà nhẹ nhàng lắc đầu một cái tiếp theo tại phát hiện bên kia không có không có sự t ì n h khác về sau đem càng nhiều lực chú ý thả sẽ chiếm được bên trong công tác muốn làm nhà nàng bí chế t i ê n s ò vật liệu là trọng điểm nhưng xử lý phương thức càng là quan trọng nhất vừa vặn tiểu điếm cũng không có khách nhân khác cho nên nàng mới có thời điểm một bên nhìn lấy mù n ở lặt bọn chúng một bên sửa sang một chút vật liệu nếu như bọn chúng ở chỗ này lưu thêm một chút thời gian có lẽ có thể đợi đến mới vừa ra lò bí chế t i ê n s ò lần này mù n ở lặt mang tới bằng hữu mặc dù không nhiều nhưng cũng không giống nhau khẩu vị bên trên đương nhiên cũng sẽ có điều khác nhau lão bà bà bên này động tác mù nờ là không rõ ràng lúc này nó đang cùng cùng nhau từ sân buôn bán lớn đi ra tiểu đồng bọn thương lượng cái gì lần này tuy nói toàn viên thành công đào thoát nhưng trên thực tế thu hoạch của bọn nó cũng không thể đi đến mong muốn bọn chúng cái này đoàn nhỏ băng mặc dù là nó lôi kéo lên nhưng trên thực tế quan hệ của bọn nó lại cũng không tồn tại xác định rõ thượng hạ cấp cho dù ở nhiều khi cái khác b ổ kệ mẩn sẽ nghe theo mù nợ l ạ t ý kiến nhưng này đều xây dựng ở có thể dẫn chúng nó ăn no thậm chí ăn được trên cơ sở đương nhiên có thể lôi kéo lên đội ngũ mặc dù quy mô không lớn mà lại thực lực không tính là mạnh nhưng dựa vào chính mình một cái làm đến mức này đã có thể chứng minh mù nợ lặt tự thân năng lực nếu như nó tình cảnh hiện tại càng tốt hơn một chút vậy nó thực lực tuyệt đối có thể lại hướng lên nói một chút phế đi không ít công phu đồng thời cũng lập xuống quân lệnh trạng mù nợ lạt lúc này mới đem đám tiểu đồng bạn chấn á n được nói thật nếu như không phải nó đầu não vẫn được thực lực cũng không tệ lại thêm là đội ngũ người đề xuất kỳ thật cái khác bộ k ẹ m ẩ n rời nó cũng không phải không thể tìm tới ăn chẳng qua là thu hoạch chắc chắn sẽ không có bây giờ nhiều như vậy chính là đại bộ phận bộ k ẹ m ẩ n tâm tư vẫn tương đối đơn thuần cho nên bọn chúng mới có thể tiếp tục cùng sau lưng mù nợ lạt dù sao mù nợ lạt có thể phát huy không ít tác dụng không giả nhưng nó ăn nhưng cũng là nhiều nhất xử lý tốt những vấn đề này về sau mù nợ lặt rốt cục có thể đi lòng chí ít thời gian ngắn nó cho rằng là không có vấn đề cãi nhau ầm ĩ qua không được bao lâu cái khác bộ kẹ mẩn dần dần từ cửa sổ hoặc là cửa hồng lý khai rất nhanh mù nợ lặt cũng không thể không cùng lao bà bà cá o biệt không phải nó không muốn ở lại nơi này chẳng qua là nó rất rõ ràng lấy mình bây giờ sức ăn nó lưu lại duy nhất kết quả chính là ăn đổ lao bà bà tiểu điếm tiểu gia hỏa lần sau nhớ ký lại mang bằng hữu tới không cần lo lắng cho ta sẽ thêm chuẩn bị chút ít tiên sỏ lao bà bà sơ soạn một chút mù nợ l ặ đầu m ũ nơ lạt do dự một chút cuối cùng tại lao bà bà nụ c ư ờ i hiền lành bên trong đáp ứng xuống ngay tại nó chuẩn bị lại cùng lão bà bà nói cái gì thời điểm trước đó đã ly khai m ũ cờ r i á o đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay tiền đến xem ra giống như là gặp sự tình gì m ũ nơ lạt thấy thế lập tức cáo biệt lao bà bà sau đó cùng m ũ cờ r o hướng mặt ngoài chạy tới chương 662, gặp nhau lần nữa chương 662, gặp nhau lần nữa bà tổ dồn cùng xì nội đại đô thị không kém nhiều tại chiếm diện tích bên trên thậm chí càng vượt qua lao thành khu nói đúng ra là bà tổ dồn tự thành trước đó sủ hộ bọn hắn đi qua phồn hoa đường đi đều là từng bước một từ cựu thành bên này mở rộng lái đi cho nên mặc dù đại bộ phận người đã đem đến lại thêm phồn hoa dễ dàng hơn quảng trường nhưng lại cũng không đại biểu cho cựu thành bên này không có người ở đương nhiên tương đối mà nói bên này dòng người khẳng định là không thể cùng phía ngoài phồn hoa quảng trường so mà lại theo đặc khu phát triển cựu thành bên trong mấy đầu vị trí không tốt lắm đường đi đã từng bước không có bao nhiêu người cư ngụ bây giờ vẫn như cũ ở lại nơi đó đều là một chút cố thổ khó rời nhớ tình bạn cũ lao nhân ở trong đó cũng bao gồm chiếu cố mủ nở lặt vị lao bà kia bà mới đi tiến cựu thành không bao lâu dị dục rất nhanh liền đã mất đi phương hướng nơi này không nhỏ mà lại bởi vì thành phố giai đoạn trước quy hoạch vấn đề cựu thành địa hình so sánh bên ngoài muốn càng thêm phức tạp đặc biệt là trước mặt những cái kia bốn phương thông suốt không biết điểm cuối cùng đến cùng thông hướng nơi nào cái h ẻ m nhỏ tại không có s á c thực manh mối chỉ dẫn tình hướng dưới dù cho thực lực cường đại cảm giác nhạy cảm sỉ dục cũng không thể không hướng su h u g o cho đi cầu t r ợ ánh mắt mà đây chính là su h u g o mới u ố cần chỉ huy tới tay đến lúc đó hắn muốn đi kia chỉ liền hướng kia chỉ vì diễn càng giống su h u g o kéo lên hôm nay vua màn ảnh cảnh quỷ tiên sinh thì không thấy đầu mối vì cái gì không hỏi xem chúng ta thần kỳ gần g ầ đây bị su h u gô điểm danh gần gà lập tức hiểu ý đối có chút bất lực sỉ dục đưa lên một cái làm người ta sợ h ã i mỉm cười sỉ dục đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp chỉ có điều không đúng chỗ nào lại không nói ra được mặc dù tại đến cựu thành trước đó gần gà cũng không có cái gì hữu dụng phát hiện nhưng cũng đạt vị đối với gần gà năng lực còn là mười phần tín nhiệm dù cho trong lòng mang theo n g h i hoặc nhưng nó còn là lựa chọn nghe theo chỉ huy nghĩ tới đây sỉ dục lập tức hấp tấp đi theo gần gà sau lưng hy vọng có thể trước tiên nhìn thấy cùng mù nở lạt có liên quan manh mối su h u gộ cùng lý dạ tại lại thêm đằng sau lúc này sủ hữu gỗ ý thức được tiếp tục chuyển di lực chú ý hữu dụng lực quá mạnh hắn không thể tiếp tục nhường sỉ dục còn như vậy d à y vò sùng dưới nếu không sớm muộn sẽ xảy ra chuyện có lẽ kế hoạch phải chuẩn bị từ sớm tại một chỗ chỗ rẽ trước sủ hữu gỗ ngừng một chút sau đó từ trong ba lô móc ra thứ gì con vịt nghe được sủ hữu gỗ kêu to dị dục bản năng quay đầu sau một khắc nó đột nhiên cảm giác trong miệng của mình bị nhét vào thứ gì miệng bản năng ngai ngai nhấm nuốt một chút tiếp lấy một cỗ mãnh liệt đắng chắt vị bắt đầu ở khoang miệng của nó bên trong lan tràn ra nhưng bởi vì tự thân thói quen nhập khẩu khang đồ vật lúc này đã từ hết hầu trượt xuống đến trong dạ dày lúc này ngoại trừ trong miệng đắng chất vị trong cơ thể nó thủy thuộc tính năng lượng giống như cũng xuất hiện phản ứng nghe nói b ạ số bẹ gì có thể nhận được hiệu quả tuyệt hảo thủy thuộc tính lúc công kích giảm miễn một chút tổn thương hiện tại xem ra hiệu quả nên là không sai chẳng qua là không biết thủy thuộc tính bổ kẹ mần trường kỳ thực dụng có thể hay không sinh ra cái gì thần kỳ phản ứng hóa học ân điểm này phải nhớ xuống bất quá bây giờ xem ra nó cũng không rất thích hợp thăng cấp bản đặc chế dinh dưỡng nữa ăn tiền bối ngươi đến cùng đang làm cái gì lý ra một bên cho psi dục xúc miệng tránh khỏi nó khắp nơi loạn nổ nước miếng một bên hướng x u hữu go đặt câu hỏi x u hữu go một trận này thao tác nàng hoàn toàn nhìn không rõ rõ ràng đi được hảo hảo làm sao đột nhiên liền đối psi dục hạ thủ cùng nàng đồng dạng không hiểu còn có người bị hại psi dục mà lại cùng lý ra so sánh lúc này psi dục hiển nhiên muốn càng thêm bi phân mà lại ư u oán k h ô n chẳng qua là là một m cái tiểu thí nghiệm ta giống như ở đâu trên quyển sách thấy qua vạ số bẹ gì là một loại rất không tệ nguyên liệu nấu ăn cho nên liền muốn ngừng sỉ dục đến một chút có lẽ là con v ị ngươi không còn đếm rõ ràng là nữa lần này ngươi tế phẩm một chút su h u g o trong nháy mắt lại lấy ra một cái b ã sô b ẹ gì, miệng bên trong c â y đắng còn không có đánh tan thì dục đương nhiên không muốn lại tới một lần nữa nó vội vàng trốn đến lì dạ phía sau su h u g o nhìn lấy phản ứng của nó một mặt t i ế c nối u thở dài một hơi bất quá hắn trong lòng cũng không có nhiều lắm thất vọng bởi vì hắn đã thành công rời đi sỉ dục lực chú ý mặc dù chỉ là tạm thời cảm giác mình bị s u h u g o để mắt tới lúc này sỉ dục đã không có cách nào chuyên tâm đi tìm đầu mối nó phi thường hoài niệm cuộc sống trước kia hoài niệm cái kia dám đá x ẻ n phân quân cái mông chính mình bây giờ t ì dục nhìn một chút sủ h ủ gỗ sau đó t r ộ t dạ rời đi ánh mắt bây giờ loại sự tình này nó nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng mà thôi cái này một lòng hư hữu điểm ghê gớm t ì dục đột nhiên có một loại may mắn đến tâm linh cảm giác tiếp lấy một cái có chút ấn tượng thân ả n h xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong ánh mắt nhất động cồn thờ xỉ ẩn chi chừng ai ai mang thai xuất phát con kia không cẩn thận đi ngang qua bộ kẹ mần lập tức đứng tại nguyên địa t ì dục lập tức chạy tới cẩn thận nhìn một chút vì cái mũi cũng đồng thời khởi công sau một khắc nó đã có đáp án Sì rục một a lửa ngay n biên giận chân lên ngay tại cái này là kỳ lỉ kỳ cái mông hung hăng g theo tại tới vô cái cái là lỉ dơ kỳ kỳ m chữ ư ớ c vừa rồi vẫn rồi lại muốn làm k ô n sẹn phân quan thân bên trên tình đáng thương nhưng nói này tình liền nhiều. g giờ dám dù cái mái làm làm mặc một tâm Một tại rốt vật thay thế, tới tức thoải rất đối với sự sì dục tới nói một cước này về sau chỉ bây cuộc rục là lập được, cước c về thoải mái xui xẻo l ắ k ỳ lì k ỳ liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra trực tiếp liền bị sỉ、sì、dục đá một cái mông chỉ lên trời thực lực ở giữa t r ê n lại khiến cho bây giờ nó vẫn thức không làm được quá lớn động tác mà tình huống bên này lập tức liền bị trên bầu trời mù cờ giật cho thấy được ngay tại sỉ、sì、dục mang theo sủ hữu gỗ một nhóm chuẩn bị sờ đến góc đường gian kia tiểu điểm thời điểm mụ nơ lặt mang theo m ũ cờ giặc cùng với khắc quay đầu tổ k ẹ m ẩ n ngăn tại sủ hữu gỗ mấy người trước mặt mặc dù không rõ ràng lắm sủ hữu gỗ mấy người ý đồ đến nhưng mụ nơ lặt rất rõ ràng kẻ đến không thiện chỉ ít con kia dáng người đầy đặt đến làm cho nó hâm mộ ghen tị con vịt là cái d ạ n g này cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn cùng bóng đèn trong mắt phẫn nộ chỉ cần là con mắt đều có thể một chút nhìn ra được mụ nơ lặt không nghĩ rạp sỉ、sì、dục vì sao lại đối với nó có như thế lớn ý kiến chẳng lẽ là trước khi đi cái cái k i ệ sỉ dục cũng quá lòng dạ hẹp hòi một chút trong lòng lại lần nữa rất khinh bị một chút sỉ dục tiện thể cũng rất khinh bị một chút với tư cách huấn luyện ra sủ hữu gỗ tiếp lấy nó lập tức liền nghiêm túc mặc dù cùng sỉ dục giao thủ thời điểm không nhiều tốt ta chuẩn xác hơn tới nói cùng miễu s á t không có gì khác biệt thực lực của hai bên tồn tại nhất định tranh l ệ n h nhưng mụ nợ lặt cảm giác chính mình cũng không phải là không có phần thắng đặc biệt là tại mới vừa ăn xong láo bà bà đặc chế tiên s、so、ọ về sau lên n o bụng bờ uff nó cảm thấy một trận chiến này còn có thể đánh tại một số phương diện dì dục cùng m ũ nợ lạt biểu hiện được phi thường có a n ý cái này hai cái hình thể đầy đ ặ n giá hỏa đang trầm m ặ t sau một lúc đồng thời hướng đối phương phát động công kích Giáp. Chương 663. Chân tướng. Chương 663. Chân tướng. Bà tô thành trên đường gồ vạn vạn không nghĩ cùng nguyên trong lòng cùng ý khuất trong tới cuối lại điểm. Các nháy mắt bạo phát, phố, phẫn Chân Chân cựu Dục cho Mũ Nờ lạt đã hết sức chăm chú tỉ. Tô thành trên tỉnh trở thấy Lạt Thì khuất mắt Lạt hết hủ nhìn rổn vạn vạn vẫn Nờ nộ Nờ 663. 663. Bà bạo su sau, đã đị sự Vừa dù Mũ Mũ về đốim sỉ dục phi thường quả quyết địa dùng ra đ ủ t c l i lần này thanh thế xác thực rất không tệ nếu như không phải bị sỉ dục hay người đặt mông đặt ở trên đất lời nói có lẽ mụ n ở l ạ t liền có thể trở thành con đường này rất tịch tử mặc dù kết quả cuối cùng cũng sẽ không vì vậy mà xuất hiện biến hóa nhưng tối thiểu nhất còn có thể xoáy một chút bây giờ được rồi lúc này mụ n ở l ạ t cảm giác mặt mũi của mình đều vứt sạch tại cái k i a đoàn nhỏ trong đội uy tín thì càng không cần phải nói tại nó lại lần nữa bị miễu sát thời điểm đã có mấy cái bổ kẹ mần lặng lẽ từ phía sau chạy trốn đối với cái này hiện trạng mụ nợ lặt đương nhiên muốn làm chút gì đến cứu v a n cục diện nhưng vấn đề là thời khắc này nó căn bản không thể động đậy bây giờ coi như muốn động đậy một chút đầu mơ nút cái kia đều cần đi qua sỉ dục đồng ý mặt khác hai c á i tiến lên hỗ trợ cổ k ẹ mẩn cũng giống vậy tạm sỉ dục lờ bên trong định trụ tựa như là bị người nhấn xuống tạm ngừng khóa động dạng trước đó l ấ c ký lì k ỳ một chân vẫn dừng ở giữa không c h u n g chỉ có điều những thứ này cũng không phải trọng điểm chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc đều tới quá đột nhiên mặc dù sủ hữu gỗ đã sớm nghĩ đến lại là kết quả này nhưng vì không cho chân tướng bại lộ hắn cảm giác chính mình cũng là thời điểm cái kia ra sân chẳng qua là dùng cái gì biện pháp thuyết phục sỉ dục vung tay đó là cái làm người nhức đầu v được rồi sĩ giúp bất kể như thế nào sù h u gỗ cảm thấy đầu tiên cần để cho sĩ giục dừng tay lúc này không mở miệng có lẽ chờ một chút hắn liền không có cơ hội mở miệng ngươi làm u ố n dùng cái mông trực tiếp ngạt chết đúng không dì dục cơn giận còn sót lại còn không có đánh tan nghe được sù h u gỗ phía sau thậm chí còn giật giật cái mông dùng sức đ ẹ thêm một chút mụ nợ lặt liền cảm giác trên người áp lực lại b i ế n lớn lần này kém chút để nó không t h ở nổi chỉ có điều còn tốt sù h u gỗ sau khi thấy đi tới tự mình đem sĩ giục trò kéo lên người ở thưa thất cũng không đại biểu cho bên này liền không có những người khác thậm chí bởi vì ít người nguyên nhân bình thường nơi này liền căn bản không tồn tại giống bây giờ loại này chiến đấu mấy cái ở tại phụ cận người qua đường đã dừng bước hướng sỉ dục cùng sủ hữu gỗ nhìn bên này đi qua có những người khác tại cái kia ra tay khẳng định là yêu cầu phân tức sủ hữu gỗ lúc này giữ chặn sỉ dục là phi thường có cần phải dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được trận chiến đấu này kỳ thật cũng sớm đã kết thúc còn lại chẳng qua l à sỉ dục đơn phương làm nhục đối thủ nếu như gặp gỡ cái nào không nhìn được người qua đường có lẽ chờ một chút sủ hữu gỗ liền lại phải đi cảnh sát rèn nỉ cảnh v tại s ù h ủ gỗ giữ chạm sỉ dục thời điểm cổn c h ờ s ì ẩn không chế cũng theo đó giảm bớt một chút m ù nợ lạt thấy thế lập tức ra sức từ dưới đất nhảy dựng lên sau đó trước tiên co cẳng liền chạy vừa rồi tao nộ để nó rõ ràng chính mình cùng b ị t béo ở giữa t r ê n l ệ n h có lẽ là trước đó bị cái mông ép tới quá lâu chạy thời điểm dưới chân mềm nhún lại lăn bài vòng còn tốt nó phản ứng đầy đủ mau mau lại bỏ lên tiếp lấy liền tiếp tục về sau bỏ chạy l o n g d ạ hẹp hòi sỉ dục cũng không chuẩn bị cứ như vậy thả mụ nợ lạt tạm thời buông tay là vì về sau mãnh liệt hơn trả thù mà giờ khắc này xủ h ữ gỗ đã bắt b bởi vì kỳ thật cái này liên tiếp sự tình hoàn toàn là có thể tránh khỏi thăng cấp bản dinh dưỡng bữa ăn sự tình coi như lần này thất bại hắn cũng có thể tìm cơ hội khắc nhường xì dục đi vào khuôn khổ chuyện này mặc kệ kết quả như thế nào đến cuối cùng với hắn mà nói đều là một cái phiền thoái nguyên lai、like、hắn cho là có hắn cùng gần g ạ ở sau lưng cản trở cái kiệm sỉ dục cần phải liền không tìm được mù n ở lặt đến lúc đó chờ xì dục cảm xúc đi qua su hữu gồ có nhiều lắm biện pháp đi giải quyết cái n a y tiểu vị béo chẳng qua là hiện thực hung hăng đánh hắn một bàn tay su u gồ không biết nên phàn nản làm sỉ dục vận khí quá tốt rồi còn làm ù n từ phát hiện đồng bọn đến chiến đấu bắt đầu lại đến sủ hữu gỗ kéo dạp xì dục giữa trận nghỉ ngơi mặc dù thời gian trôi qua không tính quá lâu nhưng cũng đầy đủ lão bà bà từ phía sau tìm tới bên này đối với mù n ở lạt khác thường hành vi nàng cũng không yên tâm cho nên mù n ở lạt cùng mù cờ giật chân trước vừa đi nụ mạ quả bà bà lập tức liền đem đóng lại cửa của tiểu điếm từ phía sau theo sau một cái tốc độ của lão nhân lại thế nào khả năng so ra mà vượt thân thể khỏe mạnh mù n ở lạt bọn chúng có thể không mất dấu đều đã coi là không tệ lúc này mù nờ lạt đang chuẩn bị mang theo còn lại mấy người đồng bọn rút lui nhưng nhìn thấy nẩu mạ quả bà bà thời điểm nó không thể không dừng bước. mù n ở lặt trên mặt biểu lộ biến đổi một chút sau đó đôi còn lại tiểu đồng bọn v h ấ t tay để bọn chúng rời đi trước thế nào tiểu ra hỏa ngươi lại gây thai họa sao nụ mạ quạ bà bà xuất hiện nhường sủ hụ gỗ tìm được một cái lý do thích hợp đến kêu rừng xì dục b ư ớ c kế tiếp hành động hắn chấn a n một chút xì dục về sau cùng nụ mạ quạ bà bà nói rõ đơn giản một chút chẳng qua là một chút tiểu hiệu lầm bà bà lý dạ đi qua chủ động hướng nụ mạ quạ bà, bà bà nói nụ mạ quạ bà bà nhìn thoáng qua một mặt để phòng mù nợ lạc mặc dù nợ lạc không phải nàng vỗ kèm ẩn nhưng ở chung được lâu như vậy mù nợ lạc tình huống nàng làm sao lại nhìn không ra. cảm ơn các ngươi trẻ tuổi huấn luyện ra nếu như thuận tiện hy vọng các ngươi có thể theo ta một chút nụ mạ quả bà bà tay nhường mụ nợ lạc vương xuống một chút đề phòng chỉ bất qua ánh mắt của nó nhưng thủy trung dừng lại tại ấp x ì dục trên thân đối với hai lần miễu s á t nó đồng thời lòng dạ hẹp h ỏ i truy sát tới đây định nhân mụ nợ lạc đương nhiên không dám phất lờ đối với nụ mạ quả bà bà phát ra mời Su hụ gỗ do dự một chút liền đáp ứng xuống tới mặc kệ hắn có hay không lựa chọn hướng xị dục thẳng thắn trần tướng bây giờ nếu nàng xuất hiện vậy liền không còn chỉ là bọn hắn nội bộ sự tỉnh cho nên bất kể nói thế nào ngồi xuống nói chuyện vẫn rất có cần thiết. chỉ có điều vì chiếu cố bà bà cuối cùng ba người đi đại khái không sai biệt lắm bảy tám phút mới đến mù nợ lặt hỗ trợ đem đóng chặt cửa tiệm mở ra hiện tại xem ra đồng dạng là chân ngắn tiểu bàn nó chí ít đang làm việc phương diện này so với ấ p sỉ dục mạnh hơn nghĩ tới đây su hugu càng phát cảm thấy ấ p sỉ dục gần nhất sinh hoạt trôi qua có chút quá tới nhuần mấy người ngồi tại mặt tiền cửa hàng sau trong phòng nụ mạ quạ lao bà bà đang sát lao sạch sẽ trên bàn nhỏ rót mấy lần trà nóng ngoại trừ trà bên ngoài còn có một chút chính làng chuẩn bị tiểu đồ ăn vặt những thứ này tiểu đồ ăn vặt mù nợ lặt đều biết được kia là bình thường n chẳng qua là bên trong lại thiếu đi nó thích nhất đặc chế tiên s ò t i ế c là trước đó chuẩn bị tiên s ò cũng không nhiều bây giờ cũng chỉ còn lại những thứ này không trên nếm thử thủ nghệ của ta su hữu gỗ cùng lì dạ tiếp nhận những vật này phía sau lập tức nói một tiếng cảm ơn sau một hồi khách khí hai người nâng lên trà nóng nhấp một miếng tiếp lấy sủ hữu gỗ trước tiên mở miệng hướng nù mạ q u ả lao bà bà giải thích chuyện này tình huống cặn kẽ ở trong đó đương nhiên còn bao gồm hắn tiểu kế hoạch đương nhiên liên quan tới hắn kế hoạch sủ h u gỗ tất nhiên là dùng đủ loại thủ pháp sửa một chút chỉ có điều cho dù là dạng này sỉ dục đối hố vị xèn phân quan là một cái trước mắt bọn chúng thậm chí đều biến thành mắt trần có thể thấy mắt thấy h upsidu liền muốn h ắ t hóa su hữu gô ảo thuật đồng dạng đem cá con làm từ nghị phép địa đem ra sau đó lần đầu tiên duy nhất một lần cho nó năm đầu một giây sau thế giới khôi phục hòa bình đối với một cái ăn hàng tới nói không có việc gì là không thể dùng một hồi mỹ vị đến giải quyết nếu như một hồi không đủ vậy liền hai bữa b à t r ợ n chương 664 đột nhiên đến c ả n đại s ở chương 664 đột nhiên đến c ả n đại s ở trên bàn nhỏ nước trà còn tại ra bên ngoài búp hơi nóng lúc này hiểu lầm cũng đã cơ bản nói rõ s、sì、ị dục cuối cùng cũng không thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa mặc dù nó xem ra đúng là khó thông minh á tử nhưng trên thực tế sỉ、sì、dục rất rõ ràng ở trước mặt người ngoài làm ẩ m ĩ nó bình thường cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng mặc dù là s ẹ n phân quan bất nhân phía trước nó cũng không thể bất nghĩa đương nhiên chủ yếu là không dám một cái to lớn kinh sợ chữ tử sỉ、sì、dục đỉnh đầu thổi qua nó vừa hung ác cắn một cái trong tay cá có làm tiếp lấy trên mặt lộ ra một bản thỏa mãn biểu lộ thật là thơm cùng sỉ、sì、dục nhận mệnh bất đồng nụ mạ quạ lao bà bà b ê n cạnh mù nở lặt thì vẫn cảm giác có chút không căm lòng dưới cái nhìn của nó sở dĩ sẽ thất bại chủ yếu là bởi vì hình thể vấn đề nếu để cho nó hoàn thành tiến hóa thành công đem danh tự chức chữ nhỏ khứ trừ không còn là hàng tiểu đ ố i nó tự tin chính mình chắc chắn sẽ không giống trước đó như thế thua chật vật như vậy đối cạm tỉ nhất tộc tới nói lớn tức là mỹ béo liền là cường cho nên đối với hình thể so với mình cái này chính tông cạm tỉ còn muốn hoành sĩ g u m ù nợ l ạ t là tương đương k h ô n g phục chẳng qua là không phục thì không phục trước mắt nó đánh không lại sỉ dục lại là không thể nghi ngờ sự thật mụ nợ l ặ t một bên tiếp tục hướng sỉ dục tiến hành ánh mắt thế công một bên khác thì là đang suy nghĩ cái gì có hay không muốn tiếp xúc một chút sụ h ữ gỗ xem hắn có hay không có cái gì tăng mập bí tịch v g không một cái da vàng con vịt làm sao lại lớn lên so nó vẫn cường tráng cái này không khoa học phía dưới hai cái tiểu mập mạ tâm tư trên b à n sụ h ữ gỗ bọn hắn không rõ ràng lắm chỉ có điều chỉ cần bọn chúng không đánh nhau bây giờ những thứ này tiểu tâm tư cũng đều không phải sự tình sù h gỗ hai người cùng nụ mạ quả bà bà cũng đã nói ra mặc dù nụ mạ quả bà bà cùng mặc nhưng trên thực tế giữa các nàng cũng không tồn tại lại thêm xác định rõ quan hệ cho nên kỳ thật n ụ mạ quả bà bà kỳ thật cũng không cần vì lần này sự tính phụ trách mà lại liền xem như muốn truy trách vậy cũng không tới phiên sủ hữu gỗ cùng lý dạ hai cái này còn chúng vây xem cấp tới cho các ngươi thêm phiền thoái lao bà từ nơi này cũng không có nhiều thứ đáng giá cái này phối phương nụ mạ quả bà bà nguyên lai、like、có khách ra ngoài tiệm mặt đột nhiên đi tới một người nhìn nàng động tác hẳn là n ụ mạ quả bà bà người quen ngoài cửa đột nhiên người tới nụ mạ quả bà bà theo bản năng hiếp một chút mắt cản đại sở ngươi làm sao sao lại tới đây Thấy tới tác trên tay ngừng một chút, sau đó muốn từ trên phía ghế rõ ràng bà bà người nụ động ngừng muốn đứng sau sau quả mạ đó lúc ê này lì dạ cũng nhận ra người tới can đại sơ cái này không phải liền là sờ n à o vìn city băng thuộc tính đạo quán đạo quán chủ à can đại sơ quán chủ không nghĩ tới bà bà khách nhân dĩ nhiên là ngươi lì dạ can đại sơ đem nụ mạ quà bà bà một lần nữa khuyên về tới trên g ế sau đó cười đáp lại nói c a n t sơ mặc dù là b ă n g thuộc tính đạo quán chủ nhưng nàng tính cách lại cùng b ă n g thuộc tính đạo quán chủ trước kia cho người ta lưu lại lanh khóc cùng xa lanh ấn tượng không giống yêu thích lưu hành văn hóa cùng bộ kệ mần nàng cho người ta một loại ấm áp cùng thân thiện cảm giác chính là dạng này tính cách lúc trước lữ hành bên trong lý dạ cùng c a n t sơ quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm trước đó sở não vĩnh ct không phải ra một chút tình huống đúng không làm sao ngươi lại đột nhiên đi tới bên này lý dạ hướng cản đài sơ hỏi c a n t sơ vừa mới chuẩn bị cùng mù nờ lặt trả hỏi một tiếng đang nghe lý dạ cha hỏi phía sau động tác trẩm một nhịp mù nợ lạc thừa cơ né tránh nàng tay ở trong mắt mù nợ lạc nữ nhân này chẳng qua là mặt ngoài nhìn qua thân thiện nhưng trên thực tế bên trên lại là cùng nó đoạt tiên sỏ đồng thời vẫn ý đồ ngăn cản nó gia tăng m ở biến lớn mạnh lên đáng ghét ra hỏa càng đ s ở thấy thế cũng không có để ý quỷ hẹp h ỏ i không phải liền là cầm ngươi mấy cái tiên s ỏ nhà về sau ta không phải đền bù qua ngươi sao mà lại mỡ nhiều lắm cũng không phải là một chuyện tốt bất quá khi nàng nắm g đến một bên khác x ì dục về sau lập tức liền đ ỉ n h chỉ cái đề tài này với tư cách xỉ nộ trọng yếu thành phố đạo quán chủ liên quan tới sủ hữu gỗ tin tức cùng tư liệu nàng đương nhiên là rõ ràng thật có lỗi sơ nào pin si ti sự tình đã xử lý tốt ta lần này tới chủ yếu là bởi vì hải chi hoàng tử nghe đồn vừa vạn phụ trách t ò a i trấn bên này bạn mở tiên sinh bởi vì mở tờ có rộ n ẹ t sự tình tạm thời ly khai không có cách nào chỉ có thể ta sang đây xem một chút tình huống trên thực tế ngoại trừ bạn mở bên ngoài khai thác khu bên kia còn có một vị khác đối chiến đại quân hạ n ã b ẹ n cùng với khác thờ hòn t ỷ ớ bờ rèn đến t ò a trấn cho nên cạn đ ê sơ mục đích lần này cũng không chẳng qua là điều tra nghe đồn đơn giản như vậy mặc dù sù hữu gỗ cùng lị dạ đều thuộc về liên minh trận doanh dòng chính huấn luyện g a nhưng bọn hắn dù sao cũng là cạn tô đại lục người bởi vậy xỉ nội một chút cơ mật tin tức tạm thời vẫn là không thể cho bọn hắn mở ra đúng rồi nếu lì dạ các ngươi cũng tại liên quan tới gần nhất xuất hiện nghe đồn các ngươi có hay không đi xem qua để ngươi thất vọng cản b â sở quán chủ chúng ta cũng là vừa tới bên này không bao lâu mà lại tạm thời không có kế hoạch này su h u gỗ lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội chen miệng vào mặc kệ cản bây g i mục đích là không là nghe đồn bản thân su h u gỗ tạm thời không có hứng thú đi lại tham dự vào những sự t ì n h này kiện bên trong làm quân cờ nguy hiểm cùng í c lợi là không ổn định lại không ngang nhau hiện tại hắn đối với liên minh nội bộ tài nguyên nhu cầu vẫn còn không tính là bức thiết mà lại loại này đằng sau rõ ràng có liên minh cái bóng sự kiện hắn cuối cùng có thể thu hoạch đồ vật bình thường đều sẽ không quá nhiều cho nên sủ hữu gỗ cảm thấy bọn hắn căn bản không cần thiết tham dự vào những chuyện này bên trong đi là thế này phải không không nói những thứ này các ngươi là thế nào tìm tới nù mạ quả bà bà nơi này ta chẳng qua là một đoạn thời gian cũng không đến mà thôi chẳng lẽ bà bà đặc chế tiên sò thanh danh rốt cục lan chuyển ra ngoài rồi nghe được tiên sò chữ mụ nợ là không biết từ chỗ nào móc ra một khối tiên sò sau đó cắn một cái tại hạ miệng trong nháy mắt tuy dục ánh mắt trước tiên chuyển rời đến trên người của nó đặc chế tiên sò cái tên này n g h e xong cũng cảm giác là mỹ vị mà lại rất có thể là một loại nó không có hưởng qua mỹ vị mặc dù nó còn có cá con biện thủ ăn xong nhưng này chút ít là nó chuẩn bị nấp đi, với tư cách phản kháng s ẻ n phân quan vô tình chấn áp trọng yếu vật tư chiến lược sử dụng tốt à nói tiếng người kỳ thật chính là nó lại thèm đồng dạng là ăn hàng m ũ n ở lặt trong nháy mắt đã nhận ra sỉ dục ánh mắt tại cảm nhận được nó trong ánh mắt uy hiếp về sau mụ nợ lặt sau một khắc tại sỉ dục nhìn chăm chú dùng lưỡi đem còn lại tiên sò thêm mấy lần tiếp lấy ngay trong lúc đó vẫn không quên hướng xì dục đưa đi một cái hưởng thụ tiểu biểu lộ vào lúc này m ũ nợ lặt rốt cục nho nhỏ lật về một ván thoáng một cái nó cảm giác chính mình toàn thân đều dễ chịu khối kia tiên sò cũng là nó ăn xong vị ngon nhất vị ngon nhất tiên sò dì dục biểu thị rất giận nhưng với tư cách một cái thủ quy củ tốt vịt nó vừa định sập tiệm ngoại chiêu liền bị gần g ạ cả lại lúc này nó lại lần nữa cảm thấy s ù hữu gỗ tử vong nhìn chăm chú dì dục khinh thường quay đầu dạng này liền muốn vịt ra cúi đầu chuyện lúc trước cũng còn không có coi xong đây ngay tại xù hữu gỗ cho rằng nó muốn gây chuyện thời điểm dì dục một cái hổ đói vồ mồi hướng Sủ tin ế p lấy lấy ôm s ẹ phân quan b ắ tức đuổi, khuất liều quần quận quần quận viết Tin vịt trên mặt viết đầy khuất 2 chữ. Vì mỹ thực, tùy lần này cũng là liều mạng. Chương 665, quần quận sóng、ngẩm. Chương 665, quần quận sóng mỹ ẩm. ẩm. đầy hủy chữ. dục Vì là đã được đến xác nhận ace đã bắt đầu t h ứ c tỉnh lần này ta yêu cầu trợ giúp của các ngươi xin thi a đứng tại không s ư ở n g phòng họp đối màn ảnh trước mặt nói màn hình một bên khác là thân ở cạn tổ long sứ lạng sơ hồ hển địa khu sở ti vần trước mắt trong liên minh có thể vượt khu trợ giúp quán quân cường giả cũng chỉ có hai người bọn hàng cái cái khác quán quân không phải khoảng cách quá xa liền là căn bản đi không được mà a sẽ ợt với tư cách xì nội thậm chí là toàn bộ thế giới mạnh nhất mấy cái v i ễ n tri bộ kẹ mần một trong thực lực của nó dựa vào nàng x ỉ n t h ì a một cái là không ứng phó quán nổi mặc kệ thái độ đối với phương như thế nào thân là xì nội quán quân nàng đều nhất định phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất cho nên x ỉ n t h ì a từ bạ kỳ a cùng đi ổ g ạ trong miệng đạt được tin tức phía sau trước tiên có liên lạc lặn sở cùng sở ti vận mà lại với tư cách một thần thoại nhà nghiên cứu đối với ac ở đương nhiên là có chấu nghiên cứu xin thi A kỳ thật rất rõ ràng nếu như lần này ac ở thật vừa tỉnh lại như vậy nó rất có thể chọn đứng tại nhân loại mặt đối lập đến lúc đó với tư cách cùng nó quan hệ phức tạp nhất xì n ộ i đại lục chắc chắn là chủ yếu mục tiêu công kích thật có l ỗ i ta có lẽ còn cần một chút thời gian sở ti vần có chút khó khăn hồi đáp từ cái k i a m ộ t bên video cửa sổ đến xem bối cảnh chắc là tại cái nào đó trong sân động kết hợp với sở ti vần tự thân yêu thích cùng quen thuộc xin thi A cùng lặn sơ lập tức liền đoán được nguyên nhân không chờ đợi ac ở thức tỉnh còn có một đoạn thời gian c h u y ê n thuyết nhóm bổ kẻ mận ở giữa cũng không phải là không có khác nhau nó trở về sẽ đánh phá đã có cân bằng trước mắt tạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ đã đáp ứng cùng chúng ta xỉ nội liên minh xâm nhập hợp tác bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sớm một chút tới bởi vì lúc trước phát hiện v i ê n kia thần bí bổ kẻ mận đã có tin tức đi qua trên núi tiến sĩ xác nhận đây là hải chi hoàng tử mạ nạ phỉ sinh hạ bổ kẻ mận tại các ngươi trước đó ta đã trước một bước mời tợ dọn phỉ số hoặc t i n g tợ dọn phỉ sổ giai đoạn hợp lực cần phải có thể thuận lợi đem viên này mạ nạ phỉ bổ kẻ mận tấp đi ra đến lúc đó chuyện này phi thường trọng yếu nếu như thành công có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi liên minh chúng ta cùng truyền thuyết b ổ kệ mần quan hệ mà lại trọng yếu nhất chính là hải chi hoàng tử giống như đã đã nhận ra cái gì k ỳ hố dở cùng lụ gì ạ tình hình các ngươi cần phải so với ta rõ ràng hơn xử lý không tốt sự nghiêm trọng của hậu quả không thua tại a c ớ thất t tỉnh xin thì ạ đối với video một đầu khác hai người nói giọng nói mang vẻ trước nay chưa từng có nghiêm túc kỳ thật nếu như hai chuyện thời điểm dịch ra có lẽ nàng còn có chút lực lượng đến thử chính mình dẫn đầu x ì nội tứ thiên vương đem sự tình giải quyết nhưng rất không khéo chính là hai chuyện giống đã hẹn đồng dạng đụng vào nhau nguyên lai tưởng rằng tìm gã là cái vấn đề giải quyết như vậy các nàng xì nội liền có thể an ổn một đoạn thời gian ai biết mở tờ có rồ nẹ sự kiện mới chỉ là bắt đầu ta biết rồi chờ xử lý xong trên tay sự tình ta lập tức chạy tới lặn s ở chầm tư một chút gật đầu đồng ý a sẽ ở sự tình hắn không hiểu rõ nhưng liên quan tới hải thần lu di a động tĩnh lộ ấy đã sớm báo lên tới hắn tới bên này một bên khác s ở ti vần cũng kém không nhiều hắn lần này ra ngoài nhiều ít cũng có phương diện này nhân tố chỉ bất quá cùng lu di a bất đồng ký ố rờ cùng xin t h ì ạ trong miệng nhắc tới ạ sẽ ợt đồng dạng đều bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào rất dài ngủ say chỉ bất quá giống như bởi vì hải chi hoàng t ử nguyên nhân ký ố rờ gần đây cũng có tỉnh lại dấu hiệu nhận ký ố rờ ảnh hưởng dấu ở sâu trong lòng đất g ờ dù ông cũng xuất hiện một chút d ị động loại tình huống này kỳ thật s ở ti vần là không thể tùy tiện ly khai h ồ ền địa khu cuối cùng s ở ti vần suy nghĩ một cái triết chung biện pháp nhường thực lực không t u a với mình hảo hữu v ọ lẫy để thay thế chính mình đi qua hỗ trợ giải quyết vấn đề nụ mạ quá lão bà bà trong tiểu điếm thí dụ cuối cùng vẫn đạt đến mục đích của mình mặc dù đạt được nhưng có thể từ sẻn phân quan nơi đó l ừ a bịp đến mặt khác cá con làm đối với cái này nó đã phi thường hài lòng dì dục đầy miệng ngậm cá con làm đình chỉ lăn đất tấm hành động từ dưới đất b ò dậy sau đó nhỏ ngắn tay bắt đầu đánh bụi bặm trên người đồng thời còn không quên dùng ánh mắt hướng mù nờ lạt cấp ra đánh trả kém chút nhường mù nờ lạt quên trước đó thất bại kinh lịch không quan tâm liền vào tới cuối cùng vẫn là n ú mạ quả bà bà đem mù nờ lạt cho làm yên lòng so với sĩ dục cái kia mất mặt lăn đất tấm mù nờ lạt biểu hiện tốt hơn nhiều lắm ở trong đó có lẽ cũng có sĩ dục đã sớm xem thấu nào đó sẻn phân keo kiệt bản tính nhân、tố. trở lại sủ hữu gỗ mấy người ở giữa m ù nợ l ạ t gặp rắc rối chủ đề cũng sớm đã kết thúc bất quá liên quan hải chi hoàng tử chủ đề cũng không có bởi vì sủ hữu gỗ cự tuyệt tới thử kết thúc lúc này c ạ n Đất sơ đã từ lúc mới bắt đầu hướng sủ hữu gỗ hai người hỏi thăm tin tức phát ra mời chuyển thành hướng n ú mạ quả bà bà hỏi thăm đối với nàng cái này chuyển biến mặc kệ là sủ hữu gỗ hoặc là lý Dạ đều cảm thấy hết sức tò mò mà c ạ n Đất sơ cũng nhìn ra hai người h i ể u kỳ không nghĩ tới đi kỳ thật nụ mạ quả bà bà lúc còn trẻ có rất nhiều bất phà kinh lịch chẳng qua là về sau khu khu. những cái kia chuyện cũ năm xưa không có gì đáng nói bây giờ ta cũng không quá đáng là cái sắp xuống lô lao thái bà mà thôi nụ mạ quạ bà bà hò khan hai lần đánh gãy cạn đại s ơ xem ra nàng cũng không phải là rất nhớ người khác quá nhiều n h ấ t lên sự tình trước kia cạn đại s ơ sau khi nghe được lập tức đình chỉ g i ả n g thuật cũng đối xử hụ gỗ hai người le lưới một cái liên quan tới m ạ n nạ phi ta đã rất lâu không có tin tức của nó cho nên ngươi lần, lần này không có thể giúp bên trên ngươi nụ mạ quạ bà bà b ư n g lấy chén trà đầu tiên là nhớ lại một chút cuối cùng nàng lắc đầu hướng cạn đại sở nói xin lỗi không sao bà bà nhưng thật ra là ta không nên đánh nhớ ngươi mới đúng lúc này cạn đất s ở chuẩn bị cáo từ ly khai dù sao lần này nàng đến là mang theo nhiệm vụ mà lại nhiệm vụ này h i ệ n nhiên so với nàng trước đó nhắc tới muốn hơi trọng yếu hơn cho nên cạn đất s ở kỳ thật cũng không có quá nhiều thời điểm tiêu và ôn chuyện phía trên tại nàng mang theo ấ y n ấ y phải rời đi trước thời điểm nụ mạ quạ bà bà đột nhiên lại mở miệng đợi một chút cạn đại s ở nụ mạ quạ bà bà đột nhiên đứng lên hướng trong phòng đi đến ta vừa nghĩ ra cái này đồ vật ứng có thể đến giúp ngươi để ngươi bổ kẹ mẩn mang theo đến nó đến trong biển có lẽ mạ nạ phỉ sẽ ra ngoài gặp ngươi chẳng qua là thời gian trôi qua lâu như vậy lao bà tử cũng không biết bây giờ nó còn có thể hay không dùng cặn đại s ở nghe vậy lại hỉ nàng lập tức tiếp nhận nù mạ quả bà bà tử trong phòng lấy ra đồ vật sủ hữu gỗ hai người cùng đi theo qua xem xét cái này vật xem ra cùng sủ hữu gỗ trước đó lấy được cái k i a mạ nạ phi màu hồng b ả o thạch không cẩn thận nhìn nhưng lại giống như là m ì tể q u ả tở được rồi nhìn thấy mạ nạ phi sau đó nhớ kỹ giúp ta cùng nó hỏi một tiếng tốt tiếp lấy cũng không lâu lắm cặn đại s ở liền mang theo nù mạ quả bà bà cung cấp tín vật l y khai chương sáu trăm sáu mươi sáu đi sợ tạc mún Nú mạ lần, lần này theo ra tới đơn giản g là y đáp lại sủ hữu t s gỗ hai người nhận lấy nưu mạ quả bà bà nhờ n ở cậy chuẩn bị đi sinh tồn khu sở tạc môn pèn một vùng thu thập một chút vật liệu dùng để chế nàng đặc chế tên i sỏ vừa vặn sủ hữu gỗ hai người chuẩn bị kỹ càng cũng may bạ tổ dồn địa phương khác đi dạo một chút thu thập những tài liệu kia chẳng qua là thuận đường sự tình liên quan tới đặc chế tiên sò、so、hiệu quả lúc trước nói chuyện bên trong sủ hữu gỗ cũng từ nhỏ t ù n g trong lời nói biết rõ một chút nó có thể nhanh chóng khôi phục bộ k ẹ m ẩ n thể lực đồng thời còn có nhất định trị liệu năng lực cuối cùng rời đi thời điểm sủ hữu gỗ hướng nù mạ quả bà bà hỏi thêm mấy câu cuối cùng nù mạ quả bà bà cũng chỉ là bổ sung một chút trường kỳ dùng ă n có tỷ lệ sẽ kích phát bộ kệ mần tiềm lực cũng chính là rằng này tại cùng sĩ d quyết đấu bên trong mụ nợ lạt mới có thể hai lần đều chống xu so với ngang nhau thực lực cái khác mù nợ lạc nó thản độ cùng hồi máu tốc độ không thể nghi ngờ so với chúng nó mạnh hơn mà lại không phải cường một chút xíu bằng không thì thực lực của hai bên t r í n h lệnh tại s ì dục lần thứ nhất xuất thủ thời điểm mù nợ l à sớm đã bị chế phục đã mất đi đến tiếp sau năng lực phản kháng nơi nào còn có sự tình phía sau phát sinh bởi vậy khi biết cái hiệu quả này sau đó sủ hữu gỗ cùng lý ra lập tức liền cải biến hành trình của mình đem sở tặc mùn phụ cận một vùng với tư cách kế tiếp chỗ cần đến một mực nhìn lấy sủ hữu gỗ hai người mang theo mù nợ l à hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mình nụ mạ quạ bà bà lúc này mới quay người hướng trong tiểu điếm đi đến kỳ thật liên quan tới đặc chế tiên sò cuối cùng hiệu quả liền ngay cả cạn đ ạ i sở cũng không biết mà sở dĩ tại lần thứ nhất gặp mặt liền đem bí mật này nói cho sủ hữu gộ hai người vì chính là mù nợ lạt nụ mạ quạ bà bà biết mình thời điểm không nhiều lắm nguyên bản nàng là chuẩn bị đem mù nợ lạt giao phó cho cạn đ ạ i sở nhường nàng thay chiếu cố một chút nhưng nàng đến cùng là sở trường băng thuộc tính bộ kẻ mẫn chuyên gia mù nợ lạt đi theo nàng hay là đi đến tắt phong đạo quán đối bọn chúng song phương tới nói cũng không tính thích hợp lựa chọn nhưng sủ hữu gộ cùng lý ra bất đồng thông qua đơn giản tr tại đối đãi b ổ kẹ mẩn trên thái độ cả hai đối với mù n ở lạt tới nói đều là rất không tệ lựa chọn mà lại từ nhỏ tùng đối đãi s ù hữu gỗ thái độ đến xem mặc kệ s ù hữu gỗ từng làm qua cái gì nhưng hắn thực lực nhất định sẽ không thua tại với tư cách đạo quán chủ cạn đại sở tính cách thực lực đều qua cửa ải mà lại có thể để cho một thành đạo quán chủ thế nào đối đãi cái kia nhất định là trong liên minh hạch tâm thành viên nếu như có thể đi theo dạng này huấn luyện ra như vậy mù n ở lạt tương lai nhất định là không cần nàng lo lắng còn xù h u gỗ hai người có nhìn hay không được mù nợ lạt hoặc là mù nợ l ạ t ở phía sau có thể hay không đạt được bọn hắn coi trọng lù mạ quả bà bà đối với mình đ ặ c chế tiên s ò có đầy đủ lòng tin thống chi nàng không phải còn có đ ặ c chế tiên s ò phối phương đúng không cho dù bọn họ thật không l ọ t mắt nhưng dùng cái này phối phương hoàn toàn có thể vì mù nợ l ạ t đổi lấy một cái chân quý cơ hội đương nhiên bây giờ những thứ này cũng còn không hoàn toàn xác định mù nợ l ạ t ý nguyện cũng là lúc này lù mạ quả bà bà yêu cầu cân nhắc nhân tố trọng yếu kỳ thật chế tắc tiên sỏ vật liệu nàng cũng không thiếu lù mạ quả bà bà đi tới phòng bếp đem chuẩn bị xong vật liệu đều đem ra sau đó liền bắt đầu vào tay chế tạo thuộc về nàng đặc chế tiên sò. mú nợ là cùng xì dục vừa nhìn liền biết là đại v ị vương nàng sớm chuẩn bị thêm một chút chờ bọn chúng trở về thời điểm liền không có đồ ăn rồi sợ tặc m u ố n bèn là bạ tổ rồn thậm chí là xì nộ i đều tương đối nổi danh núi lửa hoạt động nghe nói sợ tặc m u ố n bèn hồ dung nham chỗ sâu sống ở lấy trong truyền thuyết bộ kệ mần hỉ trẻn nghe đồn thông qua sợ tặc m u ố n bèn bên trong mạ ở mạ sợ tổn có thể đem hỉ trẻn từ hồ dung nham chỗ sâu triệu hoán đi ra chỉ bất quá mạ ở mạ sợ tổn chỗ khu vực sớm đã bị khai thác khu đại quân cùng những người đầu náo liệt vào cấm khu người bình thường không có khả năng có cơ hội tới gần. chỉ có điều những thứ này cùng su hữu g ỗ hai người quan hệ không lớn lần này bọn họ chạy tới mục đích chủ yếu chỉ là đơn thuần dung o ạ n cùng thu thập vật liệu đặc chế tiên sò hiệu quả xác thực rất thần kỳ nhưng bọn hắn dù sao còn không có tự mình nghiệm c h ứ n g qua lại thêm cuối cùng một hạng cũng là bọn hắn coi trọng nhất hiệu quả là yêu cầu dùng lâu dài mà lấy nụ mạ quả bà bà tinh lực cùng mù n ở l ạ t khẩu vị Su hữu g ỗ hai người không cảm thấy đã qua mù n ở l ạ t sau đó nụ mạ quả bà bà chế tạo đặc chế tiên sò còn có thể còn lại nhiều ít cho nên tại không rõ ràng nụ mạ quả bà bà ý nghĩ điều kiện tiên quyết hai người là thật chỉ đem nhiệm vụ này co ngược lại lạp sỉ dục đối với nhiệm vụ này muốn so sủ hữu gỗ cùng lý dạ tích cực được nhiều mù n ở l ạ t khiêu khích là thứ nhất mặt khác đương nhiên là gà tặc nó cảm thấy đặc chế tiên s o hiệu quả dựa vào ăn liền có thể mạnh lên cái này cho tới nay liền lạp sỉ dục trung cực mập tưởng chỉ bất quá tại sủ hữu gỗ trong mắt gia hỏa này giống như có chút quá mức tích cực liền ngay cả trước đó cùng mù n ở l ạ t mâu thuẫn cũng đều quên sỉ dục biểu hiện hiển nhiên đâm tới đến mù n ở l ạ t bị nhận định kinh địch bỏ qua thúc có thể nhẫn miệng không thể nhịn thế là nó nguyên địa đập mạnh hai lần c ư ớ c sau đó trước đó giấu ở lông dài ở dưới một bao bánh bích quy rơi xuống đất h o à i hống nhìn một chút nó phát hiện cái gì một bao bánh bích quy một bao xem ra phi thường mỹ vị bánh bích quy có ăn những cái được gọi là ân đoán đương nhiên muốn về sau sắp xếp mụ nơ l ạ t đột nhiên buộc phát giạp sỉ、sì、dục đều phản ứng không kịp tốc độ một tay đem bánh bích quy n ắ m lên sau đó t ê lạp một chút đem giấy đóng gói xe toang tiếp lấy liền bắt đầu hướng về miệng bên trong ngược lại phát hiện sỉ、sì、dục ở một bên nhìn chằm chằm mụ nơ lặt cảm giác miệng bên trong bánh bích quy vô cùng đặc biệt t h ơ n thơm nhường su h tình huống như vậy cũng không thấy nhiều liền ngay cả một bên nguyên nhân gây ra cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc chỉ có dục một mù ộ t mặt thường m khinh nhìn bọn hắn, lấy nợ l ạ t đối với đồ ăn yêu cầu không cao nhưng với tư cách cao quý vị tộc mỹ thực ra nó cũng không đồng dạng nói tiếng người chính là dị dục miệng sớm đã bị sủ hữu gỗ cấp dưỡng đ i ê u cái k i ê u bánh bánh quy từ đóng gói bên trên nhìn liền là phổ thông bánh bích quy hơn nữa còn là từ mù nợ l ạ t trên thân run xuống tới đối với dạng này mỹ vị dị dục biểu thị chính mình một chút cũng không là mắt cho nên nó còn là lựa chọn thu thập vật liệu sau đó trở về chợ tươi mới đặc chế tiên sỏ cảm giác chính mình cơ trí đến một nhóm sỉ dục trong nháy mắt cảm giác năng nổ tràn đầy chính mình một cái hành động đương nhiên không bằng mọi người cùng đi đang bày tỏ x o n g ghét bỏ sau đó dì dục lập tức hướng sủ hữu gỗ bọn hắn biểu thị để bọn hắn tới đất mau chạy tới đây hỗ trợ vẫn là sai sử người ngược lại là vô sự tự thông ta để ngươi luyện tập kỹ năng thời điểm làm sao không thấy ngươi có tích cực như vậy xem đến phần sau sủ hữu gỗ bắt đầu tăng thêm tốc độ dì dục q u a y đầu tự động đem hắn câu nói này đã cho lọc Chương 667. nút mạ quả bà bà vốn là cũng là thật thiếu vật liệu cho nên nhường sủ h ữ gỗ bọn hắn tìm kiếm vật liệu phần lớn là chút ít tại s ở t ạ c mùn b è n phụ cận tương đối thường gặp vật liệu chẳng qua là những tài liệu này tác dụng không nhiều giá tiền cũng không cao mà bà bà cần thiết số lượng lại tương đối lớn bởi vậy sủ h ữ gỗ hai người mới có thể đem mua sắm lựa chọn tạm thời để qua một bên s ở t ạ c mùn b è n nằm ở rút hai trăm hai mươi bảy nơi cuối cùng còn chưa tới đến sủ h ữ gỗ bọn hắn liền có thể cách nhìn từ xa đến những cái kia tản mát tại các nơi tối tăm mở mịt bụi núi lửa, Ngoại trừ cái này một mảnh núi lửa ở ngoài từng bước lên cao nhiệt độ cũng đang nh nói thật thì dù không thích hoàn cảnh như vậy nếu như không phải là không muốn gây phiền thoái ảnh hưởng nhiệm vụ của nó tiến độ giờ phút này nó lập tức liền một phát nước vọt hướng lên bầu trời vọt tới sau đó làm cái vịt công dở dịt dư lệ đến mát m ẻ mát m ẻ một bên khác mặc dù mũ nợ lặt tạm thời gia nhập vào sủ hữu gỗ cùng ly ra đội n g ũ nhỏ nhưng trên thực tế nếu như không phải nù mạ quả bà bà g i ậ n dò nó là một khắc không muốn sống ở đó chỉ đã kích thú vịt béo bên người với tư cách vịt béo k i n h địch mặc dù là tự p h o n g nhưng mũ nợ lặt cảm thấy mình liền nên có lực địch cái kia có á tử mặc dù tạm thời nó đánh không lại nhưng là khí thế khẳng định là không thể thua mà lại đi qua trong khoảng thời gian này suy nghĩ nó đã chuẩn bị mở ra lối riêng trước đó đang bán trong t r à n g lịch hướng b ê n đối xị dục tạo thành tổn thương hiển nhiên không tệ mũ n lạt hồi tưởng một chút ngay lúc đó hình tượng cảm thấy mình có lẽ có thể ở phương diện này hoa một chút công phu đợi một thời gian không phải là không thể dùng kỳ công hướng ra vàng vịt béo lấy lại danh dự nghĩ tới đây mũ n lạt hai mắt giấy lên hòa diễm nhìn thấy cái này một cái hai cái giống như là điên cuồng đồng dạ xù hữu gỗ cùng lý dạ có chút không nghĩ ra chỉ có điều có năng nổ dù sao cũng tốt hơn vậy nước l ờ i biếng sớm một chút đem vật liệu thu thập xong bọn hắn cũng có càng nhiều thời điểm đi làm những chuyện khác trước khi tới lì dạ liền nghe nói sở t ạ c mùn bèn phụ cận có ngoài trời hồ dung nham nói thật đối với núi lửa hoàn cảnh nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến cho nên khi nhưng nghĩ kỹ hảo c ả m bị một chút núi lửa hoạt động cực nóng phong tình lấy sở t ạ c mùn bèn hoàn cảnh tới nói xác thực coi là một chỗ kỳ quan nhưng vấn đề là nơi này bụi núi lửa hơi nhiều đây đối với s ủ hữu gỗ bọn hắn mà nói liền có chút phiền thoái dù sao bọn hắn cũng không chỉ là đơn thuần du t ư ở n g mù nợ đặt nhiều ít cũng coi là cái địa đầu xạ trước đó tại bụng ăn không no thời điểm đặc khu đại bộ phận địa phương nó đều chạy qua vì vậy đối với sở tặc mùn kèn bên, bên này hoàn cảnh cũng không xa lạ gì mặc dù cùng sủ hữu gỗ bọn hắn cũng vẫn bảo trì cảnh giác cùng khoảng cách nhưng con nó dẫn đầu n ụ mạ quả bà bà nhờ cậy thu thập những tài liệu kia rất nhanh liền tìm đến bảy tám phần chỉ có điều cái này bảy tám phần cũng chỉ là tài liệu chủng loại vì để cho mù nở n lặt cùng sủ hữu gỗ bọn hắn có càng nhiều thời điểm ở chung được hiểu nụ mạ quả bà bà cố ý đem số lượng hướng về gỗ t ì một chút nàng biết rõ đây đối với c o n tổ kẹ mẩn tương trợ s ủ h ữ gỗ hai người mà nói cũng không phải là việc khó gì chỉ có điều muốn hoàn thành lại yêu cầu dùng nhiều phí một chút công phu là chạy không được thông qua nhiệm vụ này có lẽ nàng cũng có thể nghiệm chứng một chút s ủ h ữ gỗ hai người tính tình có hay không cùng trước đó nàng nhìn ra được tương xứng chụp đối với những thứ này s ủ h ữ gỗ bọn hắn đương nhiên là không biết nụ mạ q u ả bà bà muốn đem mù n ở lặt cùng bí mật phối phương giao phó cho chuyện của bọn hắn kia liền càng không cần nói mù n ở l t động tác thuần thục vừa tìm được một gốc vật liệu cùng khi trước phát hiện đồng dạng nó cũng bị thật dày đuổi núi lửa bao trùm ở cành lá cùng một thời gian, tràn đ ây phấn khởi sỉ dục tại nó đối diện cách đó không xa cũng có thu hoạch lúc này mù n ở l ạ t lặng lẽ hít sâu m ộ t hơi hô một nháy mắt cho bụi khắp bầu trời đối diện tại chuyên tâm làm việc sỉ dục trong nháy mắt bị những thứ này nhỏ vụ n đùi núi lửa dính toàn thân da vàng vịt biến thành lông đen vịt lông đen vịt sửng sốt một chút mù n ở l ạ t rốt cục nhịn không được nó đối sỉ dục cười k h á n h khách chỉ có điều sau một khắc nó liền không có thời điểm tiếp tục cười trộm bị đ á n h lén đến đầy bụi đất sỉ dục vẫn, vẫn còn tồn tại một tia lý trí nó biết do núi lửa hoạt động muốn so cái khắc hoàn cảnh nguy hiểm được nhiều cho nên vì sủ hữu gỗ an chỉ thấy nó bay mập thân nào về phía m ũ nờ lạt tiếp lấy hai béo liền tại che kín bụi núi l ử a trong b ụ i cỏ xoay đánh lên dù cho học sĩ dục tương đương với tự chói hai tay nhưng hai béo ở giữa thực lực sai biệt vẫn có chút lớn cho nên m ũ nờ lạt lập tức bị áp chế đến căn bản không có nhiều ít hoàn thủ cơ hội còn tốt nó ra dày thì thô lại thêm hồi máu tốc độ đầy đủ nhanh nương tựa theo những điều kiện này nó cũng dần dần ổn định thế cục không thể không nói tại thịt dày phương diện này m ũ nờ lạt tuyệt đối là sủ hữu g thấy qua thiên phú xuất sắc nhất độ kẻ mẩn mà lại càng quan trọng hơn là tiềm lực của nó còn không có bị hoàn toàn khai quẩn ra thử nghĩ chờ nó tin tưởng đụng tới đối thủ của nó đều sẽ cảm giác được một loại khác tuyệt vọng hình ảnh kia không nên quá đẹp giờ khác này sủ hữu gỗ đột nhiên cũng cảm giác mù nơ l à t a n ngon giống cũng không phải rất nhiều đặc biệt là nó sẽ không giống sỉ dục như vậy cái nan cho nên dưỡng lên có lẽ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy phí tiền bất quá khi hắn nhớ tới mù nơ l à c ù n g nù mạ quả bà bà ở giữa g i a n g buộc sủ hữu gỗ lập tức liền kết thúc trong đầu ý nghĩ bây giờ sủ hữu gỗ lập tức liền kết thúc trong yếu là nếu như hắn nếu không ngăn lại trên mặt đất cái kia hai cái tiểu mập mạp chờ không được bao lâu bụi núi lửa liền nên bay đến hắn cùng su h u g o nhữ m ạ y nhìn một chút phương xa sau đó trực tiếp n h ư ờ n g l u c a j i ô đi ra thu thập tàn g cuộc l u c a j i ô trống rông xuất hiện tại su h u g o trước mặt tiếp lấy nhẹ nhàng nhảy lên một cái đạp tuyết vông ngân đi tới đánh nhau ở cùng nhau hai cái tiểu mập mạp trước người thực lực so với xì giục càng sâu l u c a j i ô vào lúc này làm được đ u ổ i mù không t h ê m t h â n một tay quào một cái lên hai khối dính đầy màu sáng bánh mì khang thịt mỡ mang theo bọn chúng về tới su h u g o trước người liền chuẩn bị xuống v ặ t dầu cái này nổ một chút nhất định có thể thèm khóc s á t vách tiểu hài tại vừa rồi sủ h u gỗ cùng ly dạ cũng đã được chứng kiến nó năng lực cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái n h ị n chủ chỉ có điều lúc này cũng không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm tình dục cùng mù n ở lặt ở giữa hồi náo căn bản cũng không cần lù cạ gì ồ người đại ca này xuất mã mà sủ h u gỗ để nó đi ra đương nhiên là có chuyện trọng yếu hơn thậm chí không chỉ lù cạ gì ồ, ngoại trừ bế quan bên trong p h lì t ổ é lù sợ dây bị núi lửa hoàn cảnh hoàn toàn khắc chế xì rộ ở ngoài cái khác bổ kẹ mần đều bị hăn p h o n g ra lần trước hắn làm như vậy còn là tại mờ tờ có rồ nẹt giao đấu tim gạ lạc thêm thời không song long thời điểm lúc này có thể để cho hắn thế nào trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng chỉ có núi lửa phun trào rất không may chính là bọn hắn giống như thật muốn gặp gỡ núi lửa bạo phát lúc này mặt đất ngay tại rung động dữ dội muốn trốn xa ly khai núi lửa bạo phát phạm vi đã hơi trễ nhưng chậm dù sao cũng so chờ chết muốn tốt su hư gỗ cùng lý dạ phân biệt ngồi ở trạ dị giật cùng giờ dạ gỗ n ạ t trên thân lù cạ dị ổ nắm lên hai béo dùng tốc độ nhanh nhất tới lui lúc phương hướng rút lui、Ấm、ẩm ẩm sợ tắc mún bèn miệm núi cực nóng bụi núi lửa bị phun ra đến khắp nơi đều là su hủ gô bọn hắn nguyên lai、like、vị trí nguyên bản bị che kín tại bụi núi lửa ở dưới ư ơ n g lạnh cỏ nhỏ giờ phút này cũng nao nao bắt đầu bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến bốc cháy lên ngoại trừ mang theo nhiệt độ cao bụi núi lửa ở ngoài đủ loại độc khí chí mạng cũng bắt đầu đem sợ tạc mùn kèn bao phủ đối với sị dục cùng mùn nợ lạc hồi n á o sợ tạc mùn kèn dùng trực tiếp nhất hành động biểu thị chính mình nhìn không được đối với tàn khốc cái tên này sợ tạc mùn k n đúng là nghiêm túc thiêu đốt kinh phí cảnh tượng hoành tráng rất nhanh liền kết thúc cuối cùng s ở tặc mùn è n cũng chỉ là biểu thị chính mình liền tùy tiện hắt xì h ơ i một cái các ngươi p h à m nhân có chút quá kinh hãi tiểu cái một lần nữa về tới trên mặt đất su h u g o một nhóm tập trung tại r ụ t 227 m ộ t cái đống đất nhỏ bên trên lúc này được lù cà dị ổ dẫn theo hai cái tiểu mập mạp cũng đã trùng hoạch tự do t d y dục trên mặt còn có chút nhỏ khó chịu chỉ có điều nó khó chịu cũng không phải là đối su h u g o hoặc là lù cà dị ổ dù sao hai cái này đều là nó không chọc nổi đại lão dì dục chỉ là đơn thuần khó chịu bất t ì n h lình hơn nữa còn sấm to mưa nhỏ phun bởi vậy đang khôi phục tự do trước tiên nó lập tức liền hướng sủ hữu gô biểu thị ra hay náy mù n ợ l ặ c có tự mình hiệu lấy dù cho lần này chẳng qua là sấm to mưa nhỏ nhưng lấy nó thực lực bản thân ở vào loại tình huống này tổn thương khẳng định là không thể tránh được cực nóng đùi núi lửa có lẽ lấy nó không có cách nào nhưng tùy theo mà đến đủ loại khí độc khí thải lại có thể trở thành thu hoạch nó tính mệnh lưỡi hái thú chi nó cảm giác nếu như không phải mình chọn trước khởi sự đoan có lẽ không cần dạng này mù nợ lạc đây chỉ là cái ngoài ý muốn không phải lỗi của ngươi mà lại chúng ta đã đáp ứng đủ mạ quả bà bà biết coi trọng ngươi chỉ bất quá nhìn lấy trên mặt như cũ tràn ngập áy náy mù nợ lạc sủ hữu gỗ đột nhiên dâng lên một cái có chút hoang đường ý nghĩ đừng như vậy ngươi sẽ không cho rằng lần này núi lựa phun trào là bởi vì các ngươi hồ nháo mới làm ra đi ha cười cười xù hữu gỗ liền ngừng lại lúc này hắn đột nhiên phát hiện mù nợ l ngươi cái này gầy cao nhân loại là thế nào biết rõ ta là nghĩ như vậy chẳng lẽ ngươi sẽ còn tệ lẽ bắt thì hay sao phốc phốc giống như được ngươi nói đúng tiền bối nó thật đúng là tưởng rằng chính mình cùng sỉ dục đánh nhau đưa tới sở tặc mùn kèn chấn động tiếp theo khiến cho nó bắt đầu xuất hiện bạo phát dấu hiệu bằng không thì vì cái gì bọn chúng dừng lại sở tặc mùn kèn đi theo liền cũng ngừng mù nợ l ặ t một mặt không cam lòng mà nhìn trước mắt hai cái này chế rêu nó người loại hai cái này gầy cao ra hỏa cũng dám không tin nó với tư cách bạ tổ dồn thiên mệnh tri tử tự phong bay trên trời nhỏ phi phi trên giang h ồ người xưng ơ đao chặt không chém vào được hỏa thiêu sốt u không thương tổn kim cương mù cụ ở tại cái này con vịt đi ra trước đó nó thế nhưng là chưa từng thua trận tại nó nghĩ đến cùng mình kinh địch vật lộn thời điểm gây nên một chút xíu thiên địa dị tượng không phải là không được sự tình cho nên giờ phút này sủ hữu gỗ cùng lì dạ không tín nhiệm để nó cảm giác được mạo p h ạ m đến ghê tởm hơn chính là kinh địch dị dục dĩ nhiên là đứng tại bọn hắn bên kia cùng nhau đối với mình phát động chế rêu đ á n g ghét chỉ có điểm sỉ dục quả nhiên là nó kim cương mù cụ ở kinh địch liền ngay cả ngần ấy đối phó nó cơ hội đều không hung tha tự hành nghĩ thông suốt sau đó mù nờ l ạ t lập tức liền cảm giác thể nội có một cố cường đại khí ngay tại lên cao chỉ có điều rất nhanh nó liền đem cố này khí áp đi xuống bởi vì nó rất rõ ràng coi như những thứ này khí đi lên nó còn là đánh không lại đối diện sĩ dục cho nên mù nờ l ạ t quyết định tại nó b ê n thần công luyện thành trước đó tạm thời thảm sĩ dục cái này kình địch sau khi cười song sủ hữu gỗ bắt đầu chỉ huy đội ngũ tiến hành chỉnh đốn đồng thời cũng đem chỉnh đốn doanh điệu tạm thời hướng về càng xa xôi x â y dịch mặc dù sở tạc mù nờ đã đình chỉ động tác nhưng là ai cũng không thể xác định nó vẫn sẽ hay không lại tới một lần nữa cho nên vẫn là cẩn thận là hơn chỉ có điều cho dù là dạng này s ì dục cũng còn chưa không có đ ỉ n h chỉ chấp hành nhiệm vụ ý nghĩ cũng may mắn những tài liệu kia đều là chút ít thường gặp vật liệu mặc dù càng thích hợp sinh trưởng tại sở tắc mún p è n hoàn cảnh như vậy nhưng nếu như dụng tâm tìm tại rút hai trăm hai mươi bảy bên này cũng vẫn là có thể tìm tới một chút chẳng qua là so với sở tắc mún p è n bên kia nơi này số lượng muốn ít dáng dấp lại thêm phân tán một chút nếu không có gì nguy hiểm su hữu gỗ cũng không có bỏ điểm sĩ dục tính tích cực dù sao nó khó được tích cực như vậy mà lại không phải đem tích cực đặt ở cái khắc đồ gây dối địa phương bên trên có sĩ dục dẫn đầu lấy kinh địch tự cho mình là mù nờ lặt đương nhiên không cam lòng r ứ t lại phía sau mà lại với tư cách hiện trường một cái duy nhất ăn xong đặc chế tiên sò c ủ k e mận mù nờ lặt càng rõ ràng hơn đặc chế tiên sò tác dụng lập tức hai cái tiểu bàn động lực mười phần địa tại rút hai trăm hai mươi bảy phụ cận c ắ t thảo bởi vì trước đó sở tạc mùn đèn động tác trước đó còn có thể nơi này nhìn thấy hoang dại bộ kẽ mận sớm liền lựa chọn tránh họa bởi vậy bọn chúng cắt cỏ hành vi cũng không có gặp được một tia trở ngại tại mặt trời sắp đến đỉnh đầu thời điểm thì dù cùng mù nơ là đã không sai biệt lắm đến lúc doanh địa phụ cận thảo cho thai họa sạch sẽ lại hướng bên ngoài đi xu hữu gỗ cảm giác chờ những cái k i a bộ kẹ mẩn trở về nhìn thấy cái kia tràn g diện đoán chừng muốn nguyên địa bạo tạc dù sao bên này khoảng cách sở tạc mùn n còn có một chút khoảng cách coi như núi lửa thật bạo phát cũng không lớn có thể sẽ đem bên này thai họa đến như vậy sạch sẽ trừ khi phun trào đã dẫn phát khó mà dập tắt đại họa chỉ có điều tại có thể sinh trưởng ở bên này thực vật nhiều ít cũng có một chút khẳng tính lại thêm thế giới này thực vật nhận thảo thuộc tính năng lượng gia trì bởi vậy nếu không k có lẽ bọn hắn thật là có khả năng nhường trở về nhóm bộ kẹ mần phát sinh náo động tình huống như vậy liền t h i ề n thoái tiêu dừng bọn chúng thời điểm tùy dục còn có chút không cam tâm bởi vì vật liệu còn kém một chút lập tức liền muốn thu thập đủ rồi hoàn thành nhiệm vụ sau đó nó ăn mạnh lên mộng tưởng liền muốn nhìn thấy ánh sáng mà lại vẹn vẹn thu thập được ủy thác số lượng vật liệu dưới cái nhìn của nó là xa xa không đủ dù sao lấy thực lực của nó bây giờ muốn dựa vào ăn mạnh lên trừ phi là cái gì thần cấp xử lý nếu không cũng chỉ có thể dựa vào số lượng trồng lên đi cho nên vì có thể cọ càng nhiều đồ tức ăn chế tắc vật liệu đương nhiên là càng nhiều càng t vô tình s ẻ n phân quan tạm ngừng kế hoạch của nó d í dục thuần thục dùng ưu h á n ánh mắt nhìn về phía su hữu gỗ hy vọng có thể nhường hồi tâm chuyện ý nhưng một chiêu này nó đã dùng qua quá nhiều lần su hữu gỗ kháng tính sớm đã bị nó cho t r ầ m cao vẫn ăn cơm hay không không ăn cơm ngươi cái kia phần liền để cho mù nợ lạc vừa v ẫ n có thể tiết kiệm điểm tồn lương thực còn có sau khi ăn xong ta dự định lại đi sở tạc mùn c è n nhìn một chút nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại bên này cắt cỏ ta cũng không có ý kiến chỉ có điều đừng trách chúng ta sớm làm xong đi không để ngươi su hữu g biết rõ đánh răn muốn đánh bậy tất đạo lý đối với sĩ dục hắn cho tới nay đều là vừa ra tay liền nhắm thẳng vào tử huyệt của nó lúc này sỉ、si、dục nơi nào còn dám biểu hiện ra một chút lũ h o à tới nó lập tức đắp lên lên khuôn mặt t ư ơ i cười giống chó săn đồng d ạ n g lượn quanh tại sủ hữu gỗ bên người đi theo làm tùy tùng động tác kia xem xét thuần thục đến làm cho mù nợ lạt thấy có điểm tâm đau n h ấ t đây chính là nó nhận định tình địch mù nợ lạt đột nhiên cảm thấy chính mình nhận định có chút quá tại qua loa chương 669. b ạ o phát nguyên nhân chương 669. b ạ o phát nguyên nhân nhắc đến á cơm đó chính là một trận khác chiến tranh rồi chỉ bất quá chiến trường này cho chúng nó phát huy không gian hiển nhiên không nhiều tại bọn chúng vừa mới ăn đến lúc cao hứng m ộ trước cái đại thủ theo bọn nó đỉnh đấu thủ theo t bọn nó o n nháy g đó ư cùng mỹ sù mù ý trị hòa thượng tiếp xúc lâu như vậy sù hữu gỗ cũng không phải là không có cái gì học được lại thêm trước đây thật lâu được hắn không để ý đến mạ trạm xưng hảo mụ nợ là tâm lý đánh giá một chút chính mình cùng sỉ dục ở giữa thực lực sai biệt sau đó lại nhìn một chút một chút liền đem sỉ dục cho chế phục sù hữu gỗ quay đầu quả quyết liền từ bỏ chống cự dùng xong cơm sau đó một đoàn người tùy tiện thu thập một chút sau đó lại độ hướng sở tạc mùn b é n xuất phát lần này bọn hắn so trước đó có thêm một cái mục đích đó chính là nhìn một chút có thể hay không làm rõ ràng trước đó địa chấn cùng núi l ử a phun hôi nguyên nhân đương nhiên những thứ này đều chỉ là nhân tiện trước đó b ạ g ì cho bọn hắn cung cấp không ít trợ giúp mặc dù sủ hữu gỗ tự nhận là đã hồi báo đi qua nhưng một tới hai đi bọn hắn cũng coi là bằng hữu trước đó sủ hữu gỗ liền suy đoán b ạ gì tại cái này b ạ tổ dồn bên trong địa vị cũng không đơn giản nếu là bằng hữu như vậy gặp gỡ chuyện như vậy hỗ trợ cha một chút nguyên nhân cũng là nên sớm tại bọn họ chạy tới trước đó giờ dạ gỗ nẹt cùng t r ả dị d ậ t đã từ trên bầu trời trước một bước từng điều tra sợ tắc m ú n bên trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại lần nữa phun trào cũng chính là nguyên nhân này s ù hữu gỗ mới có thể mang theo l ý dạ cùng sỉ dục bọn chúng lại lần nữa đi tới bên này sợ tắc m ú n bên một vùng nhiệt độ vốn là đầy đủ cao đi qua vừa rồi phun trào về sau nhiệt độ so vừa rồi còn cao hơn bên trên không ít, còn tốt bên người có sỉ dục hỗ trợ hạ nhiệt độ bằng không thì bây giờ thật đúng là không thích hợp đến bên này tiền bối chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên đúng không lì dạ mở miệng hướng xù u gỗ hỏi nói thật núi lửa phun trào sau tràng cảnh cũng không tốt như vậy nhìn đặc biệt là vừa rồi phun trào chính là một đống lớn b ụ i núi lửa lại thêm càng ngày càng cao nhiệt độ lúc này lì dạ lộ ra có chút c h ầ n c h ờ su h u g o nhìn một chút xí giục đối phương đáp lại một cái không có vấn đề ánh mắt một bên khác mù nở lặt nhìn thấy su h u g o cùng xí giục tiểu động tác về sau đột nhiên nghe theo trái tim ngọn nguồn hiện lên một cỗ trước nay chưa từng có nhỏ ghen ghét núi mạ quả bà bà đến cùng không phải nó vấn lựa ra mà lại nú mạ quả bà, bà chi tại mù nở lặt càng nhiều còn là cùng loại với trường đối dạng này định vị cùng su h u gỗ cùng xí g i ở giữa tình cảm là khẳng định không gi chớ nói chi là trước đó cùng nó cùng nhau những cái kia nhựa tợn lặt t ệ t đồng b ạ n tỉnh kinh lịch những chuyện này về sau đoán chừng đã không có b ổ kẹ mẩn sẽ tiếp tục cùng nó cùng một chỗ hợp tác mù nợ l à không khỏi có một ít mất mát lúc này liên tục có chú ý nó xù hữu gỗ bắt được nó đáy mắt mất mát tiếp lấy một cái đại thủ gắn vào trên đầu của nó sau đó dụng lực vớt vớt đi thôi đến đều tới đi lên trước nhìn một chút là tình huống như thế nào đi đừng tụt lại phía sau mù nợ lạc ta cũng không muốn đợi chút nữa trở về chỉ tìm tới một khối thịt nướng đến lúc đó sỉ dục sẽ bị thèm khóc nghe được thì nướng sỉ dục đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn lấy mù nợ m ù nợ l ặ t liền cảm giác lưng mắt lạnh sau đó nó lập tức kịp phản ứng ướt ngực đối psi dục thử một chút răng biểu thị chính mình cũng không sợ nó được nhiệt độ cao cùng đuổi núi lửa tẩy lễ qua đi đường so trước đó đi được vẫn thông thuận một chút bởi vì địa chấn cùng phát ra xuất hiện cạm bẫy cũng thông qua psi dục nhắc nhở của bọn nó mà sớm lẩn tránh mở bởi vậy su hô g o một nhóm rất thuận lợi liền đi tới miệng núi lửa hồ dung nham phụ cận căn cứ bọn hắn một đường điều tra trước đó địa chấn tựa như là từ bên này chuyển đến chỉ bất quá với tư cách địa chấn cùng núi lửa phun trào trung tâm hồ dung nham bên trong dung nham vậy mà không có được phun ra、ngoài. cái này khiến s u h u g o bọn hắn có chút không hiểu bất quá bọn hắn dù sao không phải chuyên gia cho nên đi dạo tốt một vòng cũng không có tìm tới cái gì đặc biệt manh mối c h ờ một chút c h ờ một chút s u h u g o cùng lý dạ hai nhân mã bên trên rừng bước bọn hắn vừa rồi lên núi thời điểm rõ ràng không nhìn thấy cái khác huấn luyện ra bây giờ muốn gọi lại đến cùng của bọn họ lại là người nào mang theo dạng này hiếu kỳ hai người xoay người qua cách đó không xa một cái xem ra có chút buồn cười tổ hợp tiến vào trong mắt của bọn hắn một vị cường trắng sĩ đúng nghĩa cường trắng tôi ta liền là cùng sĩ dục tại vịt r o n g đám cấp bậc đồng dạng đồng dạng hoành đồng dạng xuất chúng. chính là như vậy một vị tráng sĩ、si、d ư ớ i hãng của hắn c ơ i chính là một cái thể rộng chỉ có hắn một nửa lũ sợ dậy nếu như lũ sợ dậy hình thể lại nhỏ một chút đoán chừng liền phải được hắn hoàn toàn bao trùm đáng thương lũ sợ dậy s ù h u gỗ một nhóm phi thường ăn ý dưới đáy lòng là cái này lũ sợ dậy mặc niệm vài giây đồng hồ mới vừa mặc niệm người hoàn mỹ đã đến tráng sĩ、si、còn chưa kịp xuống tới lũ sợ dậy đã đi đầu gánh không được nằm d ạ p trên mặt đất há mồm thở dốc thật có, lỗi, thật có lỗi hắn không ngừng nói xong chẳng qua là không biết là nói cho đáng thương lũ sợ dậy nghe còn là nói cho xù h u gỗ một nhóm nghe lại có l hắn tranh thủ thời gian hướng về l ũ s ờ dậy miệng bên trong đổ vào một bình thần bí đồ uống tiếp lấy l ũ s ờ d ư ớ i trạng thái liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng bước khá hơn không có ý tứ cưới l ũ s ờ dây lại nhanh một chút bằng không thì liền đến đã không kịp các ngươi không thể tiếp tục hướng phía trước bây giờ bên kia rất nguy hiểm vừa rồi nơi này phát sinh núi lửa phun trào các ngươi chẳng lẽ không thấy được đúng không tráng sĩ trên mặt sốt u ruột không giống giả mạo nhìn ra được hắn là thật tâm đang lo lắng an nguy của bọn hắn nhìn thấy trên mặt chân tình thực cảm giác sù hữu gỗ cùng lì dạ tâm tình lập tức trở nên tốt hơn một chút chỉ có điều nhìn hắ xù hữu gỗ vẫn cảm thấy cái k i a h i ể u rõ còn là được h i ể u một chút tựa như trước đó nói như vậy đều lại tới đây cũng không kèm cái này hỏi một chút đi chúng ta cũng là bởi vì tình huống trước cho nên mới đi lên xem xét một chút có hay không có nguyên nhân khác đưa đến địa chấn cùng núi lửa phun trào dù sao quá đột nhiên như vậy ngươi là ai gọi lại chúng ta có phải hay không biết rõ vừa rồi núi lửa phun trào nguyên nhân ta gọi sao đà là bạ tổ dồn phụ trách trông coi sợ tặc m u ố n b ẹ t leo núi huấn luyện ra một t r ồ n g nơi này đã không an toàn các ngươi trước tiên cùng ta tới sao đà cũng không có trước tiên cho xù hữu gỗ bọn hắn nói rõ tình huống đang nói rõ một chút thân phận của mình về sau đầu tiên làm chính là nhường s ù h u gỗ bọn hắn đi theo hắn đến hơi an toàn một điểm vị trí sau đó mới chuẩn bị cùng bọn hắn giải thích một chút tình huống lần này xào đạ cũng không tiếp tục tra tấn con kia lũ sợ dậy một nhóm ba người cứ như vậy đi bộ đi tới xào đạ trong miệng địa phương nơi này nằm ở s ở tắc mùn pèn một bên khác mặc dù đồng d ạ n g là thuộc về s ở tắc mùn pèn p h ạ m vi nhưng xem ra giống như cũng không nhận được nhiều l ắ m đến từ vừa rồi địa chấn cùng núi lửa b ã o phát ảnh hưởng đối với cái này xù u gỗ cùng li dạ đều cảm giác có chút bất khả tư nghị có lẽ cũng bởi vì cái này nguyên nhân ở chỗ này, không c ó n h ì n thấy đ ô n g sáu trăm dại n bảy m không n ơ i núi quan tới chuyện ề u lửa doanh g biết địa chương n lúc sáu n trăm n trẻn quan g chúng hỷ hệ. có tới b ê n n à y đã đi có chuyên cho trước nhân viên chuyên nghiệp nên xử lý, mươi ắ t tạm thời không thể tới miệng núi cận không gần. lửa phụ h c n n g 670. ú lửa doanh địa. Chương 670. núi lửa doanh địa s ở t ạ c mùn b è n bên trên doanh địa s ù h u gỗ cùng lì dạ tại tướng điển tráng sĩ dưới sự hỗ trợ tìm một chỗ chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này ngóc một chút nhìn một chút tình huống sau đó lại làm quyết định doanh địa nhìn qua không giống như là lâm thời dự nói cách khác nơi này cũng không phải là bởi vì lần này ngoài ý muốn mà đột nhiên thành lập lâm thời chỗ tránh nạn nếu như s ù h u gỗ không có đ o á n sai nơi này sở dĩ có thể trên mặt đất chấn cùng núi lửa phun trào thời điểm không bị đến nhiều lắm ảnh hưởng m ẫ u chốt chắc là đặc khu bố trí ở chỗ này phòng ngự công trình đem vùng này cho bảo tồn lại đi tại bằng thẳng bùn đất trên đường nhỏ xù u gỗ hai người đi theo xào địa bên kia ở chỗ này một nhân viên y tế ăn mặc thiếu nữ đang bể bộ lục lấy cho tổn thương tổ kệ m ẩ n trị liệu nơi này là doanh địa tạm thời khẩn cấp trị liệu điểm phụ trách trị liệu chính là đặc khu thực tập giỏi chỉ có bởi vì nhân thủ nguyên nhân trừ phi là yêu cầu khẩn cấp xử lý thương thế một nửa tình huống chúng ta đều là đề nghị tự hành dùng thuốc trị thương trị liệu hoặc là trở về đặc khu bộ kệ m ẩ n center doanh địa đại khái chính là như vậy tình huống thời gian còn lại liền trả lại cho các ngươi chính mình đúng cần phải đừng lại tiếp cận miệng núi lửa hồ dung nam nơi đó trước mắt mà nói thật vô cùng nguy hiểm không có chuyện gì ta muốn tiếp tục trở về tuần tra nói xong s à o đạ mang theo lũ sợ dậy vội vã liền rời đi su h u g o còn muốn tiếp tục cảm tạ hắn một phen nhưng hắn đi được quả thực có chút nhanh xem ra hắn không chỉ là hình thể cùng xì、si、dục tại vịt trong đám là một cái cấp bậc liền liền thân tay cũng không yếu chẳng qua là phương diện tốc độ còn là phải dựa vào lũ sợ dậy vừa nghĩ tới trước đó s à o đạ cưới lũ sợ dậy hướng bọn hắn chạy tới hình tượng su h u g o liền không nhịn được ở trong lòng yên lặng vì còn kia lũ sợ dậy cầu nguyện đáng t hương lũ sợ dậy nguyện nó có thể chống đến cuối cùng xào đạ rời đi về sau su h u gỗ cùng lì dạ tại doanh địa phụ cận chuyển một chút phát hiện nơi này chim xẻ tuy nhỏ nhưng ngũ mặc dù chỉ là một cái nhỏ doanh địa nhưng hoàn toàn có thể nói được là một cái c ỡ nhỏ thông chấn tại doanh địa phụ cận sỉ、sì、dục cùng mù nợ l ạ t phát hiện một chút vật liệu thế là đã sớm không nhẫn mại được sỉ、sì、dục dùng tốc độ nhanh nhất đem khiếm khuyết vật liệu toàn bộ bổ đủ lúc này sỉ、sì、dục một mặt đắc ý hướng mù nợ l ạ t biểu thị chính mình không lâu sau cũng có thể ăn vào nù mạ quả bà bà đặc chế tiên s ò mù nợ l ạ t thì một mặt bờ dầu nghĩ đến phải dùng biện pháp gì mới có thể tại trong miệng của nó đoạt lại càng nhiều tiên s ò dù sao đánh k h n g lại cho nên nó chỉ có thể từ phương diện khác suy nghĩ biện pháp chẳng qua là nơi nào có dễ dàng như vậy có thể muốn lấy được nhất thời bán hội tìm không thấy biện pháp mù n ở là xem ra phi thường người ngoài làm sao rồi mù n ở lạc ly dạ thấy được nó mất mát cùng người ngoài lập tức ngồi sồn xuống, xuống hướng nó hỏi thăm đồng thời đưa lên một bao mỹ vị t h ị t h khô đ á i ngộ như vậy cũng làm s á t vách vịt béo cho hâm mộ thẳm rồi từng có lúc nó cũng từng có nhưng bây giờ nó thất xuống rồi không có so sánh liền không có tổn thương chỉ d ụ n g lập tức hướng s ẻ n g phân quan biểu thị chính mình tổn thương hơn nữa còn là chỉ có thể dùng cá con tài năng năng trí g i đích vô cùng tổn thương su g o o không có mở miệm biểu thị cái gì hắn chẳng qua là đơn giản dùng k h o e mắt ngắm sỉ dục một chút sỉ dục chân chu từ bỏ lên sau đó một mặt thật thà nhìn lấy đồng thời giang hai tay ra biểu thị chính mình là thật to lương dân chính mình cái gì cũng còn không có làm nhìn thấy s ủ hữu gỗ không có truy cứu sỉ dục lúc này mới yên tâm chỉ có hết hy vọng là không thể nào hết hy vọng cho nên nó đem chủ ý đánh tới lì ra trên thân cùng ý chí sắt đá sẹn phân quan so sánh lì dạ đương nhiên muốn tốt nhiều lắm chẳng qua là duy nhất không tốt là nàng trước đó cũng bị sẹn phân quan thuyết phục sau đó liền phản bội nó bảo vệ cá con làm trận danh gia nhập vào tà áp sẹn phân quan bên kia bây giờ nó bị mỗ q mộ bên bên u một bên m o nơ à n lát lại lần nữa cảm giác chính mình trước đó nhận thức kình địch thời điểm quá mức quá loa có chút vỗ kẹ mần nhìn qua còn giống như đi nhưng sau lưng ai cũng không biết đến cùng là dạng gì một cái lừa đảo ngay tại mú nơ lát lại lâm vào một cái khác tầm thất vọng cảm giác miệng bên trong mỹ vị thịt khô đều không thơm thời điểm thừa dịp sủ h ữ n gỗ không có chú ý lúc ra chứa lặng lẽ đem chứa đồ ăn đem đồ cái vặt t i nhỏ hướng d ụ mở ra. Dục xem hai mắt tỏa ra. ra hai tỏa Xỉ dục xét á này h đánh không kịp bưng thai tốc độ trong nháy h sao, trong o tiếp xét tốc mắt kịp lấy lấy độ bưng n thành kiếm ăn động tác, mục đích đi đến buông tác, vịt tức t đích kiếm đi mục mộ lập a đồng ngày phong này thời khôi phục ngày xưa phong phạm. Lúc xưa sủ hữu gỗ cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chú ý nó trước đó một mực mất tích gần gạ lúc này đã lặng lẽ về tới bên cạnh hắn kỳ thật trước đó trên mặt đất chấn sau khi phát sinh gần gạ liên tiếp vào sủ hữu gỗ mệnh lệnh lặng lẽ tới sở tạc mùn bèn bên này điều tra tình báo có lẽ là bởi vì trước đó sở t ổ n tại lệ nguyên nhân tại loại này trải rộng nham thạch sân bãi gần gạ có một loại như cá gặp nước kỳ dị cảm giác đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác ngoại trừ dốc rẻ cờ kỹ năng cùng chắc chắn đặc tính sẽ có một chút đem đối ứng tăng cường bên ngoài nham thạch sân bãi cũng không thể cho gần gạ cung cấp càng nhiều trợ rút trước đó loại kia như cá gặp nước cảm giác càng nhiều chẳng qua là một loại h ảo giác chỉ có cho dù là dạng này cũng đã đầy đủ lấy gần gà nửa bộ bước vào thiên vương cảnh giới thực lực tại sở tạc mùn tại loại địa phương này điều tra một chút tin tức vậy khẳng định là chắc chắc có thừa Gần gà、so、gô bọn hắn so sủ với hủ cho nên đối với mặt miệng núi lửa hồ dung nham gần gạ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mặc dù gần gạ cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp nhưng không chịu nổi có giúp đỡ nó i những thứ này giúp đỡ đương nhiên liền là sở tặc mùn pèn trong doanh địa đặc khu chuyên môn vì hì trẻn chuẩn bị chuyên nghiệp huấn luyện ra tiểu đội bình thường bọn hắn đang tại bảo vệ mạ ơ mạ sở tổn gặp được loại này từ hì trẻn chế tạo đột phát sự cố về sau bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên đến đây điều tra tình huống đồng thời ý đồ cùng hì trẻn thành lập câu thông lúc đầu đội ngũ cũng chính là có trợ giúp của bọn hắn gần gã mới có cơ hội tiếp xúc đến sở tặc mùn pèn bên này chân chính bí mật trên thực tế miệm núi lửa hổ dung nham chẳng qua là cái nguy trang là một cái đặc khu ném đi ra ứng phó một ít lòng hiếu kỳ quá thừa cùng chương ủ s a địa y điểm kỳ t h ậ t c ă n bảy n liền không n chỗ ở à đi theo bọn hắn một mực xâm n h ậ phó gần gà cũng n ì n không thấy ít, chỉ c k ế thác quả cuối cùng lại cũng lại k ô n g q u l ạ quan. Bởi vì c ă n nó n cứ g h e lén có đ ư ợ c t i n tức đến xem, vốn nên xem, c á i kia tiếp tục tại tục hồ d u n Nham bên g t r o n ngủ say chèn đã tỉnh g đồng say hỷ đã thời trước lại, m ộ t bảy ư ớ c thông Nham khai Dung nguyên qua ly b n ngủ s a đ ị mươi là một kiện chuyện phó thác từ gần gà bên tiêu biết rõ tình huống cụ thể sau đó xù hữu gỗ liền định mang theo lì dạ các nàng ly khai sở tạc mụn bèn không phải nói kinh sợ không kinh sợ vấn đề nói thật thấy có thêm truyền thuyết bộ kẻ mẩn bây giờ đừng nói chẳng qua là liên quan tới hì trẹn tin tức coi như nó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn xù hữu gỗ cũng sẽ không cảm thấy nhiều lắm k h ẩ n t r ư ơ n g không khác thực lực thăng lên sau đó xù hữu gỗ tại đối mặt đối mặt truyền thuyết bộ kẻ mẩn lực lượng liền càng ngày càng đầy đủ hiện tại hắn có thể không khách khi nói trước kia thường dùng chiến lược tính rút lui đã không thích hợp hắn cùng hắn bộ kẻ mẩn xù hữu gỗ cảm thấy là thời điểm chân chính ngường thế nhân nhận thức một chút một chút chính mình đ tại truyền thuyết b ổ kẹ m ẩ n sân nhà cùng bọn chúng đối chiến vô cùng còn là loại này núi lửa khu vực đừng nói là hắn liền xem như chính quy thiên vương tới cũng không chiếm được chỗ tốt vài phút thậm chí còn khả năng bởi vì nơi này hoàn cảnh mà lâm vào trong nguy hiểm cho nên không phải hắn sủ hữu gỗ không tốt mà là vì lì dạ cùng mù nợ l à ta nguy n cân nhắc bây giờ cách làm an toàn nhất liền là rời đi trước hiện nhiên cùng hắn có đồng d ạ n g ý nghĩ còn có cái khác v ấ n luyện ra bọn hắn có lẽ còn không biết liên quan tới hỉ trẹn tin tức chỉ bất quá trước đó núi lửa phun trào đã đầy đủ nguy hiểm trước đó là bởi vì bọn hắn không có thời gian cũng không có lựa chọn cho nên mới không thể không đến bên này tị nạn bây giờ cách thời gian dài như vậy núi lửa phun trào mang tới nhiệt độ cao cũng đã từng bước tán đi lúc này không chạy còn chờ cái gì thời điểm dù sao không phải người nào đều có sủ hữu gộ thực lực như vậy có thể tại sự t ì n h phát sinh trong nháy mắt làm ra phản ứng đồng thời nhanh chóng lui ra núi lửa phun trào p h ạ m v i liên quan tới hỷ trẹn sự tình sủ hữu gỗ cũng không có cùng lý giả nhắc lên chỉ có dù cho không nói hắn cũng còn có c à nhiều g n lý do thuyết phục nàng trở về khu tham quan cùng chiến đấu khu đối với sủ hữu gỗ đề nghị lý giả cũng không có những ý kiến khác dưới cái nhìn của nàng núi l ử a nhìn cũng nhìn thậm chí còn thân lịch một lần núi l ử a phun trào trắng cảnh bên này cũng đã coi không vừa mắt lại thêm nủ mạ quả bà bà nhờ cậy nhiệm vụ cũng đã hoàn thành ngoại trừ một chút trên tình báo vấn đề không có giải quyết nàng cũng không có lý do tiếp tục lại ở tại nơi này cho nên khi sủ hữu gỗ đưa ra trở về ý nghĩ về sau lý g i lo nghị sau đó lập tức liền đáp ứng mà lại không đáp ứng không tốt không đáp ứng nữa xì giục nước bọt cùng nước mũi liền muốn dính quần n à n g lên tất cả mọi người không có dị nghị thế là lần thứ hai đến sở t ạ c mùn b ẩn không bao lâu su hữu gỗ một nhóm liền ngựa không ngừng vó bắt đầu đi trở về đường trở về đi được so lúc đến phải nhanh bởi vì mù n ở lặt cùng trên thân tài liệu vấn đề su hữu gỗ cùng lý d ạ hai người quyết định về trước nụ mạ quả bà bà trong tiệm đối với quyết định này thì g ụ c cái thứ nhất g i ờ hai tay tán thành cựu thành trong tiểu điểm nụ mạ quả bà bà đã sớm ở chỗ này chờ đợi đó bọn hắn nàng thả ra trong tay báo chí cũ trên mặt ý cười nhìn lấy bọn hắn trở về mụ nợ lặt c ù n g sủ hữu gỗ quan hệ giữa bọn họ hiển nhiên đã có đột phá đối với điểm này nù mạ quả bà bà cảm thấy phi thường vui mừng chí ít mụ nợ l à song song khiển trách sủ hữu g ô bọn hắn dạng này nàng trước đó vì nó làm dự định liền đều có thể tiếp tục hướng xuống chấp hành đi xuống duy nhất có điểm đáng tiếc là nàng đặc chế tiên sò vào lúc này còn không có làm tốt chỉ có nếu sủ hữu g ô bọn hắn trở về như vậy mượn nhờ bọn hắn bổ kẹ mẩn năng lực giảm bớt đặc chế tiên sò chế tác thời điểm nghe nói vừa rồi sinh tồn khu xảy nụ mạ quả bà bà đứng lên đón lấy sủ hữu gỗ hai người m ù nợ lặt một ngựa đi đầu chạy về đến bà bà trước mặt hướng nàng biểu thị có chính mình khẳng định không có vấn đề dì dục thì nhìn chằm c h ă m bếp sau h i ệ n nhiên nó đã cảm thấy mỹ vị đặc chế tiên s ò đã đang chờ nó su hữu gỗ nhìn thấy sĩ dục mất mặt bộ dáng nhẹ nhàng một q u y ề n để nó về tới hiện thực bên trong dì dục hút trượt một chút đem nước miếng hút trở về nhỏ ngắn tay hai ba lần sửa sang lại một chút r u n g nhan tiếp lấy liền mang theo lấy lòng nụ cười hướng nụ mạ quả bà bà đi tới mụ nợ đặt đương nhiên không muốn nó tội nguyện mặc dù đánh không lại nhưng vì chính tờ giỏ tét người trọng yếu nhất cùng mỹ thực mụ n ờ l ạ t đã chuẩn bị không thèm nếm sỉa xem ra một trận đại chiến lập tức liền muốn văng r ộ i chỉ có nụ mạ quả bà bà lập tức vươn tay ngăn chở hai bọn chúng nụ mạ quả bà bà không có giống sủ hữu gỗ đồng dạng khai thác đơn giản thu bạo trực tiếp bạo lực c h ấ n áp nàng dùng r ă m ba câu công phu trực tiếp liền làm xong hai cái này nàng ngược ra hỏa tại sai bọn chúng sau đó tiếp lấy nụ mạ quả bà bà dùng hỗ trợ chế tác tiên sỏ danh nghĩa đem sủ hữu gỗ cùng lì dạ gọi vào đằng sau trong lúc bọn hắn chu bị nhường gỗ kẹ mần đi ra hỗ trước tiên phong thả trước tiên phong thả nàng liên tục k h o á t tay ra hiệu sủ hữu gỗ hai người nghe nàng nói cảm ơn các ngươi có thể giúp ta cái này chỉ nửa bước xuống mổ lao ra hỏa bà bà ngài đừng nói những thứ này chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi ly dạ tiến lên hai bước muốn đỡ lấy nàng chỉ có nủ mạ quà bà bà lại lần nữa xua tay cho biết không cần không nói những thứ này chúng ta tới nói chính sự ta đã không chống được bao lâu cho nên ta muốn đem mù n ở l ạ t giao phó cho các ngươi không biết các ngươi có hay không ý nghĩ này nàng giống như là lo lắng sủ hữu gỗ hai người không rõ ràng mù nợ lặt tiềm lực hoặc là tâm lý có cái khác lo lắng vừa mới nói xong cũng nói tiếp mù nờ lặt trước đó cách làm quả thật có chút không đúng lắm chỉ có vậy cũng là lựa chọn b ạ n bất đắc dĩ nó bản chất còn là tốt chỉ cần huấn luyện ra hơi dẫn đạo một chút tin tưởng nó sẽ sửa tại trở về mà lại những năm gần đây chỉ cần có điều kiện ta đều sẽ giúp nó điều trị cơ thể cho nên nó cơ sở cùng tiềm lực cũng đều không tệ tin tưởng sẽ không thua tại sở nghiên cứu bên trong cung cấp cho tân thủ huấn luyện ra nhóm ngự tăng ra mà lại bây giờ mù nờ lặt đã đến tiến hóa b i ê n giới lại cố gắng một chút lập tức liền có thể tiến hóa thành sở nọ lặt đến lúc đó thực lực của nó tất sẽ có một cái bay vọt về trước chờ một chút nù mạ quả bà, bà. Đến cùng xảy r su hugogo bây g i người người cùng h lý ra đồng thời trở nên trầm mặc cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý thu lưu mù nở lạt trên thực tế đối với mù nở lạt hai người bọn hắn đều tha thích chẳng qua là nụ mạ quả bà, bà tin tức đến có chút quá đột nhiên trong lúc nhất thời hai người bọn họ có chút không biết muốn làm sao trả lời ta hiểu rõ điểm đột nhiên các ngươi trước tiên nghĩ một cái đi đúng các ngươi đến giúp lao bà tử một cái đi vừa vặn ta dạy cho các ngươi làm thế nào cái này tiên s ò coi như các ngươi cùng m ù nở lặt ở giữa không có duyên phận nhưng ta đặc chế tiên s ò cũng không trở thành mất truyền thừa tới mau tới đây không có cho sủ hữu gỗ cùng lì dạ cơ hội c ự tuyện lụ mạ quạ bà bà một cái tay giữ chặt một cái sau đó liền bắt đầu chậm r i hướng bọn hắn giảng giải trong đó bí quyết trong bất chi bất giác mặt trời chiều đã hạ về phía tây chương sáu h à i h ò a ban đêm chương sáu hài hòa ban đêm cựu thành khu tiểu điểm cửa ra vào một cái nhìn qua đáng thương yếu ít lại bất lực thân ảnh l ẹ loi c h ơ i trọi địa đứng ở nơi đó tại nụ mạ quả bà bà nói rõ với mù nợ lặt tình huống phía sau nó liền biến thành bây giờ cái dạng này mặc dù trên danh nghĩa nó vẫn như cũng là không có người ư ớt thuốc hoang dại bộ kẹm ẩ n nhưng trên thực tế mù nợ lặt sớm đã đem nụ mạ quả bà bà coi là là chính mình thân nhất người mù nợ lặt lúc này phản ứng sơ tại nụ mạ quả bà bà bắt đầu kế hoạch chuyện này thời điểm liền đã tính tới nàng đi qua cười sờ soạn một chút mù nợ l ầ đầu sau đó xoay người tại bên thai của nó nói cái gì mụ nợ l ạ t nhìn về phía sủ hữu gỗ cùng lý d i ã bên này kháng cự lắc đầu tiếp lấy trên mặt rất nhanh liền hiện ra do dự vẻ mặt nhìn thấy nó không còn giống trước đó như vậy kháng cự nụ mạ quả bà bà đã biết rõ chuyện này chắc là xong rồi cuối cùng mụ nợ l ạ t lựa chọn đi theo sủ hữu gỗ mặc dù nó như cũ cùng sỉ dục không hợp nhau nhưng với tư cách hoang dại bổ kẹ mần nó kỳ thật càng rõ ràng hơn đi theo cái nào có thể càng nhanh để cho mình nhanh chóng mạnh lên mà lại cùng cường đại trọng yếu giống vậy là có thể đem sỉ dục dưỡng đến so với nó vẫn mập người có tài nó cảm thấy nếu quả như thật muốn chọn chính mình không có lý do muốn bỏ lỡ mặc dù s á t vách lý giả tiểu tỉ tỉ cũng rất tốt người mỹ thanh nhâm ngọt đối đãi bộ k ẹ mẩn thái độ cũng rất tốt nhưng đối với có dã tâm mù nợ lạt mà nói mạnh lên cùng trở nên béo mới đúng nó coi trọng nhất đối với mù nợ lạt lựa chọn lý giả cũng không có cảm thấy cái gì không nhanh trên thực tế mặc dù nàng cũng thật thích mù nợ lạt nhưng nếu như lúc này nó gia nhập vào đội ngũ ở trong lý giả thật đúng là không biết muốn làm thế nào mới tốt lại tới đặc khu trước đó nàng liền xin đem chính mình tại xỉ nộ i tích lũy công huân tiến hành hối đoái lần này ly khai đặc khu sau đó nàng sẽ đi hướng về sản t r i tạo tợ dọ p h sổ do bản sở nghiên cứu từ nơi đó chọn lựa một cái xỉ nội ngự tam giả bổ kẹ mận nếu như lúc này mụ n ở lạt tiến đội không thể nghi ngờ sẽ đánh loạn nàng bồi dưỡng kế hoạch nụ mạ quả bà bà hiển nhiên không rõ ràng những thứ này chỉ có dù cho rõ ràng nàng như cũ cảm giác đối lì dạ có một chút thua thiệt cho nên tại mụ n ở lạt bị thuyết phục lựa chọn sủ hữu gỗ về sau nụ mạ quả bà bà lôi kéo lì dạ đi tới phòng ngủ của mình sau đó đem một cái h ộ p gỗ nhỏ giao cho trong tay nàng hột gỗ nhỏ bên trong đặt vào mấy chương nụ mạ quả bà bà lúc tuổi còn trẻ tự hành lục lọi ra tới dùng để bồi dưỡng bổ kẹ mận xử lý phối phương mà khác ngoại trừ phối phương ở ngoài còn có một cây xem ra có chút phổ thông cây sáo lý ra có chút tò mò cầm lên cây kia cây sáo ngươi đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng truyền thuyết t u ổ i lên chi này cây sáo người lại nhận thần bí bộ kệ mần hữu hảo chú ý đương nhiên càng quan trọng hơn là chi này cây sáo tiếng sáo có trợ giúp tăng lên lòng trúc tính bộ kệ mần mộ tính khả năng nghe có chút mơ hồ nhưng đây là ta tự mình thí nghiệm qua cho ra kết luận không sai biệt lắm có ba mươi năm đi cũng không biết bây giờ thủy chi đô có còn hay không là giống như trước đây như vậy mỹ lệ đây là án tổ mạ g i bằng hữu đưa tặng cho ta lễ vật theo ta được biết ngoại trừ trước mắt cái này một chi bên、ngoài. mặt khác một chi hẳn là tại hồ ền nghĩa khu thật sự là hoài niệm a giống như là nghĩ lại tới cái gì nụ mạ quạ bà bà thở dài một hơi ở bên ngoài gặp được phiền thoái cũng có thể đ ế m thử thổi lên nó đến lúc đó tin tưởng sẽ có không tưởng tượng được kinh hỷ phát sinh cuối cùng nắm lấy lì dạ tay đem mẹ ống phơ lột u chính thức giao cho nàng nụ mạ quạ bà bà có chút không thôi vô vỗ tay của nàng không đợi lì dạ đưa ra nghi vấn liền dẫn đầu đi ra ngoài tại giải quyết mù nợ là sự tình về sau nụ mạ quạ bà bà cũng không có để lại bọn hắn quá lâu đem mới vừa ra lò không bao lâu đặc chế tiền sò giao cho trong tay bọn họ về sau nàng chủ động đối xử hữu gỗ bọn hắn nhấc lên rời đi để dù cho mũ nợ l ạ t biểu hiện ra phi thường không lớn nhưng n ũ mạ quả bà bà lại một chút dây dưa dài dòng ý tứ đều không có tại màn đêm triệt để giáng lâm trước đó mũ nợ l ạ t còn là đi theo sủ hữu gỗ bọn hắn ly khai mũ nợ l ạ t không biết là tại nó đi theo sủ hữu gỗ sau khi bọn hắn rời đi n ũ mạ quả bà bà đứng lặng tại cửa tiệm thật lâu không hề rời đi trở lại vồ kẹ mần xét tơ sù hữu gỗ bắt đầu chính thức đối mũ nợ lặt tiến hành dò xét tình huống cụ thể cùng trước đó biết đến hoàn toàn nhất trí đồng thời nó gờ lũ tôn n đặc tính cũng không có ngoài dự liệu Su ủ u g h thái độ vậy khẳng định là tương đối tốt ăn ngon uống s ư ớ n g phục dịch mà lại trọng yếu nhất vẫn bao ăn no cái này nhiều ít tách ra một chút mù nờ lặt trong lòng đối tương lai mơ màng cùng lo lắng tâm tình của tất cả mọi người cũng còn không tệ ngoại trừ s h i ụ u s h i ụ u cảm thấy mình bây giờ chính diện gặp vị sinh đến nay lớn nhất nguy cơ nó cảm giác cái này xanh mập mạp sau khi đến nó liền muốn thất sủng thất sủng s ẹ n phân quan càng thêm không chào đón mất đi tiểu đệ gần gà ủng hộ ly dạ thỉnh thoảng chiếu cố cũng sẽ đem đối ứng giảm bất cuối cùng triệt để đạo hướng xanh mập mạp trọng yếu nhất là nó cá c ò làm nó nhìn thấy sủ hữu gỗ từ trong bọc đem thuộc về nó cá con làm đưa cho đáng hận xanh mật mại mặc dù chỉ là những thứ này cá con làm là sủ hữu gỗ phân ra tới công cộng đồ ăn vặt nhưng trên thực tế ếp sỉ dục sớm đã đem bọn chúng đơn phương rán lên tên của mình đáng ghét ta nếu như ánh mắt có thể giết người đoán chừng mũ nợ là sớm đã bị ếp sỉ dục mũi đ a o đồng dạng ánh mắt đâm vào thùng trăm n g à n lỗ không đúng ánh mắt của nó mặc dù vẫn không đạt được giết người giai đoạn nhưng đâm hai đ a o vẫn là có thể làm được tâm động không bằng hành động sỉ dục hai mắt lòe không rõ con mang khỏe miệng mang theo âm hiểm ý cười hướng mũ nợ lặt nhìn sang lúc này sủ hữu gỗ đột nhiên chặn tầm mắt của nó dì dục khỏe mắt quét qua phát hiện sủ hữu gỗ sau lưng gần gã hướng nó quăng tới một đạo ba phần ấy n ấ y bảy phần xem cho vui ánh mắt dì dục đã không cần muốn liền biết đến cùng là thế nào một chuyện lại là ta bán ngươi dì dục lao đại chỉ có cho dù là dạng này sỉ dục như cũ cảm giác chính mình còn có thể cứu g i ú p một chút cầu sinh dục cực mạnh nó trước tiên nghĩ tới là tìm ngoại viện dì dục lần này ngay cả ta cũng không giúp ngươi lý giả trả lời để nó tâm tượng là rơi xuống vách núi đồng dạng không còn những biện pháp khác nó đoán chừng chính mình mới tới tay mỹ thực lại lập tức phải bay thậm chí liền ngay cả ngày thường giữ gốc cá con làm cũng có thể là nếu không bảo vệ cái này có thể làm sao xử lý thật sự là nghĩ không ra biện pháp nó chừng mắt lên giống như là bị bức ép đến mức nóng n ả y đồng dạng đường ép ta cậu gấp sẽ còn nhảy tường đây con v ị t gấp con v ị t gấp vừa mới nhắc lên dũng khí đột nhiên liền bị chính mình nghĩ tới vấn đề cho khó đến thì giục chính mình giống như cũng còn không có tìm được kết quả không cứu nổi chờ chết đi chỉ có ngay tại psi giục nhắm mắt chờ đợi chính đạo chỉ riêng xét xử lúc trong tưởng tượng nắm đấm cũng không có rơi xuống Su Hugo c h ẳ n g qua là có chút bất đắc bất dĩ n h ì n nó, lấy s a u đó đem trăm o bảy mươi ba sản à chến ít tìm một chút tạo chương tâm sáu t h này, thì r cho đầu còn tại đứng m bảy h ư ơ i ba sản chến tạo t khoảng cách mù nợ lạt ra nhập đội ngũ đã qua không sai biệt lắm nửa tháng tại trong một tuần lễ này mù nở lạc cũng từng bước du nhập g n s ù hữu gỗ bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ mà lại tại cái này ngắn ngủi một tuần lễ bên trong nó cũng phát sinh rất nhiều cải biến chỉ có duy nhất không có thay đổi chính là liền là cùng s ì dục không hợp nhau từ khi nó gia nhập vào về sau cùng s ì dục minh tranh ám đấu liền không ngừng qua lên tới tranh thủ tình cảm định nọ s ẹ n phân q u a n s ù hữu gỗ xuống đến ai so với ai khác đi trước trước một chút xíu bọn chúng đều muốn tranh chỉ có ngoại trừ thứ nhất dạng s ù hữu gỗ căn cứ mập mạp đều là bình đẳng nguyên tắc bất phân thắng bại ở ngoài những công trình khác đều làm xì、sì、dục thắng nhiều một ít hết cách rồi ai kêu sỉ dục thực lực phải mạnh hơn một chút mà lại nó vẫn am hiểu thích hợp gian lận siêu năng lực đây đối với mù nợ l ạ t thật sự mà nói là quá thua lỗ nhưng là dù cho biết rõ đáp án mù nợ l ạ t còn là phát huy trọn vẹn đánh không chết con r á n tinh thần khi thắng khi bại vẫn v ẫ như n cũ đầu sát lúc này bọn hắn đã ly khai bạ tổ r ồ n đi tới sàn chiến tạo rời đi đặc khu thời điểm mù nợ l ạ t vẫn chuyên nhường sù h ữ gỗ mang nó tới cho n ụ mạ quả bà bà tạm biệt nhưng tiếc nuối là nụ mạ quả bà bà giống như là đã sớm dự đoán đến một màn này tại sù h gỗ bọn hắn đến trước đó đã ly khai cuối cùng mù nợ lặt chỉ lấy được nàng sớm l n h ư n g vốn là đối tăng thực lực lên mười phần coi trọng mù nờ l ạ c giống điên của đồng dạng trong đoạn thời gian này điên c u ồ n g yêu cầu sù hữu gỗ đối với mình tiến hành đủ loại huấn luyện bởi vậy mặc dù tiến độ i về sau một mực bị ăn ngon uống sướng n u ô i nhưng trên thực tế mù nờ l ạ c nhìn qua so trước đó ẩn ẩn vẫn g â y mấy phần đối với nó loại tình huống này sù hữu gỗ không có khuyên cũng không biết khuyên như thế nào tại xác định không biết đối với nó cơ thể tạo thành tổn thương tình huống d ư ớ i hắn cố gắng hết sức thỏa mãn mù nờ lạt mọi yêu cầu không thể không nói trước đó lưu mạ quả bà bà vì nó đánh xuống cơ sở thật sự là quá dày đặc mà đồng dạng khiến sủ hữu gỗ cảm thấy khoa t r ư ơ n g còn có mù n ở lạt cơ thể tiềm năng trước đó hình dung nó con rắn xương hào một chút cũng không có sai thậm chí con rắn còn không có nó cái kia khoa trương năng lực khôi phục mới ép khô n ó tất cả tinh lực dù cho không đối nó khai thác bất luận cái gì hành vi ngủ một giấc trong nháy mắt liền có thể đem tinh lực cùng trạng thái hoàn toàn khôi phục tới thậm chí liền là không ngủ chỉ cần bảo trì đầy đủ năng lượng hấp thu vào cũng chính là cơm bao no nó cũng có thể một bên luyện một bên khôi phục cho ngươi xem nếu như không phải sủ hữu gỗ lo lắng làm như vậy biết tiêu hao sinh mệnh lực của nó lưu lại cái gì thai hoàng ẩm kỳ thật ngay từ đầu mù nở l ạ t chính là đ ị n h làm như vậy dạng này nỗ lực đương nhiên là có kết quả chí ít bây giờ mù nở l ạ t đã có thể ngăn lại mù sỉ dục một chiêu mà không ngã mà nó lại lần nữa dạy đ ặ c ra cũng làm cho oxy dục từng bước lấy nó không có cách từng thời nó không nào đồng lấy mù nở l ạ t khoảng cách tiến hóa cũng đã càng ngày càng gần còn kém lâm môn một cước thực lực của nó liền có thể lại lần nữa có một cái biến hóa về chết đến lúc đó dù cho còn không đánh lại mù sỉ d ụ nhưng lấy nó trở thành sơn nọ lặt thản độ tin tưởng sỉ、si、dục cũng sẽ cảm thấy mười p h ầ n đau đầu lúc này sủ h ủ u gầu ngay tại tự hỏi nhóm bổ kẹ m ẩ n mới thực đơn từ nụ mạ q u ả bà bà nơi đó đạt được phối phương cùng xử lý phương thức nhường hắn có không ít mới ý nghĩ mặc dù trong lúc nhất thời hắn không có khả năng giống nụ mạ q u ả bà bà đồng dạng một mình sáng tạo ra đặc chế tiên sọt như thế độ tốt nhưng cải tiến một chút nhóm bổ kẹ m ẩ n hiện hữu cơm nước còn là hoàn toàn không có vấn đề mà lại lần này hắn dám căn đoan tuyệt đối không phải trước đó tư tưởng những cái kia yêu cầu chuẩn bạch chuẩn hắc ám xử lý nụ mạ quạ bà bà truyền thụ cho đồng thời cũng làm cho hắn thấy rõ rất nhiều hố sâu mặc dù những thứ này hố đại khái dẫn đầu còn là psi dục giúp hắn d ấ m nhưng bất kể nói thế nào đây đều là một chuyện tốt đặc biệt là đối với psi dục mà nói gần nhất tin tức đối với psi dục tới nói không có một kiện là chân chính chuyện tốt bây giờ rốt cục có một chuyện tốt tới nhưng lúc này nó nhưng không có tâm tình gì đi chúc mừng tại đi tới s ả n chệm tạo sau đó mụ nợ lặn c h ậ m chậm bắt đầu từ lúc mới bắt đầu cùng nhiệt bên trong khôi phục lại trạng thái bình thường chỉ có n ó đôi v u ấ n luyện nhu cầu danh lợi cũng không hề hoàn toàn lưu tán chẳng qua là so với trước đó muốn lộ ra coi t r ư n g n g ự nhiều mà lại vẫn luôn rất cơ linh nó đem đ cũng thăng cấp đến huấn luyện một hạng lúc này mũ n l ă t lại một lần nữa thua mất cùng sĩ、si、dục đối kháng nhưng sĩ、si、dục lại đột nhiên phát hiện chính mình giống như thành một cái công cụ vịt phát hiện chân tương n ó tại hướng những người k h á c kiểm chứng thời điểm mới phát hiện nguyên lai chính nó dĩ nhiên là cái cuối cùng biết đến đệ sập con vịt cuối cùng một cây dơm dạ cứ như vậy nặng nề mà rơi xuống biến thành công cụ vịt sau đó sĩ dục cảm giác tương lai một vùng tăm tối cho nên vì đối kháng đáng ghét xanh mập m ạ p cùng cái này hiện thực tắc cốc nó quyết định hôm nay phải thêm bữa ăn dựa vào sẻn phân quân là không thể nào thêm đồ ăn bởi vậy nó không thể không lại lần nữa tìm tới g e n đa không phải ông、si、sỉ dục không nhớ lâu đến bây giờ còn thấy không rõ diện mục thật của nó thật sự là tại sẻn phân quan áp bách dưới nó tìm một cái có thể cùng nó đồng lưu hợp ô đều không có lúc đầu con kia xanh mập mạp là có khả năng nhất hiểu nó bồ kèm mần tương tự ráng người không sai biệt lắm tam quan còn có đồng dạng tuyệt đại khẩu vị nhưng cũng tiếc chính là bọn chúng không k h ớ p mắt dùng s ù hữu gỗ nói nhảm tới nói liền là trời sinh bắt tự không hợp trừ khi giữa bọn chúng có một cái chịu túi đầu chịu v h u a bằng không thì đời này cũng không thể tốt đối với điểm này sỉ、si、dục biểu thị trăm phần trăm tán đồng ngay tại ông、si、sỉ dục cùng gần gạ bí mật trò chuyện thời điểm xù hữu gỗ cùng lì dạ đi tới nằm ở sàn triển táo rất phía tây cửa vào t ờ dọ p h ẹ sổ do b à n sở nghiên cứu ấn xuống chung cửa phía sau hai người l ặ n g lặng chờ đợi đó tại tới trước đó lì dạ đã trước một bước liên lạc qua sở nghiên cứu bên này cho nên cũng không lâu lắm cửa liền mở ra một cái nghiên cứu viên ăn mặc trung niên đại thúc đem bọn hắn tiếp đi vào các người trước tiên ở bên này chờ một chút sở nghiên cứu mấy ngày nay phi thường bận b i ể u chờ một hồi sẽ có bồi dưỡng ra mang các người đến đằng sau tuyển chọn b ỗ k ẻ m m n nói xong túi đầu nói thầm lấy một chút xù hữu gỗ cùng lì dạ nghe không hiểu danh từ sau đó cứ thế mà đi. bị tùy ý ném vào sở nghiên cứu trong phòng nghỉ sủ h ủ gỗ hai người cảm giác có chút không biết làm sao h i ệ n nhiên bọn hắn tuyển một cái không quá thích hợp thời điểm dì dục đối bên này sở nghiên cứu hoàn cảnh có chút hiếu kỳ cùng gần gạ kết thúc bí mật giao dịch nó đưa tay dự định c h ạ m thử treo trên tường tiêu bản chỉ có lại bị sủ h ủ gỗ một tay ngăn trở một bên khác bị s ì dục kéo theo cũng chuẩn bị động thủ mù nờ lặt trong nháy mắt ngừng lại nó đồng dạng đối trên tường tiêu bản biểu thị mười phần hiếu kỳ các người rốt cuộc đã đến sủ h ữ gỗ ha ha, ha. một cái thanh â m quen thuộc đánh gãy sủ h u gỗ chuẩn bị ra miệng lời nói hắn theo thanh â m nơi phát ra phương hướng nhìn sang bên ngoài một kiện trong áo khoác trắng lại là lữ hành trang phục bình thường tợ d ọ p h ẹ sổ hạc xuất hiện tại sủ h u gỗ trước mắt tợ d ọ p h ẹ sổ hạc chương sáu t r ư ơ i bốn gặp lại tợ d ọ p h ẹ số a chương sáu t r ư ơ i bốn gặp lại tợ d ọ phẹt số ba tợ d ọ p h ẹ số hạc xoay người nhìn lại sủ h u gỗ kinh ngạc hô lên âm thanh ha ha không nghĩ tới đi Upsi ưu xem ra gần nhất sủ h u gỗ đối ngươi cũng không tệ lắm rắng người nhìn qua so với một lần trước lại đầy đ ầ n không ít tợ d ọ phẹ sô、so、hoặc có chút hăng hái hướng s i dục chào hỏi sỉ、si、dục với tư cách sủ hữu gỗ ban đầu tổ kem mẩn đối tợ d ọ phẹ sô、so、hoặc cái này quái lao đầu đương nhiên là không xa lạ gì thậm chí nó cho rằng đi qua nhiều lần như vậy kiểm tra cùng khảo thí ngoại trừ đặc thủ tự chủ năng lực tiến hóa bên ngoài đối phương so với chính nó còn hiểu hơn thân thể của nó tình huống mặc dù s i dục cũng không rất ưa thích bị một cái quái lao đầu dùng đủ loại không quen biết máy móc khắp nơi sở loạn nhưng xem ở hắn mỗi lần đều phi thường thức thời cho nó dâng lên các món ăn ngon sỉ、si、dục biểu thị cái này quái lao đầu cũng không t h lắm chỉ có tợ dỏ phẹ sổ hoặc câu nói sau cùng lại giống đao đâm tới lòng của nó giấu bên trên x ẻ n phân sủ h ủ gỗ đối với nó cũng không tệ lắm dì dục run run người bên trên tại phát ra rên dỉ tiểu mỡ nhóm chẳng lẽ hoặc lao đầu liền không có nhìn thấy bọn chúng tiểu đồng bọn ngay tại từng bước giảm b ấ t đúng không đây chính là nó thật vất vả mới ăn đi ra thế là bị đâm đau xì、sì、dục trong nháy mắt bỏ đi nguyên bản ý nghĩ quay đầu chỗ khác không nhìn thẳng tợ dỏ phẹ s ổ hoặc đối với nó loại này không lễ phép hành vi sủ h ữ gỗ trực tiếp đưa nó thủ lĩnh vì cái gì quay lại tiếp lấy lại cố ý để lại nó hướng tợ dỏ phẹ sổ h o ặ ái tợ dỏ phẹ sổ hoặc su h u gỗ chỉ chỉ hắn áo dài bên trong trang phục bình thường hỏi tợ d ọ p h ẹ sổ、so、hoạt lắc đầu lúc này tợ d ọ p h ẹ sổ、so、hoạt sau lưng một mực tại cùng trợ thủ giao phó cái gì tợ d ọ p h ẹ sổ ra o à n cũng đem trên tay văn kiện bông u xuống đi về phía bên này đây chính là tợ d ọ p h ẹ sổ、so、hoạt thường xuyên nhắc lên su h u gỗ đúng không nhìn qua xác thực cố gắng tinh thần đúng rồi còn có lý g i thích hợp ngươi b ổ kẻ mẩn ta bên này đã để người chuẩn bị xong vừa vặn chúng ta chuyện bên này mới vừa kết thúc vậy thì do ta mang các ngươi qua chọn lựa đi cảm tạp tợ p h ẹ sổ ra à n lý giảo đó mấy người một bên trò chuyện một bên hướng về sở nghiên cứu hậu viện đi đến kỳ thật bây giờ sở nghiên cứu bên trong tổ k ẹ m ẩ n ta là tạm thời không có ý định để cử cho huấn luyện ra vì cái gì xù h ữ gỗ giúp lý dạ hỏi nghi ngờ trong lòng nàng bắt đầu lo lắng có phải hay không những thứ này nhóm tổ k ẹ m ẩ n xuất hiện vấn đề cho nên tại xù h ữ gỗ lời ra khỏi miệng về sau liền nhìn về phía tợ dò phẹ s ổ d ạ a bản cũng không phải là các ngươi suy nghĩ như thế nhóm tổ k ẹ m ẩ n không có vấn đề tương phản bọn chúng trạng thái rất tốt thực lực tiến triển cũng tương đương khả quan chỉ có cũng chính là quá tốt rồi cho nên ta mới có thể nói ra vừa rồi câu nói kia bọn chúng thực lực tiến triển có chút vượt quá dự liệu của chúng ta cũng nguyên nhân chính là thế nào phổ thông huấn luyện ra muốn có được bọn chúng tán thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng cho nên ta mới có thể nói lúc này cũng không phải là thích hợp thời cơ kỳ thật tiếp qua mấy tháng mới một nhóm ngự tam gia b ổ kẹ mẩn ít liền muốn tiến vào ấp kỳ tân sinh trẻ nhỏ tính dẻo không thể nghi ngờ biết cao hơn mà lại từ nhỏ bồi dưỡng và huấn luyện ra quan hệ cũng sẽ không kém đi nơi nào không cần tự dọ phẹ sô ra o à n Tiếp t qua mấy h á nguyên có lẽ ta đ ề đã l k nhân, nhân khác là phổ thông huấn luyện ra xác thực khó dễ dàng khiến cái này bổ kẹ mần nghe theo mệnh lệnh nhưng bọn hắn sở nghiên cứu không giống những thứ này tổ k ẹ mần bên trong đại bộ phận từ lúc vừa ra đời ngay tại sở nghiên cứu bên trong ở lại ngoại trừ số ít hướng tới thế giới bên ngoài dị loại bên ngoài đại bộ phận lựa chọn lưu lại nguyên nhân phần lớn là không nỡ sở nghiên cứu bên trong đủ loại đ ã i n g ộ cùng ưu lương hoàn cảnh bởi vậy bọn chúng là sở nghiên cứu tự nhiên bảo vệ lực lượng những thứ này sở nghiên cứu tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới lực lượng trung kiên có thể nói mỗi một cái đều q u ả n chú bọn hắn các nghiên cứu viên tâm huyết cho nên cỡ ợ d ọ phẹ sổ ra h o à n đương nhiên không hy vọng bọn chúng bị người khác tùy tiện mang đi n g tam ra chỉ có ba loại nhưng thợ dọn phẹn hóa đây đều là sở nghiên cứu những năm gần đây chọn lựa đồng thời tự hành bồi dưỡng bộ kẽ mẩn đương nhiên những thứ này đều chỉ là một bộ phận hơn nữa còn là những cái kia muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài hoặc là chán ghét sở nghiên cứu sinh hoạt những cái kia đến hậu viện lì dạ đi theo viện chiếu cố những thứ này bộ kẽ mẩn bồi dưỡng ra đi chọn lựa thích hợp bộ kẽ mẩn đi su hugo tợ d ọ phẹ s、so、ổ hoặc cùng tợ d ọ phẹ s、so、ổ do b n lúc này cũng không cùng theo qua ngươi tiểu tử này đoán chừng đã đoán được cái gì đi à nha đứng tại một chỗ rào chắn bên cạnh tợ d ọ phẹ s、so、ổ hoặc đối xử u g o nói đoán được cái gì chẳng lẽ em tợ dọn p h ẹ sổ hoặc ngươi lần này tới còn là chuyên tìm ta vẫn giả bộ hắn nhìn không được cười mắng một câu ngươi tại mở tờ có rộ n ẹ t sự tình chúng ta đã sớm biết mà lại sau đó ngươi vẫn đi bạ t ổ i rồn mặc dù cái gì cũng không làm nhưng lấy tiểu tử ngươi quen thuộc những vật kia nhiều ít khẳng định là biết đến ta cũng không nhiều nhiều lời lần này có lẽ chúng ta còn cần hỗ trợ của ngươi tợ dọn p h ẹ sổ hoặc chăm chú nhìn sụ hữu gỗ sụ hữu gỗ tình huống lúc này hắn cũng vậy rõ ràng so với sủ hữu gỗ thời khắc này an ổn quá mức bảo thủ ý nghĩ tợ dọn p h ẹ s xô hoặc cảm thấy sủ hữu gỗ từ đầu đến cuối không thể bước qua một bước kia là bởi vì hắn thiếu một loại tiến bộ rung manh tinh thần giai đoạn trước quá mức cẩn thận chặt chẽ đưa đến hắn bây giờ gặp được đại sự phản ứng đầu tiên phần lớn là lựa chọn bảo thủ hướng đối mà lần này tuy nói là cái đại nguy cơ nhưng tương tự cũng vậy sủ hữu gỗ tìm kiếm đột phá cơ hội tốt nhất đương nhiên như thế nào lựa chọn còn là yêu cầu nhìn sủ hữu gỗ chính mình lúc này s ù h u gỗ cũng có chút rõ ràng tợ r ọ phẹn sổ hoặc suy tính nói thật đối với tợ r ọ phẹn sổ hoặc lần này ý đồ đến hắn quả thật có thể đoán được một chút mà lại tại hắn cha hỏi trước đó s ù h u gỗ cũng xác thực lại thêm có khinh u hướng không đếm xỉa đến nhưng ở chú ý tới tợ r ọ phẹn sổ hoặc trong ánh mắt chờ mong về sau s ù h u gỗ cả người đột nhiên liền ngây n g ẩ n cả người s ù h u gỗ t r ầ mặc m nhường tợ r ọ phẹn sổ hoặc hiểu lầm cái gì hắn lắc đầu đồng thời nhường chuẩn bị mở miệng tợ r ọ phẹn sổ do a n dừng lại ta biết rồi như vậy bức kế tiếp ngươi chuẩn bị trở về can tôi đ từ khi tim dọc kẹt biến mất sau đó cản tổ an ninh trật tự cũng khá rất nhiều vừa vặn ta bên này có nhiều thứ muốn gửi về cho g e z i s ủ h ủ u cầu ngươi ta chưa hề nói cự tuyệt t ợ dọn p h ẹ s ố h o a chỉ bất quá ngươi hẳn phải biết tình huống của ta b ỗ lì tổ ẹt cùng lụ sợ giấy bây giờ tại thời khắc mấu chốt gần gạ tùy thời cũng có thể là yêu cầu tiến vào đột phá trạng thái cho nên khả năng ta yêu cầu một chút thời gian tiểu tử ngươi dọa ta một hồi ha ha không đội chờ ngươi chuẩn bị xong cũng không muộn mà lại gần nhất ngươi thật giống như có chút bành trướng có khu vực quán quân cùng tứ thiên vương hơn nữa còn có bã tội rẽn nhóm ở phía trên chịu lấy đây. Thật sự c h o rằng không n g có ư ờ i i l ê n minh liền n h k ô g chống nổi. Người s u nhiều u y nghĩ q á Nghe được t r phẹt số hoa, Su hoa, Hugo cũng c ư ờ i l ê n xác t h ự c c ó n h i ề u n h ư vậy c ư ờ n g giả tại h ắ n c ò n có cái g ì yêu cầu chính cũng lo lắng, mà lại chính hắn mà đã sáu ớ m không phải c i kia i không có thực có lực t ể huấn luyện r a Bên n à y m ớ i nói ra, Lisa vừa ra, n ơ i đó cũng rất giống rất l à m ra quyết định. Trường 675, lý ra lựa, lựa chọn bởi vì nhận lấy sủ h u gỗ ảnh hưởng lý giả đối với tự thân đội ngũ tổ kiến càng nhiều cũng vậy có khuynh hướng thời tiết đội ngày mưa hoàn cảnh bởi vì mặc kệ l à vệ lịp hoặc là lạp tờ giác kỳ thật đều có thể phục vụ ngày mưa đội hạch tâm lại thêm ngày mưa hoàn cảnh có thể ở một mức độ rất lớn đền bù mẹ gạn n h ỉ ùn nhược h ó a khuyết điểm cho nên tại đối mặt lựa chọn thời điểm lý giả kỳ thật đã sớm có lựa chọn mà lại em bố lệ ổ n g thép thuộc tính cùng mẹ gạn n h ỉ ùn tình huống gần như đ ồ n g dạng tại ngày mưa hoàn cảnh bên trong nó hoàn toàn có thể thỏa thích phát huy thực lực của mình đương nhiên mặc dù tâm lý đã có dự định nhưng là cái này hiển nhiên cũng vậy một cái rất tốt rộng rãi nhãn một chút ra bản sở nghiên cứu bổ k ẹ mần bồi dưỡng kỹ xảo bởi vậy lì dạ tùy theo phụ trách dẫn đường bồi dưỡng ra cho nàng chậm dãi giới thiệu mà lại mặc dù có phương hướng nhưng t ỉ vật lụt tình t ậ t l ụ c cùng em b ố lệ ổng cái này ba loại hình thái bổ k ẹ mần sở nghiên cứu bên trong đều có lúc này lì dạ khẳng định là phải cẩn thận chọn lựa một chút mặc dù bị phân loại làm ngự tam ra nhưng với tư cách nước cùng thép thuộc tính bổ k ẹ mần đồng thời cũng vậy chim cánh c ụ hình thái bọn chúng chuyện đương nhiên yêu thích rét lệnh cùng có nước hoàn cảnh x i n u ấ đại lục vốn là tại tinh cầu bắc bộ dù cho sở nghiên cứu chỗ sản c h i ể tạo vẫn còn không tính là chân chính bắc quốc phong quang nhưng lấy cái thế giới này thần kỳ lực lượng người làm chế tạo ra dạng này một hoàn cảnh đương nhiên cũng không việc khó gì còn chưa đi tiến tỉ vợ lụt cuộc sống của bọn chúng hoàn cảnh l ý dạ trước hết một bước cảm nhận được bên kia nhiệt độ không khí nguyên bản từng cơn ý lạnh từng bước biến thành nào h tới trước mặt gió lạnh mà lại lúc này l ý dạ đã có thể nhìn thấy cách đó không xa núi băng nhỏ cùng mặt băng xuống đột nhiên lộ ra đầu nhìn về phía này mấy cái tỉ vợ lụt tình ợ t lụt cùng em bổ lệ ông mặc dù đối lì dạ cũng hết sức tò mò nhưng càng thêm tiêu ngạo bọn chúng nhưng so với trước đó lì dạ đã nhìn qua tọt tơ dạ in thợ mạ vẹ cùng ban đầu hình thái tỉ t ợ lụp nhóm muốn càng thêm thận trọng dù cho bọn chúng đã sớm biết rõ lì dạ ý đồ đến dù cho bọn chúng bên trong có mấy cái cũng xác thực nghĩ đến bên ngoài đi xem một chút chân chính băng sơn nhưng cái này cũng không hề là bọn chúng ưu đãi lì dạ lý do thậm chí đối với lì dạ bọn chúng cũng không phải là quá chú ý bởi vì từ ở b ê ngoài n nhìn cái này gây yếu nữ huấn luyện ra cũng không phù hợp bọn chúng muốn tìm cường giả huấn luyện ra yêu cầu bởi vậy đối với lì dạ đến bọn chúng chẳng những không có biểu thị hoan n dẫn đường bồi dưỡng ra cũng phát hiện điều này mặc dù không rõ ràng lý dạ bối cảnh nhưng nhìn thấy từ tợn dọ p h ẹ sổ do b n tự mình mở miệng o n bài đồng thời còn có tợn dọ p h ẹ sổ hoặc cùng đi thấy thế nào lý dạ bối cảnh đều không đơn giản với tư cách một dựa vào tự thân cố gắng mới thu hoạch hôm nay hết thể bình dân bồi dưỡng ra nói thật thấy cảnh này tâm lý không mệnh đó là không có khả năng chỉ có mặc dù vụ trộm tại đúng tranh nhưng nàng cũng không n ố c cơ hội tốt như vậy có sao có thể bỏ lỡ đây cùng lý dạ tạo mối quan hệ nói không chừng về sau sẽ có thu hoạch càng nhiều coi như không có tiếp lấy lý dạ quan hệ nhận biết càng nhiều liên minh cao tầng đối với nàng mà nói cũng vậy cứ tốt lý dạ tiểu thư tình tợ lục cùng em bố lệ ổng đối ngươi ấn tượng đầu tiên giống như không tốt lắm bọn chúng là phi thường t i ê u ngạo bộ k ẻ m m n ấn tượng đầu tiên không tốt muốn thay đổi phi thường khó khăn cho nên ta đề nghị ngươi còn là từ tìm tợ lục bên kia vào tay những thứ này tìm tợ lục bình thường ta cũng có hỗ trợ c h i ế u cố trong đó có mấy cái tiềm lực rất không tệ mà lại cũng đều đã thỏa mãn tiến hóa điều kiện lại cố gắng một chút lập tức liền có thể lấy hoàn thành tiến hóa nàng bám vào lý dạ bên thai nhẹ nói hai câu đồng thời còn giúp lý g i đem cái kia mấy cái tiềm lực hơi tốt tìm t lục cho chị đi ra lý g i hướng những cái kia t Bị vạch cái cái kia mấy tìm tỡ lúc ụ c càng thêm tinh thần cũng càng cũng nhìn nhiên tinh thần phong mang thêm thêm qua quả tất lộ, đ n như nàng nói như g vậy, tìm tỡ l ụ này h ó m đối với các n n người hiện nhiên muốn càng n g hai thêm hữu hảo một chút. một Lúc à lì dạ có chút không n ắ m chắc được chủ ý hướng bên cạnh bồi dưỡng ra nói lời cảm tạ một tiếng về sau nàng bắt đầu một mình hướng chim cánh cụt nhóm đi đến tìm vợ lục nhóm bởi vì bồi dưỡng ra nguyên nhân cũng không phải là rất kháng cự lì dạ tiếp cận tìm vợ lục cùng em bố lệ ổng thì như cũng bảo trì đề phòng cũng không phải là rất thích nàng đến gần tương đối có chút kháng cự hai người sau lý dạ đương nhiên chọn trước tiên ở tìm vợ lục bên này thử một chút đặc biệt là bị vạch cái kia mấy cái nếu quả thật có thích hợp nàng đương nhiên không biết bây giờ dùng mặt lạnh đi thiếp nóng c á i m ông dù sao lý dạ bây giờ nhiều ít cũng đã xem như cao thủ huấn luyện ra cùng b ộ kệ m ẩ n là song hướng lựa chọn không có sai nhưng trên thực tế không có bao nhiêu huấn luyện ra nguyện ý dưỡng một cái nghe điều không nghe tuyên đại gia nếu như thực lực thật vượt qua nàng rất nhiều như vậy lý dạ cũng không có lời gì dễ nói những cái kia dịp vợ lục cùng em bộ lệ ổng thực lực có lẽ cũng không t h lắm nhưng mạnh nhất con kia cũng không quá đáng là cùng nàng hộ kệ mận khó phân trên i ê n giới cho nên bọn chúng dựa vào cái gì ở trước mặt nàng bày ra tiêu căng bộ dáng tìm vợ l ụ c nhóm coi như phối hợp lì Dạ rất nhanh liền đưa chúng nó tình huống cơ bản h i ể u rõ một lần đối nàng cảm thấy hứng thú cũng có mấy cái trong đó có hai cái chính là trước đó bị vạch đến chất lượng tốc t ố chẳng qua là lì dạ có chút chăn trở những thứ này tìm vợ l ụ c cơ sở cùng tiềm lực s á c thực coi như không tệ nhưng lại cũng không có đi đến nàng mong muốn yêu cầu chuyến này tìm vợ lụt càng nhiều hơn là am hiệu vật bên trong công kích thậm chí là phe phòng ngự hướng cái này hiển nhiên cũng không phải là nàng trong lý tưởng cổ kẹ m n ánh mắt tại cái này mấy cái bị t ỡ lục trên thân dừng lại một trận tiếp lấy lì dạ bắt đầu hướng những cái k i a m dịp vỡ lục cùng em t ố lệ ông nhìn sang có lẽ là có bị t ỡ lục nhóm với tư cách giảm sắc lúc này thái độ của bọn nó so với ngay từ đầu thời điểm tốt hơn một chút chẳng qua nếu như lì dạ không thể đem chính mình cường đại gặp mặt một lần bày ra muốn thu phục bọn chúng kia là khẳng định không thể nào nghĩ nghĩ về sau lì dạ còn là không định lựa chọn chín bỏ làm n ư ờ i chú trọng sẽ chỉ làm chính mình mất càng nhiều đường q u a n co đồng thời cũng có thể là làm trễ nại bộ k ẹ mận phát triển đi qua một phen khó phối hợp quan sát về sau cuối cùng lý dạ đem ánh mắt khóa chặt tại một cái dình tợ lụt trên thân cái này một cái dình tợ lụt đã đơn giản e m bố lệ ổng bà khí mà lại cùng cái khác đồng loại so sánh nó lộ ra có chút không đáng chú ý chỉ có đây chỉ là biểu tượng tại trong ánh mắt của nó lý dạ thấy được càng nhiều không giống đồ vật tại đối đầu tầm mắt trong nháy mắt đó lý dạ biết mình tìm tới muốn bộ k ẹ mận chỉ có dù cho dình tợ lụt đồng dạng cố gắng vừa ý lý dạ nhưng nó tự thân kiêu ngạo không cho phép nó dễ dàng như thế hướng lý dạ túi đầu cho nên một trận chiến đấu là không thể tránh được để tỏ lòng tôn trọng lý dạ quyết định trận chiến đấu này toàn lực ứng phó rất nhanh một đoàn người tại bồi dưỡng gia dẫn đầu xuống tới đến thích hợp đối chiến khu vực lý dạ cùng dình tợ l ụ c đều đã không sai biệt lắm chuẩn bị xong lý dạ bên này được phái ra chính là rất lâu không có ra sân lạm tợ dạng xem ra lý d ạ là chuẩn bị t ạ i dình tợ lụt t a m h i ể u nhất trong lĩnh vực đánh bại nó đồng thời cũng vậy khắp nơi hướng cái khác những cái tiệp dình tợ lụt cùng em bộ lệ ổng mở ra chính mình thực lực chân chính tại lâm thời phân xử mệnh lệ dưới lý d ạ dình tợ lụt thu phục chiến cứ như vậy vang Trường lạp tờ giặt tình tật l ộ t lạp tờ giặt cùng dính tợ l ộ t đối chiến rất nhanh liền v à n dội song phương cũng không tồn tại rõ ràng thuộc tính k h ắ c chế chỉ có so ra mà nói d ì n h tợ l ộ t với tư cách sinh hoạt tại bắc quốc thủy cương song thuộc tính tổ k ẹ m mẩn trời sinh liền có không thấp nước cùng băng thuộc tính kháng tính bởi vậy tại không tính cái k h á c tình hùng dưới lạp tợ giặt không thể nghi ngờ là thuộc về thế yếu một phương lý giạ chọn sai b ổ k ẹ m mẩn sự thật cũng không phải là thế nào lạp tợ g i t thực lực muốn so tinh anh đỉnh phong dính tợ lụt cao hơn một cái cấp bậc lại thêm có lý g ạ chỉ huy cho nên yếu thế phương lạp dình tợ lụt mới đúng điểm này tại s o n g phương mới vừa giao chiến thời điểm người vây xem cùng tổ k ẹ mẩn cũng đều đã bắt đầu đã nhìn ra lạp tợ g i a tại t lì dạ chỉ huy xuống đầu tiên là dùng sợ bìm cùng s ở sắt đến hạn chế dình tợ lụt hoạt động không gian tiếp l ấ y giờ oun giờ cùng hì ở vợ s ở giao thế hướng nó đánh tới tường đạo không có hình thể sóng âm công kích nhường xử trí không kịp đề phòng dình tợ lụt có chút trong lòng đại loạn còn tại chuẩn bị ở trong h ác khu d ị n h cùng mẹ tổ cận không thể không sớm phát động chỉ có nó tiến mạnh bức bách lạp tợ ra cùng nó tiến hành cận chiến ý nghĩ vào lúc này là mất không、thông. kỳ thật dình tợ lục giống như lạp tợ giặt đều càng thêm am hiểu dùng đặc thù chiêu thức tiến hành chiến đấu chẳng qua là trên thực lực tranh l ệ c khiến cho nó không thể không dựa vào tự thân thép thuộc tính với tư cách điểm đột phá dù sao thép thuộc tính đối lạp tợ giặt băng thuộc tính tồn tại tác dụng khắc chế nhưng vấn đề ở chỗ thép thuộc tính kỹ năng đại bộ phận cũng phải cần đánh giáp lá cả cận chiến kỹ năng bởi vậy nếu như nó không thể tiếp cận đến lạp tợ giặt cái kia hết thể đều là vô dụng công tựa như là bây giờ đối với thanh âm loại công kích nó cũng không lạ lẫm dù sao dình tợ lục bản thân cũng vậy có thể thông qua kỹ năng máy móc học được lấy chút ít công kích với tư cách một cái am hiểu hơn đặc thù công kích dình tợ lục đối với thanh âm loại đặc thù công kích nó đương nhiên là có chỗ đọc lướt qua chỉ có tại thanh âm loại kỹ năng tạo nghệ bên trên nó cũng vẹn vẹn không xa lạ gì mà thôi dựa vào điểm này dình tợ lục có thể tránh cho bị lạm tợ ra sóng âm công kích tạo thành càng nhiều tổn thương đã là nó có thể làm được mức cực hạn muốn phản kích vẫn nhất định phải muốn biện pháp khác chính diện tạm thời đánh không lại d ì n tợ lục chỉ có thể lựa chọn trước tiên lùi tránh sau đó lại tìm cơ hội bởi vì lạm tợ g a tài sơ bịm lại thêm nó tự thân có khả năng thao túng băng thuộc tính năng lượng dình tợ lụt phi thường thông minh đem sân bãi hướng về chính mình am hiểu băng thuộc tính sân bãi chuyển biến cứ như vậy tốc độ của nó thậm chí là công kích đều chiếm được bất đồng mức độ tăng cường chỉ có loại này tăng cường là tương đối không nên quên cùng nó so ra lạm tợ giặt mới thật sự là băng thuộc tính b ộ kẻ mẩn cho nên trên thực tế lạm tợ giặt đạt được tăng cường so dình tợ lụt còn nhiều hơn mà lại coi là toàn phương vị không g ó c chết tăng cường tạm dình tợ t lợi dụng mặt băng bóng loáng lại tránh thoát một đạo sóng âm sau đó lạm tợ giặt lần hai nghe theo lý g ạ chỉ thị lập tức chuyển đổi phương thức công kích l ạ p tợ giặt p h ụ tủ xì tật sau đó dùng giờ dạ gồng t ù n sệ từ s ắ c siêu năng lực kỹ năng xuất hiện lại biến mất phụ tủ xì tật đã tại sau đó cái nào đó thời điểm điểm một vị trí nào đó bắt đầu ấp ủ ngay sau đó một đạo lòng trúc tính ánh sáng từ l ạ p tợ giặt trong miệng phát ra đối với lòng trúc tính năng lượng có ăn tạ gì ạ giờ dạ g ồ này thậm chí là t r ả gì giật dạy bảo thời khắc này giờ dạ gồng t ù n sệ lộ ra linh hoạt nhiều dù cho dịp tợ lục hết sức ngăn cản đồng thời tranh né nhưng giờ dạ gồng tủn sệ như cũ không ngừng hướng nó tới gần cuối cùng nó phát hiện thật sự là không tranh thoát cho nên cũng liền đình chỉ những cái kia vô vị tranh né d một h trận hơi nước mang theo từng cơn ý lạnh hướng xù hữu gô bọn hắn bay tới chỉ có những thứ này hơi nước tại đi tới trước người bọn họ liền bịm xì dục cả lại tại cột phở xì ẩn thành lập vùng hòa hoán bên trong tốc độ triệt để chậm lại nhỏ bẽ giọt nước ở giữa không trung nội trôi ánh mặt trời chiếu xuống một đạo cầu rồng xuất hiện ở trước mặt bọn họ nguyên lai、like、là nó đồng bọn của người ánh mắt không tệ xù hữu g một mực không tìm được cái gì mở miệng cơ hội tợ r ọ p h ẹ sổ ra bàn rốt cục mở miệng nói chuyện nó con điệp dình tợ lục trên thân có cái gì cố sự đúng không cố sự đến là không chút nghe nói chỉ có tại nó một nhóm kia bộ kẹ mẩn bên trong ta nhớ không lầm cái này dình tợ lục là duy nhất một cái học được tợ lẹt gở kỹ năng bộ kẹ mẩn ngươi tiểu đồng bọn hẳn là còn có một cái mẹ gạn ì ùng đúng không chờ sau khi chiến đấu kết thúc có thể đ ế m thử để nó học tập một chút gỡ d ạ n g tợ lẹt gở hai cái tợ lẹt gở kỹ năng tổ hợp vi lực coi như không tệ mà lại kèm theo hiệu quả cũng, cũng không tệ lắm tương lai lại thu phục một cái hỏa thuộc tính ngự tâm ra nói không chừng còn có thể đem phỉ dở tợ lẹt gở cũng cho con gót đây cũng là một đầu rất không tệ tiến ra con đường tương lai đều có thể à. nghe đến đó s ù hữu gộ nhìn thoáng qua bên cạnh tợ d ọ p h ẹ số hoặc tợ d ọ p h ẹ số hoặc hướng phía hắn nhẹ gật đầu xác thực tam cái tợ lẹt gở tổ hợp y lực sắc thực phi thường khả quan mà lại cũng vậy một cái rất không tệ tiến ra phương hướng phát triển tốt nhờ vào đó đến t r ù n g k í c h thiên vương môn hộ cũng không phải chuyện không thể nào chỉ có cái này tam cái tợ lẹt gở kỹ năng cũng không tốt học xù h u gộ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ vừa rồi tợ r ọ phẹ sổ ra bản cũng đề cập tới d í n h tợ l ụ c là nó một nhóm k i a b ổ k ẹ m ẩ n bên trong duy nhất một cái học được tợ lẹt g ờ l o ạ i kỹ năng b ổ k ẹ m ẩ n với tư cách x ĩ nội liên minh hệ người mới huấn luyện ra ngự tam gia b ổ k ẹ m ẩ n bồi dưỡng căn cứ bọn hắn sở nghiên cứu yêu cầu là toàn bộ x ĩ nội tất cả liên minh hệ tân thủ huấn luyện ra chuẩn bị ngự tam gia với tư cách ban đầu b ổ k ẹ m ẩ n mặc dù đã đem phần lớn bình dân huấn luyện ra quét xuống nhưng số lượng này như c ũ không phải một số lượng nhỏ từ nơi này có thể nghĩ vừa rồi tự d ọ p h ẹ sổ ra n nói tới một nhóm t ổ kẹ mần số lượng đến cùng có bao nhiêu to lớn mà như thế lớn một số lượng chỉ có cái này một cái d í n tợ l ụ t học xong cái này và tợ tợ leper có thể nghĩ trong lúc này độ khó lớn đến bao nhiêu đương nhiên cái này duy nhất số liệu khẳng định là điểm khoa trương một chút bị huấn luyện gia lĩnh đi ngự tam gia khả năng tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới học xong cũng khó nói nhưng cho dù là dạng này so với cái kia khổng lồ số lượng cũng tương đương thưa thớt cho nên cái phương hướng này đúng là rất không tệ nhưng con đường lại có chút khúc c h ế t mà lại khả năng còn cần suy tính một chút bộ kệ mẩn thiên phú và vận khí đối với bên ngoài sân s ù hữu g ô bọn hắn nói chuyện lý giả nghe không được lúc này chiến đấu cũng đã tiến nhanh vào đến cuối không thể không nói tình thợ lục ý thức chiến đấu cùng thực lực đều là coi như không tệ cái này rất phù hợp lý giả mong muốn cho nên tại lạm tợ giặt từng b ư ớ c ép sát phía dưới nó cuối cùng vẫn là liệu mạng tổn thương thành công đối lạm tợ giặt làm ra hữu lực p h ả n kích tại miễn cưỡng cản trở tốt mở ỉm tình hồ dưới nó vừa cứng chịu lấy lạm tợ giặt phía sau thợ dị dị t dị cùng trước đó trôn xuống Mẹ Tô chương ơ một m ự sáu trăm bảy mươi b ả n gần gà thời cơ chương sáu trăm i bảy mươi t bảy gần gà thời cơ lý giả bên này tại cho tổn thương dình vợ lục cùng lạm tợ giặt làm đơn giản một chút băng bó công tác cũng không lâu lắm chuyên nghiệp nhân viên y tế cùng sù h ụ u gộ bọn hắn liền cùng đi qua đồng thời tiếp nhận lý giả công tác lạm tợ giặt cùng dình tợ l ụ c bị mang theo x u ố n g d ư ớ i lý giạ cũng đi theo sủ h u gỗ bọn hắn hướng sở nghiên cứu bên trong đi đến hiện trường chỉ để lại bị kinh đến mà lại ẩn ẩn có mấy phần hối hận một đống dình tợ lụt cùng em bổ lệ ô n g lý giạ vừa rồi biểu hiện ra thực lực trực tiếp đưa chúng nó trước đó cao nạo một bàn tay đập tới trên mặt đất kỳ thật mấy cái em bổ lệ ô n g đã sớm cảm giác mặt mũi của mình không n h ì n được tại lạm tợ giặt bờ d ọ c thể hiện ra thực lực chân chính thời điểm bọn chúng trước hết một bước ly khai bởi vì sớm tại khi đó bọn chúng cũng đã dự liệu đến sẽ có kết quả như vậy trước thời gian rời sân mất quá là vì để cho mình không cần khó chịu như vậy mà thôi. sở nghiên cứu còn có rất nhiều công tác yêu cầu xử lý t ờ d ọ p h ẹ sổ do bạn đã trước một bước ly khai mà đồng dạng với tư cách khác nhân mặc dù tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc trên thân cũng có được nhiệm vụ nhưng cùng với tư cách sở nghiên cứu người phụ trách chủ yếu t ờ d ọ p h ẹ sổ do bạn khẳng định là không giống c h ỉ ít bây giờ t ờ d ọ p h ẹ sổ hoặc biểu thị chính mình không có chuyện gì tốt bận điệu sau đó không lưu tình chút nào đẩy ra t ờ d ọ p h ẹ sổ do bạn đưa qua tới tay ha ha ha rốt cục có thể thở một cái tiếp tục như vậy nữa ta lữ hành kế hoạch liền muốn triệt để bị nhỡ còn tốt các ngươi đã tới nhìn thấy tợ d ọ p h ẹ sổ ra h o à n bóng lưng biến mất tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc như chút được gánh nặng nợ nụ cười hắn hiện tại cùng sủ hữu gỗ trong đầu cùng công việc nghiên cứu cùng tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc hoàn toàn không giống các ngươi đừng như vậy nhìn ta người đều yêu cầu ngẫu nhiên thư giãn một tí nha mà lại bọn hắn xì nộ sự tỉnh ta một cái cạn tổ nghiên cứu viên lại không tốt xem bảo đi cũng là lãng phí thời điểm trong khoảng thời gian này thế nhưng là ngạt chết ta đi ra ngoài trước đi ra n giáo o à trước, g hoán lao già kia nói không chừng lại đổi chủ ý không đợi sủ u gỗ hai người nói chuyện tợ dọa fẹ sổ h o c liền kéo bọn hắn bắt đầu ra bên ngoài chạy, qua không được bao lâu. tờ d ọ p h、so、e d sổ ra bản quả nhiên cầm một chồng thí nghiệm báo cáo quay đầu lại tựa như tờ d ọ p h e d sổ、so、hoặc hiệu rõ hắn đồng dạng tờ d ọ p h e d sổ ra bản cũng biết tờ d ọ p h e d sổ、so、hoặc biết rõ bồ kệ mần nghiên cứu liền là nhược điểm của hắn chỉ cần xuất ra cái này mặc kệ là tại khi nào chỗ nào tờ d ọ p h e d sổ、so、hoặc khẳng định biết nghiêm túc chẳng qua là hắn giống như c h ầ m m ộ t bước tờ d ọ p h e d sổ、so、hoặc liệu đến hắn sẽ làm như vậy cho nên lúc này tờ d ọ p f e sổ、so、hoặc liệu đ n hắn sẽ làm như vậy cho nên lúc này tờ dọa fed sổ ra bản cũng chỉ tới、so、lắc đầu mới vừa ra lò thí nghiệm báo cáo cũng chỉ có thể bất đắc d tiếp lấy liền xoay người hướng phòng thí nghiệm đi đến ở chỗ này t ợ d ọ phẹ sổ hoặc có thể lười biếng trợ thủ của hắn có thể lười biếng thậm chí là phụ trách a n toàn huấn luyện ra cũng có cơ hội luân phiên thư giãn một tí nhưng duy trì có hắn không tốt nhất là bây giờ cái này thời khắc mấu chốt nguyên lai、like、còn muốn ngừng lao ra hỏa này giúp ta chia sẻ một chút hiện tại xem ra còn là chỉ có thể chính mình tới được rồi được rồi hải chi hoàng tử bên kia cũng đã chấn áp được lù gì ạ cùng kỳ ô giờ bên kia tin tưởng vấn đề cũng không lớn bây giờ còn kém hì trẹn sở nghiên cứu bên ngoài đi ra sở thí nghiệm tợ r ọ phẹ sổ h o ặ c vẫn chưa yên tâm trở đến lôi kéo bọn hắn đi mau đến sàn triển tạo cửa hàng bách hóa hắn lúc này mới bông ra sủ hữu gỗ hai người bọn họ mà tợ r ọ phẹ sổ h o ặ c trên người áo khoác trắng đã sớm trên đường bị hắn t ở i ra tiện tay ném đi đến nơi đây hẳn là không sai bị lắm may mà ta đi được nhanh m u ộ n một chút liền thật bị giai o n lao đầu kia lôi ở quá khoa trương đi tợ r ọ phẹ sổ giai đoạn bọn hắn lại không thể nhốt người không cho người đi ra sủ hữu gỗ làm theo khi tức sau đó đối tợ d ọ phẹ sổ hoạt nói người không hiểu sủ hữu gỗ hữu gỗ nếu như lần này không phải chạy đầy đủ nhanh bây giờ ta khẳng định không chạy ra được chủ đề ở chỗ này kết thúc bởi vì t ọ n d p h e d sổ hoặc ra hiệu bọn hắn còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn muốn làm tại sản triển tạo cửa hàng bách hóa cửa ra vào nghỉ ngơi một hồi tiếp lấy t ọ n d p h e d sổ hoặc liền mang theo bọn hắn tiếp tục hướng về bên ngoài chấn mặt phương hướng mất vừa đi vừa cùng xù hữu gỗ cùng lý Dạ giải thích xù hữu gỗ các ngươi đừng tưởng rằng ta lần này đi ra ngoài là thật vì chơi kỳ thật tương đối trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu ta càng ưa thích ở bên ngoài lúc trước vì thu thập bộ kệ đ ẹ tư liệu ta thế nhưng là đi khắ g i a đ o à n sở nghiên cứu bên trong đầu để xác thực thật có ý tứ chỉ có nhàm chán hội nghị thật sự là nhiều lắm cho nên còn không bằng ta sẽ tự bỏ ra đến tìm kiếm mới đầu đề có rất nhiều x ỉ nội hợp bộ k ẹ m ẩ n ngay cả ta không có tự mình tiếp xúc qua cho nên tợ dỏ phẹ sổ hoặc ngươi đã có mục tiêu su h u gộ tại tợ dỏ phẹ sổ hoặc nói đến lúc cao hứng đột nhiên chen vào một câu đương nhiên nói không chừng lần này còn là ngươi cơ duyên su h u gộ không biết các ngươi có nghe nói hay không qua đỡ sở nổi loại này bộ k ẹ m ẩ n trước mắt xác định bọn chúng nguyên sinh hơn là tại hộ h n xì nội cùng gạ là khu vực khu vực chỉ có đó cũng không phải mấu chốt vừa nói vợ d ọ p fẹn sổ h o ặ c dưới chân bộ pháp lại càng lúc càng nhanh nhìn qua giống như là đối loại này đỡ s ở nổi bộ kẹ m ẩ n cảm thấy hứng thú vô cùng có chút không kịp chờ đợi bộ dáng đồng dạng bị câu lên hứng thú còn có sủ hữu g ồ bất quá hắn lại là đối vợ d ọ p fẹn sổ h o ặ c trong miệng cơ duyên cảm thấy hứng thú vô cùng một bên lì dạ hứng thú liền không có lớn như vậy nàng lúc này kỳ thật quan tâm hơn sở nghiên cứu bên trong dính vợ lục cùng lạ vợ dạc chỉ có nếu đều đã theo tới nơi này nàng cũng không kém như vậy một chút thời điểm mà lại đối với có thể gây nên vợ dọn fẹn sổ hạc hứng thú đồng thời khả năng cùng s không sai biệt l à m muốn tới các ngươi trước tiên phái một hai con thích hợp tiềm hành vỗ kẹ mẩn đi qua nhìn một chút tình huống đúng rồi ta mới vừa nói đến chỗ nào tờ d ọ phẹ số hoa ngươi mới vừa nói đến nguyên sinh địa cũng không phải là mấu chốt lý dạ một bên nhắc nhở bên cạnh sủ hữu gỗ thì đã an bài tiên phong gần gạ qua d ò đường đúng đúng người đã giả trí nhớ chính là như vậy mấu chốt là trước đó không lâu có tình báo biểu hiện có huấn luyện ra ở chỗ này phát hiện đỡ sợ nổi cùng nghi là linh giới cửa vào thông đạo linh giới cửa vào su u gỗ cùng lý dạ hiện nhiên bị tin tức này cho kinh đến sụp tợ dọn phẹ s ô hoặc vội vàng hướng phía hai người bọn hắn làm cái im lặng thủ thế mặc dù nơi này xem ra giống như khoảng cách vẫn rất xa nhưng đối với một chút cảm giác nhạy cảm b ổ kẹ mẩn tới nói khoảng cách này kỳ thật cũng không tính cái gì đừng kích động chân chính linh giới cửa vào không phải dễ dàng như vậy liền bị phát hiện mà lại linh giới đến cùng có tồn tại hay không vẫn khó phân biệt được căn cứ ta đ o á n chừng cái này xuất hiện tại phụ cận thông đạo có thể là đỡ sợ nổi nhóm thông qua phương thức nào đó liên thông đến tiểu thế giới đỡ sợ nổi nhóm tập trung tại tiểu thế giới này như vậy bên trong khẳng định có thứ gì đang hấp dẫn bọc chúng có thể là đơn thuần hoàn cảnh cũng có thể là là nào đó dạng bảo vật s ù hữu gô ngươi gần g ạ đã đến tiến gia thiên vương một bước cuối cùng đúng không đúng vậy còn kém một cơ hội mặc kệ là đặc thù hoàn cảnh hoặc là bảo vật ở trong đó đồ vật khẳng định có thể đối gần g ạ đưa đến tác dụng cơ duyên là ở chỗ này biết không chương sáu trăm bảy mươi tám cửa vào chương sáu trăm bảy mươi tám cửa vào liên quan tới cái này xuất hiện tại sản triển tạo phụ cận đất kỳ dị xí n ộ i liên minh cùng tợ dọ phệ sổ do bạn sở nghiên cứu không có khả năng không biết thậm chí tại tợ dọ phệ sổ h o c mang su h u gô bọn họ chạy tới trước đó bọn hắn liền đã trước một bước phái người tới điều tra qua chỉ bất quá bởi vì nhân thủ vấn đề bọn hắn điều tra tạm thời chỉ dừng lại tại tầng ngoài cùng mà đây cũng chính là tờ d ọ p h ẹ sổ hoặc tin tức chủ yếu nơi phát ra kỳ thật nếu như không phải trước mắt xì n ộ i sự kiện liên tiếp phát sinh liên minh cùng sở nghiên cứu cao cấp huấn luyện ra tạm thời không có thời gian tới xử lý thăm dò chuyện nơi đây khẳng định là chờ không đến sủ hữu gỗ bọn họ chạy tới tờ d ọ p h ẹ sổ hoặc hiển nhiên rất rõ ràng tình huống này cho nên hắn mới có thể như vậy vội vã hướng sủ hữu gỗ tới bởi vì theo hắn biết theo nghiên cứu của bọn hắn càng t ấ u triệt vấn đề an toàn lộ ra càng trọng yếu cho nên tợ d ọ p h ẹ sổ g o a b n đã chuẩn bị triệu hồi một hai tên có thực lực huấn luyện ra đến lúc đó t h a m dò nơi này cơ hội liền thật không có s ủ hữu câu chuyện t ạ i tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc lúc giới thiệu gần g ạ kỳ thật đã đem bên ngoài điều tra hoàn tất trở về với tư cách một cái cường đại u linh thuộc tính bộ kẹ mẩn đối với u linh thuộc tính bộ kẹ mẩn hành vi quen thuộc thật sự là hiểu rất rõ lại thêm u linh thuộc tính không thích ban ngày hành động cho nên nó rất nhanh liền đem trước mặt tình huống căn bản cho thăm dò đương nhiên tình huống này khẳng định là không bao gồm tợ p h ẹ sổ h o ặ trong miệm cái kia thần bí tiểu thế giới, đỡ giới này xem ra phi thường trọng thị mặc dù lấy thực lực của nó xông vào kỳ thật cũng không thành vấn đề nhưng ở bảo vệ xâm nghiêm tình huống dưới nó không tốt đánh cỏ động rắn để tránh cuối cùng phá hủy sủ hữu hủ gỗ hoặc l à tợ r ọ phẹ sổ hoặc kế hoạch bất quá bọn hắn giống như cũng không tồn tại kế hoạch gì gần gà cũng không có để ở trong lòng bởi vì tại vừa rồi đã quen thuộc từ lâu mọi thứ lưu thêm mấy tay nó s ớ m tại trước khi rời đi liền đã lưu lại không chỉ một tay cho nên kế hoạch bất kể hoạch kỳ thật đều không trọng yếu năm con đờ sơ nổi một đám đất cơ lọc cùng đất củn trừ cái đó ra còn có hai cái trôi nổi ở trên trời g i dịp b tờ dọa f e sô hoặc tái diễn s ù hữu gỗ từ gần gà cái kia đạt được tin tức kỳ quái trước đó trong báo cáo nhưng không có giờ dịp bợ làm à cái này hai cái giờ dịp bợ làm đến cùng là từ lâu tới mà lại làm sao lại đột nhiên cùng đỡ sợ nổi nhóm làm đến cùng nhau đi cái này không khoa học nhìn thấy tờ dọa f e sô hoặc lại phối hợp ở một bên tính toán cái gì sù hữu gỗ nhìn một chút thời điểm tờ dọa f e sô hoặc tờ dọa f e sô hoặc suy trơ q u a y dày không thấy ta đang bận rộn sao tiến vào trạng thái tờ dọa f sô hoặc căn bản không để ý sủ u gỗ kêu to tại tùy ý ứng phó hai câu phía sau tiếp lấy vùi đầu tiếp tục đắm chìm trong nghiên cứu của mình bên trong thẳng đến su h u g o bắt hắn lại bà vai dùng sức đem hắn lắc lắc tợ dọa fed sổ hoặc lúc này mới thanh tỉnh lại thật có lôi thật có lôi thói quen nghề nghiệp đúng rồi vừa rồi ngươi gọi ta làm gì ấy nhỉ ta muốn nói kỳ thật chúng ta căn bản cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đi qua đến cái kia cửa và phụ cận đi chậm rãi nghiên cứu su h u g o đứng lên sau đó đối tợ dọa fed s h o c nói tợ dọa fed s h o c lập tức liền phản ứng lại lý giả bên này cũng đi theo đứng lên đồng thời biểu thị chính mình cũng có thể hỗ trợ. Ngay sau đó, ba người liền bắt đầu chuyển biến chiến lược nên ngang hướng đ ỡ sơ nổi vị trí đi tới đ ỡ sơ nổi phía bên kia rất nhanh liền phát hiện hành t u n g của bọn hắn có lẽ là bởi vì cửa vào quá trọng yếu bọn chúng trước tiên nghĩ vậy mà không phải khu trục cùng phản kích ngược lại tại phát hiện bọn hắn trong nháy mắt có rút lại phòng tuyến su hugo suy đoán bọn chúng loại này quá mức mẫn cảm hành vi chắc là cái khác huấn luyện ra điều tra qua lưu lại ảnh hưởng dù sao nơi này khoảng cách tợ d ọ phẹ sổ do bạn sở nghiên cứu gần như vậy cho dù bọn họ tạm thời cũng không đủ nhân thủ đến cha ra cái này hay hoang ầm nhưng trước tiên ở bên ngoài hiệu rõ đồng thời hạn chế một chú trên ư ớ c đó h u bầu trời chiến h u đấu sủ hữu có dù coi t r gỗ không cần quá nhiều chú ý lấy giờ dạ gỗ này thực lực bây giờ bắt sống cái kia hai cái mới tinh anh cấp dở dịp bở làm bất quá tay đến bắt giữ sự tình duy nhất có điểm phiền phức bất quá là bọn chúng ú linh thuộc tính một chút thủ đoạn mà thôi còn trên mặt đất đỡ s ờ nổi nhóm lúc này đang bị gần g ạ dồn đến cửa vào phụ cận lúc này xù h ữ gô bọn hắn rốt cục tận mắt thấy cái kia trong truyền thuyết lối vào nói thật từ ở bề ngoài nhìn hắn cũng không có nhìn ra cái như thế về sau cửa vào bề ngoài cùng hắn tại cái khác địa phương nhìn thấy ngọn núi khe hở giống như không khác nhau nhiều lắm trận nhìn đi lên cùng phía ngoài khe hở không khác nhau nhiều lắm đúng không trên dọ phẹ hoặc xô liếc liền mắt nhìn a hai sau trong mắt một tiếp. t r hoặc, bọn nghi hắn người nói gộ lắc họ hủ đối cái đầu đó sủ lý luận kỳ thật bọn chúng khác nhau xác thực không lớn chỉ có cùng phổ thông khe hở không giống chính là khe hở một bên khác liên thông lại là một thế giới khác giáo h o ả n sở nghiên cứu bên trong có chuyên môn dò xét dụng cụ kỳ thật nếu như không phải cái kia dụng cụ đột nhiên phát hiện bên này không gian ba động có lẽ đến bây giờ chúng ta còn không biết nơi này có như thế một cái cửa vào thừa dịp nói chuyện thời điểm gần gà đã đem đỡ sở nổi cùng tiểu đệ của nó nhóm toàn bộ chế p h ụ bởi vì gần gà trước đó chuẩn bị đỡ sở nổi chuẩn bị tiến vào khe hở tị nạn k i ê m thông phong báo tin ý nghĩ cũng đã triệt để o ạ tuyệt t bây giờ Su h u g o một nhóm trở thành nơi này tuyệt đối chúa tệ liên quan tới cái tia cửa vào đó là đương nhiên là muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu còn đi vào gần gà ngược lại là kích động muốn trước một bước vào xem một chút tình huống nhưng Su h u g o vẫn có chút không yên l ò n g muốn đợi bỡ dọn phẹ sổ hoặc kết quả nghiên cứu đi ra sau đó mới quyết định khe hở một bên khác dù sao cũng là một cái thế giới khác nói đúng ra chắc là dị không gian đi. Su h u g o cảm giác cẩn thận một chút cũng là rất h à là đối với tình huống bên trong bọn hắn tạm thời vẫn hoàn toàn không biết gì cả mà lại cửa vào có hay không có cái gì tiến vào điều kiện bọn hắn cũng không rõ ràng vạn nhất nơi này là hạ định đợt sơ nổi tiến vào một đạo cửa vào đây ngay tại Su h u g o suy đoán lung tung thời điểm tờ dọn phẹ sô hoặc cũng đã thấy không sai bị lắm liên quan tới đạo này khe hở phía sau không gian hắn cũng đã đoán được một chút thế giới bổ kẹ mần cũng không khuyết thiếu xuyên qua thời không lực lượng với tư cách trong liên minh chứ danh bổ kẹ mần nhà nghiên cứu đối với những thứ này vị d i ệ n khác không gian hoặc là bí cảnh hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm tương phản tợ r ọ n phẹ sổ hoặc chính mình liền đã từng từng tiến vào không ít lúc này hắn đã cơ bản xác định đạo này khe hở phía sau không gian đến cùng là cái gì đừng lo lắng tình huống cùng ta dự đoán không có nhiều khác biệt trong này chắc là một cái thích hợp vu linh thuộc tính b ổ kẹ m ẩ n hoạt động bí cảnh một cái sắp tấn thăng đến tiểu thế giới bí cảnh khó trách trước đó do bản lao đầu không có phát giác được thẳng đến gần nhất mới phát hiện nơi này n h ư n g gần gạ đi vào đi chờ nó sau khi đi ra có lẽ ngươi liền có thể nhìn thấy một cái mặt khác đó chương sáu trăm bảy mươi chín đất kỳ dị chương sáu trăm bảy mươi chín đất kỳ dị có tờ giỏ phẹ sô hoặc giải thích sau đó sủ hữu gỗ lồng ngực tính nhầm là b ô n g xuống một chút sau một khắc tại tất cả trước mặt sủ hữu gỗ cùng gần gà kích hoạt lên mẹ gà hệ vỗ lù tì hòn sợ tồn một trận cường quăng từ gần gà trên thân tàn mắt ra ngay sau đó một cái màu trắng dị sắc mẹ gà gần gà mang theo cường đại khí áp xuất hiện tại nguyên đ ị a màu trắng mẹ gà gần gà khí tức cường đại tựa như bữa tạ đập vào đờ s ờ nổi nhóm trong lòng nguyên bản còn muốn lấy tìm cơ hội phản kháng bọn chúng lúc này mới chính thức hết hy vọng thế là nhao nhao hướng cái này khe hở kiệt kiệt kiệt đối với bọn chúng thần phục mẹ gạ gần gạ biểu thị khá là đáng tiếc bởi vì nó một mực đang chờ bọn chúng tiến hành phản kháng cuối cùng thậm chí vì thế còn cố ý tại không chế bên trên lưu lại dễ dàng phát hiện sơ hở chẳng qua là hiện tại xem ra những thứ này đều đã không cần dùng còn cái gì nó ly khai sau lại khởi thế mẹ gạ gần gạ nhìn s ử d ụ n g bọn chúng một chút cười cười không có ở mở miệng hướng xù ủ gỗ gật đầu ra hiệu tiếp lấy mẹ gạ gần gạ bắt đầu hướng trong cái khe một cái thế giới khác xuất phát giống tở dọ phẹ sô hoặc như thế nghiêm cần một chút ở trong đó trên thực tế vẫn còn không tính là là một phương tiểu thế giới thông qua thần bí vết nước không gian, mẹ gạ gần gạ từng bước biến mất tại sủ hữu gỗ trước mặt của bọn hắn đầu tiên là tay tiếp theo là đầu sau đó cho đến toàn thân kỳ thật coi như chỗ này bí cảnh tiến giai cùng các ngươi cũng có được không nhỏ quan hệ tờ d ọ phẹt s ô hoặc tại những cái kia đỡ sờ nổi trước mặt đi một vòng trở lại sủ hữu gỗ bên cạnh của bọn hắn sau đó nói chúng ta chúng ta hôm nay vừa mới đến sản triển t ạ o mà lại mà lại chúng ta cũng không có cái nào năng lực đi lý g i ả nói xong lời cuối cùng một câu thanh â m đột nhiên liền trở nên nhỏ đi rất nhiều chính n à n g đúng là không có năng lực làm được điểm này chẳng qua là nếu như là sủ hữu gỗ nàng cũng không dám xác định dù sao sủ h u gỗ toàn lực bạo phát dáng vẻ nàng cũng đã gặp qua tiền bối có lẽ thật đúng là có khả năng lisa nhìn lấy sủ h u gỗ tâm lý thầm nghĩ đều nhìn ta làm gì sẽ không thật sự cho rằng là ta làm đi ta ăn no dỗi việc lấy muốn làm những thứ này à mà lại liền vịt b é o cùng lũ cạ gì ồ, muốn sẽ mở không gian đồng thời chuẩn xác định vị đến một cái thế giới khác thật đúng là cho rằng bọn chúng là bạo kỳ à à sủ h u gỗ lập tức mở miệng phủ nhận nói loại này vết nước không gian đối với liên minh tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt không gian không ổn định biết mang đến rất nhiều p h i ề n phức thậm chí là nguy hại cho nên sủ h u g o biểu thị cái này nổi hắn cũng không lưng ha ha không muốn tự coi nhẹ mình ta thế nhưng là rất chờ mong các ngươi có thể làm được này g đó chỉ có lấy sủ h u g o thực lực ngươi bây giờ xác thực còn kém một chút nỗ lực à trước tiên vượt qua thiên vương đạo muôn hạng sau đó sau đó đường liền tốt đi một chút su h u g o một mặt quan tâm hỏi sau đó ngươi liền sẽ phát hiện cái gì gọi là tuyệt vọng tốt trở về chính đề nói cùng các ngươi có quan hệ đúng là cùng các ngươi có quan hệ chỉ có nói đúng ra là cùng các ngươi tham dự mở tờ có rộn ẹ t chiến dịch có không thể chia cắt quan hệ do dọa phệ s ô hoặc hướng về bầu trời phương xa nhìn sang thời không song long cùng bị trục xuất tại khác thời không dị dạ t ì nạ đại chiến mang tới ảnh hưởng cũng không chỉ các ngươi nhìn thấy cái kia một chút cũng tỷ như trước mặt đạo này vết nước không gian liền là đại chiến phía sau mới xuất hiện đạo thứ mười một vết nước không gian chỉ có không cần lo lắng bây giờ có thời không song long nhập trợ tin tưởng xì nộ liên minh rất nhanh liền có thể đem những này ảnh hưởng giải quyết tốt đẹp kỳ thật nếu như không phải tiếp xuống khả năng xuất hiện đại chiến n h ư n g vấn đề này sớm đã có người tới giải quyết su h u g o bên này còn tại trò chuyện mẹ gà gần gà bên kia cũng đã thuận lợi thông qua khe hở đạt tới bọn hắn trong miệng dị không gian thế giới mới đập vào mắt liền là một mảnh tối t ă n g m ở mịt cảnh tượng chỉ có hoàn cảnh như vậy đối mẹ gà gần gà mà nói cũng không phải là vấn đề gì thậm chí so với thế giới bộ kẹ mẩn cảnh sắc nó cảm giác trước mắt loại hoàn cảnh này nhường tới càng thêm dễ chịu chỉ có cái ó có lợi có hại, c khả năng nằm ở cái khác k h ô này g gian g n ê tơ ạ t h i mẹ gà g ầ n g trờ rất nhanh liền biến mất nó thế nhưng là dám một ngụm đem sang thế phiến đá nuốt mẹ gà gần gà dù cho tạm thời nhận lấy một chút hạn chế nhưng nó cũng không phải là không có cái khác thay thế biện pháp mà lại mẹ gạ gần gạ đã xác thực cảm giác được chính như tợ d ọ phẹ sô hoạt nói tới chính mình đột phá cơ duyên hẳn là chính là chỗ này cho nên nó một khắc đều không muốn chờ lâu mẹ gạ gần gạ bắt đầu ở mảnh này đất kỳ dị bên trên thăm dò sống ở ở bên này hưu linh nhóm t ổ kẹ mẩn cũng bắt đầu phát giác được mẹ gà gần g gạ xâm nhập tại mang theo hưu linh năng lượng sương mù sáng bên trong từng khỏa mang theo địch d trong mắt chống g ô n g xuất hiện hướng phía mẹ gạ gần gạ phương hướng nhìn sang lúc này mẹ gà gần gạ cũng không tiếp tục cẩn g i u bởi vì đã không có cần thiết đã từng nó còn là quá ủy lại liên thông cái bóng thiên phú cho nên dù cho nó có cái khác thay thế thủ đoạn nhưng vẫn là không thể giấu giếm được những thứ này đồng dạng am hiểu ở nút lao thủ mẹ gạ gần gạ cứ như vậy thoải mái tại sương mù s á m bên trong t r i ể n lộ thân hình chỉ có nó cũng không có dừng bước lại vẫn như cũ đi theo cảm giác của mình tiếp tục đi tới ngay từ đầu nó treo lên mười hai phần tinh thần một bên chậm dai tiến lên một bên dọc đường bố trí bất quá thời gian đi qua mười phút sương mù s á m bên trong con mắt như cũ chẳng qua là nhìn chằm chằm cũng không có vào lúc này khai thác hành động hiển nhiên bọn chúng bị mẹ gạ gần gạ trên người khí tức cường đại mẹ gạ gần gạ thực lực vượt ra khỏi bọn chúng một mảng lớn cái này khiến bọn chúng hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ dù cho với tư cách địa đầu xa bọn chúng sẽ có một chút ưu thế nhưng đối với cùng là ưu linh thuộc tính mẹ gạ gần gạ mà nói những thứ này ưu thế kỳ thật cũng không lớn lại thêm vua của bọn chúng còn chưa tới đến không có chỉ huy bọn chúng căn bản không có khả năng địch nổi loại trạng thái này mẹ gạ gần gạ kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt kiệt một chuỗi mang theo thật dài hồi cuối tiếng cười từ mẹ gạ gần gạ trong miệng phát ra trong tiếng cười đùa cợt rất nhanh liền truyền đến sương mù s á m bên trong nhóm cổ kẹ mẩn trong tay h một chút tính cách tương đối s u n g động đỡ sợ nổi bắt đầu nhịn không được bọn chúng thừa nhận mẹ gà gần gà thực lực s á t thực mạnh hơn chúng nhưng đây là bọn chúng sân nhà lại thêm về số lượng ưu thế cự lớn bọn chúng cảm giác dù cho vương còn chưa tới bọn chúng cũng không phải không có cơ hội đánh bại mẹ gà gần gà một trận kỳ dị âm điệu từ sương mù s á m bên trong chuyền đến ra ngay sau đó sương mù s á m tựa như là sôi trào đồng dạng mẹ gà gần gà bốn phương tám hướng từng cái xà đạo c ợ xà đạo bản bắt đầu hướng nó bay tới trong tích tắc nguyên bản vẫn lộ ra có chút yên tĩnh đất kỳ dị trong nháy mắt liền dâng lên vô số loại không rõ tiếng vang mẹ gạ gần gạ biết rõ trước mắt xạ đọc các lực cùng xạ đào bạn chẳng qua là trước đồ ăn không nói đúng ra vẫn nút ở phía sau m ặ t chuẩn bị hậu học công kích những cái kia đờ sơ nổi nhóm cũng đều chẳng qua là trước đồ ăn chân chính món chính còn chưa tới đây kiệt kiệt kiệt, lại là một trận tùy tiện đến cực điểm chế dễ ước giống như là đang cởi n h ạ o đờ sơ nổi nhóm cũng chỉ có chút tiểu thủ đoàn này liền cái này một giây sau một đạo khổng lồ bóng đen từ mẹ gạ gần gạ phía sau dâng lên bóng đen nhẹ nhàng vung tay lên trước đó tập kích tới xa đỡ cỡ cùng xa đạo bạn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy nó nhẹ nhàng hơi rung động trong nháy mắt hoa thành vô số nỉ tật x ạ hướng xung quanh cổ kẻ m ẩ n bay qua chẳng qua là một cái nháy mắt thời điểm đ ợ sợ nổi nhóm trong nháy mắt liền xa vào đến trong nguy cơ chương 680. đêm đen linh chủ ác n g ộ n g h ư ảnh chương 680. đêm đen linh chủ ác n g ộ n g h ư ảnh sương mù xám trung ương mẹ gà gần gà sau lưng thân ảnh màu đen trong nháy mắt chia ra thành vô số ma ảnh hướng p ụ cận đợ sợ nổi nhóm bay tập tới cái này nguyên bản đỡ sợ nổi nhóm vô cùng quen thuộc kỹ năng tại thời khắc này lại trở thành lưỡi hái của tử thần gần gã cho tới bây giờ cũng không phải một cái an v ậ t chủ mặc dù nó xuất thân từ tợ giỏ phẹ số hoa ép lại bộ dạ to gì nhưng sự thật nó trong lòng bên trên sát khí lại không có chút nào so phía ngoài hoang dại b ổ k ẹ m o n í t lại thêm nhận bị nó cắn nuốt l a o gần gà ảnh hưởng mẹ gà gần gà trong tay cũng sớm đã dính đầy máu tươi chẳng qua là tại sủ hữu gỗ trước mặt của bọn nó nó ẩn tàng đến đủ tốt mà thôi dì dục cùng lũ cạ gì ồ、oh, có lẽ đoán được chút gì nhưng cái trước cơ bản không còn sự cái sau không có chứng cứ mà lại nó máu trên tay đại bộ phận cũng đều là vì sủ hữu gỗ mà nhấm lên bởi vậy cũng liền đối với nó hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt cái này một đợt n h ỉ tật xa qua xông lên phía trước nhất đợt s ờ nổi nhóm rất nhanh liền tao thường diện mục giữ tợn ma ảnh tại tiếp xúc trong nháy mắt liền leo lên tại trên người bọn chúng sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm địa hấp thụ lấy ký chủ trên người sinh mệnh lực đợt s ờ nổi nhóm lập tức cùng gần gà ma ảnh dây d ư a đến cùng một chỗ một chút người nhỏ yếu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò già yếu sau đó dần dần không một tiếng động đến lúc này đã không có tổ kẻ mẩn dám ngăn tại mẹ gà gần gà trước mặt. mà theo mẹ gạ gần gạ xâm nhập một tòa tiểu cô sơn xuất hiện ở trong mắt nó trong cõi u minh mẹ gạ gần gạ có một loại cảm giác đó chính là nó muốn tìm cơ duyên ngay tại tòa này tiểu cô sơn bên trên chỉ có cái này tiểu cô sơn nhìn qua giống như cũng không có dễ dàng như vậy bên trên giờ này k h ắ c này một cái so đồng loại muốn khổng lồ được nhiều đ ờ sơ nổi xuất hiện tại mẹ gạ gần gạ trong tầm mắt cách thật xa mẹ gạ gần gạ liền đã có thể cảm giác được trên người đối phương cái tiểu cố cường đại năng lượng b a động không cần suy nghĩ nhiều nó cũng biết cái này đất kỳ dị b ộ t rốt cục xuất hiện chuẩn tiên vương cảnh giới đây là mẹ gạ gần gạ nhìn thấy to lớn đỡ sơ nổi giới đợt rốt cuộc có một cái da dáng đối thủ một sợi chiến ý từ mẹ gạ gần gạ đáy lòng thoáng hiện tiếp lấy liền triệt để ở nơi đó mọc dễ nảy mầm dùng n ă n g cấp đối thủ máu tươi đến bắt liền nó tấn thăng con đường mẹ gạ gần gạ cảm thấy dạng này thật sự là không còn gì tốt hơn cùng mẹ gạ gần gạ không giống thời khắc này to lớn đỡ s ờ nổi bày ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch với tư cách đỡ s ờ nổi nhóm vương cô sơn duy nhất l ĩ n h chủ đất kỳ dị người thực sự k h ô n g chế lần này bí cảnh tấn thăng đối với nó tới nói là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu lợi dụng lần này thế giới thăng hoa cơ hội nó liền có thể khiêu động thuộc về thiên vương cánh cửa nguyên bản nó kiếp này đều đã không có cơ hội bây giờ thật vất vả để nó thấy được ánh sáng to lớn đỡ s ở nổi không cho phép bất luận kẻ nào bất luận cái gì vỗ kẹ mần tới cướp đi nó hy vọng cuối cùng tại phát hiện đối thủ về sau song phương lộ ra phá lệ ăn ý mặc dù bởi vì bí cảnh tấn thăng to lớn đỡ s ở nổi không thể ly khai t i ể u cô sơn q u á xa chỉ có khi nhìn đến mẹ gạ gần gạ về sau nó còn là trước tiên hướng về bên này bay tới theo khoảng cách rút ngắn song phương trong con ngươi cũng bắt đầu che kín tơ máu lúc này mặc kệ là to lớn đỡ sợ nổi hoặc là mẹ gạ gần gạ trong mắt đều chỉ còn lại đối phương mẹ gà gần gà đột nhiên cảm giác có một ít không thích hợp chỉ có không đợi nó nghĩ rõ ràng to lớn đỡ sợ nổi công kích đã đi tới trước mặt nó một cái bóng rổ lớn nhỏ xạ đ ả o bạn mang theo năng lượng khổng lồ bay tới bị nó nhấc lên gió mạnh trước một bước đi tới mẹ gà gần gà trước mắt đỡ sợ nổi xạ đ ả o bạn theo sát phía sau mang theo một đôi tinh hồng con mắt gần gà lơ nễm nó hé miệng lại lần nữa phá lên cười sau đó xạ đã có dôi ra một tay lấy khí thế hung hung xạ đ ả o bạn vững vàng nắm lấy sau đó dụng lực bóp xem ra uy lực bạo tặc mạnh xạ đào bạn cứ như vậy biến mất trong không khí chỉ có mẹ gà gần gà trong tay từng tia từng tia kh xa đào b ả n biến mất sau đó mẹ gà gần gà móng đốt thành quyền sau đó một cái tiến mạnh đi tới to lớn đỡ sợ nổi bên cạnh thân xa đập b ụ n trong nháy mắt xuất kích một chút hai lần ba lần nặng nề g h mà đánh vào to lớn đỡ sợ nổi trên thân không phải mẹ gà gần gà không muốn tiếp tục liên kích xuống dưới mà lại đang đánh đến cái thứ ba thời điểm đối phương kịp phản ứng một trận đ u ngọn lửa màu xanh l a m từ gần gà cánh tay bên trong không bị khống chế đốt lên gần gà một tay đưa nó phủ nhẹ chỉ có bị t o lớn đỡ sợ nổi r e o xuống hỏa trùng như cũ lưu tại cánh tay của nó bên trong đau đớn cũng không để cho mẹ g Nó một tay sở, một tay tay t sở hạch i ế phen t o tại chờ đợi cái chờ đã lâu b ó g tuấn h phú phẹn i lại ê n lúc trở t ầ n động, năng biến phót phát hiệu sở bởi vì kỹ năng hiệu quả m t mẹ gà. g ầ gà l ậ phớt tức o to à n tránh đến mỹ từ đi l n nổi đỡ sở nổi rửa sạch rửa h phản kích. Phẹn c phót tuần sơ rất tốt l ừ a qua to lớn đỡ sơ nổi cảm giác tại nó thời điểm kinh nghi bất định mang theo tinh hồng hai mắt mẹ gạ gần gạ đột nhiên theo nó phía sau xuất hiện khi nó kịp phản ứng thời điểm mẹ gạ gần gạ b ồ n máu miệng rộng đã đang đợi nó mẹ gạ gần gà miệng mức độ lớn nhất đ i ệ mở ra sau đó hướng ngay to lớn nở sơ nổi đầu chuẩn bị trực tiếp cắn To lớn đỡ s ở nổi liền cảm giác được một trận tử vong nguy cơ nguy cơ to lớn để nó hơi tỉnh táo thêm một chút chỉ có chẳng qua là tỉnh táo nhưng không thể để nó thoát ly nguy cơ trước mắt mặc dù mẹ gạ gần gà miệng đã đầy đủ lớn nhưng to lớn đỡ s ở nổi hình thể cũng không phải lớn lên công toi nó hai tay d ỗ i ra vững vàng đem mẹ gạ gần gà hàm trên cùng hàm dưới tạm thời chống đỡ chẳng qua là đây bất quá là ngộ biến t ù n g quyền từ hai tay không ngừng chuyển đến cự lực biểu hiện nó chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi thời khắc sinh tử to lớn đỡ sợ nổi trong nháy mắt liền có quyết đoán một tiếng nặng n ề tiếng vang theo nó trong thân thể phát ra nguyên bản yên tĩnh v ư n quanh tại tiểu cô sơn phụ cận sương mù sám giống như là nhận lấy triệu hoãn đồng dạng nhao nhao hướng bên này tập trung tới tại hội tụ tới trên đường đi từng đoàn từng đoàn đồng vụ giống như là bị tỉnh lại ý thức đồng dạng biến thành từng cái bộ kẹ m ẩ n bộ dáng đầu tiên đi tới mẹ gạ gần gạ bọn chúng trước mặt là một cái dạng mẹ gạ ngoại hình sương mù sám bộ kẹ m ẩ n x ư ơ n g mù sám bộ kẹ m ẩ n vây công s á c thực vì to lớn đỡ sợ nổi thắng được cầu sinh cơ hội chỉ có cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong nó cũng không có thể kiếm thoát mẹ gạ gần gạ không chế ngay tại mẹ gà gần gà đem vướng bận xương mù s á m bộ kẹ m ẩ n trước tiên n u ố t xuống bụng chuẩn bị hướng to lớn đỡ s ờ nổi ngoạm ăn thời điểm nó đột nhiên đem đỡ s ờ nổi ném ra đồng thời lui đến xa xa to lớn đỡ s ờ nổi không rõ ràng cho lắm chỉ có không có bộ kẹ m ẩ n muốn chết tránh thoát một kiếp nó cũng đi theo kéo ra cùng mẹ gà gần gà khoảng cách chỉ có ngay tại nó chưa tình hồn chuẩn bị kéo dài khoảng cách thời điểm to lớn đỡ s ờ nổi thẳng tắp đổ vào trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có mẹ gà gần gà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy ngã trên mặt đất đỡ sợ nổi tại kỳ thật sớm tại chiến đ trước đó loại kia điên cùng hình thức chiến đấu bất quá là vì sớm một chút dẫn xuất phía sau màn h á c thủ bây giờ mẹ gà gần gà nhìn lấy đã ngã trên mặt đất to lớn đỡ s ơ nổi cảm giác chính mình trước đó l i ề u mạng như thế chiến đấu rốt cục có hồi báo bình tĩnh chẳng qua là kéo dài hai giây bên trong một đạo mang theo áp lực thật lớn cái bóng từ đỡ s ơ nổi dưới thân chậm dãi đứng lên thông qua tự thân mắt nhìn được trong bóng tối mẹ gà gần gà liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nó đêm đen lính chủ ác mộng tri thần đã cơ gì l i chẳng qua là cái này đã cơ gì trạng thái nhìn qua giống như không thích hợp mẹ gà gần gà lại lần nữa để cao tự thân cảnh giới. Chương cơn ác n g ộ n g cái bóng chương 681, cơn ác n g ộ n g cái bóng t hư hư thực thực đạ cờ giải bóng đen lần đầu để mẹ gà gần gà cảm nhận được nguy cơ đi theo sủ hữu gỗ lâu như vậy mẹ gà gần gà nhìn thấy qua thậm chí giao thủ qua truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n cũng đã không phải một cái hai cái cho nên đối với truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n thực lực nó tâm lý sớm đã có đếm liên tục tại xỉ nộp gặp được nhiều như vậy truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n sù hữu gỗ khẳng định sẽ đối với còn lại cái khác truyền thuyết tiến hành chú ý t r ư n g hợp trước đây không lâu mẹ gà gần gà mới tại sù u gỗ bên kia thấy qua liên quan tới đạ cờ dẻ tư liệu mà lại với tư cách đồng dạng có thể điều khiển cái bóng bổ kèm mẩn mẹ gạ gần gạ đối với nó ấn tượng đương nhiên muốn càng thêm rõ ràng chỉ bất quá cùng trong trí nhớ tư liệu so sánh trước mắt đạ cơ gì này lộ ra muốn càng thêm kỳ quái không phải nói nó không giống mà là gần gạ cảm giác nó căn bản cũng không phải là một cái chân chính bổ kèm mẩn nhưng vấn đề là to lớn đờ sơ nổi vẫn đổ vào nơi đó nếu như đạ cơ gì này không phải bổ kèm mẩn vậy nó sẽ còn là cái gì đối với điểm này mẹ gạ gần gạ có chút không nắm chắc được chỉ có những vấn đề này có thể đợi cầm xuống đối phương suy nghĩ thêm mặc kệ đối diện là không phải thật sự đã c ờ giải mẹ gạ gần gạ đều cảm giác được rõ ràng đối diện tại ghé vào to lớn đỡ sợ nổi trên thân áp sột sinh mệnh lực g i a hỏa thực lực kỳ thật cũng là quá mạnh trên thực tế cũng chính là thực lực như vậy mới đúng mẹ gạ gần gạ đối với nó lớn nhất hoài nghi tiếp xúc gần gũi qua không ít truyền thuyết bổ kẹ mẩn mẹ gạ gần gạ chẳng những không có tại trên người của nó cảm thấy đầy đủ áp lực thậm chí ngay cả độc thuộc về truyền thuyết bổ kẹ mẩn khí tức đều mỏng manh đến những cơ hồ từ khi hưởng qua sợ tổn thợ l ệ t ngon ngọt phía sau nó liền rõ ràng kỳ thật truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng không phải là không gì làm không được nếu là dạng này cái tiêu cao cao tại thượng thần đàn bọn c h u n g có thể đạp vào vậy tại sao nó không thể tại tiêu trừ đấy lòng cuối cùng một vẻ khẩn trương cùng lo lắng về sau mẹ gà gần gà nhìn về phía đối diện ánh mắt đã phát sinh chất cả i biến giữa bầu trời xám xịt tầng tầng dày x ư ơ n g mù chậm rãi làm lấy quy luật di động phía dưới mẹ gà gần gà cùng đa cơ gì n cũng bắt đầu đánh vào cùng một chỗ hoặc là chuẩn xác mà nói là mẹ gạ gần gạ làm cho đối phương không thể không từ bỏ tiếp tục hút sinh mệnh lực dự định ngược lại đem ánh mắt đối hướng về phía khí thế hung hung mẹ gạ gần gạ xa đào bản vs xa đào bản xa đào cờ vs xa đào cờ l i ê n ngay cả mẹ gạ gần gạ dùng để lẩn tránh đối phương công kích đồng thời tiến hành mê hoặc đủ đ ơ t tim cũng đều đồng dạng phát huy ra ngoại trừ bề ngoài không giống mẹ gạ gần gạ cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang cùng mình kính tượng tại chiến đấu tình huống như vậy khiến cho mẹ gạ gần gạ trong lúc nhất thời lâm vào vũng bùn đồng dạng thậm chí theo rằng có thời điểm càng ngày càng nhiều mẹ gà gần gà cảm giác được tự thân áp lực cũng càng lúc càng lớn nhưng đối diện lại vừa vặn tương phản con kia giả đã c ờ dỉ lại kỹ năng uy lực giống như tại theo thời gian trôi qua một mực tại tăng cường đây đối với mẹ gà gần gà mà nói không thể nghi ngờ là một cái xấu không thể lại hỏng tin tức nếu như không nhanh chóng tìm tới phá c ụ c biện pháp qua không được bao lâu nó liền sẽ biến thành cùng trước đó con kia đỡ sợ nổi kết quả giống nhau kết quả như vậy là gần gà vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận chú ý dưới chân cái bóng gần gà ngay tại nó vô kế khả thi thậm chí bắt đầu lúc tuyệt vọng một đạo thanh n i quen thuộc theo nó sau l ư n g chuyển đến gần gà vô ý thức qu su h u g o còn có lý giả tờ dọ phẹ x、so、ổ hoặc mang theo sỉ、si、dục bọn chúng không biết từ lúc nào tìm được nơi này thời điểm chiến đấu chuyên tâm một chút phía bên trái một bên tránh né sau đó dùng x、si、ì tải còn có chú ý dưới chân cải bóng ngươi không có phát hiện trước mặt ngươi đối thủ rất không đúng sao su h u g o lớn tiếng đối mẹ gạ gần gạ hô mẹ gạ gần gạ lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào truyền bề hắn liền ngờ tới sẽ lại loại tình huống này lần này nếu không phải hắn kịp thời đổi tới gần gạ còn không biết sẽ phải gánh chịu đến thương tổn như thế nào gần gà bên kia nghe được sủ hữu gỗ nhắc nhở phía sau lập tức liền nghiêm túc đối đãi lên nó nhìn lướt qua dưới chân cái bóng cho tới nay nó quen thuộc nhất tín nhiệm nhất chiến hữu chẳng qua là đơn giản một chút gần gà cũng cảm giác được một tia không hài hòa cảm giác mặc dù rất nhỏ bé nhưng nó có thể khẳng định đây là thiết thiết thực thực tồn tại trước khi tới nó cái bóng không thể nào là bây giờ cái dạng này cho nên giải thích duy nhất chính là đối diện con kia kỳ kỳ quái quái đạ cờ diệt tại nó không biết tình huống dưới đối với nó cái bóng đậu tay chân xác nhận điểm này tình huống về sau gần gà một bên tránh né đối diện công kích vừa bắt đầu đem lực lượng chuyển thâu đến cái bóng bên trong. từng chút từng chút địa loại bỏ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề theo mẹ gạ gần gạ loại bỏ đối diện đạ cơ gì n à i công kích lộ ra càng phát nôn nóng thậm chí nó đã bắt đầu không tiếc để mà tổn thương đổi tổn thương đại giới đến chỉ hoãn thậm chí là ngăn cản mẹ gạ gần gạ đối cái bóng chọn lựa hành động nó càng là sốt u ruột gần gạ tâm lý lại càng tăng i ê n ổn thường thường không biết uy hiếp mới đúng nguy hiểm nhất bây giờ như là đã biết rõ thủ đoạn của đối phương như vậy gần gạ tin tưởng khoảng cách nó chuyển bại thành tháng thời khắc đã không xa lúc này nó đã cơ bản xác định đối diện đồ vật tuyệt đối không phải chân chính đạ cơ g à y mà lấy gần gạ đối với cái bóng hiểu、rõ. nó cảm giác khả năng này là con nào đó đ ã cờ gì để lại đây một phần lực lượng bộ phận này lực lượng rất có thể bởi vì bí cảnh tấn thăng mà sinh ra nhất định linh trí tiến tới sinh ra ý nghĩ khác đối diện đ ã cờ r ì n chính như sủ hữu gỗ cùng gần gạ suy nghĩ nó đúng là mẹ gạ gần gạ cái bóng bên trong động tay chân thậm chí phải nói bọn hắn bây giờ thấy được kỳ thật căn bản cũng không phải là nó nó chân chính bản thể kỳ thật vẫn luôn giấu ở cái bóng bên trong chẳng qua là trước đó là đỡ sợ nổi cái bóng bây giờ đỡ sợ nổi đổ sau đó nó đã thừa cơ chuyện rời đến gần gạ cái bóng bên trên bởi vì gần gạ bản thân đối với cái bóng quen thuộc mức độ muốn b ứ c đỡ sợ nổi cao hơn bởi vậy nó mới có thể lựa chọn nước gấm nấu hết xanh sách l ư ợ c chuẩn bị từng chút từng chút đem gần gạ triệt để kéo vào đến nó chuyên môn trong h á c động làm chất dinh dưỡng có gần gạ cùng vừa rồi đỡ sợ nổi hai cái này cao cấp chất dinh dưỡng lại thêm cái này sắp tấn thăng thành công tiểu thế giới thôi động nó liền có thể đ ạ t thành nó mục đích cuối cùng nhất từ một cái đạ cờ gì phân chia ra tới ác mộng cái bóng biến thành một cái chân chính đạ cờ gì n bây giờ mắt thấy chính mình liền muốn thành công lại đột nhiên chạy đến vài cái nhân loại tự nhiên đâm ngang đây là nó không muốn nhìn thấy. mà lại nó bây giờ chỗ chính là gần gà cái bóng nội bộ nói cách khác là tương đương với sân khách tác chiến với tư cách cái bóng nó kỳ thật sức chiến đấu bản thân cũng không phải là rất cao bằng không thì nó cũng không cần dựa vào đánh lén mới có thể đem đờ sợ nổi bắt lại nếu như bản thể của nó dưới loại tình huống này bị gần gà tìm được đừng nói có thể hay không tiếp tục cầm xuống nuốt gần gà để nó trở thành nó lỗ đen chất dinh dưỡng đến lúc đó có thể hay không l y khai cũng không nhất định từ nó định đoạt gần gà một cái khả năng rất khó lưu lại nó nhưng nếu như phối hợp con kia ở đây nhìn chằm chằm nạp nguyên liệu bảng s u vậy liền rất khó nói cho nên lúc này đạ cờ gì này đã không có nhiều lắm lựa chọn làm ra l i ề u mạng một phen quyết định về sau đã cơ di này ở lại bên ngoài phân thân trong nháy mắt hướng gần gạ lao đến trong lúc gần gạ chuẩn bị giống trước đó đồng dạng tiến hành phòng ngự thời điểm chỉ thấy nó từng đầu đâm vào gần gạ dưới chân bị kéo dài cái bóng bên trong chiến đấu trong nháy mắt này chuyển đổi chiến trường Trương Tấn thăng Trương tấn thăng đất trung, sương sương người không ánh nắng không biết lúc nào sông hạn đến trên bọn gồ 682 682, mấy phủ phá chế chiếu xạ đến sủ hủ h kỳ dị bị bao biết sám sợi sám mụ mụ của sủ lúc xạ trong đó một sợi chính trinh chiếu đến mệ gạ gần gạ cái bóng bên trong liền là lúc này một tiếng hét thảm đột nhiên từ cái bóng bên trong truyền ra một cái nhìn không ra hình dáng màu đen quái vật l i ề u mạng ra bên ngoài bò chẳng qua là đằng sau giống như là có đ ổ vật gì đưa nó gắt gao kéo lại đồng dạng mặc cho nó dùng lực như thế nào thậm chí đem bên cạnh đất đai đều đào ra hai đạo không sâu không cạn hố ránh cũng như cũng không cải biến được kết cục thấy cảnh này mặc kệ là sụ hữu gỗ lì dạng hoặc là kiến thức rộng rãi em tự dọ v sổ hạc cũng bắt đầu k h ẳ n trướng bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng bây giờ cái này muốn ra bên ngoài hư ảnh còn là sủ hữu gỗ gần g ạ theo thời gian từng chút từng chút trôi qua chỉ tới kịp từ cái bóng bên trong nhảy ra nửa cái thân màu đen hình dáng quái vật tại từng chút từng chút bị kéo về đến cái bóng ở trong đột nhiên nó nghĩ đến sủ hữu gỗ phương hướng của bọn hắn rối rối tay thoạt nhìn như là muốn hướng hắn cầu cứu sủ hữu gỗ thấy cảnh này hậu tâm tiếp theo gấp trong lòng đột nhiên tuân ra một cái không tốt ý nghĩ chẳng lẽ gần g ạ tại cái bóng bên trong tranh đấu thất bại rồi bây giờ cái này muốn thoát đi quái vật nhưng thật ra là gần gà ý nghĩ này vừa ra tới tựa như là cỏ dại đồng dạng nhanh chóng tại trong lòng của hắn mọc dễ nảy mầm mẹ gạ gần gạ bên kia còn là không nhúc nhích có thể cho hắn bất kỳ đáp lại nào mà cái nào màu đen quái vật cũng đã sắp không chống đỡ nổi nữa muốn triệt để bị kéo về đến cái bóng bên trong su h u g o mấy người dù sao mới đến không lâu đối với vừa rồi gạ cờ gì này cũng không phải là h i ể u rất rõ mà lại đến cùng là truyền thuyết b ổ kệ mẩn uy h i ế p độ có chút quá cao h ổn thỏa lý do su h u g o v ô một cái mc sỉ dục tiếp lấy liền chuẩn bị đi qua không muốn qua tờ dọc phẹ sổ hoặc đưa tay phải ra đưa tay phải ra đ tin tưởng ta bây giờ chính là gần g ạ tấn thăng thời khắc trọng yếu ngươi bây giờ qua rất có thể sẽ phá hư nó、no、tấn thăng dẫn đến phi công nhọc sức thậm chí đụng phải con kia kỳ quái đạ c ờ gì h à i phản vệ đối với gần g ạ thực lực ngươi hẳn là so ta lại thêm có lòng tin mới đúng không nên bị con quái vật kia cho lừa gạt lý trí nói cho sụ hữu gộ tợ d ọ phẹ sổ hoặc nói hẳn là đúng nhưng cho dù là dạng này hắn như cũ tránh không được vì gần gạ lo lắng chỉ có đến cùng hắn vẫn là đem tợ d ọ phẹ sổ h o c nghe được mặc dù giống nhau sốt ruột nhưng lại cũng không tiếp tục hướng về phía trước tợ d ọ phẹ sổ h o c vạn nhất một bên lì giả cũng ng dù cho trận chiến đấu này xem ra lạng yên không tiếng động nhưng cách xa xa lì dạ còn có thể cảm giác được trong đó ta k h ố c quan tâm sẽ bị loạn nói liền là thời khắc này nàng cúng sụ hữu gô không có vật nhất các ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn nghe ta không có sai các ngươi dạng này mạ o mội qua mới dễ dàng nhất ra đại sự con kia nhìn qua lớn lên giống đạ cờ gì đại đồ vật s á t thực có một ít thủ đoạn nhưng ở n g ạ n h thực lực bên trên lại không sánh bằng gần gà hơn nữa còn không nói kia là tại gần gà cái bóng bên trong ở trong đó gần gà mới đúng tuyệt đối c h ú tệ trọng yếu nhất chính là ta còn có gần gà chiếm thượng phong chứng cứ tờ dỏ phẹ xô hoặc một n g ụ n đánh gãy lì d ạ sau đó hướng hai người bọn họ giải thích nói chứng cứ gì nghe được đợi d ọ p h ẹ sổ、so、h o ạ c về sau su h u go lập tức cảm giác mừng rỡ su h u go xem ra khoảng cách thiên vương ngươi xác thực còn kém một chút tối thiểu nhất đôi nhóm bộ kẻ mần lòng tin người không bằng rét đợi d ọ p h ẹ sổ、so、h o ạ c câu nói này để su h u go trầm m ặ t một chút còn chứng cứ gần g ạ như cũ có thể duy trì mẹ g ạ hệ vũ lụ tì hòn trạng thái liền là tốt nhất chứng cứ xác thực gần g ạ như cũ duy trì lấy mẹ g ạ hệ vũ lụ tì hòn hình thái liền là rõ ràng chứng cứ chẳng qua là trước đó bởi vì màu đen quái vật mê hoặc hành vi khiến cho bây giờ tợ d ọ phẹ sổ、so、h o ạ c điểm ra xù hữu g ỗ hai nhân mã bên trên liền phản ứng lại lúc này cái bóng bên trong chiến đấu cũng đã đi tới hồi cối tại tợ d ọ phẹ sổ、so、h o ạ c hướng xù hữu g ỗ hai người giải thích trong khoảng thời gian này đạo thân ảnh màu đen kia đã bị triệt để kéo về đến gần gã cái bóng tiếp lấy lại là một trận im ắng đối chiến ngay tại tất cả mọi người chờ đợi kết quả thời điểm không t r u n g sương mù s á m đột nhiên chấn động lên xù hữu g ỗ ba người lập tức ngẩu n đ ầ nhìn về phía không chung nguyên bản đem không chung tầng tầng phong tỏa xương mù xám lúc này đã tiêu tán hơn phân nửa sau một khác trước đó chỉ có mấy sợi quang mang ba người bọn họ bao quát mẹ gạ gần gạ cũng bị quang mang hoàn toàn bao trùm thấn thăng bắt đầu tờ dọ phẹ sổ hoặc l ờ i này mới mở miệng gần gạ bên kia cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nó cái kia bị quang mang bao trùm màu trắng thân thể giống như là từng chút từng chút tại thôn vệ trên người quang mang mà thần kỳ nhất chính là đồng dạng bị quang mang nơi bao bọc gần gạ dưới thân cái bóng cũng đi theo đồng dạng tại thôn vệ lấy quang mang mà lại nếu như nhìn kỹ như vậy sủ hữu gô bọn hắn sẽ phát hiện gần gạ dưới thân cái bóng nhìn lấy giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng quang mang hết thể kéo dài ba mươi giây thời g chỉ bất quá cùng trước đó so sánh bây giờ nhìn lại muốn mỏng manh rất nhiều l i ê n cái này đây chính là t ợ r ọ phẹ sổ hạc trong miệng thế giới tấn thăng su hữu gộ nhìn chung quanh giống như không có thay đổi quá lớn lúc này hắn đột nhiên có chút hoài nghi có đúng hay không t ợ r ọ phẹ sổ hạc nhìn lầm vâng không thì ngươi cho rằng đây đất dung núi chuyển còn là hủy thiên dịp điện kia l à đều hủy đến không sai biệt lắm còn muốn tấn thăng ngươi bởi vì tất cả mọi thứ cũng giống như có thể dục hỏa trùng sinh a tấn thăng trên thực tế đã sớm không biết bao nhiêu năm trước cũng đã bắt đầu chẳng qua là tiến độ tương đối chậm lần này mở tờ có rộn nẹ sự kiện chẳng qua là một cơ hội tựa như ngươi gần gà đồng dạng nó chẳng qua là kèm cuối cùng một cước nói đến gần gà su h u g o lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến nhà mình b ộ kẹ mẩn trên thân lúc này nó thuế biến cũng đã sắp kết thúc thân thể nó biến h ó a không lớn biến h ó a lớn nhất thuộc về nó dưới chân cái bóng tại su h u g o nhìn sang thời điểm nó còn có một tia cùng đạ cờ gì hải rất giống cảm giác sau đó chính nó một cái kéo dài rung động chờ nó lại lần nữa lúc ngừng lại cái này một chút cảm giác đã hoàn toàn biến mất không thấy lúc này không nhúc ních mẹ gần gà cũng rốt cục khôi phục lại khôi phục như cũ trước tiên nó hướng phía su hữu gộ phát ra chính mình mang tính tiêu chí tiếng cười kiệt kiệt kiệt nghe cái này mang theo ma tính tiếng cười su hữu gộ c ù n g xì giục bọn chúng rốt c ụ c triệt để yên tâm mặc dù thanh â m cùng nụ cười đều có thể mô phỏng nhưng gần gạ giấu ở ý cười chỗ sâu tình cảm lại là không thể giả xác định gần gạ không có việc gì mà lại đã thuận lợi hoàn thành tiền đến dai su hữu gộ lập tức cũng cười theo ngay sau đó hắn hướng gần gạ đi đến cảm giác thế nào gần gạ trước đó chiến đấu có bị thương hay không su hữu gộ một bên đánh giá nó vừa mở miệng hỏi đột nhiên hắn nghe được lì ra tê cẩn thận tiền m ố i su hữu g chỉ thấy gần gà dưới chân bóng đen mang theo giữ t ậ n ý cười đã từ chân leo lên đến cổ của hắn bên cạnh mắt thấy sủ hữu gỗ liền bị hại t ợ d ọ phẹ sô、so、hoặc cũng đã bắt đầu hoài nghi cùng tự trách bóng đen cùng gần gà mang theo tàn nhẫn biểu lộ đối sủ hữu gỗ d ỗ i ra ma c h ả o sau đó trí mạng ma c h ả o tại sủ hữu gỗ trên mặt nhẹ nhàng sờ soạn một chút đúng vậy chỉ là đơn thuần sờ soạn một chút phát hiện không có h ù dọa sủ hữu gỗ gần gà lập tức học trước đó học sĩ dục thay đ ổ i một bộ nịnh nọn nụ cười tiến tới sủ hữu gỗ bên cạnh ở trong đó đương nhiên cũng bao quát sủ hữu gô sở dĩ gần gà nhìn không ra vậy vẫn là bởi vì hắn phản ứng đầy đủ nhanh tại gần gà động thủ thời điểm liền phát giác được bên cạnh sỉ dục tiểu động tác lấy gần gà tính cách dưới tình huống bình thường là sẽ không làm chuyện như vậy cho nên ai là kẻ cầm đầu đã hết sức rõ ràng cho nên sủ hữu gỗ một mực tại chèn ép sỉ dục không phải là không có đạo lý nếu như không phải đối bọn chúng đầy đủ hiểu rõ có lẽ lúc này hắn sẽ cùng bên k i a m tợ dỏ phẹ sổ hoặc cùng lì dạ đồng dạng bị dọa gần chết như thế hắn thân là huấn luyện gia uy nghiêm ở đâu lần này bị bọn chúng được như ý vậy sau này chúng có phải hay không đến t ỷ như con nào đó vẫn muốn tạo phản con vịt nó tiểu tâm tư Su h u gỗ cũng sớm đã thấy rõ chẳng qua là trước kia nó một mực có tặc tâm không tặc đảm hiện tại xem ra gần gà tấn t h ă n g giống như để nó có một cái ảo giác là thời điểm để nó thấy rõ ràng đội ngũ chân chính đại lao đến cùng là ai đối mặt định mặt gần gà Su h u gỗ đ ố i nó nhìn sang s ì i ụ u gần gà cái này kẻ ra đời lập tức liền gặp qua ý đến vị đại nhân không có ý tứ lần này lại là ta gần gà trong lòng làm s ì i ụ u hai điếu hai giây gần gà lập tức liền cơ lấy ra hỏa bắt đầu độc thủ còn bên cạnh tiểu vịt béo như c ũ không có phát hiện sự tính đã bại lộ lúc này nó còn đang vì không có hù đến su h u g o mà cảm thấy đáng tiếc sau một khắc nó đột nhiên cảm giác cái mông của mình giống như bị thứ gì cho hút vào nó nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét một cái nắm đấm lớn lỗ nhỏ trống rỗng xuất hiện sau lưng nó đồng thời từ nhỏ hang h ố c bên trong truyền ra một trận có chút hấp lực cường đại cái này khiến nó ổn định ở nguyên địa nhất thời bán hội đều không động được đang chuẩn bị động thủ su h u g o nhìn thấy hút x ì g ụ c trên mông lỗ nhỏ đột nhiên liền thẳng xuống tới đây là của ngươi năng lực mới su h u g o hướng đồng dạng chuẩn bị động thủ gần ga hỏi gần ga nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó vươn tay tay trái tại trên bàn tay của mình lại chế tạo một cái. chẳng qua là không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa đạt được nguyên nhân nó cái lỗ đen này trước mắt giống như chỉ có thể mở ra như thế lớn lỗ hổng su u gỗ bên này quay đầu vội vàng nghiên cứu gần gạ sau khi tấn thăng năng lượng mới dị dục bên kia lại bắt đầu cảm thấy một chút sốt ruột bởi vì nó phát hiện nó trên mông tiểu mau mau giống như muốn bị hút đi tiếp tục như vậy nó về sau không thể cởi chuồng vừa nghĩ tới về sau muốn cởi chuồng đi ra hành tàu giang hồ dị dục l i ề n hoàng đến vô cùng nó hai chân phát lực bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước chạy ý độ dùng biện pháp như vậy đến thoát khỏi tiểu hạt động cường đại hấp lực nhưng cũng tiếp chính là dạng này chẳng những không có để nó toàn nguyện ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh khiến cho nó trên mông cộng lông thoát đến nhanh hơn phát hiện cái này chân tướng sau đó Xì dục tranh thủ thời gian dừng lại sau đó nếm thử dùng tay kéo đẩy tới trợ giúp cái mông thoát khốn chẳng qua là kết quả còn là đồng dạng tuy nói là mới lấy được năng lực nhưng rất hiển nhiên nó cũng không có kéo gần gạ chân sau hấp lực cường đại để xì dục hoàn toàn không có biện pháp thế là nó chỉ có thể hướng những người khác cầu cứu Rắc Các với tư cách phía sau màn hát thủ s ẹ n phân quan giả bộ như không nghe thấy đồng thời lại lần nữa lôi kéo gần ga đi xa một chút lúc này vừa vặn chạy tới lì dạ đi ngang qua chỉ dục một phát bắt được lì dạ tay hướng nàng cầu cứu lên mà đối với loại tình huống này lì dạ cũng không có cách nào nàng để rơi vào cuối cùng tợ r ọ p h ẹ sổ hoặc hỗ trợ nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra tợ r ọ p h ẹ sổ hoặc cười một tiếng sau đó vươn tay một chỉ ha ha ha, muốn thoát khỏi cái lỗ đen này chỉ có thể nhìn bọn hắn nghĩ không ra ngoại trừ đạ cờ gì ở ngoài lại còn có cổ kẹ mẩn có thể học được một chiêu này mặc dù loại này gặp gỡ hoàn toàn không cách nào phục chế nhưng cái này chỉ ít đã chứng minh một cái khác khả năng ha ha không nghĩ tới còn có dạng này phát hiện nhìn thấy tợ dỏ fed xô h o ặ c lại bắt đầu tự quyết định bắt đầu đắm chìm đến chính mình tiểu thế giới c h ỉ dục lập tức mở miệng nói đem hắn đánh gãy nó bảo bồi cái mông còn tại gặp nạn a uy có thể hay không tôn trọng một chút cái mông của nó trước tiên đem nó cứu ra sau đó lại nghĩ những thứ này đổ vật loạn thất bát tao đang đánh gãy tợ dỏ fed x hoạt suy nghĩ đồng thời chí dục đương nhiên sẽ không quên nhà mình xèn phân quan mặc dù sủ hữu g rất muốn tiếp tục coi thường nhưng cũng đặt v ị v ị được tiếng nói thật sự là quá ổn. chỉ có cứ như vậy thảm sỉ dục liền có chút lợi cho nó quá rồi sỉ dục bên kia phát hiện một mực gọi x ẻ n phân q u a n cũng không chiếm được đáp lại lúc này dù cho ngu ngốc đến mấy nó cũng đã ý thức được sự tỉnh khẳng định là bại lộ nó tranh thủ thời gian hướng gần gà nhìn sang một giây sau sỉ dục lập tức nghiến răng nghiến lợi lên không sai lại là ta gần gà sỉ dục lão đại gần gà lập tức c ư ờ i trở về một cái quen thuộc ánh mắt tại đáp lại s o n g chính mình nhận giả lão đại thực tâm chắn sau đó gần gà nhận được sủ hữu gỗ mệnh lệnh nó lập tức biểu thị xin yên tâm giao cho ta việc này ta quen thuộc sau đó tại xì dục tuyệt vọng kêu to trung tướng cái mông của nó triệt để lột chọc thẳng đến cái mông của nó một cọng lông không dư thừa gần g ạ lúc này mới đem lô đen hủy bỏ nhìn thấy chính mình chụi lùi cái mông xì dục giết gần g ạ tâm đ ề u có chỉ có việc này nói cho cùng vẫn là nó bước lên cho nên nó rõ ràng bây giờ không phải là lúc báo thù ở những người khác trong tiếng cười s ì dục từ lì dạ trong tay nhận lấy một đầu lâm thời đã sửa chữa lại quần bọc tại chính mình trên ông chẳng qua là bởi vì cái mông của nó qua quá đầy đạn mới vừa đeo đi vào liền chuyển đến một đạo tiếng vang tên lạp quần kêu t h ẳ n một tiếng bị sỉ dục cái mông cho tàn nhẫn sát hại ha ha, ha, ha. theo i cười、ba. Cái ế n n g a nhanh liền đi qua, sau u Su Hugo cũng có cái đại khái hiểu hiểu ẩm điểm mới thâm thời rất thực trở t khái nhập liền đi đối với cái đại liền lại bên ngoài sau lại hiểu rõ, rõ. gần năng cùng cũng càng cần bên lực lực gạ có thời gian trôi qua su h u go bọn hắn bắt đầu cảm giác được tiểu thế giới này bắt đầu đối với mình mấy người phát ra lệnh đội khách mặc dù rất muốn nhìn một chút tiếp tục ép ở lại xuống dưới sẽ phát sinh cái gì nhưng ở tợ dỏ phẹ sổ hoặc đề nghị xuống su h u go lập tức liền bỏ xuống cái này bành trướng ý nghĩ thực lực tăng nhiều gần gạ quả thật làm cho su h u go cái eo lại cứng rắn mấy phần chỉ có cái này vẫn không thể để hắn mất lý trí dù sao kinh sợ là cẩn thận chuyện này su hữu g o vẫn luôn làm được rất triệt đề từ đất kỳ dị đi ra đã nhanh muốn đem xuống bởi vì t ợ dọ phẹt sổ hóa quan hệ su hữu g o hai người cũng đã nhận được ở tại giai đoạn sở nghiên cứu cho phép chờ dùng qua cơm tối về đến phòng su hữu g o rốt cuộc không kịp chờ đợi đem gần g ạ kêu lên sau đó bắt đầu cẩn thận nhà nghiên cứu nó năng lực mới nguồn gốc từ tại đạ cơ gì ớ i á lỗ đen kỹ năng dĩ nhiên không phải nó chuyến này thu hoạch duy nhất ngoại trừ lỗ đen ở ngoài gần gà đánh các bộ phận hắc á m năng lực mà trọng yếu nhất chính là bóng dáng của nó b ngươi nói là bây giờ nó thành ngươi chân chính hóa thân nghe được sủ hữu gỗ nghi vấn gần ga nhẹ gật đầu tại thôn vệ đạ cờ dưới hư ảnh về sau bóng dáng của nó trực tiếp lột sắc thành bị nó khống chế một bộ hóa thân nói trực tiếp một chút ngay tại lúc này nó có một cái chân chính phân thân một cái thực lực giống nhau mà lại có thể tùy ý chuyển đổi phân thân đối với sủ hữu gỗ mà nói lần này hoàn toàn là mua một t ặ n g một kiếm lời lẽ ra chương 684. t i、si、n x i n ộ t thiên vương luci ẩn chương sáu x i n ộ t thiên vương luci ẩn một đêm thời điểm đầy đủ sủ u gỗ đối gần ga năng lực mới có một cái toàn diện hiểu rõ chỉ có cụ thể hiệu quả cùng ứng dụng còn phải chờ đến thực chiến thời điểm mới có thể biết rõ chỉ có lấy gần gạ thực lực bây giờ muốn tìm được một cái đối thủ thích hợp lại cũng không là một chuyện dễ dàng su h u g o đương nhiên vẫn có thể tuyển t r ạ c h so sánh gần gạ yếu đối thủ chẳng qua là nói như vậy liền không được nghiệm chứng năng lực mới tác dụng ngày thứ hai su h u g o mang theo tổ kệ m ẩ n tiến hành như thường lệ huấn luyện bây giờ yêu cầu vô cùng chú ý cũng chỉ có mới vừa hoàn thành tấn thăng yêu cầu củng cố cảnh giới gần gạ cùng trước đó không lâu mới gia nhập vào trong đội ngũ n u nờ là đúng bởi vì bộ kệ mần số lượng vấn đề ngoại trừ lũ cạ dị ở trường kỳ tại su u gỗ trong nghỉ n ơ i đất giòn trước mắt trong đội ngũ của hãn ngoại t r ư n g sỉ dục cái phiền toái này tinh bên ngoài bộ lì t ổ ẹt cùng lũ sợ g i tạm thời gửi tại nghiên cứu trong sở chờ đợi cuối cùng đột phá bây giờ giờ dạ gô nách c h a gì z e r sí rô gần gà mú nơ lạt cuối cùng lại thêm bị xếp tới một bên sỉ dục cùng phụ trách g ầ n thân dòm bình phong l ũ cà di ô giữ ở bên người trước ba người tạm thời còn chưa tới đột phá thời cơ cho nên chỉ cần dựa theo thường ngày huấn luyện đồng thời học tập một chút mới kỹ năng là được rồi sau đó cả hai đến bọn chúng cảnh giới này kỳ thật phổ thông đã không có hiệu quả gì đặc biệt là đối với lù cà di ô mà nói còn sỉ d sù hữu gỗ trói buộc đã có chút bắt đầu bông lỏng hương vị dù sao nó chính là cái này tính cách không phải nói sù hữu gỗ muốn nó đổi liền thật có thể thay đổi qua đến mà lại sửa lại sau đó có lẽ sĩ dục liền không còn l à ép sĩ dục cái này cũng cũng không phải là sù hữu gỗ muốn nhìn đến bởi vậy liền xem như trước đó ép buộc nó giảm béo sù hữu gỗ cũng không đối với nó hạn chế quá chết rất nhiều cái gọi là trừng phạt cũng chủ yếu là giáo dục làm chủ chỉ có cuối cùng sù hữu gỗ phát hiện đối với sĩ dục tới nói côn đồng giáo dục lại thêm có thể để cho nó khắc sâu ấn tượng trở về chính đ ề cho nên liền trước mắt mà nói gần gạ cùng mụ nợ lạc mới đúng xù hữu gỗ gần đây yêu cầu vô cùng chú ý chỉ còn lại gần gạ cùng mụ nợ lạc mà cùng gần gạ cái này kẻ già đời so sánh tới gần tiến hóa mụ nợ lạc không thể nghi ngờ là càng cần hơn xù hữu gỗ hao tâm tổ trí mụ nợ lạc bởi vì thực lực vấn đề cho nên cũng không có tham dự chuyện ngày hôm qua tự nhiên cũng liền không rõ ràng xì dục tại ngày hôm qua bi thảm t a o nộ khi nó thừa cơ sốc lên l ý dạ làm xì dục chế tác tiểu váy về sau mụ nợ lạc ngay cả huấn luyện đều quên trực tiếp tại xì dục phát ra trực kích linh hồn chế dê ước nụ c này trực tiếp đem vịt b cái gọi là tranh chấp còn l à sỉ dục đơn phương ẩu đả chỉ thấy thẹn quá thành giận nó cơi tại mù n ở lặt trên thân không ngừng mà cơ chính mình truy nhỏ truy nhưng rất đáng tiếc là mù n ở lặt trong đoạn thời gian này không ăn ít đồ tốt cái này khiến ra ngoài của nó so trước đó còn dày hơn thực một cái cấp bậc bởi vậy bây giờ không nói sỉ dục phổ thông p h ẳ n g A có thể hay không phá vỡ mù n ở lặt phòng ngự đi qua trong khoảng thời gian này ăn ngon tốt lại lại thêm sủ h ủ gỗ chế định chuyên nghiệp phương pháp huấn luyện sỉ dục bây giờ không ra thêm chút sức thậm chí đều đánh không đau nó đến cuối cùng mặc dù sỉ dục xác thực để đùa mù nợ lặt nhưng cùng lúc chính nó tay cũng đã có phát đau nhức bại câu thương chỉ có sỉ dục cũng không chuẩn bị như vậy dừng tay phổ thông phản g á đánh tới tay đau n h ấ t sau đó nó mới tỉnh nộ g tới ngoại trừ vật lý đả kích nó còn có càng nhiều cũng hẳn là hữu hiệu hơn đặc thù phương thức công kích sờ nọ l ạ t vật kháng s á c thực rất cao nhưng theo sỉ dục biết sủ hữu gỗ còn chưa kịp cho nó đắp đặc thù phòng ngự sỉ dục u ù n g tiếu còn không có tiếp tục qua năm giây liền bị sủ hữu gỗ cắt đứt nguyên bản sủ hữu gỗ vẫn không muốn quản chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này nhìn một chút mù nở lạt gần nhất trong khoảng thời gian này thành quả nhưng cũng đạt vịt được tiếng nói thật sự là thật khó nghe sớm kết thúc trận này náo sủ hữu gỗ tiếp lấy bắt đầu tay chuẩn bị hôm nay thực đơn hết cách rồi m ũ n ở lặt cùng xì dục khẩu vị thật sự là quá lớn gia đ o à n sở nghiên cứu đương nhiên là có miễn phí ẩm thực cung cấp nhưng dạng này ăn nhờ ở đậu dù cho người ta chủ nhân không nói gì thêm nhưng với tư cách cái này hai cái thùng cơm huấn luyện ra sủ hữu gỗ còn là cảm giác được vô cùng không có ý tứ mà lại miễn phí cơ bản đều là cơm tập thể m ũ n ở lặt sắp tiến hóa sủ hữu gỗ cũng muốn trong khoảng thời gian này cho nó tính nhắm vào lại bổ một chút còn xì dục nó chỉ là đơn thuần miệm bị dưỡng điêu không chịu lại ăn cơm tập thể mà thôi huấn luyện thường ngày thời gian trôi qua rất nhanh nhóm b ổ kẽ mẩn lục tục no g a ngoe về tới sủ hữu gỗ bên người sát vách lì dạ bên kia nhưng không có sủ hữu gỗ bên này nhanh chóng nàng lúc này còn tại cùng d n h tợ lục còn có l ạ p tợ giặt bọn chúng nói gì đó giống như là đang nói chuyện gì chiến thuật mới sủ hữu gỗ không có ý định qua quái rời nàng sau đó sủ hữu gỗ chuẩn bị đi tìm một cái tợ d ọ phẹ số hoa tốt hỏi thăm một chút bộ lì t ổ ẹt cùng lụ sơ giữa tình huống cụ thể bọn chúng tấn thăng thiên vương quá trình sủ h u gỗ cũng không chuẩn bị vắng mặt cho nên sủ h u gỗ yêu cầu một cái tương đối chính xác xác xác thực thời điểm. cũng may bọn chúng tấn thăng trước đó đưa chúng nó cho tiếp trở về dù sao hiện tại hắn đáp ứng tợ dò p h d sổ hoặc m ờ i tạm thời vẫn không thể ly khai xì nổi trở lại c a n t ổ có thể là hôm qua tại đất kỳ dị phát hiện hôm qua một mực la hét muốn rời khỏi sở nghiên cứu ra ngoài sóng tợ dò p h d sổ hoặc sáng sớm liền lại cùng tợ dò p h d sổ ra bản ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm chờ su hữu gỗ đi tới phòng thí nghiệm thời điểm bên trong ngoại trừ tợ dò p h d sổ hoặc cùng tợ dò p h d sổ ra bản ở ngoài còn có những người khác tồn tại cái này những người khác cũng không phải là thí nghiệm trợ thủ loại hình tồn tại su h ữ gỗ tại bọn hắn cách đó không xa đợi một hồi tại cảm gi sủ hữu gỗ ngươi cũng tới vừa vặn chúng ta đang chuẩn bị qua tìm ngươi tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc một tay lấy sủ hữu gỗ kéo đến bên người vừa đi tới sủ hữu gỗ bị động tác của hắn làm cho có chức mộng. bị kéo qua đi sủ hữu gỗ trước cùng tợ d ọ p h ẹ sổ ra hắn c h à o hỏi một tiếng tiếp lấy tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc liền bắt đầu hướng hắn giới thiệu ngoại trừ bọn hắn ở ngoài một cái khác có học giả khí chất thanh niên ngưỡng mộ đại danh đã lâu sủ hữu gỗ ta là l u c ì ẩn phi thường cảm tạ ngươi là xì、si、nội làm công hiến toàn thân học giả khí chất l u c ì ẩn chủ động hướng sủ hữu gỗ s ù h u gỗ nghe được tên hắn phía sau lập tức liền đem hắn nhận ra được người trước mắt không phải liền là xì、sì、nộ i bốn vị thiên vương một trong siêu năng lực thiên vương lụ xì、sì、ẩn sao hắn tranh thủ thời gian hướng đối phương đáp lại đơn giản giới thiệu qua đi sau đó mấy người rất nhanh liền tiến vào chính đ ề nguyên lai、like、lụ xì、sì、ẩn lần này tới nhưng thật ra là vì giải quyết sản chém táo bên ngoài vết nước không gian cùng khe hở phía sau đất kỳ dị sự t ì n h bây giờ chuyện này đã bị s ù h u gỗ giải quyết cho nên lụ xì、sì、ẩn liền thuận đường tới cùng s ù h u gỗ nói lời cảm tạ một phen đương nhiên ngoại trừ chuyện này ở ngoài lụ xì、sì、ẩn còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn liên quan tới lần này xì n ộ i nguy cơ cơ bản tin tức tin tưởng s ủ hữu gỗ ngươi hẳn là cũng biết rõ lần này ta tới nhưng thật ra là muốn hướng tợ rõ phẹ sổ d h o b n hỏi thăm một chút liên quan tới hì trện tư liệu nghe nói ngươi trước đó không lâu mới từ bã tổ dồn trở về cho nên mạng mội hỏi một chút không biết s ủ hữu gỗ ngươi là có hay không biết rõ một chút liên quan tới hì trện tin tức chương 685, t i ế n về sơ não vn ct chương sáu trăm tám m ư i tiến về sơ não ể n ct i y đối với l ũ xì ẩn hỏi thăm s ủ hữu gỗ cũng không nghĩ nhiều lắm dù sao hắm biết đến xác thực không nhiều đem gần gạ len lén lẻn vào cấm điện một đoạn bỏ mất đi s ù h u gỗ đem tự mình biết không giữ lại chút nào địa nói cho lụ xì ẩn nghe tới s ù h u gỗ sau khi trả lời lụ xì ẩn cũng không có thất vọng lần này hỏi thăm cũng không quá đáng là nghe nói s ù h u gỗ thực lực cùng chuyện ngày hôm qua tâm huyết dâng trào mới đặt câu hỏi đối với cái này lụ xì ẩn vốn là không có ký thác cái gì hy vọng cho nên khi nhưng liền sẽ không có thất vọng sau đó trong lúc nói chuyện với nhau lụ xì ẩn càng nhiều còn là giới thiệu với hắn trước mắt xì nộ i tình huống đồng thời mời hắn hỗ trợ đi xử lý xì nộ i đông đảo nguy cơ ngay tại vừa mới nói chuyện bên trong s ù h u gỗ biết được xì nộ i hiện trạng mặc dù hải chi hoàng tử mạ nạ phỉ đã bị xì n ộ i liên minh làm yên lòng nhưng trước đó hướng bên này đến gần lù xì ạ cùng ký ổ dỡ lại như cũng dừng lại tại ở gần xì n ộ i hải vực tạm thời xem ra cũng không có trở về ý nghĩ đồng thời nhận ạ sẽ ợt khôi phục ảnh hưởng cái khác khu vực càng nhiều truyền thuyết bổ kẹ mẩn giống như đều có hướng xì n ộ i di động dấu hiệu hành tung không rõ truyền thuyết bổ kẹ mẩn không tính liền các nơi liên minh chuyển tới t i n t ứ c ngoại trừ xì n ộ i bản địa truyền thuyết bổ kẹ mẩn bên ngoài ợ nổ và khu vực tao chỉ ổ lọ l ạ hòn đảo thủ hộ thần nhóm cũng đều cấp ra cảnh cáo mà siêu năng lực thiên v có lẽ nói đúng ra là cùng hắn từng có gặp mặt một lần cản đại sở mời theo thời gian trôi qua c á t phong t r o n g thần điện dễ g ỉ g ỉ g ạ t cũng bắt đầu không an phận đi lên bởi vậy cản đại sở mới muốn liên minh điều động một cái thực lực cường đại huấn luyện ra tới hỗ trợ đem dễ g ỉ g ỉ g ạ t ổn định nghe được tin tức này thời điểm su hữu gộ nhưng thật ra là c ự tuyệt dù sao dễ g ỉ g ỉ g ạ t sớm thức tỉnh nói trắng ra là cùng gần gà trước đó tại mở tờ có d ộ n ẹ t sự t ì n h thoát không được quan hệ nhưng khi nghe tờ g i phẹ sổ h o ặ nói dễ g h g h gắt bây giờ là ở vào bị chấn áp phong cấm tình hình về sau su hữu gộ suy nghĩ một chút một chút liền đồng ý đương nhiên, chủ yếu là tờ g ầ n gà thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng này đường nhìn chẳng qua là một bước nhỏ nhưng nhảy tới sau đó nó cũng đã có tư cách đem ánh mắt nhắm ngay truyền thuyết bộ kẹ mẩn mà lại cái kia tới nó rồi sẽ tới có thể đoán được chính là nếu như cuối cùng xỉ nộ liên minh cùng gạt sẽ ợt đàm phán không thành như vậy dễ gỉ gỉ gạt có rất lớn tỷ lệ sẽ thoát khốn tại loại này tình huống d ư ớ i su hữu gỗ không biết đối phương có thể hay không tìm hắn tính một chút trước đó s ố sách dù sao mở tờ có rộ nẹt dễ gỉ dọc là nó tự tay chế tạo bộ kẹ mẩn một trong nói là con của nó kỳ thật cũng không đủ cho nên dễ gỉ gạt đối với su u gỗ mà nói liền là một cái thai h o à n ẩm bây giờ như là đã quyết định tham dự vào lần này sự kiện lớn bên trong giống nó loại này đủ để trí mạng thai họa ngầm đương nhiên là càng sớm giải quyết càng tốt cho nên khi nghe đến tin tức này về sau sủ hữu gỗ không muốn nhiều lắm đáp ứng lũ xì ẩn mời bởi vì c ả c nơi sớ bên k i a thúc đến tương đối gấp tình huống cũng xác thực không phải rất lạc quan cho nên sủ hữu gỗ hướng tợ d ọ phẹ sổ hoạt hỏi t h ă m một chút tình huống phía sau rất nhanh liền trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát sàn triển tạo khoảng cách sơ nào bin ct có một đoạn tương đối dài khoảng cách cho nên khi nghe đến sủ u gỗ quyết định về sau lý g i căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều tr mà ngoại trừ lý ra ở ngoài lần này sủ hữu gộ đội ngũ nhỏ còn nhiều thêm một người ha ha cuối cùng là đổi tới may mà ta chạy nhanh bằng không thì liền lại muốn bị giai đoạn này lao đầu tự lưu lại tợ d ọ phệ sổ hoặc vừa cười vừa hướng sủ hữu gộ hai người vừa cười vừa nói tiến sĩ ngươi không phải nói còn có nghiên cứu muốn làm đúng không lý ra nhìn về phía tợ d ọ phệ sổ hoặc giúp sủ hữu gộ đem nghi hoặc hỏi lên tợ d ọ phệ sổ hoặc ngồi xuống đem n ố i lòng dây dậy một lần nữa thắt chặt sau đó vô vô giút hắn thoát đi sở nghiên cứu đại công thần bạt số đồn đây là hắn từ giai đoạn sở nghiên cứu lặng lẽ mang ra tiểu đồng đương nhiên bất quá ta cảm thấy nghiên cứu dễ gỉ gỉ gạt so trong phòng thí nghiệm những cái kia đầu để phải có ý nghĩa nhiều hơn nữa còn có thể đến giúp các ngươi đúng hay không mà lại cùng các ngươi cùng một chỗ lữ hành khẳng định phải so cùng giai đoạn lao đầu t ử ở trong phòng thí nghiệm n h a u n h a u phải có thú đối mặt tợ dọn phẹ sổ hoặc lý do sủ hữu gỗ hai người hoàn toàn tìm không thấy lý do phản bác mà lại có tợ dọn phẹ sổ hoặc đi theo bọn hắn lần này sợ n à o viện ct hành trình xác thực muốn an toàn rất nhiều cho nên coi như thành phố có ý kiến đó cũng làm tợ d ọ phẹ sổ a đoạn bên kia ý kiến đối với tợ d ọ phẹ sổ hoặc tuyển trạch sủ hữu gỗ cùng lý dạ ho Tờ dọa hoặc tạm dọa thời gia vì chiếu cố tợ dọn fed sổ hoặc cơ thể su hữu gỗ một nhóm đại khái dùng bốn ngày thời điểm mới từ sàn c h è ể n t à u chạy tới sờ não biển city khi bọn hắn tiến vào sờ não biển city thời điểm lập tức liền không có thể cảm giác được sự t ì n h lần này tính nghiêm trọng lúc này sờ não biển city đường cái đã không nhìn thấy nhiều ít người lui tới lẻ tẻ mấy cái cũng đều là gần võ trang đầy đủ huấn luyện ra mà bên đường cửa hàng ngoại trừ cần thiết bổ kẹ mần đạo cụ cửa hàng tiệm thuốc cùng bộ kẹ m ẩ n center ở ngoài t u y ệ t đại bộ phận cửa hàng đều đã đóng cửa nhìn thấy tình huống như vậy su u g o một nhóm không có một t i a kéo dài trực tiếp hướng c ắ t phong đạo quán đi đến c ắ t phong đạo quán bên trong người cũng không nhiều từ dẫn đường đạo quán huấn luyện ra trong miệng biết được s ở n à o biển ct i y cư dân đều đã rời ra khỏi thành thành phố bọn hắn hoặc là đi hướng những thành thị khác tạm lánh nguy hiểm hoặc là dừng lại ở ngoài thành bọn hắn thiết lập lâm thời khu dân cư chờ đợi vấn đề giải quyết mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này vấn đề xác thực ngay tại dễ gỉ gặt trên thân theo nó không an phận sợ não biển ct nhận ảnh hưởng càng lúc càng lớn vẹn vẹ cũng chính á t là dạng này nguyên nhân su hữu gỗ bọn hắn tìm kiếm cán bây giờ không sai biệt lắm ngày đêm đều tại thần điện bên kia trông coi nghe được tình huống này về sau su hữu gỗ bên này lập tức để cho người ta dẫn đường hướng về các phong thần điện đi đến càng là tiếp cận cắt phong thần điện su hữu gỗ mấy người liền càng có thể cảm giác được cái này mấy lần ẹ、e、ạt của kẻ tạo thành ảnh hưởng bên đường một chút bị rung sụp nhà dân còn chưa kịp thu thập lộ diện bên trên cũng vẫn có lưu một chút hết sức rõ ràng kẽ h hở chỉ có đáng được ăn mừng chính là mặc dù thần điện xung quanh tình huống cũng không quá tốt nhưng thần điện bản thân cũng không nhận được nhiều lắm ảnh hưởng chí ít sủ hữu gỗ bọn hắn từ bên ngoài nhìn qua là như vậy tại t h ầ n điện cửa ra vào càng sợ đã dẫn người đang đợi bọn h ắ n đến nàng bây giờ cùng trước đó sủ hữu gỗ tại bọn hạnh quá lớn trên mặt tiều t ụ cùng m lần này chấn động tới quá mức đột nhiên mơ hồ trong đó sủ h ữ n gỗ thậm chí còn nghe được cái kia từ thần điện chỗ sâu chuyển tới giống giận chỉ có chấn động tới cũng nhanh đi cũng nhanh thần điện bên này có cũng không có tại vừa rồi bị chấn động nhận nhiều làm ảnh hưởng nhưng bên ngoài liền không đồng dạng đặc biệt là cùng thần điện giáp nhau đường đi trước đó không lâu còn không có sụp đổ chính đông lệch ra tây ngược lại nhà dân tựa như là bị một cái đại thủ phất qua đồng d ạ n g một chút nhìn sang cả con đường đều thành một mảnh có chút bằng phẳng phế tích tại xì nội trong truyền thuyết dễ gỉ gỉ g ạ t là kéo lấy lấy đại lục đi tới to lớn bộ k ẹ m mần tại đến sở nào b i n h ct i y trước đó sù hữu gỗ cũng chỉ là đem cái này coi như cố sự đến xem một chút nhưng bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi trước đó nhận biết đương nhiên kéo lấy đại lục cái gì còn là quá mức khoa trường nhưng nếu như đổi thành lật út hòn đảo hoặc là thành phố sù hữu cảm giác đây đối với dễ gỉ gỉ gặt mà nói h ẳ n không phải là chuyện rất khó khăn quá t cạn bè sơ lập tức a n b à i bổ kẹ mẩn qua điều tra thần điện nội bộ tình huống sau đó một lần nữa hướng s ủ h ủ u gộ bọn hắn đi tới phi thường thật có lỗi các ngươi cũng nhìn thấy sự tình tương đối khẩn cấp cho nên bây giờ ta không có cách nào hào hào chiêu đãi các ngươi chính sự quan trọng dễ ghi ghi gạt bây giờ cái gì tình huống tờ dọa phẹ s ô hoặc trong nháy mắt tiến vào trạng thái hướng cạn bè sơ đặt câu hỏi từ bên ngoài tình huống cùng vừa rồi chấn động tờ dọa phẹ s ô hoặc cơ bản liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe chỉ bất quá muốn hiểu rõ hơn kỹ lưỡng hơn tư liệu vậy khẳng định là yêu cầu cạn bè sơ cùng cắt phong đ không sai cạn sở tiểu thư bây giờ không phải là để ý những thứ này thời điểm ngươi còn là trước cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể đi lì dạ cho cạn sở đưa qua một tấm ở m ướt khăn tay sau đó lo lắng mở miệng nói một bên sủ h ủ gỗ thì tại hỗ trợ đem vừa rồi rơi xuống tại bổ kẹ mận trên người cắt đ u ổ i đá vụn vật đi đương nhiên hắn mặc dù không có mở miệng nhưng cũng không đại biểu cho sủ h ủ u gỗ đối với chuyện này không quan tâm tương phản so với lì dạ cùng tợ dỏ phẹ số hoa ạ kỳ thật hắn mới đúng quan tâm nhất một cái kia bọn hắn vừa tới cửa thần điện liền phát sinh c h ấ n còn có cái kia một đường tới từ thần điện chỗ sâu giống giận s ù h u gỗ không thể không hoài nghi đây hết thể có hay không cùng hắn có quan hệ việc quan hệ sinh mệnh của mình an toàn s ù h u gỗ đương nhiên không thể phớt lờ mà hắn sở dĩ không mở miệng kỳ thật liền là đang tự hỏi vấn đề này tình huống không phải rất tốt tại sở tặc mùn b ệ n hỉ c h è n biến mất sau đó dễ ghi ghi gắt liền càng ngày càng không an phận thậm chí bây giờ ngay cả chúng ta phải đi câu thông huấn luyện ra cũng đều bị chạy về mà lại nhất làm cho ta lo lắng chính là không biết lúc nào một đạo sâu không thấy đáy đất nước xuất hiện ở dễ g ỉ g ỉ gạt ngủ say trước đại điện bây giờ tin tức tốt duy nhất chính là dễ g ỉ g ỉ gạt tạm thời vẫn không có thể triệt để thoát ly thần điện khống chế càn đẹp sợ tiếp nhận ly ra ở n g ớ t khăn tay tuy tiện ở trên mặt lao một chút không người sai càn đẹp s ở q u ò n chủ nghe t ớ i càn đẹp s ở nói thần điện đối v dễ g ỉ g ỉ gạt khống chế lúc sụ hữu g ô nhịn không được mở miệng kỳ thật từ trước mắt tình huống đến xem thần điện đối với dễ g ỉ gỉ gạt hạn chế đã có thể nói là có bằng không bây giờ nó như c ũ không hề rời đi nguyên nhân duy nhất ở chỗ dễ ghi, ghi gạt tự thân mà cũng không phải là các ngươi cho rằng thần điện không có khả năng su h u gỗ lời nói này đối các phong đạo quán huấn luyện ra đặc biệt là sở não viện ct cư dân bản địa đà kích có chút lớn các phong thần điện tại trong lòng của bọn hắn liền cùng thánh điện không có gì khác biệt mà lại tại dễ g ỉ g ỉ g ạ t xuất hiện d ị động sau đó cũng l à bọn hắn một mực tại giám thị tình huống bởi vậy bọn hắn vững tin nếu như không phải thần điện dễ g ỉ g ỉ g ạ t cũng sớm đã đem sở não viện ct phá hủy đồng thời thoát đi nói hiệu nói vượn đ ừ n g tưởng rằng ngươi là trụ sở liên minh phái tới liền có thể nói lung tung nếu như không có có thần điện tồn tại chúng ta thành phố đã sớm liền đã hướng bên ngoài đầu kia đường đi đồng dạng bị san thành bình đ ta xem xét hắn là biết không đáng tin cậy nói đến đối r ễ gỉ gỉ g ạ t quen thuộc chẳng lẽ chúng ta sợ nào v i n ct y còn có c ắ t phong thần điện thế hệ bảo vệ huấn luyện r a không thể so với những người khác hiểu rõ hơn đúng không chuyện trọng yếu như vậy cái gì a miêu a cầu cũng dám tùy tiện nói bữa nói xong nói xong có huấn luyện gia liền bắt đầu m a n g lên thứ đ ộ gì nơi này không cần như ngư ơ i loại này há mồm liền ra phế vật út. mắt thấy là phải thăng cấp đến huấn luyện gia vật lộn càng s ở tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản đọc dọ phẹ sô h ặ c cùng lì dạ da mau tới đây rút một tay mọi người bình tĩnh một chút đều bình tĩnh một chút c à n sợ tính cách còn là quá mức ôn h lúc bình thường những thứ này đạo q u á n huấn luyện r a cũng sớm đã quen thuộc nàng ôn hòa k h i ê m lượng điều này sẽ đưa đến tại rất nhiều đạo q u á n huấn luyện r a trong lòng nàng giống như là bằng hữu nhiều hơn đạo quán chủ cái này tại bình thường có lẽ không có gì nhưng cho tới bây giờ loại tình huống này cái kia vấn đề liền xuất hiện uy nghiêm không đủ khiến cho những thứ này huấn luyện r a mang tính lựa chọn coi thường nàng lời nói mấy cái xúc động thậm chí đã nhanh v ọ t tới sủ hữu gỗ bên người chẳng qua là từ m ũ nơ lặt cùng sỉ dục tạo thành đạo thứ nhất thịt tưởng cũng không phải là bọn hắn có thể đột phá cuối cùng vẫn là vợ dọa phẹ sổ hạt o phối hợp phụ cận cảnh sát d ẹ n nhỉ mới đưa lần này dối loạn cho lăng xuống đối với bọn hắn phản ứng kỳ thật s ủ hữu gỗ cũng có thể lý giải dù sao tại trước đây thật lâu sợ não vịn city cư dân liền đem các phong thần điện thậm chí là dễ gỉ gỉ gạt coi như là tín ngưỡng của mình bây giờ cái s u đã dùng hành động nói cho bọn chúng truyền thuyết phía dưới tất cả đều sâu kiến dễ gỉ, gỉ gạt ỉ g có lẽ căn bản là cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng ngay tại lúc này các phong thần điện đương nhiên liền trở thành bọn hắn cây có cứu mạng mà sù hữu gỗ trước đó cái kia lời nói không thể nghi ng bây ọ họ n đ s giờ sù hữu ể h gô động bọn hắn bản thân lợi ích bọn hắn lại thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn chẳng những không thể bọn hắn còn có cho sù hữu gô một bài học bằng không thì chờ dạng này ngôn luận bị chuyển ra dù cho sau đó các p h o n g thần điện c h u n g kiến khôi phục hình dáng cũ nhưng lực ảnh hưởng khẳng định sẽ không lớn bằng lúc trước cho nên lúc này bọn hắn không thể thừa nhận cũng không dám thừa nhận sự thật này trông coi dễ gỉ gỉ gạt lâu như vậy bọn hắn coi như thật không biết thần điện đối với nó hạn chế có bao nhiêu tác dụng đúng không đây đương nhiên là không thể nào c h ỉ ít tại thần điện cao tầng bên trong là không thể nào bằng không t h ì xỉ nội liên minh cũng không dám yên tâm để cho bọn họ tới nơi này t ỏ a c h ấ n tại cảnh sát rèn n h ỉ cùng c a n n e s ở khuyên bảo đám người mới dần dần tán đi bên này tợn dò p h ẹ sổ hoặc cũng đã từ những người khác trong tay đạt được cặn kẽ nhất một tay tư liệu chẳng qua là càng hướng xuống nhìn mặt hắn sắc lại càng tăng nghiêm túc đột nhiên hắn nâng lên đầu c a n n e s ở quan chủ suu gộ câu nói vừa rồi là đúng thậm chí tình huống bây giờ so cái này còn có lại t h ê m bị không kịp giải thích càng nhiều lập tức mang ta tới hiện trường nhìn một chút chương sáu trăm tám mươi bảy khởi động hoàn tất chương sáu trăm tám mươi bảy khởi động hoàn tất Tờ phẹ sổ hoạc liền ờ nói lập tức để người khẩn trương. Mặc dù xem như trước đó muốn hướng sủ hữu gộ động thủ những người kia sau khi nghe được cũng âm thầm ở trong lòng lo lắng dù sao dễ gỉ gỉ gặt chân chính động như vậy gặp kiếp nạn kỳ thật vẫn là chính bọn hắn bởi vậy tại tờ dọ phẹ sô hoạt sau khi mở miệng ở đây tất cả có thể đi ra huấn luyện ra lập tức liền động càng sở trước đó phái ra tổ kẹ mần vừa vặn vào lúc này trở về không đợi nó báo cáo tin tức c a n t sơ liền mệnh lệnh nó quay đầu đến đường đi phía trước đi đ ọ dọn phẹ số hoa thần điện thật đã không có tác dụng đúng không c a n t sơ còn có chút không thể tin được dù cho trong nội tâm nàng cũng sớm đã có số nhưng trên tình cảm nàng vẫn như c ũ không thể tiếp nhận hiện thực này mà lại trước đó thần điện cứng chắc biểu hiện cũng làm cho nàng có một cái may mắn lý do cho nên nếu như không phải tợn d ọ p h ẹ s ố h o ặ c t r h n h trọng việc nói tình thế nghiêm trọng kỳ thật cạn sợ là lại thêm có khuynh hướng thần điện phái quan điểm đó chính là dễ gỉ gỉ g ạ t xác thực ngay tại khôi p h ủ đồng thời ý đồ thoát ly phong c ấ m khống chế nhưng chỉ cần thần điện một ngày không ngã như vậy dễ gỉ gỉ g ạ t muốn thoát khốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng đây cũng là các nàng cho tới nay có thể kiên trì tại tuyến đầu tiên trọng yếu nguyên nhân ở trong mắt các nàng mặc dù sự t ì n h càng phát nghiêm trọng nhưng tất cả những thứ này cũng còn tại các nàng trong khống chế càng đặt sở q u c n chủ đối với điểm này ngươi hẳn là so ta muốn rõ ràng hơn mà lại tha thứ ta nói thẳng cắt phong thần điện thành lập mục đích chủ yếu vốn cũng không phải là vì cái gọi là t r ấ n áp phong cấm đợi dọn fed số hoặc ngươi có người lại không nhịn được m u ố n chen m i ệ n g b ả o Tốt, bây giờ không phải là h ồ n h á o thời điểm càng đợi sở rốt cục lấy ra thuộc về đạo quán chủ khí phách đợi dọn fed số hoặc ngài tiếp tục đợi dọn fed số hoặc nhẹ gật đầu lúc này còn có người thấy không rõ hắn cũng hết cách rồi đối với loại này không biết thật ngốc hay là giả kẻ ngu hắn không muốn nói nhiều thần điện đến cùng có thể hay không đưa đến tác dụng ta cũng không muốn nói nhiều tình huống bên ngoài kỳ thật đã rất nói rõ vấn đề trở lại sự kiện bản thân dễ ghi ghi g ạ t với tư cách giữa thiên địa cấp cao nhất truyền thuyết b ổ kẻ mẫn thực lực của nó tin tưởng không có người sẽ chất vấn đi trên thực tế nếu như đơn thuần các hạng số liệu dễ ghi ghi g ạ t tại đỉnh cấp truyền thuyết b ổ kẻ mẫn bên trong cũng là khó được cứng giả nhưng nó lại có một cái không tính là khuyết điểm khuyết điểm tin tưởng s ù hữu gộ cũng đã sớm nghĩ đến đợ d ọ p h ẹ sổ hoặc bay đầu hướng s ù hữu gộ nhìn sang những người khác cũng học theo hướng sủ h u gộ nhìn lại đột nhiên trở thành tập trung điểm sủ h u gộ có chút phản ứng không kịp còn là bên cạnh lý giả nhắc nhở hắn một tay. Hắn lúc này mới phản ứng lại. dễ ghi ghi g ạ t đặc tính gọi là sơ l ạ o star không sai liền là sơ l ạ o star đặc tính trước mắt đã biết bộ kẽ mần bên trong dễ ghi ghi g ạ t là duy nhất một cái có được cái này đặc tính bộ kẽ mần đợt d ọ phẹn xô hoặc hướng sủ hữu gộ chuyển tới một cái tán thưởng ánh mắt sơ l ạ o star hiệu quả khiến cho dễ ghi ghi g ạ t tốc độ phản ứng thậm chí công kích đều hứng chịu tới tương đối lớn hạn chế nhưng đây chỉ là tạm thời chỉ cần chờ sơ l ạ o star hiệu quả đi qua như vậy nó liền sẽ một lần nữa hóa thân trở thành trong truyền thuyết di sơn đạo hải cường đại tồn tại nói đến đây đợt d ọ phẹn xô h o ặ đột nhiên dưng bước theo ở phía sau người vội vàng dừng lại theo, cái kia quen thuộc bế h họa cùng màu trắng cây cột lập tức tiến vào đến cạn sở tầm mắt của bọn hắn ở trong nơi này vẫn chỉ là đại điện nửa trước đoạn nhưng bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể đi đến nơi này bởi vì nằm ngang ở trước mặt bọn hắn là một đầu sâu không thấy đáy khe hở Tỷ dù ngăn không được tràn lan lòng hiếu kỳ tới gần nhìn hướng xuống mặt nhìn thoáng qua nhưng cho dù là lấy thực lực của nó cũng tận nhưng thấy không rõ phía dưới là tình huống như thế nào nó chưa từ bỏ ý định còn muốn lại thử một chút lại bị sủ hữu gỗ một cái kéo lại bởi vì lúc này bọn hắn đã thấy chính chủ tại một bên khác trong đại điện dễ ghi g gặt tại lãng im địa đứng ở nơi đó. hậu điện trên nóc nhà không biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại chỗ trống nó tại xuyên thấu qua cái này t r ố n g r ô n g hướng bầu trời phương xa nhìn lại chúng ta tới chậm tợ d ọ phẹ sô hoặc một mặt nghiêm túc đối s ủ hữu gỗ cùng cạn đại s ơ nói một màn này nhìn qua an bình như là trên tường bích họa nhưng tợ d ọ phẹ sô hoặc nhìn thấy lại là bích họa lặn xuống cất dấu to lớn nguy cơ hiện tại bọn hắn duy nhất đáng được ăn mừng chính là sướng tại dễ g ỉ g ỉ gắt lần thứ nhất xuất hiện d ị động thời điểm cạn đại sở các nàng liền đem các cư dân di chuyển đến thành phố bên ngoài đi tợ d ọ phẹ sô hoặc tợ d ọ phẹ sở các người vào lúc này su h u gỗ đứng dậy canneser người đứng phía sau còn muốn mạnh miệng nhưng lại bị nàng cản lại bởi vì lúc này nàng cũng nhìn thấy dễ gỉ gỉ gạt ánh mắt trong lúc vô tình đã chuyển rời đến trên người của các nàng tại đối mặt dễ gỉ gỉ gạt thời điểm phổ thông huấn luyện ra s ắ c thực không dạy được bất cứ tác dụng gì mà lại nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại bên này các nàng còn muốn phân tâm đi bảo vệ không sai bọn hắn với tư cách sơ não biển si ti đạo quán chủ canneser cũng không chuẩn bị vào giờ phút như thế này lưu bước su h u gỗ tiên sinh nói không sai các ngươi trước tiên cùng tợ d ọ phẹ số hoặc bọn hắn ly khai còn có lập tức mang theo bên ngoài doanh đ g h i ệ p tạm thời nhân viên công tác khác hướng ngoài thành rút lui nghe đây là mệnh lệnh ta với tư cách cắt phong đạo quán chủ ra lệnh cắt phong đạo quán người có lẽ là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cạn đại sơ cho nên theo bản năng s ừ n g sốt một chút bất quá khi bọn hắn phát giác được dễ gỉ gỉ g ạ t ánh mắt về sau ngoại trừ số ít mấy cái biểu thị nhất định phải lưu lại hỗ trợ bên ngoài những người khác cơ bản đều lựa chọn nghe theo cạn đại sơ mệnh lệnh t lệnh o l su h u g o nói xong cũng đem trước mắt trong tay chủ lực cũng đều phóng ra trừ bỏ bị nhét vào lì dạ trong tay mù nở lạt bổ k ỳ b ả n lão đầu tử còn không có giả dặn yêu cầu tiểu cô nương bảo vệ ta chẳng qua là đem làm náo động cơ hội nhường cho các ngươi những người tuổi trẻ này mà thôi coi như không nói nhiều nhớ k ỹ kiềm chế một chút đánh không lại liền chạy tợ dọa phẹ xô hoặc g i a o pho xong liền kéo lên lì dạ bắt đầu hướng mặt ngoài chạy tới dễ gỉ gỉ g ạ t bên kia không biết là không thèm để ý bọn hắn những thứ này sâu kiến hành động còn là vẫn chiếm sở l u s t a hạn chế hồi cối u cho nên đối với bọn hắn những thứ này rút lui hành vi cũng không có cho ra bất kỳ bày tỏ gì chẳng qua là s u h u g o cảm giác nó đã bắt đầu đem l ự c chú ý tập trung đến chính mình một nhóm trên thân s u h u g o suy đoán đoán chừng là nó tại trên người của bọn hắn tìm được thuộc về dễ gỉ dọc hay là s ở tồn t ợ lệ khí tức tợ dọn phẹ xô hoặc bọn hắn đã từ trong đại điện rút lui đi ra lúc này s u h u g o cùng cạn đã sờ chia nhau đi tới dễ gỉ gạt hai bên thành thế đối chọi ngay tại sủ hữu gỗ chuẩn bị thừa dịp cái cơ hội tốt này đánh đòn phủ đầu thời điểm nguyên bản không n ú c n í c h dễ ghi g h g ạ t đột nhiên hướng bọn hắn bên này tiến lên trước một bước đồng thời một đạo kỳ dị thanh â m trực tiếp chuyển vào trong đầu của bọn hắn khởi động hoàn tất chương sáu trăm tám mươi tám giao đấu thanh chủ vương chương sáu trăm tám mươi tám giao đấu thanh chủ vương dễ ghi g h g ạ t giống như máy móc phổ thông thanh â m gõ vào sủ hữu gỗ cùng cạn đ cơ sở đám người trong lòng lưu tại trong đại điện tất cả huấn luyện gia giờ phút này đều nhìn chằm chằm trong hậu điện thánh trụ vương thời khác này nó xem ra đã thoát khỏi s ở là star đặc tính hạn chế nhưng hình thể to lớn nó đang hành động bên trên cũng như cũng lộ ra có chút vụ về với tư cách đứng tại thế giới đỉnh truyền thuyết bộ k ẹ mận bộ k ẹ mận ở trong thánh trụ vương nó đã chú ý tới su hugu cái này mấy cái vọng tưởng ngăn tại nó trước người thấp bé huấn luyện gia đặc biệt là bên người chiến lấy gần gà su hugu tại trên người của bọn hắn rể gỉ gỉ gặt ngửi được một tia khí tức quen thuộc cũng chính là cái này một tia khí tức để nó sớm từ trong ngủ mê tị lại nghĩ đến n dễ ghi g ỉ g ạ t nâng lên chân trái sau đó đột nhiên rơi xuống vênh ba su h u gô cùng c á n đã sơ bọn người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển bị dễ ghi g ỉ g ạ t ép buộc mở cửa sổ mái nhà đại điện đỉnh chóp cũng đã không chịu nổi đỉnh đầu cắt đá ngói vỡ xa nhà thậm chí là bên cạnh cột đá cầm t h ạ c h tử giờ phút này cũng đều biến thành thánh trụ vương trường thương lợi kiếm mà lại đối với su h u gô mà nói những thứ này đều chỉ là vấn đề nhỏ chân chính vấn đề không ở chỗ bên trên mà ở chỗ xuống Từ gạt một kết dễ gỉ gỉ gạt dưới chân, một đạo dưới nối chân, lúc ấ y bay này vượt vượt hướng dưới thông tốc nát, cắt đứt, lật tung sâu Su sâu Hugo cuối khe khe khe hở phổ chẳng, gạch hở thôn đang độ đại điện địa dùng bên làng cùng bị bị cái l khệ. xé này xì、si、dục đang bận giải quyết đến từ đỉnh đầu cùng bốn phía uy hiếp đối với đến từ mặt đất nguy cơ cũng đã không có thời gian suy nghĩ cái gì cách đối phó được sự giúp đỡ của l ũ cạ d ì ổ xù hữu g o nhanh chóng tránh về phía sau cha dị rất cùng giờ dạ gỗ nạy thừa cơ hướng bắt ngát không trung bay đi thì rục d t hữu e o gỗ mệnh lệnh nhảy tới giờ dạ gỗ nạch trên thân chuẩn bị từ không trung tìm cơ hội gần gã thì giống như l ũ c a d i ổ canh giữ ở sủ hữu gỗ bên người nhưng nó chân thực phân thân lại trước một bước bị phái đi ra nhảy lên tiến vào cột đá bên cạnh chỗ bóng tối su hữu gỗ phản ứng của bọn hắn rất nhanh nhưng đất này n ứ t giống như là như mọc ra mắt bọn hắn trốn đến kia nó liền kéo dài đến đâu rất nhanh mang theo sủ hữu gỗ l ũ c a d i ổ phát hiện đã không đường có thể lui mắt thấy khe hở liền muốn đi tới dưới chân bên kia dễ gỉ gỉ gắt giống như là đang chuẩn bị kế tiếp kỹ năng su hữu gỗ biết rõ bọn hắn Hướng ư ớ về phía t r c vọt h ẳ n g ngoài. tường thường đừng ra trước Phía hỏa đoạn bình nói liền là vỡ. là là đẹp phá bích một đặt lấy đẽ đá, vẽ vỡ, ở sơ ủ sủ hụ nhiều sờ hai lần đoán chừng những thần hụ gộ cũng cùng gộ mạng, lần đoán điện vấn luyện nhưng kia liêu giờ sờ sẽ ra tự đất bọn hắn bên kia mặc dù không có bị dễ gỉ gỉ gắt đặc thù c h i ế u cố nhưng cái này một cái ẹ、e、ạt của kệ đồng dạng bún đồ dợ kỹ năng kém chút liền để c ạ n đất sơ sau lưng những cái kia cứng rắn muốn lưu lại nhiệt huyết nhân sĩ đoàn diện lúc này pfizer đã đem toàn bộ đại điện cắt đứt thành mấy khối sủ hữu go cùng c ả n a sờ chuẩn bị hợp kích sách lược còn chưa bắt đầu liền triệt để thất bại đương nhiên bị động bị đánh vậy khẳng định là không thể nào chỉ có phản kích trước đó với tư cách huấn luyện gia sủ hữu go yêu cầu một cái có thể an toàn chỉ huy địa phương luka dị ổ mang theo sủ hữu go bọn hắn trốn đến mặt này trên tường vừa vặn vẽ lấy thánh trụ vương dễ gỉ gỉ gặt đánh bại cường địch bảo vệ s ở n à o bịn city sự tích c h â m trọng là năm đó thủ hộ thần hôm nay lại trở thành tòa thành thị này hủy diệt giả kỳ thật dù cho không cần lù cạ dì ổ xuất thủ qua không được bao lâu nó cũng hẳn là sẽ đổ vào dễ g ỉ g ỉ gặt công kích phía dưới tại khe hở cùng dễ g ỉ g ỉ gặt một cái khác nói công kích đến trước đó lù cạ dì ổ tay phải nắm tay sau đó vùng ra một trận hẳn khí theo nó nắm đấm bay ra tiếp lấy trước mắt bích họa trong nháy mắt bị băng phong lập tức sủ hụ gỗ chẳng qua là một cái nháy mắt trước mắt bị băng phong vách t ư ở n g cũng đã vỡ vụn thành khắp bầu trời băng phấn lù cạ dì ổ lập tức hướng ra phía ngoài vào tới có lẽ là băng phấn hơi cản trở một chút dễ gỉ gỉ gạt ánh mắt đem lũ cạ d ì ẩu mang theo sủ hữu gỗ từ bên này trốn chỗ thần điện thời điểm khe hở cuối cùng tại cách bọn họ còn có xa ba mét địa phương dừng lại không đợi sủ hữu gỗ thở một ngụm một tảng đá lớn xông phá còn sót lại băng phấn hướng phía hắn bay tới trước đó bị sủ hữu gỗ phái đi chợ giúp lì dạ các nàng triệt để xì rổ cảm giác được bên này nguy hiểm dù cho đổi tới đồng thời ra sức một q u y ề n đem cự thạch đánh nát mà cùng sau lưng nó thì là trước đó sủ hữu gỗ để lì dạ mang đi mù nợ lạc lúc này nó tại một mặt đừng nghĩ bỏ xuống nét mặt của ta nhìn lấy sủ h u gỗ đồng thời đối đám tiểu đồng bạn làm cái ta bên trên ta cũng được động tác nếu như không phải vừa vặn nghiêng mắt nhìn gặp nửa người dưới của nó ngay tại dùn kém chút sủ h u gỗ liền thật cho rằng nó có như thế dũng chỉ có cái này đều đã không trọng yếu trọng yếu là sủ h u gỗ cảm giác bây giờ nên phản kích thời điểm lukadi ố mẹ ga ghệ vô lũ ti hòn chính diện liền giao cho trước tiên dùng ổ giả sờ rờ g i đem d ễ gỉ gỉ gặt kiểm chế lại ta sẽ để cho giờ dạ gỗ này dì dục cùng trạ dị giật ở trên trời hiệp trợ ngươi sau một kích lập tức trốn xa sau đó chờ đợi một cơ hội ngàn vạn không thể tham ngươi cái này thân áo giáp đoán chừng càn không được đối phương một quyền lần này chiến đấu có lẽ có ngươi tấn thăng cơ hội nhớ kỹ không nên khinh thường gần g ạ ngươi tồn tại có chút quá nhạy cảm dễ ghi ghi gắt đuổi theo chúng ta đoán chừng là lần trước dễ ghi d ọ c cùng sợ tổn thợ l ệ t lưu lại vấn đề tạm thời ngươi cùng phân thân giấu ở trong bóng tối chuẩn bị thêm chút ít chuẩn bị ở sau chờ ta mệnh lệnh lại liên hợp phát động su h gô từng cái mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống dưới lụ cạ dị ô shi ô cùng gần gà lập tức bầu hành động liền ngay cả bầu trời bên trong giờ dạ gỗ nèch còn có t r ả gì giật cũng đều bắt đầu phối hợp hành động mụ nợ l ạ t trái xem phải xem thẳng đến bên người đám tiểu đồng bạn toàn bộ chạy tới tiệc tuyến nó vẫn là không có đợi đến nhiệm vụ của mình nó có chút không phục chặn muốn hướng chỗ cao c h u y ể n gì sủ hữu gỗ muốn hỏi rõ ràng sủ hữu gỗ đây rốt cuộc là có ý tứ gì ngươi sủ hữu gỗ là xem thường ta thẻ người nào đó cái này toàn thân toàn thịt s ủ hữu gỗ phát hiện lúc này mụ nợ l ạ t chân cũng không d u n lên đừng nóng đội mụ nợ lặt ta chỗ này đang muốn nói với ngươi đây cố ý để lại ngươi đến cuối cùng cũng là bởi vì nhiệm vụ của ngươi là rất gian khổ trọng yếu nhất nghe được câu này mũ nợ l ạ t liền cảm giác chính mình c h ố n g giống mập mấy cân lòng tin cùng lòng hư vinh trực tiếp đột phá chân trời nó vô vô ngực biểu thị nói đi nhiều khó khăn nhiệm vụ ta thẻ người nào đó đều có thể hoàn toàn lúc này dễ gỉ gỉ gạt đã từ đoạn tường bên kia chạy ra l u c a z i ô bọn chúng cũng đã dựa theo kế hoạch bắt đầu đối với nó tiến hành k i ể m chế su h u g o tại quan tâm tuyến đầu tiên tình hình chiến đấu cho nên cũng không có quá nhiều thời điểm đến lắc lư mù nợ lạt nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ trong trận chiến đấu này người trọng yếu nhất được rồi không cần nhìn loạn nhanh lên đuổi theo su u gộ thật vất vả tìm được một cái thích hợp quan chiến cùng chỉ huy địa điểm hắn một cái kéo qua còn tại nhìn chung quanh mù n ở lặt đi tới phía trên hắn đập mạnh hai chân cảm giác dưới cái này đống đá vụn coi như ổn r ự a vào không sai ngươi người phải bảo vệ chính là ta đ ú n g ngươi c ũ n g học lớn chờ một chút nhớ kỹ hỗ trợ đem mệnh lệnh hô to hơn một tí bằng không thì ta sợ lũ c ả n dị ô bọn chúng sẽ nghe không được mù n ở là theo t bản năng gật đầu một cái sau đó cảm giác giống như nơi nào có điểm không đúng chỉ có không đợi nó nghĩ rõ ràng lũ c ả n dị ô đã trước một bước cùng dễ gỉ gỉ, gỉ gặt chiến đến cùng nhau Chương suu g o bên kia mới vừa tìm tới vị trí thích hợp mẹ gã l ũ cà dì ồ liền dẫn đầu hướng r ễ gỉ gỉ gặt phát động phản kích ngay tại r ễ gỉ gỉ gặt bước ra thần điện cái kia một cái trước mắt mẹ gã l ũ cà dì ồ một cái ra cường phiên bản ô dạ sờ e r sờ lập tức từ trên bàn tay bay ra cùng r ễ gỉ gỉ gặt hình thể so sánh mẹ gã l ũ cà dì ồ cái này ô dạ sờ e r sờ thật sự là nhỏ đến thương cảm bất quá đối với cái này nhỏ như nó cơ hồ muốn sơ s u ấ t đạn năng lượng r ễ gỉ gặt ỉ g lại không thể bỏ mặc không quan tâm ra cường phiên bản ô dạ sờ sờ đối với nó uy hiếp xác thực không lớn nhưng nếu như vậy tổn thương dễ ghi ghi g ạ t triệu hoán lên phụ cận nham thạch nguyên móng chay chuẩn bị dùng sợ tổn ép ngăn cản đồng thời còn lấy nhan sắc chỉ có ra cường phiên bản ô giả sờ rờ g mục tiêu lại cũng không là dễ ghi ghi g ạ t bản thân chỉ thấy ô giả sờ rờ g vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung tránh đi đã vận sức chờ phát động sợ tổn ép sau đó chúng đích sau lưng nó cuối cùng một cây, cây, cây dâm dạng đã bị dễ ghi gắt trà đạp đến đã sớm không còn hình dáng thần điện rốt cục không chịu nổi ầm ầm vẫn chưa hoàn toàn đi ra thần điện dễ ghi ghi g ạ t liền bị sụp đổ thần điện kéo lại động tác chỉ có cũng vẹn chẳng qua là một cái t r ớ c mắt nhưng đối với mẹ gạ lủ c ả gì ô mà nói một cái chốc mắt đã đầy đủ một cái khác mai thăng cấp bản ô dạ sờ dở thả ra đồng thời tay phải quen thuộc h ỏ a diễm đang nhảy nhót sau đó thu quyền toàn lực v u n g ra một cái gào thét ngọn lửa ẹ n tệ hướng dễ gỉ gỉ g ạ t vào tới h ỏ a diễm mang theo cực nóng khí lãng cùng một chỗ hướng về dễ gỉ gỉ g ạ t nào tới phế tích bên trong dễ gỉ gỉ g ạ t trong nháy mắt liền phản ứng lại đây là một đạo có thể chân chính uy hiếp được công kích của nó thế là tại ngọn lửa nt ẩ trước đó thăng cấp bản ổ giả sờ rờ liền trở nên không có trọng yếu như vậy dễ gỉ gỉ gạt đưa tay đem trên người cục đá vụn cùng đánh gãy x à nhà ném qua một bên một cái tay khác trực tiếp đem ổ giả sờ rờ trộm trong tay sau đó một cái bóp nát kỹ năng mặc cho ổ giả sờ rờ tại trong lòng bàn tay của mình bạo tạc tiếp lấy nó dùng tốc độ nhanh nhất đem hai tay thả lại đến trước ngực ngọn lửa nt ấ y đến trong nháy mắt một tay lấy cái này hỏa diễm tạo thành c h u y ể n thuyết năm lấy sau đó man lực phát động hai tay phát lực chuẩy đem cái này ngọn lửa nt ẩy đẻ xuống đất để đại địa giút nó tiếp nhận lần này chỉ thấy nó một cái lắc mình đi tới phụ cận thiếu đốt tay phải lại lần nữa h uy quyền lúc hỏa diễm cùng hỏa diễm giáp nhau thời điểm bạo tạc không thể tránh khỏi phát sinh mắt thấy rễ ghi ghi g ạ t bị mẹ gạ lù c ả d ì ổ tạm thời ngăn chặn trên bầu trời xí dụ dơ dạ g ồ nẹt cùng phun lửa long mã bên trên hỗ trợ mở rộng chiến quả khi dồ bùm thơ nợ tuân còn có phì dơ bờ lặt từ khác nhau góc độ đối ở giữa rễ ghi ghi gạt chiếu nghiêng xuống đồng thời một mực tại biên giới chiến trường ob xì rổ cũng thuận tay thả một phát thờ lát cả đồng lúc này dễ ghi ghi gắt to lớn hình thể liền trở thành tốt nhất cái b ị a chỉ có cái bia thuộc về cái b ị a dễ ghi g h gắt năng lực phòng ngự vẫn là vô cùng không tệ mẹ g ã l ũ cạ gì ổ mang theo lần này công kích xác thực đối dễ ghi g h gắt tạo thành tương đối khả quan tổn thương nhưng đây đối với dễ ghi g h gắt mà nói về thực không tính là quá nghiêm trọng chỉ có đánh đau n h ấ t nó kia là khẳng định đã nhiều năm không có cảm nhận được cảm giác đau dễ ghi g h gắt trong nháy mắt này sinh ra phẫn nộ cảm xúc kỳ thật ngay từ đầu đối xử hữu gỗ xuất thủ nó cũng không quá đáng là thành tỉnh thuận tay rút nhi tử tìm về một chút trả tử cho nên trước đó nó cũng không mang theo nhiều lắm cái khác cảm xúc nhưng lần này nó là thật có chút nổi giận thân thể to lớn bị những công kích này đánh lui mấy bước chỉ có rất nhanh dễ gỉ gỉ gặt liền ổn định thân hình đồng thời từ miệng nếu như nó có cái này k h í quan phát ra một đạo máy m ó c âm nó đại khá ý là đ ị c h nhân tiêu diệt thanh em vừa mới truyền ra nó thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt lấy một cái tốc độ kinh người hướng mẹ g ạ l ũ cạ dị ồ bên này chạy như bay đến bởi vì liền cho đến trước mắt chỉ có mẹ g ạ l ũ cạ dị ồ mới có thể đối với nó mang đến chân chính uy hiếp cái khác như là g i dạ gô nách cha dị giận chờ còn là kém một chút còn siju bây giờ còn chưa có biến hoán hình thái nó cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực nó còn đang chờ một thích hợp cơ hội bất quá khi nó nhìn thấy dễ gỉ, gỉ gạt ỉ g lao ra thời điểm nó lập tức liền biết không thể đợi thêm nữa một mực tỉ mỉ c h ú ý chiến của su rủ gỗ cũng rõ ràng điểm này hắn lập tức nhấc lên mù n ở lạt lớn tiến công để nó hỗ trợ đem chính mình ý tứ rõ ràng thuật lại đến siju trong thai của bọn nó siju lập tức tiến hoa sau đó uy lực lớn nhất thủy thuộc tính kỹ năng ngăn cản dễ gỉ, gỉ gạt giơ ra gônách cha di rất các ngươi cũng giống vậy siju lập tức lùi ra khỏi chiến trường luca d o lập tức dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh phương hướng sau đó chạy mù nợ lạt mới vừa hô xong núi nhỏ đồng dạng dễ gỉ gỉ gắt mắt thấy là phải đi tới trước mặt lù ca d ì ô bọn chúng đồng thời bắt đầu chuyển động mà vì có thể tốt hơn phát huy kỹ năng hiệu quả dị dục từ giờ dạ gỗ nặt trên thân nhảy xuống tại rơi xuống quá trình bên trong trực tiếp hoàn thành tiến hóa đồng thời thông qua h ỉ rộ đ ủ n đến giảm sốc đồng thời thuận lợi đem mặt đất chế tạo thành nó muốn một mảnh chất quốc sau m ộ t k h ắ c tạ i dễ gỉ gỉ gắt con đường đi tới bên trên một đạo tráng kiện của nước phóng lên tận trời c h ặ n đường đi của nó mẹ gã lù ca dị ô lập tức thừa cơ kéo dài khoảng cách đồng thời ô giả cảm giác min dễ đỡ toàn bộ triển khai thời h p ò ngay bị s tại lúc này gần gà h g ạ độc t Gôn thủ i l một lòng muốn trước tiên giải quyết mẹ g ạ l ũ cạ g ì ổ cái này lớn nhất uy hiếp dễ gì gì gặt cũng không có rất đem sù hữu gỗ cái khác bổ kẹ mần để ở trong mắt liền xem như mới xuất hiện gôn đúc cũng giống vậy tầm mắt của nó cùng nó thể lượng cùng truyền thuyết vị cách đồng dạng vô cùng cao cũng chính là dạng này nó mang tính lựa chọn không để ý đến cái khác vụ k ẹ m ẩ n bao quát bọn chúng công kích đ â y đ ố i với một mực dấu ở trong bóng tối gần ga mà nói tuyệt đối là một cái cực tốt tin tức lúc r ẻ gỉ gỉ gạt tuyển trạch coi thường gỗ ấn độ uy hiếp xông vào nó lâm thời chế tạo cột nước ở trong thời điểm gần ga rốt cục chờ đến sủ h ụ g ỗ mệnh lệnh đầu tiên là nó chơi đến có chút thuần thuộc phụ t ủ s ỉ tật liên tiếp bạo phát sau đó tại ẩn dấu tại gỗ ấn đ ụ c dưới chân trạch quốc bên trong tộc thông qua cột nước bắt đầu hướng rễ gỉ gỉ gạt thể nội phát động chiến đấu ở bên ngoài sủ h ữ gỗ tất cả có thể dùng băng địa điểm vô cùng xào d ư ợ u gỗn đ ụ c sớm tại trước khi rơi xuống đất liền đã thông qua siêu cấp đại nào tính toán tốt đến vị trí kia dù cho dễ gỉ gỉ g ạ t hỉ vị sờ lem như cũng duy trì uy lực nhưng nếu như nó đi theo mẹ gạ l ũ c ả gì ở chuyển hướng cái kia thế tất là muốn chủ động đem bộ phận quán tính cùng kỹ năng uy lực triệt tiêu mất cho nên đây chính là bọn chúng cơ hội tốt nhất khoảng cách s ủ hữu gỗ kêu gọi đầu hàng mới trôi qua ba phút một cây to lớn băng trụ xuất hiện tại các phong thần miếu phế tích cách đó không xa chương sáu trăm chín mươi ngoài ý liệu chương sáu trăm chín mươi ngoài ý liệu to lớn băng trụ dựng đứng tại các phong thần điện bên ngoài dưới ánh mặt trời tản ra hào con dễ g ỉ g ỉ g ạ t tạm thời đã mất đi năng lực hành động sau đó toàn bộ sở não b ỉ ể n ct liền giống bị người nhấn xuống quan bế thanh e m ấn phím đồng dạng trong nháy mắt t i ê n t i n h trở lại chỉ có không có người cho rằng chiến đấu cứ như vậy kết thúc trước đó bởi vì đồng đội cản trở c ả n đất sở cũng rốt c u c an bài tốt danh o địa tạm thời cùng với k h á c người rút lui công việc thừa dịp dễ g ỉ g ỉ g ạ t bị đông lại nàng mang theo tổ kẹ mần lập tức chạy tới x ủ hữu gỗ bên này tại đến một m á y mắt nàng lập tức an bài tổ kẹ mần đối băng trụ tiến hành gia cố mặc dù biết tác dụng như vậy khả năng không lớn nhưng kéo thêm một chút thời gian vậy liền mang ý nghĩa các nàng bên này liền có thể nhiều một chút thời gian tới làm chuẩn bị. Ra cố băng trụ. Còn tốt có ngươi tại su hugogo gỉ gỉ cả Hugo luôn cảm giác có chút quá dễ dàng danh sưng thánh trụ vương đỉnh cấp truyền kỳ dễ ghi ghi gắt cứ như vậy không chút nào chi giác bước vào bẫy dập của hắn sau đó bị nhốt rồi cái này cùng sủ hữu gỗ trong suy nghĩ đỉnh cấp truyền thuyết bổ k ẹ m ẩ n thực lực có chút không tương xứng nhiều lần cùng truyền thuyết bổ k ẹ m ẩ n tiếp xúc gần gũi hắn biết do những thiên địa này sủng nhi đến cùng có như thế nào sức mạnh to lớn cho nên vẫn là muốn chuẩn bị càng nhiều chuẩn bị ở sau mới được quả thật có chút không đúng chỉ có cũng có thể là là dễ gỉ gỉ gạt ngủ say quá lâu thực lực tạm thời còn không có trở lại đ n h p h o n g bất kể như thế nào chí ít bây giờ chúng ta tạm thời khống chế tình thế vừa rồi ta đã để cho người ta thông chi ngoài thành huấn luyện ra đội ngũ tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền có thể tới chờ bọn hắn đến h ẳ n là có thể chia sẻ một bộ phận áp lực kant sờ ta cảm thấy còn là tốt nhất vẫn là mau chóng để phụ cận cường giả tới phổ thông huấn luyện gia coi như nhân số lại nhiều cũng không nhất định có thể ngay tại lúc này phát huy ra tác dụng dễ ghi ghi g ạ t đối với bọn hắn mà nói quá mức cường đại thậm chí n ó một cái lơ đáng động tác liền có thể đối bọn hắn tạo thành lớn diện tích tổn thương bên này có ta lại thêm c a n d e s ở quán chủ ngươi hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian kỳ thật vừa rồi c a n d e s ở không phải muốn phân tâm bảo vệ mấy cái kia huấn luyện gia hai người bọn họ hợp lực là cơ hội đem dễ g h g h gắt hạn chế tải trong thần điện như vậy đoán chừng thần điện cũng không trở thành sụp đổ mà lại căn cứ bọn hắn trước đó ở trong thần điện bộ một chút bố trí thậm chí còn khả năng đem dễ gỉ gỉ gạt một lần nữa phong tỏa tuy nói thần điện đã bản thân đã khốn không được dễ gỉ gỉ gạt nhưng bị s ở n à o tỉnh ct bên này kinh doanh lâu như vậy bên trong khẳng định biết bố trí đủ loại ứng đối biện pháp nếu như có thể lợi dụng lên có lẽ có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả nhưng bây giờ những thứ này hao phí vô số nhân lực vật lực bố trí chuẩn bị tất cả biến thành hư hảo không kỳ thật cũng không phải là như ngươi nghị sụ gỗ trước đó bọn hắn chỉ là không có chuẩn bị Mà l ạ i ở ngoài thân h huấn l điện gia đội sở lạc quan như vậy. Tại điện phế tích tiền nhân cùng cổ kệ mẩn cũng bắt đầu công việc lưu bù lên chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới bận rộn không đủ mười phút băng trụ bên kia liền chuyển đến tin tức xấu gôn đục phát hiện băng trụ mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện khe hở mà lại những thứ này khe hở tại lấy thật nhanh tốc độ ra bên ngoài q u y ế t tán đ o á n chừng tiếp qua không lâu dễ gỉ gỉ gạt liền muốn từ băng phong trạng thái dưới thoát khốn đi ra lùi cả gì ẩ ngươi trước đi qua tùy thời làm tốt cùng dễ gỉ gỉ gạt đối kháng chính diện chuẩn bị gần gạ các ngươi bên kia làm nhanh lên c ạ n g đ ư ợ sở quán chủ chờ một chút ngươi để mẹ gạ ạ bộ mà xô bọn chúng hiệp trợ gôn đục từ khía cạnh k i ể m c h ế lại dễ gỉ gỉ gạt còn có nhớ kỹ căn dặn bọn chúng cẩn thận dưới chân su gỗ bên này mới vừa dặn do xong dựng đứng ở bên kia to lớn băng trụ đột nhiên chuyển đến một đạo khối băng vỡ vụn thanh â m g ố n đục cùng mẹ gà ạ bộ mạt nô bọn chúng như cũ tận hết sức lực muốn tu bổ cái này băng trụ lồng giam chỉ bất quá những thứ này cố gắng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản dễ ghi ghi gắt thoát khốn h ạ t cắt trong sa mạc nói ngay tại lúc này bọn chúng nhưng bất kể nói thế nào bọn chúng đều vì sủ hữu gỗ cùng cán đẹp sợ tranh thủ đến thời gian quý giá mặc dù không nhiều nhưng ít ra đã đầy đủ để lù c ả d ì ô bọn chúng một lần nữa trở về vị trí cũ dễ g h g h t bên kia từ băng phong trạng thái sau khi đi ra nó xem ra cùng trước đó gi trước đó gần gà dấu ở nước cùng băng bên trong t ộ c quả thật làm cho nó lâm vào chúng độc dị thường trạng thái nhưng điểm này độc tố đối với nó ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn nếu như là đặt ở bình thường nó cái gì đều không cần làm chỉ cần ngủ lấy cái mười ngày rút tháng gần g ạ cái này t ầ n tấn thiên vương tỉ mỉ chuẩn bị t ộ c cũng giống vậy sẽ bị thân thể nó hệ thống miễn dịch tự hành dọn dẹp sạch sẽ cho nên dù cho bây giờ độc tố đã tiến vào trong cơ thể của mình nhưng dễ gỉ g g ặ t cũng không có rất để ở trong lòng để nó đặt ở trong lòng lại là những cái kia nát một chỗ khối băng sở nào biển city vốn là nằm ở xì nội đại lục bắc nơi này lâu dài bị băng tuyết v ư ợ quanh cho nên nơi này cũng có băng tuyết lấp lánh chi thành tiếng khen hoàn cảnh như vậy khiến cho sở nào biển city phụ cận băng thuộc tính năng lượng so cái khác thuộc tính năng lượng muốn phong phú rất nhiều trước đó sủ hữu gỗ tuyển trạch băng phong chiến thuật cũng chính là nhìn vào một điểm này mà dễ g ỉ g ỉ gắt bên này thì giống như bị sủ hữu gỗ lần này băng phong cho đề t ỉ n h đang thoát buồn ngủ trước tiên nó liền bắt đầu đối phụ cận băng tuyết tiến hành can thiệp không loại này can thiệp tại kỳ thật tại nó bị băng phong thời điểm cũng đã bắt đầu bằng không thì dễ g h g h gắt cũng sẽ không bị sủ hữu gỗ bọn hắn đóng cái kia to lớn băng trụ nhìn như mười phần kiên cố nhưng đối với nó mà nói kỳ thật muốn thoát khốn cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn sở dĩ sẽ cho sủ hữu gỗ bọn hắn thời gian dài như vậy làm chuẩn bị đó là bởi vì kỳ thật nó cũng tại làm chuẩn bị một cỗ thần bí năng lượng khí tức từ dễ gỉ gỉ gặt trên thân tản mát ra lập tức tản mát tại nó bên chân khối băng hiệp đồng đông tuyết cùng một chỗ vờn quanh đến trước người của nó thấy cảnh này sủ hữu gỗ ẩn ẩn cảm giác nó dễ gỉ gặt ỉ g đây là muốn đem sự tình cảm lớn thế là hắn lập tức để mẹ gã lù cạ dị ổng gỗ đục phát động công kích muốn gián đoạn nó lần này động tác d một đạo thần bí bạ dì ỉ ở ngăn tại trước mặt của bọn nó bạ dì ỉ ở trong ngoài nghiễm nhiên đã biến thành hai thế giới ngay tại sủ hữu gỗ vô kế khả thi thời điểm đột nhiên phát hiện bạ dì ỉ ở một bên khác giống như có thêm một đạo thân ảnh quen thuộc sù hữu gỗ cảm giác hướng về xung quanh xem xét quả nhiên cái kêu bản thân cảm giác siêu mãnh lan ra tiểu mập mạp không biết từ lúc nào mỏ tới dễ gỉ, gỉ gắt bên cạnh cũng có lẽ là thực lực của nó còn yếu cho nên dễ gỉ, gỉ gắt cũng không có chú ý cái này mập lùn buồn bã ra hỏa ngay tại sủ hữu gỗ sốt ruột suy nghĩ muốn nó lui về tới thời điểm cái này đ ồ tham ăn lại gan to bằng trời cắn một cái tại dễ ghi ghi gắt trước mặt cái k i a m ộ t đoàn to lớn năng lượng thần bí bên trên một giây sau mũ n ở lặt trên thân bắt đầu b ộ c phát ra một trận bạch quang trói mắt chương sáu trăm chín mươi mốt kilo ca lo béo cùng chiến đấu tiếp tục chương sáu trăm chín mươi mốt kilo ca lo béo cùng chiến đấu tiếp tục bạch quang từ mũ n ở lặt trên thân tỏa ra lúc này cũng chính là dễ ghi ghi gắt thần tính cải tạo thời khắc mấu chốt bởi vậy tạm thời đẳng không xuất thủ đến xử lý mũ n ở lặt cái này tiểu kẻ trộm cái này là mũ nợ lặt thắng được quý giá thời gian tiến hóa chỉ bất quá những thứ này ở bên ngoài sủ hữ gô bọn người nhưng không biết. xù hữu gỗ một bên sốt ruột một bên khác cũng không giảm quá nhiều hành động thiếu suy nghĩ bởi vậy tạ dễ g ỉ g ỉ g ạ t mới vừa phá băng mà ra thời gian điểm trên chiến trường vậy mà lâm vào rằng có ở trong có lẽ là năng lượng sung túc nguyên nhân mù nợ lặt tiến hóa so sủ hữu gỗ trong dự đoán muốn ngắn ngủi v ẹ n vẹn hai ba mươi giây xù hữu gỗ liền thấy mù nợ lặt trên người tiến hóa quang mang tại thu liễm đây là sắp hoàn thành tiến hóa tiêu chí chỉ có dù cho thời gian chỉ có cái này mấy chục giây nhưng đối với sủ hữu gỗ mà nói lại giống như là trôi qua mấy giờ đồng dạng đợi cho quang mang triệt để tắn đi một cái màu xanh đại mập mạp xuất hiện tại sổ hữu g ồ trước mặt của bọn hắn cái này tiến hóa quả thực tới có chút quá mức đột nhiên liền ngay cả mù nợ lạt không phải nói là chính sở nọ lạt đều hoàn toàn không có chuẩn bị đến mức cho dù là thuận lợi hoàn thành tiến hóa nhưng sở nọ l ạ t trên mặt lại đều là m ộ n g nhiên chỉ có rất nhanh nó liền không có thời gian lại m ộ n g so không bằng bởi vì căn cứ sát vách năng lượng phản ứng dễ ghi ghi g ạ t động t á c cũng sắp kết thúc ngay tại lúc đó ngăn cản sổ hữu g ồ bọn hắn đi tới xạ phẹ gà bình c h ư n g cũng rốt cục bắt đầu yếu đi mẹ gà lù cạ dị ổ toàn lực hướng phía bình c h ư n g vung ra m ư t quyền cũng không lâu lắm sủ hữu gỗ mang theo m ẹ g ạ l ũ cạ gì ồ, thì dục cùng xì r ộ thành công cùng mới vừa hoàn thành tiến hóa xanh mập mạp hội hợp dễ g ỉ g ỉ g ạ t bên kia nó tập trung tới khối băng cùng năng lượng cũng rốt cục hoàn thành một bước cuối cùng triệt để thành hình một trận băng lánh xương mủ từ trên người nó tản mắt ra vừa đi mở không bao xa sủ hữu gỗ quay đầu nhìn lại một cái tiểu hào băng trụ đồng dạng bộ k ẹ m ẩ n cái bóng tại hắn trong mắt dễ đình vừa qua khỏi tới cạn sợ đối mới xuất hiện băng trụ hình thái bộ kệ mần lớn tiếng hô lên t h thật không cần cạn sợ nhắc nhở sủ hữu gỗ cũng có thể nhận ra dễ đến tới từ khi tại mở tờ có dô nét ngoài ý muốn gặp gỡ dễ ghi dốc đồng thời suýt nữa xông ra đại họa sau đó s u h u u g o liền dự liệu được một ngày nào đó sẽ gặp phải cùng dễ ghi d ọ c tương quan bộ kem mần dễ ghi ghi gác khẳng định là không tránh khỏi chẳng qua là hắn s o n g không nghĩ tới dễ ghi dốc biết lấy loại phương thức này xuất hiện tại trước mặt hắn chỉ có từ mẹ g ạ l ũ c ả gì ô bên kia đạt được cảm giác đến xem cái này tân sinh dễ ghi dốc g có chút không giống cũng không biết là mú n ờ l à t r ư ớ c đó cái kia một ngụm nguyên nhân còn là phụ cận điều kiện không tốt tóm lại cái này nhìn bằng mắt thường đi lên truyền thuyết uy nghiêm mười phần tân sinh dễ dính cho mẹ gạ lủ c ả d ì ẩu cảm giác tựa như là một đứa bé sinh sớm hơn nữa còn là trí lực có chút không kiện toàn cái chủng loại kia chỉ có cho dù là dạng này cái này dễ dính cũng vẫn như c ũ khó đối phó dù sao ở sau lưng của nó cũng còn có dễ gỉ gỉ g ặ t tồn tại cả hai cộng lại vậy thì không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy dù sao đối với băng thuộc tính dễ dính mà nói sờ nào pìn city vùng này liền là nó sân nhà c h u y ề n thuyết thực lực tăng thêm tuyệt đối sân nhà ưu thế sau đó còn có một cái thực lực so với nó còn muốn mạnh hơn dễ ghi ghi gắt lật ấy nói thật chỉ từ những thứ này đến xem su hữu gộ bên này là tất thua đương nhiên chiến đấu chân chính không có khả năng chỉ nhìn trên giấy thực lực trong hiện thực biến số nhiều lắm cũng tỉ như bây giờ dễ ghi ghi gắt bởi vì sáng tạo ra dễ gìn cho nên tạm thời lâm vào năng lượng khuyết thiếu trạng thái su hữu gộ rất nhanh liền nhìn ra tình huống này Mẹ gã gì lù ca mẹ gã lũ c ả d ì ổ cùng gỗ đục một trái một phải hướng về dễ g ỉ g ỉ gắt và tới một cái trên tay nắm lấy lửa nóng hưng hực một cái khác cái đuôi thì khơi dậy mánh liệt s ó n g lớn dễ g ỉ g ỉ gắt trước ngực mấy cái bảo thạch một trận lấp lóe nguyên bản còn đứng ở cái kia không nổi dễ gìn trong nháy mắt bắt đầu chuyển động cùng một thời gian đã sớm có chuẩn bị xì rỗ ba con ngay lập tức tiến lên chặn đường đi của nó kinh khủng hàn khí trong nháy mắt từ trên thân dễ gìn bạo phát đi ra xì rỗ bọn chúng trong nháy mắt khai thác biện pháp ngăn cản đối phó hàn khí hữu hiệu nhất không thể nghi ngờ là trạ di dân hòa diễm nhưng ở cái này băng thi con tốt có xỉ rổ cùng g i ờ dạ gỗ nạch ở bên cạnh viện trợ được sự giúp đỡ của chúng j e d i n tiến mạnh thành công bị c ả n lại một bên khác mẹ gã lù c ả d ì ổ g n đục đã cùng dễ gỉ gỉ gặt đánh giáp lá cả hòa d i ễ m cùng sóng lớn đồng thời lớn tại dễ gỉ gỉ gặt trên thân nổ tung dễ gỉ gỉ gặt nương tựa theo quá cứng tố chất thân thể lập tức triển khai phản k í c h năng lượng quyết thiếu thực lực tạm thời hạ xuống không có nghĩa là nó liền không ai có thể lực phản kháng trên thực tế nó bản thân uy hiếp lực kỳ thật cũng không có yếu đi nhiều lắm dù sao chỉ bằng vào nó cái này một cái nhục thể cũng đủ để khinh thường ở đây tất cả vỗ k e mần đương nhiên lại dày n ụ c thân cũng có bị đánh phá ngày đó mẹ g ạ lủ c ả gì ổ cùng gỗ n ụ c năng lực công kích cũng là đình tiêm cho nên cái này kẹp lấy kích đối với thánh trụ vương dễ gỉ gỉ g ạ t mà nói về thực cũng không tốt đẹp gì nó cơ động tác ý đồ hướng mẹ g ạ lủ c ả gì ổ cùng gỗ n ụ c phản kích nhưng cả hai nhanh nhẹn thuộc tính cũng không tệ cho nên ngoại trừ nhấc lên từng đợt bụi mù ở ngoài dễ gỉ g ỉ g ạ t một trận này phản kích cũng không có thu được quá tốt hiệu quả bên này đang kịch liệt chiến đấu mới vừa hoàn thành tiến hóa bị sủ hữu gỗ lôi trở lại bên người kỳ lộ ca lo béo lại bắt đầu có chút no g ngoe muốn động nó miệng lớn đem sủ hữu gỗ cung cấp dinh dưỡng đồ ă n toàn bộn ư ớ c đồng thời bắt đầu thích hứng lên thân thể mới tại cảm giác chính mình đã thích hứng đến không sai biệt lắm thời điểm nó hướng sủ hữu gỗ hô lên một tiếng biểu thị chính mình cũng muốn xuất chiến lúc này sủ hữu gỗ cũng muốn nhìn một chút n ó tiến hóa sau đó đến cùng có bao nhiêu tiến bộ cho nên tại sở nọ l ạ t mánh liệt yêu cầu phía dưới hắn vẫn suu gỗ lời còn chưa nói hết sợ nọ lặt lập tức liền không kịp chờ đợi đạp xuống thuộc về nhà mình đạn thịt chiến xa chân ga ngắn ngủi hơn mười giây sợ nọ lặt liền lấy nó cái này hình thể không tương xứng tốc độ vọt tới dễ d i n s trước mặt ngay sau đó tại s ỉ dô bọn chúng tận tâm dẫn đạo dưới sợ nọ、Lạt、thuận lặt l i đ ụ nọ g phải Zedins. n Sờ lặt trên thân một trận sóng thịt l a t l ộ t nếu như nói thân thể cứng rắn cường độ sợ nọ lặt khẳng định là không sánh bằng dễ d i n s nhưng có đôi khi chỉ dựa vào cứng rắn là không đầy đủ tại to lớn quán tính ra chỉ phía dưới sợ nọ lặt cái này gà ìm hắt đặt thành không giống phổ thông hiệu quả mặc dù mặt ngoài xem nhưng ở ánh nắng chiếu xuống sủ hữu gỗ lại phát hiện dễ gìn bên ngoài thân vậy mà xuất hiện một chút nhỏ xíu k h e hở mặc dù rất không đáng chú ý cũng có chút không có ý nghĩa nhưng đây đối với sủ hữu gỗ bên này mà nói lại là một cái phi thường tốt bắt đầu cũng chính là lúc này can sơ bên kia mang theo khoan thai đến muộn huấn luyện r a đội ngũ đem dễ ghi ghi gặt cùng dễ gìn bao bọc vây quanh chương 662 r dễ ghi ghi gặt phản chế chương 662 r dễ ghi ghi gặt phản chế sơ nọ l ạ t gia nhập để xỉ rỗ áp lực của bọn nó trong nháy mắt ít đi rất nhiều vừa xa bình thường phát huy gạ ìm mắt lấy được cực kỳ tốt hiệu quả. đồng thời căn cứ bản thân xuất sắc năng lực phòng ngự nó phối hợp xỉ dỗ bọn chúng thành công đem chiến trường chia cắt hoàn mỹ đặt thành s ù h u gỗ trong dự đoán chiến lược mục đích mà lại theo cản đất sơ cùng huấn luyện r a đội ngũ vào sân toàn bộ chiến cuộc giữa bất chi bất giác bắt đầu hướng s ù h u gỗ bọn hắn bên này nghiêng lợi hại cản đất sơ nhìn thấy sợ nọ lặt vào sân phía sau lấy được chiến quả phía sau nhịn không được mở miệng tán thưởng s ù h u gỗ tiên sinh đã thành công giúp chúng ta kiềm chế lại dễ ghi gh g ạ t bây giờ giờ đến phiên chúng ta một đội chuẩn bị bờ lần sát hiệp trợ mẹ gã lục ạ di ổ cùng gỗ nụng hai đội toàn thể dựa theo bình thường huấn luyện đồng dạng tổ hợp dùng hì ở bìm kỹ năng nhằm chuẩn dễ gìn xuất hiện vết rách vị trí còn lại tất cả mọi người lập tức bố trí phóng ấn nghi thức càng đặt s ở từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới phía dưới huấn luyện ra từng cái đều đâu vào đấy bắt đầu chấp hành lên bởi lại s á t trước một bước xuất phát từ mười mấy con phối hợp a n ý băng thuộc tính b ổ kẹ mần cùng một chỗ thi triển ra bởi lại s á t đã không thua gì một trận tuyết hay mà lại bởi vì chiến trường bị chia cắt nguyên nhân một bên khác dễ g ì cũng không thể hỗ trợ ngăn cản húng chi tại bở lại sạt sau đó còn có một đạo to lớn hì ở bìm pháo đang mặc dù dễ gìn có thể đối cứng lấy tổn thương trợ giúp dễ ghi ghi gắt đem bộ phận bờ lê sạt ngăn cản đồng thời đem tổn thương chuyển rời đến sủ hữu gỗ bên này nhưng dạng này kỳ thật cũng coi là để sủ hữu gỗ bên này được như ý mau chóng giải quyết nó cũng là bọn hắn mục tiêu chiến lược một trong lúc này kỳ thật sủ hữu gỗ bên này cũng đã phát hiện trước mặt dễ gìn kỳ thật không tính là chân chính dễ gìn nó chi không phải bị dễ g g i gắt lâm thời chế tạo ra dễ gìn vật thay thế mà thôi cũng chính là thế nào cho nên dễ gìn vô luận là thực lực hoặc là trí năng bên trên đều có nhất định t h i ế hụt cho nên sù hữu gô bọn hắn mới có thể tại k i ể m chế lại dễ gỉ gỉ gạt sau đó không có hao phí nhiều lắm tinh lực liền có thể đưa nó lôi lại trở lại trong chiến trường dễ gỉ gỉ gạt bây giờ đã triệt để không có thời gian đi quản dễ gìn tình huống bên kia nguyên bản chế tạo dễ gìn là muốn vì chính mình chia sẻ áp lực nhưng không nghĩ tới mục đích không có đi đến ngược lại để cho mình xa vào đến loại này gian nan hoàn cảnh mặc dù nó rất muốn cho dễ gìn không t i ế c đại giới đột phá vòng vây đi tới phía bên mình hỗ trợ tiến hành phản chế công kích nhưng bây giờ cũng không phải là triệt để từ bỏ nó thời điểm dù sao dễ g ỉ g ỉ gắt bản thân còn không có khôi phục lại cho nên như cũ yêu cầu dễ rin hỗ trợ hấp dẫn một chút lực chú ý nó cuối cùng hướng dễ rin truyền đạt một cái bảo toàn bản thân tận lực phản kháng chỉ lệnh về sau bắt đầu chuyên tâm đối phó lên vây quanh nó không ngừng chơi du kích chiến gỗ ôn đục cùng mẹ g ạ l ù c a gì o tốc độ tương đối càng nhanh bọn chúng lúc này tựa như là bắt buộc đồng dạng trượt không trượt tay dễ g ỉ g ỉ gắt trong lúc nhất thời gốc dễ lấy chúng nó không có cách nào đương nhiên theo nó bản thân năng lượng khôi phục dễ g h g h gắt đối gỗ ôn đục bọn chúng phản chế tất nhiên sẽ càng ngày càng hung mạnh đối với điểm này gỗ ôn đục cùng m su hữu gỗ lực chú ý không thể không phân tán ra đến chú ý toàn cục cho nên tại bọn chúng chiến đấu bên trong su hữu gỗ cấp ra đại phương hướng cùng chiến đấu mục đích về sau còn lại đại đa số thời gian còn là muốn thấy bọn nó tự do phát huy nói đến tự do phát huy so với mẹ gã l ũ cạ dị ổ quan g minh chính đáng gỗ đục thủ đoạn nhỏ không thể nghi ngờ phải nhiều hơn rất nhiều đặc biệt là tại phối hợp hai bên chạy khắp nơi chiến trường nhân viên cứu hỏa gần gã lúc đối d ễ gỉ gạt ỉ g chế tạo không ít phiền thức cũng tỷ như độc tố theo cơ thể năng lượng quyết yếu lại thêm gần gạ từ một nơi bí mật gần đó không ngừng cho nó trồng chất độc tố cái này nguyên bản không đáng coi trọng gì thường trạng thái dần dần đối d ễ ghi g h gắt tạo thành không ít uy hiếp mặc dù nó như cũ chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể đưa chúng nó từ trong thân thể của mình đuổi ra ngoài nhưng ổn đ ụ c bọn chúng cũng không có cho nó thời gian này còn là mẹ gã lù cạ dì ô đánh trước trận phối hợp sau lưng huấn luyện r a đội ngũ chế tạo tuyết hai mẹ gã lù cạ dì ô hai tay nổi lên tảng băng một chút một chút trọng quyền đánh vào d ễ ghi ghi g ạ t trên ủi để nó thống khổ không thôi bắt không được nó rễ g h g h gắt chỉ có thể cầm mặt đất đến cho hạ g ậ n từng cái to lớn quyền hố tản mát tại chung quanh nhưng ít nhiều vẫn là có thể cho mẹ gã l ũ cạ dì ổ cùng gỗ n đục tạo thành nhất định ảnh hưởng chính diện mẹ gã l ũ cạ dì ổ lấy được không tệ hiệu quả ở bên cánh gỗ n đục cũng không cam chịu yếu thế tại nhiếp thủ bộ phận bỡ lại sạt năng lượng về sau nó bắt đầu trọng điểm chú ý r ễ gỉ gỉ gạt dưới chân một lần lại một lần cho nó chế tạo băng xương ý đồ đưa nó lại lần nữa giam cầm tại nguyên chỗ chỉ có cách làm như vậy hiển nhiên đối r ễ gỉ gỉ gạt không nhiều dám dùng ra mỗi một lần nó đều chỉ cần dùng lực nhấc một chút chân nó dưới chân băng xương liền có thể bị đánh phá nhưng cái này cũng, cũng không phải là không có hiệu quả làm cho dễ gỉ gỉ g chính diện mẹ gã l ũ cạ gì ổ tốt hơn phát huy không nói một cái nút trong bóng tối gần gạ cũng bởi vậy đạt được rất nhiều cơ hội công kích lấy rễ ghi ghi gạt cái này hình thể khổng lồ cùng h ê, muốn một k í c h đánh bại nó có chút khó hiện thực bởi vậy gần gạ cùng gỗ ấn đục một bên kiểm chế đối phương cho nó không ngừng chế tạo phiền thoái nhỏ đồng thời một chút đi lực không tệ c ả m b ấ y cũng tại lúc này bị bọn chúng cho bố trí tại ở trong đó bị bọn chúng dùng đến nhiều nhất còn là phụ tụ s ỉ tật cái này siêu năng lực thuộc tính kỹ năng trải qua gỗ ấn đục cùng gần gạ hợp lực cải tạo về sau nó bây giờ đã trở thành bọn chúng cạm b ấ y hệ thống bên trong không thể thiếu chuyển vận thủ đoạn đương nhiên đây đối với dễ gỉ gỉ gắt mà nói cũng như c ũ không đủ ngay tại dễ gỉ gắt ỉ g lọt vào một vòng mới cạm b ấ y bản phụ tù xì tật tập kích về sau trên người nó bảo thạch một trận lấp lóe ngay sau đó dốc ầm sợ tổn ép cùng toàn lực tạo thành động đất một bộ đánh ra chiến đấu trong nháy mắt này tiến vào g a i cấn hiển nhiên một bộ này kỹ năng nó đã chuẩn bị đã lâu vì có thể mau chóng giải quyết mẹ gạ lũ cạ dị ổ cùng gỗ đục cái này hai cái đáng ghét bắt búp nó không tiếc lấy bản thân làm đại giá để bọn chúng một lần cho rằng nó thánh trụ vương kỳ thật cũng không nhưng nếu như dùng kỹ năng ngăn cản c h ỉ ít nó còn có thể cùng gỗ đục bọn chúng đánh cái có đến có trở về gốc dễ không có khả năng để bọn chúng giống vừa rồi như thế đánh cho thư thái như vậy nhưng này cũng không phải là nó kết quả mong muốn dễ g ỉ g ỉ gắt rất rõ ràng đánh lâu dài sẽ chỉ làm viện quân của địch nhân càng ngày càng nhiều mặc dù đơn thuần số lượng ưu thế đối với nó tác dụng không lớn nhưng ở cản đất sở dẫn đầu những cái k i a v ấ n luyện ra trong đội ngũ nó mơ hồ cảm thấy một cô rất có uy hiếp khí tức mặc dù không biết cụ thể uy hiếp đến từ chỗ đó nhưng nó biết mình không thể tiếp tục bỏ mặc đi xuống thế là trong nháy mắt này cắt phong thần điện phế tích bên ngoài đất dung núi chuyển thiên băng địa liệt tận thế h a i nạn lại lần nữa giáng lông chương sáu trăm sáu mươi ba gần gạ chuẩn bị chương sáu trăm sáu mươi ba gần gạ chuẩn bị dễ gỉ gỉ gạ đột nhiên phản kích cũng không có ngoại sủ hữu gỗ đám người đ ó n trước bọn hắn duy nhất không có dự liệu được chính là đối phương nhìn qua có chút vội vàng dáng vẻ lại còn có thể phát ra cường đại như thế phản kích điểm này lại là rất ngoại sủ hữu gỗ đ ó n trước chỉ có may mắn đối với phản ứng của nó bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị cho nên tại mặt đất chấn động xuất hiện không bao lâu cả nơi sơ bên này tính cả xù hữu gỗ trước tiên khai thác khẩn cấp xử lý phương án đồng thời rất nhanh liền tiến vào huấn luyện gia đội ngũ chuẩn bị phòng ngự biện pháp bên trong cũng may mắn chung quanh đây công trình kiến trúc cơ bản cũng đều lúc trước chấn động bị dễ gỉ gỉ, gỉ gạt phá hư đến không sai b i ệ t lắm bởi vậy ở hậu phương huấn luyện gia đội ngũ cùng xù hữu g ô bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn chịu ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ liền là chiến đấu tuyến đầu Gô gã lũ gì ổ cùng trường Đúc, đầu đội cạ ca cầm chia cắt hai bên chiến mẹ mập lũ lấy lỗ lo ổ ẩn ẩn bên phân ký hai tiểu Có mẹ gần ạ lũ gà ì d tùy thời có thể lấy cùng phân thân di hình h o a n ảnh trốn vào chỗ bóng tối cũng không có vấn đề gì còn gỗ đục cùng mẹ gà lù cạ dị ổ có tiên cơ chuẩn bị mặc dù như cũng nhận lấy một chút tổn thương nhưng cũng không phải là rất ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn nó bi thảm nhất không thể nghi ngờ liền là bản thân cảm giác siêu mánh lan ra kỷ lộ ca lo mập cùng xì rổ cái này hai anh em cái trước hình thể cũng không tính là nhỏ lại thêm tương đối phản ứng chậm một bước cho nên nó không sai biệt lắm tương đương đem một bộ này tổn thương đều đã ăn xong cũng may mắn xỉ rộ g i ú p một tay bằng không thì bây giờ nó liền không chỉ là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi khôi phục tinh lực mà là yêu cầu tiến vào bộ kẹ mẩn center giỏi tiểu thư phòng cấp cứu bên trong tiến hành cứu chữa chính là phân tâm cứu nó nguyên bản có tầm ngắn năng lực phi hành xỉ rộ kỳ thật đồng dạng có thể lẩn tránh đi đại bộ phận tổn thương bây giờ nó cũng chỉ có thể mang theo một thân vết thương dựa vào kỳ lộ ca lo mập hô hấp đến phi thường có rung động cơ thể chậm rãi khôi phục thể lực xác định bọn chúng đều không có vấn đề quá lớn sụ ủ gỗ lúc này mới đem cuốn họng bên trên tâm thả lại đến trong lồng ngực bất quá đối diện cũng không có cho quá nhiều thời gian để bọn chúng chậm rãi hồi máu gỗ đục cùng mẹ gã l ũ c ả d ì ô bên kia vấn đề không có bao lớn nhưng dễ gìn bên kia tại ký lộ ca lo mập c ũ n g x ỉ r ộ trạng thái không tốt tình h u n g dưới nó nắm lấy cơ hội bắt đầu hướng dễ gỉ gỉ gặt bên này đi tới đồng thời phía trước tiến đồng thời vẫn một bên hướng chủ yếu chiến trường dễ gỉ gỉ gặt cung cấp trợ giút cái này khiến gỗ đục cùng mẹ gà lù cạ di ô tình cảnh đột nhiên trở nên có chút khó k h ă n đi lên tiếp tục như vậy su h u g o nhìn thoáng qua cách đó không xa huấn luyện ra đội ngũ mặc dù bọn hắn lúc trước ẹ、e、ạt của kẻ bên trong cũng không nhận được nhiều lắm ảnh hưởng nhưng trận hình lúc trước biến động bên trong không thể nghi ngờ là bị đánh loạn lại lần nữa tổ hợp xem ra còn cần một chút thời gian mà cả nơi sớ bên này bởi vì muốn bảo vệ nhân số khổng lồ nhất thực lực cũng tương đối hơi yếu phong ấn tiểu đội tạm thời nàng cũng đẳng không xuất thủ cho nên vẫn là chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn su h u g o vỗ một cái khuôn mặt để cho mình tỉnh táo một chút tiếp lấy hắn liền chú ý đến g á n g chống đỡ lấy tiếp tục trở lại chiến trường xỉ rỗ cùng thể lực khôi phục hơn phục hơn phân nửa s các ngươi thay phiên ngăn cản d ạ g i n s đi tới xí rô trước tiên không cần vội vã gia nhập chiến đấu ta yêu cầu gió có thể nổi lên phong tuyết cắt đ u ổ i gió lớn cuối cùng còn có ngươi sợ nọ lạc yên tâm lần này ta không có quên ngươi ta biết ngươi nghe được tạm thời không muốn tỉnh lại sử dụng chức nói mớ sau đó chuẩn bị sợ nọ kỹ năng có sủ hữu gỗ chỉ huy hạng hai chiến trường bên này trong nháy mắt liền ổn định lại d ạ g i n s không thể không lại lần nữa d ừ n g b ước đồng thời đem đ ư c chú ý một lần nữa thảy đến giờ dạ gỗ nặn trên người bọn chúng lúc này nó khoảng cách dễ ghi g h gặt kỳ thật đã không xa hoặc là nói kỳ thật bọn chúng ngay từ đầu liền cách không tính xa thậm chí nếu như không phải sù hữu gỗ bên này cố ý dẫn đạo bọn chúng nguyên bản là sát bên cùng một chỗ ứng đối bên này công kích chẳng qua là sù hữu gỗ bên này phản ứng có chút quá nhanh tại bọn chúng còn không có kịp phản ứng thời điểm sù hữu gỗ bọn chúng đường phân cách liền đã tạo thành lúc này giờ dạ gỗ n à y bọn chúng bắt đầu thành lập nên đạo thứ hai đường phân cách chẳng qua là dễ gỉ gỉ gặt cùng dễ g i n s cũng đã có chuẩn bị cho nên khi nhưng sẽ không lại tùy tiện để bọn chúng thành công lúc này trên bầu trời song long trở thành g i a o đấu dễ g i n s nhân vật chính giờ dạ gỗ nát dùng ra thần tốc sau đó một bên trồng chất dờ dạ gỗ đ n sợ tại cùng dễ g cha di dẫn lương tựa theo thuộc tính bên trên ưu thế ở hậu phương không ngừng cho dễ gìn p h ó n g hỏa chế tạo phiến p h ư ớ c không thể không nói mặc dù nhận lấy hoàn cảnh á p chế cha di dẫn hỏa diễm uy lực có chỗ yếu đi nhưng cha di dẫn lửa cũng đã sớm không phải trước kia p h ó n g hỏa tại trải qua truyền thuyết hỏa trùng tẩy lễ về sau nó đã bắt đầu dựng dục ra thuộc về mình một loại hoàn toàn mới siêu phàm h ỏ a diễm bây giờ mặc dù vẫn chỉ là manh mối nhưng một ngày kia chờ nó toàn diện đốt lên cái này buộc hòa diễm vậy cũng là nó hoàn thành thuế biến thời khắc cho nên tương đối cái khác mấy cái bổ kem mần cha di dẫn mặc dù còn không có đi đến đột phá thiên vương cánh Mà thường ạ thường tại kỹ năng ngưng tụ thời khắc mấu chốt lập tức liền sẽ có một đạo mang theo bất phàm khí tức họa diễm tới quấy nhiêu nó ngọn lửa này có lẽ uy lực không đủ mạnh nhưng lại hoàn toàn đầy đủ đánh gây nó kỹ năng để nó chuẩn bị hóa thành hư vô đồng thời còn muốn luồng phí bị dờ dạ gỗ n h y sờ nó lặt bọn chúng một trận đánh đập này làm sao có thể chịu c h i ế nhưng cuộc k theo n để dễ gỉ gỉ g bên, không không bị bị bên kia phong ấn đội tiếp tục chuẩn bị nó có thể cảm giác được gáp lực trở nên càng lúc càng lớn ngay tại nó chuẩn bị dùng ea ở lại lần nữa nếm thử cho dễ gìn bên kia sáng tạo điều kiện sau đó tập hợp lực lượng đối xử hữu gỗ bên này tiến hành phạt kích chính yếu nhất còn là ngăn cản phong ấn đội tiếp tục hành động thời gian s ì r ộ thành công dựa theo sủ hữu gỗ chỉ thị chế tạo chỗ một trận đủ để nhấc lên băng tuyết bao cắt gió lớn cái này cũng nhiều đến trước đó b ở lại sạt để lại năng lượng đồng thời cũng có trả gì giật bọn chúng hiệp trợ bằng không thì nó thật đúng là không dễ dàng như vậy chế tạo ra dạng này đầy đủ ngăn chặn dễ gỉ gỉ g ạ t tầm mắt gió lớn gió lớn thành công được triệu hoán ra nhưng đây đối với dễ gỉ gỉ g ạ t cũng không có tạo thành nhiều l ắ m ảnh hưởng cái kia xuất thủ nó còn là muốn ra tay như thế chỉ có ngay tại nó phóng thích kỹ năng trong nháy mắt một mực trốn, trốn tránh tránh gần gã rốt cục lần thứ nhất xuất hiện tại nó ngay phía trước gần gã liền như thế mang theo âm hiểm cười trôi nổi trước mặt nó. ngay tại nó chuẩn bị đem gần gà với tư cách công kích mục tiêu thứ nhất lúc đột nhiên phần l ư n g bị trọng kích tiếp lấy dễ g ỉ g ỉ gắt một cái trọng tâm bất ổn cơ thể bắt đầu hướng phía trước nghiêng một giây sau tại chân phải của nó dưới chân một cái lỗ đen thật lớn đột nhiên xuất hiện lần này dễ g ỉ g ỉ gắt triệt để đứng không yên còn không tính xong gỗ đục nhìn thấy cơ hội một đạo sơ bìm hình thành băng chi gông xiềng trong nháy mắt bao lấy hai tay của nó cứ như vậy dễ g ỉ g ỉ gắt lần đầu bị mẹ gã lù cạ dị ộ bọn chúng đặt ở trên mặt đất gồn đục băng chi xiềng xích tới phi thường kịp thời vừa vặn trở thành đệ lại dễ g ỉ g ỉ g ạ t cuối cùng một đạo công xiềng bị vây dễ g ỉ g ỉ g ạ t đồng thời không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng lúc này vừa vặn là nó phóng thích kỹ năng thời khắc chỉ có thể nói sủ hữu gộ bọn hắn thời cơ tóm đến s á t thực phi thường tốt chỉ có dễ g ỉ g ỉ g ạ t phản ứng cũng không chậm tại lâm vào lỗ đen trong nháy mắt nó trước hết đem kỹ năng uy lực tiêu tán hơn v h n nửa tránh khỏi kỹ năng mất đi mục tiêu phản vệ bản thân đồng thời tại phát hiện chính mình khả năng thời gian ngăn k h ó mà tránh thoát trói buộc thời điểm nó lập tức làm ra quyết định cơ hội tốt im c a n t sợ còn chưa nói xong liền bị s ù h ủ u gỗ phất tay đánh gãy ông lúc này dễ gỉ gỉ gạt cơ thể giống như là máy móc bị khởi động đồng dạng rất nhỏ rung động lên gỗn đục cùng lũ c ả gì ô bọn chúng trong nháy mắt đem cảnh giác nhắc tới tối cao đặc biệt là gần gà dễ gỉ gỉ gạt dưới chân l ô đen đã bị nó khai phong đến cực hạ dễ gỉ, gỉ gạt trên thân động tĩnh chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây thời gian chỉ có hành động của nó bây giờ vừa mới bắt đầu trước tiên phát hiện không thích hợp chính là xanh mập mạp lúc này nó đã từ đi ngủ kỹ năng bên trong tỉnh táo lại sợ lịp i tóc cùng sợ nọ đến cùng là khẩn cấp kỹ năng mà lại tương đối n ú t ở phía sau mặt làm phụ trợ ký lộ ca lo ngập càng ưa thích tại phía trước cùng đối thủ tiến hành thịt cùng thịt giao lưu mặc dù mặc kệ là dễ g i n hoặc là dễ g ỉ g ỉ gắt cũng không phải huyết đục cấu tạo sinh vật nói đi cũng phải nói lại dễ g ỉ g ỉ gắt trên người tiếng vang không tính là lớn nhưng không chịu nổi bây giờ giữa bọn chúng khoảng cách cũng không xa sợ nọ lạc tự nhiên có thể biết rõ bên kia phát sinh sự tình đồng thời lại lần nữa đột nhập đến chiến trường nó cũng không có nối lỏng đối dễ gìn chăm chú phòng ngự cho nên dễ gìn vừa có động tĩnh sợ nọ lập tức liền phát hiện thân thể của nó đang phát sáng mà lại hắn trên người khe hở cũng bắt đầu không khỏi gia tăng dạng này không tầm thường biến hóa lập tức đưa tới sở nọ lặt chú ý sở nọ lặt tiến hóa cũng là nguồn gốc từ tại dễ gỉ gỉ gặt thần tính năng lượng cho nên đối dễ gìn biến hóa trên người phi thường mất cảm lúc này nó cảm giác được nếu như không ngăn cản có lẽ dễ gỉ gỉ gặt còn có thể mượn cơ hội này xoay người cho nên ký l ồ ca lo m ậ p không cần suy nghĩ một bàn tay không đúng là một cái búa hẹm mở ảm hướng phía mặt của đối phương l ư ợ t qua dễ gìn phản ứng có chút ngoài dự liệu của mọi người nó đồng thời không có tránh né cũng không xuất thủ ngăn cản liền ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ đợi sở đứa liền là đập bể điểm này liền ngay cả chủ động xuất thủ sở nọ lạc cũng không ngờ tới từ trước đó chiến đấu bên trong đó có thể thấy được dễ tin cái này thân bông tuyết đến cùng là nhiều cứng rắn nhưng bây giờ lại bị nó một cái b a đ á ngát dù cho sở nọ lạc đối với mình lần này tiến công hết sức tự tin nhưng kết quả như vậy còn là ngoài dự liệu của nó lần này vỡ vụn không đơn thuần là dễ tin t ầ n g ngoài bông tuyết đơn giản như vậy từ sở nọ lạc xuất thủ chúng đích đến bây giờ cũng bất quá là quá khứ mấy giây thời gian dễ tin trên thân đã hiện đầy lớn nhỏ không đều cay khe theo trên thân lớn nhất một khối bông tuyết nứt ra nó cái này phá thành mảnh nhỏ thân thể rốt cục không chịu nổi lập tức một đoàn màu lam n h ạ t quang mang theo nó cơ thể bay ra ngay sau đó tại sủ hữu gô bọn hắn chưa kịp phản ứng thời điểm lấy cực nhanh tốc độ hướng dễ gỉ gỉ gặt phương hướng bay đi sờ nọ l ặ t liên hợp x ỉ dô bọn chúng còn muốn đem đạo tia sáng này trả lại nhưng khi bọn chúng đụng tới cái này đoàn lam quang thời điểm quang mang lại xuyên thấu thân thể của bọn chúng tiếp tục hướng về dễ gỉ gỉ gặt phương hướng bay đi lúc này muốn lại ngăn cản nó đã có chút không còn kịp rồi l a m lam quang trở lại dễ gỉ, gỉ gặt trên người thời điểm ba đạo hình chiếu hiện lên hình tam giác xuất hiện tại dễ gỉ, gỉ gặt bên người cái này đỏ vàng lam sắc hình chiếu chia nhau đại biểu dung nham thạch hóa thân dễ gỉ dọc cùng trước đó sớm đi ra trận vĩnh hàng sông băng dễ đ ì n h hình chiếu xuất hiện sau đó nguyên bản một mực dạp trên người dễ gỉ gỉ g ặ t băng chi xiềng xích bắt đầu xuất hiện đứt gãy một cây hai cây theo thời gian trôi qua dễ gỉ gỉ g ặ t trên người chói buộc bắt đầu từng bước giảm bớt gốn đục đã t ậ n lực tại tu bổ nhưng dù cho có cán sờ mẹ g ạ ạ bộ mà xnỗ bọn chúng h i ệ p trợ nhưng cũng vẫn như c ũ không thể kéo dài đến quá nhiều thời gian mắt thấy dễ gỉ gắt liền muốn tránh thoát băng chi x i ề g xích giam cầm bị lỗ đen hút lại chân cũng tại từng chút từng chút ra bên ngoài rút ra không kịp ngăn su h u g o bên này lập tức hướng bộ k ẹ m ẩ n phát ra mệnh lệnh chuẩn bị động thủ ngăn cản dễ ghi ghi gắt hành vi nhưng này tam vị nhất thể hình chiếu vào lúc này lại từ người n g thả ra một đạo hì ở bìm đưa chúng nó cho tạm thời bước lui không có su h u g o bên này ngăn cản dễ ghi ghi gắt đã đem gần nửa quý đi lên bây giờ vẫn đối dễ ghi ghi gắt có đầy đủ lực ớt t h ú c liền chỉ còn lại gần gà cùng phân thân cực lực duy trì lỗ đen dễ ghi g ạ t nhìn qua là muốn nghịch chuyển thế cục rốt tốt su u gỗ tiên sinh ngoại trừ gỗ đ ụ mẹ gã lù gà dị ổ cùng gần g ầ ở ngoài ngươi để cái khác nhóm bộ kệ mần lui một bước can nói thật lần này chiến đấu bên trong hắn đồng thời không nhìn thấy các nàng phát huy ra bao nhiêu tác dụng mặc dù bây giờ đúng là dựa vào gần gà l ũ cạn dị ổ cùng gỗ đục ngăn chặn dễ gỉ gỉ gạt nhưng lúc này đem mặt khác bổ kẹ mẩn c h ế t hạ chỉ biết tăng tốc đối phương thoát khốn tốc độ tin tưởng ta nàng vô cùng khẳng định nói x u h u gỗ hít sâu một hơi sau đó gật đầu một cái gần gà lại kiên trì kiên trì một chút gỗ đục mẹ gà l ũ cạn dị ổ tiếp tục cho dễ gỉ gạt làm áp lực cái khác bổ kẹ mẩn lui lại ngoại trừ sờ nọ lặt có chút trần trở ở ngoài còn lại bổ kẹ mẩn lập tức chấp hành xủ h u gỗ mệnh lệnh một bên khác cản sơ lập tức mang theo đã một lần nữa tổ tuốt huấn luyện ra phương trận chống đỡ chống chỗ ra vị trí sơ nọ là thấy thế đành phải thu hồi chính mình vương bắt chi khí ngoan ngoan quay đầu đi tới rễ g ỉ g ỉ gặt trước người cản sơ cũng không còn nói nhảm nàng trực tiếp phất tay ra hiệu thủ hạ huấn luyện ra nhóm bắt đầu hành động phụ trách gáp chế huấn luyện ra đi ở trước nhất từng bộ từng bộ tổ hợp kỹ năng rơi xuống rễ g ỉ g ỉ gặt trên thân theo ở phía sau im dị r ò n g đội thừa cơ chỉ huy bộ、okay, kẹn mần rơi vị sau đó đứng tại phía trước nhất cản sơ ra lệnh một tiếng im dị dòng gồn đục cùng lũ cạ dị ổ trong nháy mắt này ra gần gà mang theo phân thân tr sau đó một trận ánh sáng rực rỡ từ trên trăm con bộ kẹ mẩn trên thân phát ra giờ khác này cho dù là sủ hữu gỗ cũng bắt đầu cảm giác được bồi hồi ở chung quanh năng lượng bị hoàn mỹ rút ra chia cắt áp chế dễ ghi ghi gắt cũng đã nhận ra động tác của các nàng nó ngẩng đầu hướng cạn để sợ các nàng xem qua Ông ba, một cỗ trầm một tiếng vang nó trên thân thể phát ra, giống như là đang phát tiết nó ngực bên trong lửa giận. Cùng gian, hình cũng Nhưng nàng gỗ ba, ba bắt ra, lửa một trầm một một theo thể phát phát tiết thời phát trước cỗ cái chiếu lực. các đầu dài vì hủ kéo đó là đã sủ dễ g ỉ g ỉ gắt phản ứng đồng thời không có nằm ngoài dự tính của bọn họ cản đất sơ dẫn đầu liên minh đội ngũ đến cùng còn là chuyên nghiệp đại khái đi qua mười phút thời gian mặc dù hình chiếu như cũ hiện lên tam giác bay chung quanh tại dễ g ỉ g ỉ gắt bên người nhưng dễ g ỉ g ỉ gắt bản thân đã an t ĩ n h lại lâm vào ngủ say ở trong băng sơn bên trên hàn phong thổi tới cuối cùng khuấy động mà lên băng phấn bạch sương mù cũng rốt cục bị thổi đi sơ nào pin city tạm thời xem như an toàn chương sáu t r ư ơ kết thúc công việc chương sáu kết thúc công việc với bên này tiếng vang đình chỉ sau đó lý giả cùng tợ d ọ phẹ sổ hoặc cũng rốt c ụ c hoàn thành hiệp trợ rút lui công tác đi tới bên này các n g ư ơ i đều không sao chứ tợ d ọ phẹ sổ hoặc hiện thực kiểm tra một chút dễ ghi ghi g ạ t tình huống sau đó đi tới hướng xủ ủ gộ dò hỏi dễ ghi ghi g ạ t bên kia đã cơ bản khống chế được c h ỉ ít không có gì bất ngờ xảy ra trong thời gian ngắn hẳn là không có bây giờ loại này cảnh tượng hoành tráng bởi vậy tợ d ọ phẹ sổ hoặc cũng liền không đội có việc xù ủ gộ lời này vừa ra bên cạnh mấy người lập tức liền khẩn trưng lên tiền bối người thương tới chỗ nào ta chỗ này có tổn thương dược lý giả sốt ruột tại kéo qua ba lô tìm kiếm lấy su hữu gỗ nắm lấy nàng tay sau đó lắc đầu không phải ta ta không có tổn thương ta nói có việc là đánh lâu như vậy chúng ta đều đói đặc biệt là hai người này su hữu gỗ hướng đám người chỉ chỉ một bên sở nọ lạc cùng su dục lúc này bọn chúng đang vì một đầu rơi xuống đất cả con thịt khô đ ỏ sức chỉ bất q u á tiến hóa sau sở nọ l ạ t nương tựa theo hình thể ưu thế rất có vài phần muốn l ị c h tập tư thế mặc dù biết các ngươi bệ bộn nhiều việc nhưng c á t phong đạo quán hẳn là nuôi cơm á cạn sở quán chủ dựa vào chính ta những cái kia tổn lương thực cũng không đủ hai người này ăn su hữu cộ giang tay ra cố ý dùng khoa trương ngữ khi nói đương nhiên bao ăn no một bên cạnh đã sớ nhẹ nhàng thở ra sau đó vung tay lên cấp ra trực tiếp đáp án sờ nọ lặt đến cùng so xỉ dục hiểu rõ hơn nhân gian khó khăn dù sao nó mới thoát ly thời gian khổ cực không lâu cho nên bao ăn no hai chữ này đối với lúc này sờ nọ lặt mà nói vẫn rất có sức hấp dẫn dỉ dục cùng nó bất đồng cho nên thừa dịp sờ nọ lặt tại lâm vào đàng quản no bụng mỹ hảo h u y ệ n tượng lúc dì dục tay mắt lanh lẹ đem cá con làm cho đợt lại sau đó không cho sờ nọ lặt bất kỳ phản ứng nào cơ hội một mút rốt cục đem đầu này với tư cách tài sản c h u n g cá con làm cướp đến tay thì g ụ c một bên dùng vịt được tiếng nói hướng s ở nọ l ạ t phát ra đắc ý chế d ê ư còn vừa ngại không đủ con nó g i a o động lên cái mông ký l ồ ca lo mập nhưng cho tới bây giờ cũng không phải sợ p h i ề n phức cổ kẻ mẩn lấy lại tinh thần nó chỉ cảm thấy nộ khí xung quanh theo thói quen đem bi phân hóa thành sức ăn sau đó cắn một cái tại trước mắt màu mỡ vịt trên mông r i á p bốn một tiếng hét thảm từ sỉ dục trong cổ họng phát ra cũng may mắn nó vịt cái mông đầy đủ lớn và không thì miệng liệt đến cũng đủ lớn sợ nọ nó lặt nói không chừng cái này một ngụm liền đem nó nuốt nghe được kêu thảm về sau su hủ gỗ Thì khiêu khích h dục sợ nọ nhiên khơi lạc cùng sợ nọ lạc h cùng muốn từ sợ nọ g ư ờ i c n lạc à thật mới bằng lòng treo lên miễn g chiến bài tùy ý tài chiến sợ nạo pin city bên này kỳ thật ngoại trừ thần điện g năng khu vực khác kỳ thật tình huống cũng tạm được cái này cũng quy công cho sủ hữu gộ bọn hắn thành công đem dễ gỉ gỉ gạt kéo tại thần điện phụ cận bằng không đoán chừng hơn phân nửa s ơ não v ĩ n c i t y đều sẽ biến thành một vùng phế tích cho nên bây giờ đối với oxy d giúp bọc chúng đừng nói là bao anno liền là tìm hai cái m â u vịt hoặc là m â u sờ nọ tới cho chúng nó ra mắt đoán chừng những thứ này s ơ não v ĩ n c i t y huấn luyện ra cũng sẽ không cự tuyệt đương nhiên đối với điểm này hai cái ăn hàng tạm thời không cảm thấy hứng thú đổi lại là bộ lì tổ e khả năng liền không đồng dạng nó vẫn luôn muốn tìm kiếm thuộc về mình ái tình chỉ bất quá đẳng sau cảm giác thực lực của mình có chút cản trở mới quyết chí nhưng căn cứ sở hữu gỗ đối với nó hiểu rõ bộ lì t ổ ẹt chẳng qua là đem khó chịu tiến hành tới cùng mà thôi cho nên hắn còn là không tránh thoát sớm muộn cũng phải vì bộ lì t ổ ẹt tuổi già hạnh phúc đau đầu còn còn lại bộ kẽ mẩn tạm thời mà nói ngoại trừ gần g ạ một bụng tâm địa gian rảo ngay cả sở hữu gỗ đều nhìn không ra bên ngoài cái khác bộ kẽ mẩn cơ bản cũng là thực lực vi thượng mà chuyện còn lại đều tương đối phật hệ rất nhanh sờ nọ l ạ t cùng x、sì、ỉ dục ăn như gió cuốn thời gian đến bởi vì trước đó dễ gỉ gạt chế tạo ẹt、e、ạt của kẻ không coi là nhỏ cho nên một chút kiến trúc còn là tồn tại an toàn thai hoàng ẩm lại thêm sờ cho nên dẫn bọn hắn tới huấn luyện ra nhóm dứt khoát ngay tại bên ngoài cho bọn hắn dựng cái lâm thời liên hoa n i ệ n tại sở nọ lặt bọn chúng miệng lớn ăn uống thời điểm su hữu gộ thì cũng tợ r ò phẹ sổ hoặc một khối bắt đầu thảo luận lần này sở nọ lặt tiến hóa vấn đề căn cứ như lời ngươi nói tình huống đến xem hẳn là không có vấn đề gì tợ r ò phẹ sổ hoặc nghe xong sở nọ lặt đ n giản n h u ậ trực tiếp biện pháp liền là nhìn nó khẩu vị có được hay không i n tưởng n h ữ n thứ này k c t i ả i c biện pháp liền là nhìn nó khẩu vị có được hay không tin tưởng những thứ này không cần ta giải thích ngươi cũng hẳn là có thể đã nhìn ra đi su hữu gộ quay đầu nh không biết có phải hay không là ảo giác của hắn giống như sợ nọ lặt tại hoàn thành tiến hóa sau đó khẩu vị cũng so trước kia lớn gấp bội loại kia cho nên sù hữu gỗ vẫn có chút hoảng lo lắng sợ nọ lặt thân thể đồng thời cũng âm thầm lo lắng nhà mình món tiền nhỏ bao mặc dù sớm chọn tiếp nhận mũ nợ lặt thời điểm liền ngờ tới sẽ có hôm nay nhưng cái này tới có chút quá đột nhiên điểm chẳng lẽ hắn mới đầy đặn không bao lâu túi tiền c ô n lại muốn bị cưỡng chế giảm cân đúng không thật không có vấn đề đúng không cái kia dù sao cũng là dễ g h g h gặt đặc hữu đặc thù năng lượng vạn nhất vạn nhất xảy ra chuyện đó cũng là chuyện tốt nếu sợ nọ lặt tại tiến hóa quá trình bên trong cũng không có xảy ra chuyện cái kia chứng minh thân thể của nó là tuyệt đối không có vấn đề ngoại trừ ngươi đề cập tới so với nó cái khác đồng loại lại thêm có thể ăn điểm này mà điểm này vừa vặn là một cái sợ nọ lặt khỏe mạnh cường đại mạnh mẽ nhất chứng minh cho nên chúc mừng thực lực ngươi lại đi tới một bước d à i tiếp qua không lâu có lẽ ta phải nghe theo đến ngươi tấn thăng thiên vương tin tức chẳng qua là không biết đến cùng là ngươi trước tiên còn là z trước tiên ha ha ha tờ dọ phẹ sô hoặc đánh gãy sụ hữu gỗ sau đó lại lần hướng hắn giải thích nói như vậy vậy ta tâm ngoài miệng nói như thế nhưng tay lại không tự chủ được sở về phía chính mình món tiền nhỏ bao trong khoảng thời gian này bởi vì có nhỏ quặng mỏ hắn s á t thực giảm bớt nhiều l ắ m kinh tế áp lực nhưng thu nhập gia tăng đồng thời hắn chi tiêu cũng là gấp đôi số tăng trưởng hết cách rồi tất cả đều thiên vương cần tài nguyên đều không rẻ hắn ngoại trừ đã thành công sĩ dục lũ ca di ổ còn có gần gà bên ngoài ngay tại điểm tới hạn của lì tổ e t cùng lũ sở d ớ i hiện tại cũng là ăn kìm thú sau đó còn có sĩ dỗ dơ dạ gô nách cha di rất thậm chí là một mực gửi nuôi tại g i á t h u c bên kia dính dơ dạ các loại tuy nói không phải tất cả bộ k ẹ m ẩ n đều có thể thuận lợi vượt qua ngưỡng cửa này nhưng đối với chính mình bộ k ẹ m ẩ n su h u g o đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà lại nơi nào sẽ có huấn luyện ra sẽ ghét bỏ thực lực cường đại bộ k ẹ m ẩ n nhiều nghĩ tới đây su h u g o nhìn một chút cái kia hai cái lớn thùng cơm sau đó không khỏi than ra thở ra một hơi chương 696. s ở nào t r ể n c t b ê n ngoài. m ư ơ g 696. s ở n à o b ể n ct bên ngoài dễ ghi ghi gắt mặc dù tạm thời bị c h ế phục nhưng sự kiện lần này mang đến phiền phức còn có rất nhiều chờ đợi bọn hắn giải quyết đương nhiên với tư cách ngoại viện bên trong ngoại viện những phiền phái này cũng không cần sủ hữu gỗ mấy người quan tâm nhưng cả ngày s ở liền không có dễ dàng như thế với tư cách sở não b ỉ n h city quyền hạn lớn nhất mấy người một trong không mặc kệ là tiếp xuống rẻ gỉ gỉ gạt an trí vấn đề hay là thần điện khu vực phụ cận trùng kiến hai phía sau cư dân bồi giao cho kịp an trí cũng đều chờ đợi nàng đi giải quyết đứng tại sở não b ỉ n h city phía bắc sông băng bên ngoài nàng thở ra một ngụm sương ngủ chỉ có thể đưa các ngươi tới đây mặc dù sủ hữu gỗ tiên sinh thực lực xác thực cao hơn bình thường huấn l nhưng băng nguyên bên trên như cũ tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết làm ơn tất nhiên không muốn đi quá xa từ khi kinh lịch cùng dễ gỉ gỉ g ạ t chiến đấu về sau sợ nọ lặt lòng tin trong nháy mắt bành trướng gấp mười có thửa nó vô vô lồng ngực giống như là tại cùng cán Đất sơ biểu thị hết thể có nó cán Đất sơ không cần lo lắng chỉ bất quá nó động tác này đồng thời không có đưa đến hiệu quả gì thậm chí còn giống như đưa tới phản ứng ngươi không chạy ra đến suýt nữa quên mất ngươi su h u gỗ tiên sinh giống cái này đại mập mạp ta đề nghị ngươi chờ một chút thu hồi bổ kỵ bạn bên trong rất nhiều nơi mặt băng nhìn qua mười phần kiên cố nhưng trên thực tế rất nhiều mặt băng đồng thời không có bọn chúng mặt ngoài như vậy đáng tin càng sợ coi thường sợ nọ l ạ t bản khởi tới bánh nướng mặt sau đó vỗ một cái nó bụng lớn dù cho lúc đầu mặt băng là an toàn nhưng ở những người kia đi qua sau đó còn có thể hay không giống ngay từ đầu như thế kiên cố sẽ rất khó nói có đôi khi chỉ cần một đầu vết rách liền có thể để cả khối mặt băng hoàn toàn vỡ vụn ra l ờ i còn chưa nói hết sợ nọ lặt lập tức liền cảm thấy bất mãn nghe một chút đây là tiếng người đúng không mập là nó sai đúng không không mập nó làm sao có thể giống bây giờ như thế cường tráng cường đại không h ậ p rút thế nào nàng đem kinh khủng địch nhân đánh bại p h i cặn bạn ữ s ở nọ lạc hướng cạn s ở ném một cái ánh mắt khinh bỉ lúc này xù gụ gỗ cũng cảm giác có chút không ổn trước đó là chiếu cô đến đến s ở nọ lạc mới vừa tiến hóa chuẩn bị bên ngoài một đoạn thời gian để nó thích hứng thân thể mới đồng thời làm sâu sắc một chút tình cảm hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi xuyên qua sông băng sau chúng ta biết cảm ơn ngươi cạn s ở tiểu thư ngươi phải bận rộn liền đi về trước đi chúng ta bên này không có vấn đề su h u g o đem không tình nguyện s ở nọ là thu hồi b ộ kỳ bạn khi hắn nhìn thấy bên cạnh sỉ dục đắc ý biểu lộ về sau thuận tay ra nó b ộ kỳ bạn cũng đem nó cho bắt mặc dù nó không thể so với s ở nọ là nặng nhưng nó hình thể tại su h u g o xem ra cũng là một cái an toàn thai hoàng ẩm cáo biệt cản đất s ở về sau su h u g o còn có lý dạ bắt đầu hướng trước mặt sông băng xuất phát lần này mục đích của bọn họ là sông băng một bên khác rừng rầm nguyên thủy căn cứ cản đất sơ bọn hắn cung cấp tư liệu nói rừng rậm chỗ sâu có một chỗ suối nước nóng nghe nói chỗ này suối nước nóng c ò n suối phía dưới có mười phần chất lượng tốt h ỏ a thuộc tính đá năng lượng trà dị dật nếu như dựa vào chính mình bồi dưỡng tân sinh h ỏ a t trùng thời gian có chút quá dài cho nên sủ hữu gỗ muốn nếm thử một chút những thứ này chất lượng tốt đá năng lượng có thể hay không giúp nó tăng tốc quá trình này mà lại lần nữa theo tới lý dạ, thì là muốn thông qua lần này sông băng hành trình rèn luyện một chút thủ hạ bộ kẹm ẩn đặc biệt là quen thuộc băng nguyên hoàn cảnh lạo tờ giác có cơ hội nàng còn chuẩn bị nếm thử để nó ở chỗ này đột phá quán chủ cấp giới hạ sông băng bên trên gió rất lạnh cái thế giới này khí hậu hoặc là nói kỹ thuật cũng có chút thần khả năng cũng là bởi vì vỗ kẹ mần hoặc là h á c hoa kỹ nguyên nhân rõ ràng tại sở não v ĩ n c i t y bên trong đồng thời không có quá lớn cảm giác nhưng sau khi đi ra s u h u gỗ cảm giác tựa như là đi tới một cái thế giới khác s u h u gỗ trả sát hai tay quay đầu đối lì dạ ra hiệu một chút hai người tăng nhanh đi tới tốc độ trước mắt sông băng đồng thời không có quá nhiều đáng giá chú ý đồ vật ngoại trừ băng cùng tuyết ở ngoài cũng chỉ có mấy k h ỏ a n nham thạch như cũ trong gió rét kiên trì đứng gác chỉ có loại tình huống này cũng đơn thuần bình thường dù sao trước đó không lâu dễ gỉ gỉ g ạ t mới tại sở não biển city bên trong đại não một phen đối mặt loại này tương đương với di động thiên thai tồn tại sinh hoạt tại sở não biển city thậm chí là sở não biển city phụ cận bộ k ẹ m ẩ n đương nhiên là trước tiên tuyển trạch tránh lui cũng chỉ có số ít tuyển trạch lưu lại quan sát nhưng cho dù là quan sát bọn chúng cũng sẽ không ở lúc này mạo ngội áp quá gần bởi vậy từ sở não biển city xuất phát đi đại khái thời gian một tiếng sụ hữu gỗ cùng lì ra ngay cả một cái giá ngoại bộ kệ mần thân ảnh đều không có phát hiện chỉ có cái này một giờ cũng đầy đủ bọn hắn từ sông băng tiến vào băng tuyết bao trùm rừng rậm nguyên thủy bên trong trong rừng rậm vẫn như cũ là an tĩnh như vậy chỉ b ấ t quá nhiều ít so phía ngoài sông băng nhiều hơn mấy phần thuộc về sinh mệnh k h í thức mà lại mặc dù như cũ không có phát hiện r ã ngoại bổ kẹ mẩn thân ảnh nhưng Su h u gỗ hai người lại tìm được gần đây lưu lại một chút vết tích từ trên dấu vết xem t r u n g quanh đây giống như có một cái cỡ nhỏ băng đồng từ tộc đàn mà lại cái này tộc đàn hẳn là còn có mấy cái thực lực tương đối cường đại gờ lạ li xù h u gỗ từ trên mặt tuyết đứng lên sau đó hắn chỉ vào bên cạnh cái kia hai cái cây quan bên trên đông tuyết rõ ràng so cái khác ít thụ lý dạ tới gần xem xét quả nhiên tại thân hướng cây tìm được có ma sát qua vết tích nơi này có lạm t g i a tại tiền bối giao cho ta đi nghe được lý dạ phía sau s ủ hữu gỗ lắc đầu tiếp lấy hắn nói nơi này cùng bên ngoài bất đồng rừng rậm địa hình tương đối phức tạp lạm tợ giặt ở chỗ này rất khó thi triển ra càng s ở tiểu thư nói lại hướng phía trước một chút hẳn là sẽ có một cái kết băng hồ nước nơi đó mới đúng lạm tợ g i ặ sân nhà kỳ thật ta cũng vậy nghĩ như vậy hắc hắc lạm tợ g i ặ hình thể trong rừng rậm còn là quá lớn chút ít nếu là dạng này lý giạ đoạt tại sủ hữu gỗ tiếp tục nói chuyện thời điểm xuất thủ trước bộ kỳ bản từ trong tay ném ra ngoài thần bí ưu nhã mặt trăng bộ kệ m ẩ n dẫm lên tiểu tái bộ xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn tiếp lấy lý giạ chỉ một chút vết tích rời đi phương hướng ùn g bờ rộng cao lạnh gật đầu sau đó lặng yên không một tiếng động hướng bên kia đổi tới đương nhiên cũng không phải là sủ hữu gỗ hoặc là lý giạ đối bọn này s ờ nọ dùn sinh ra hứng thú chẳng qua là s ờ nọ dùn tộc đàn liền tại phụ cận hoạt động bọn hắn đương nhiên là có tất yếu trước hiểu rõ ràng phía trước tình hình sau đó lại khai thác hành động truyền thuyết bộ kệ mần cho phổ thông bộ kệ m Tại bằng không thì cái này mặc kệ là đối bọn hắn hoặc là vừa mới bình tĩnh trở lại sơ nào pin city mà nói cũng không phải một tin tức tốt Umba r ộ n g còn cần thời gian xem xét tình huống su h u g o cùng lì dạ tìm một cái nơi thích hợp dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi trước một hồi lúc này su h u g o cũng đem một mực kháng nghị sợ nọ lặt cho rằng hình thể vấn đề chỉ có thể tiếp tục ở tại bộ kỳ bạn ở trong dạng này đãi ngộ không công bằng để sợ nọ lặt lần đầu đối với mình trên người mợ sinh ra hoài nghi chỉ có hoài nghi không bao lâu liền biến mất bởi vì su h u g o hứa hẹn lần này kết thúc về sau sẽ vì nó chuẩn bị một lần tiệc tại su h u gỗ hai người mới vừa dâng lên đống lửa thời điểm dị dục giống như lại dậy vỏ x ả ra điều gì tươi mới đồ chơi su h u g o hướng lì dạ trả hỏi một tiếng về sau một mình hướng sỉ dục bên kia đi tới chương 697. sơ nọ dùn tiến hóa nghi thức chương 697. sơ nọ dùn tiến hóa nghi thức su h u g o tại trên mặt tuyết lưu lại một loạt dấu chân đi tới sỉ dục sau lưng lúc này nó còn tại vong ngã đào suối xem ra đồng thời không có chú ý tới su h u g o đến khi nó thật vất và đem đổ vật móc ra thời điểm đỉnh đầu đột nhiên mọc ra một cái tay đem nó mới vừa phát hiện bảo bối cướp đi su h u g o một tay để lại muốn nhảy dựng lên sỉ dục sau đó bắt đầu suy nghĩ tới nó phát hiện một khối không có năng lượng đ ạ sởi hắn ngạc nhiên hô lên lúc này lì dạ nghe được thanh â m cũng đi tới nàng xem ra đ ố i khối này bằng tuyết chi thạch giống như cũng rất tò mò từ su hữu gô trong tay đem tảng đá tiếp nhận đi xem xét cẩn thận một chợ chẳng lẽ đây là một khối phế thạch đúng không nhưng nhìn cũng không muốn đi nhưng nếu như là bình thường hễ vỗ lụ t ỷ hòn sợ tồn tại sử dụng sau đó không phải sẽ theo năng lượng biến mất mà biến mất sao su hữu gô một lần nữa đem khối này tảng đá cầm lại trong tay sau đó tiếp tục quan sát thuận tiện cũng sẽ bị để lại s ử dục ô n g ra đây cũng là ta muốn hỏi chỉ có nghe tợ d ọ phẹ sổ họ nói hệ vô l ũ tì hòn sợ tồn giống như cũng chưa có khác biệt chủng loại truyền thuyết có một loại cực kỳ thưa thất vĩnh cửu hệ vô l ũ tì hòn sợ tồn nghe nói loại này hệ vô l ũ tì hòn sợ tồn chẳng những có thể lấy lặp đi lặp lại dùng trợ giúp nhiều con hộ kẹ mần hoàn thành tiến hóa thậm chí còn có thể hữu hiệu đề cao tiến hóa sát xuất thành công trước mắt cũng chỉ có tại liên minh mấy cái cỡ lớn q u ạ n g mỏ bên trong phát hiện qua số lượng cực kỳ ít ỏi cho nên nói khối này liền là loại kia vĩnh cửu hệ vô lù tì hòn sợ tồn lý ra kích động nói đối với cái này sủ hữu gỗ c dù cho ó cửu tì tồn sở khôi n phục lại trầm n g đâu l trạng nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ xem ra ảm đạm vô quang ngoại trừ ngoại hình ở ngoài cùng phổ thông tảng đá không có gì khác nhau tảng đá trên tay thưởng thức một trận su hữu gô cuối cùng vẫn là tuyển trạch đưa nó lưu tại trên tay dì dục một mặt oán giận mà nhìn xem su hữu gỗ cứ như vậy nhìn lấy hắn đem tự mình phát hiện b o bối thu vào trong lòng nhưng không có biện pháp gì nó cũng không muốn mới vừa đi ra không bao lâu liền lại bị giam tiến n h ả m chán b ổ kỳ bạn bên trong bởi vậy xì、sì、dục đành phải mang theo không cam lòng tiếp nhận cái này s è n phân quan hố vịt thường ngày một lần nữa sau khi về hàng dì dục hiển nhiên an phận không ít từ đối với nó không thường su hữu gỗ thường vịt méo mấy con cá nhỏ làm sau đó đem nó chạy tới một bên lúc này ra ngoài giò đường ùm vợ rồng cũng đã trở về nó xác thực tìm được tại phụ cận hoạt động sợ nọ r ù n t ậ c đàn nhưng ủng mở r ồ n g giống, giống như gặp cái gì để nó cảm thấy ngạc nhiên sự t ì n h trở về sau đó nó trước tiên hướng sủ hữu gỗ cùng lý dạ báo cáo tin tức sau đó chuẩn bị mang bọn họ tới thực địa nhìn một chút tình huống tiền bối muốn đi qua đúng không lý dạ quay đầu hướng sủ hữu gỗ do hỏi nàng một mặt kích động biểu lộ sù hữu gỗ thực tế tìm không ra cái gì lý do cự tuyệt đi xem một chút đi kỳ thật ta cũng thật tòm ò nói xong hắn một b ạ nhấc lên sỉ dục sau đó hướng dẫn đầu hướng bên kia đi đến ùm b ờ rồng cảm giác đuổi theo ở phía trước dẫn đường lý giả nắm lên tùy thân túi sách thuận tiện dùng tuyết đem đ ó n g lửa cho dập tắt sau đó bước nhanh đuổi theo sủ hữu g ô bước chân cái k i a s ờ nọ dùn tiểu tộc quần cách có chút xa cũng có thể là là đoạn đường này cũng không tốt đi sù hữu g ô hai người cảm giác đi rất lâu mới không sai biệt làm đến phía trước dẫn đường ùm b ờ rồng có một lần dừng bước lần này rốt cục không phải ghét bỏ hai người bọn hắn đi c h ầ m r ú á i dừng lại nghỉ ngơi một hồi tiếp lấy sủ h ữ gỗ viện bên cạnh cây nhỏ một lần nữa đứng lên theo ùm bợ rồng chỉ thị phương hướng nhìn lại tại một gốc bao phủ trong G-L-L-E giữa thì là Phở-Ớ-X-Lạt. ở cái thì một thân thể yêu nhã yêu bọn chúng thoạt nhìn như là đang h ọ p ở chính giữa phở ô s l ạ t không biết nói cái gì tại cái này nhẹ nhàng kêu một tiếng về sau sớ nọ run bên trong đột nhiên đi ra mấy cái xem ra hình thể so đồng loại hơi lớn một điểm cá thể bọn chúng run run dày dày đi đến gờ lạ ly nhóm trước mặt sau đó cúi đầu phản phất tại chờ đợi cái gì đã qua đại khái mười giây đồng hồ thời gian phở ô s l ạ t lên tiếng lần nữa lần này nó hình như là tại ngâm sướng một bài cổ kính ca dao nhẹ nhàng thanh â m tại trên mặt tuyết du đ n g dù cho cách xa xa su h gỗ hai người cũng đều có thể rõ ràng nghe được bài hát này âm thanh giống như là có sinh mệnh đồng dạng tiến vào lỗ thai phía sau thẳng đến trong đầu của bọn hắn mặc dù không biết phở ô lặt những thứ này tiếng ca tại biểu đạt cái gì nhưng sù hữu gỗ cùng lì dạ lại không tự chủ được nghe theo trái tim ngọn nguồn hiện ra một trận bị thương sau một khắc một cái xin ỉ phở ô là khuôn mặt đột nhiên từ trong đầu của bọn hắn l ó i ra sù hữu gỗ cùng lì dạ bị giật nảy mình lì dạ không tự chủ được lui lại một bước cái này vừa lui đụng phải bên cạnh trên nhánh cây sau đó đưa tới phản ứng dây chuyển khi bao trùm tại cành lá bên trên tuyết trắng rơi xuống đất thời điểm phở ô lạc tiếng ca trong nháy mắt liền đ rất hiển nhiên bọn hắn đã bị phát hiện ngay tiếp theo vừa rồi t ú i đầu chờ đợi cái gì sợ nọ rùn cũng ngẩng đầu nhìn về phía này cái kia mấy cái phục vụ phở ô s l t sát người bảo vệ gợ lạ lì thậm chí đã bắt đầu khai thác hành động như là đã bị phát hiện su u gù cùng l ý giả cũng không tránh đối với vừa rồi tiếng ca bọn hắn thật sự là hiếu kỳ mà để bọn hắn càng tò mò hơn là thời khắc này phở ô s l ạ t đến cùng muốn làm những gì cho nên lúc này bọn hắn quang minh chính đ ạ i đứng dậy hai tay giơ cao rừng ở tại chỗ biểu thị chính mình không có ác ý nhưng cùng lúc cũng không có quay người lý khai gợ lạ lì nhóm hiển nhiên vẫn là không yên lỏng tại trước nhất đầu còn kia kêu, kêu một tiếng. t i ế p lấy l i ề n chuẩn bị m a n g t h e o m ặ t k h á c h a i cái đ ồ n g l o ạ i h ư ớ n t h ậ i g xù hữu gỗ bên này bay tới xem bộ dáng là chuẩn bị vũ lực khu trục xù hữu gỗ bọn hắn đúng vào lúc này p h ở ờ ô lạt lại gọi ở bọn chúng nó đồng thời không có từ xù hữu gỗ cùng li dạ trên thân cảm thấy ác ý đương nhiên cái này cũng không đại biểu nó cứ yên tâm xù hữu gỗ hai người bởi vậy mặc dù gọi lại g ọ i lạ i gỡ li ạ l nhưng p h ở ờ ô lạt lại làm cho bọn chúng lưu tại tại châu cẩn thận coi chừng xù hữu gỗ hai người không tiếp tục để ý xù hữu gỗ bên này p h ở ờ ô lạt tiếp tục vừa rồi không xong tiếng ca nhưng lần này s u hữu gỗ hai người cũng không thể lần nữa tiến vào đến vừa rồi cái kia trạng thái ở trong đối mặt loại tình huống này s u hữu gỗ cùng lý ra đành phải mắt lớn chừng mắt nhỏ hoàn toàn tìm không thấy lý do nếu như tợ d ọ phẹt xô、so、hoặc ở đây có lẽ còn có thể cùng bọn hắn hai giải thích một chút nhưng cũng tiếc chính là dễ ghi ghi gắt vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết cho nên tợ d ọ phẹt xô、so、hoặc tạm thời vẫn không thể ly khai sở nào bin city thợ h ữ s lặn bên này cũng mặc kệ s u hữu gỗ bọn hắn tại kỳ dị tiếng ca kết thúc về sau thợ lấy ra một khối đạ sở tổn nó nhẹ nhàng đem đạ sở tổn bỏ vào cái kia mấy cái kia m lúc này thần kỳ một mán xuất hiện bị bung ra đạ s ở t ổ n đồng thời không có rơi xuống lúc này nó thậm chí vi phạm với lực vạn vật hấp dẫn định luật bắt đầu chậm rãi lên cao thẳng đến đang đến gần t á n cây vị trí lúc này mới ngừng lại ngay sau đó nó đột nhiên tách ra một trận hào quang bảy m à u sau đó tính cả phờ ô lạt ở bên trong còn có cái k i a mấy cái sợ nọ dùn cùng một chỗ b ọ c lại sau một khắc tất cả sợ nọ dùn đều tiến vào tiến hóa trạng thái chương sáu t r ă n m ư ơ n g u y ê n bên trên hòa quang chương sáu t ă n m n g u y ê n bên trên hòa quang sợ nọ dùn nhóm quá trình tiến hóa nhìn qua cũng không phải là rất thuận lợi Tắm tại Oslat thủ t mang rửa r quang dưới lĩnh ở ư ớ Phở cuối hết nhất tại đồng dạng đi ra, mà q a mang đang n bên trong nọ dùn như cũ đang tiến hành cái này cực kỳ trọng thuê biến. g thì thuê sở cũ cái cực c yếu kỳ u cùng khi đây hết thệ đều dừng lại sau đó chỉ có một cái sở nọ dùn thành công hoàn thành thuế biến phở o s l a thủ t lĩnh đang tái sinh phở o s l a trên t đầu điểm hạ sau đó lập tức để cái khác sở nọ dùn đem tiến hóa thất bại những cái kia sở nọ dùn kéo xuống nó xác nhận một chút s ủ h ụ u gỗ bên này tình huống nhìn thấy bọn hắn không có khác người dị động phía sau lập tức hướng gở lạ l ư nhóm chào hỏi một tiếng tiếp lấy cũng không lâu lắm cái này một cái cỡ nhỏ tộc đàn liền bắt đầu di chuyển lên với canh giữ ở cuối cùng gỡ lạ l ì bóng lưng biến mất tại cái này trong rừng su h u g o cùng lý giả mới mang theo tổ kẹ mần đi đến hiện trường cái này một mảnh trên mặt tuyết ngoại trừ s ờ nọ dùn nhóm lưu lại dấu chân cũng chỉ còn lại một gốc đồng dạng hoàn toàn mất đi năng lượng đạ sợ tồn lúc này su h u g o rốt cuộc biết bên trên một viên đạ sợ tồn vì sao lại thành cái dạng kia nhưng dạng này vẫn không thể giải trừ tất cả nghi hoặc trước đó đã đ ể cập qua hệ vỗ lụ tì hòn sợ tồn bị dùng cho tổ kẹ mần tiến hóa mặc kệ kết quả cuối cùng là thành công hoặc thất bại hệ vỗ lụ tì n sợ tồn đều sẽ bị hoàn toàn biến mất tình huống hiện tại r cái này rất có thể là cùng thờ ô xạc cái kia đạo tiếng hát thần bí cùng cái này nghi thức có quan hệ dù dù không quan tâm những chuyện đó tảng đá kia đưa tới nó hiếu kỳ cho nên nó thừa dịp sủ hữu gỗ cùng lý giả hiếu kỳ thời điểm lặng lẽ hướng khối này không có năng lượng đạ sợ t ổ n đưa tay ra đang chuẩn bị vào tay thời điểm đột nhiên mu bàn tay nhận lấy một chút quen thuộc đánh nó ngay lập tức đem vươn đi ra tay rút về vừa quay đầu quả nhiên lại là sủ hữu gỗ hói đầu giáo viên chủ nhiệm phổ thông tử vong nhìn chăm chú、Thì、dù cứ như vậy nhìn lấy cái này một khối đá cũng bị sủ hữu gỗ lấy mất con su h ủ gỗ vì sao lại để ý tảng đá kia hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy ở sau đó thời gian nó có lẽ còn có cái khác tác dụng cuối cùng cho dù hắn cảm rất sai nhưng đưa chúng nó lấy về cho tợ r ọ n p h ẹ sổ hoặc khi vật kỷ niệm nghiên cứu một chút cũng là không tệ chuyện bên này cơ bản đến đây kết thúc su h ủ gỗ cùng lì dạ tại c h â u nghỉ dưỡng sức một chút sau đó bắt đầu lại lần nữa xuất phát đi tìm cái kia suối nước nóng suối nước nóng vị trí tại rừng rậm chỗ sâu khi xù hữu gỗ cùng lý ra đạt tới thời điểm tại suối nước nóng phụ cận đã sớm tụ tập một nhóm sưởi ấm ổ kẹ mần bọn chúng phần lớn là sinh hoạt tại phụ cận không phải băng thuộc tính ổ kẹ mần đương nhiên bọn chúng số lượng cũng không nhiều hết thể cộng lại thậm chí còn so ra kem trước đó xù hữu gỗ hai người gặp phải đến cái kia c ỡ nhỏ sờ nọ dùn t ậ c đàn cho nên đối bọn hắn mà nói cũng không tồn tại cái uy hiếp gì ngược lại là những thứ này ổ kẹ mần bởi vì bọn họ xuất hiện mà tự động tập trung đến suối nước nóng một bên khác ngoại giao đại sứ sĩ dục vào lúc này tiếp tụ lấy đến từ sẻn phân quan mệnh lệnh tiến lên hoàn thành hữu hảoại giao nhiệm vụ chỉ ít tại sử dụng bạo lực trước đó nó thành công để thuyết phục những cái kia bổ kẹ mần để bọn hắn cùng nhau tiến vào suối nước nóng khu vực vừa mới tới gần Su h u g o đột nhiên cũng cảm giác một trận sóng nhiệt đập vào mặt hắn cũng không phải lần thứ nhất tại trong đống tuyết nhìn thấy suối nước nóng mở thờ xỉ vỡ bên trên liền có vài chỗ thần kỳ suối nước nóng xây dựng ở trên mặt tuyết trước đó rét từng mời hắn đi ngâm nước qua nhưng rất hiển nhiên nơi này suối nước nóng nhiệt độ có chút ngoài dự liệu của hắn l i ê n đơn giản khoảng cách một bước lại làm cho xù h u gỗ cùng lì dạ có một loại trở lại đến sở tạc mùn vẻ nào rác tại ừ một trạ dị g i ậ t xuất hiện trong nháy mắt trong suối nước nóng hỏa thuộc tính năng lượng giống như là cùng trạ dị g i ậ t sinh ra một loại c ộ n mình ngọn lửa nhàn nhạt im lặng từ trạ dị g i ậ t bên ngoài thân t o á t ra tiếp lấy nó hướng sủ hữu gỗ kêu một tiếng sau đó liền không kịp chờ đợi tiến vào suối nước nóng ở trong tại trạ dị dật tiến vào suối nước nóng sau đó trên người nó hỏa diễm trong nháy mắt liền lan tràn đến suối nước nóng trên mặt nước ngắn ngủi mấy giây thời gian đúng suối nước nóng liền phảng phất bị nhen lửa đồng dạng mới vừa rồi còn tại suối nước nóng hoặc là suối nước nóng phụ cận bổ kẹ mần trong nháy mắt bị dọa l ù i một màn này hiển nhiên bọn chúng cũng chưa từng thấy qua có mấy cái am h i ể u thủy thuộc tính bổ kẹ mần tăng lên một chút lá gan dùng nước đi thử một chút ngọn lửa kia nhưng rất kỳ quái chính là nước của bọn nó thuộc tính kỹ năng trực tiếp xuyên qua hỏa diễm dung nhập vào phía dưới trong ô tuyển thủy thuộc tính khắc chế hỏa thuộc tính quy tắc vào lúc này phảng phất mất hiệu lực nhưng mắc kết quả cũng không có bất kỳ cái gì cả biến nguyên bản sỉ dục cũng muốn thử một chút nhưng sủ hữu gỗ lo lắng nó dùng sức quá mạnh q u ấ y dày đến trạ di dơ bởi vậy cấm chỉ nó dùng t h ủ y thuộc tính kỹ năng thăm dò lá gan từng bước mập lên nó cũng không hề từ bỏ ngược lại thêm gần một bước chuẩn bị bản thân thí nghiệm một chút thế l à p sỉ dục nhẹ nhàng đem sủ hữu gỗ rủ xuống khăn quàng cổ lặng lẽ kéo tới sau đó dùng cồn phở xỉ ẩn đem một mạ đỏ cả hơi mở tia lửa hái được tới bắt đầu tự mình làm thí nghiệm khăn quàng cổ đụng tới tia lửa quả nhiên như lạp sỉ dục nghĩ như vậy cũng không có ngay đầu tiên bốc ch căn cứ quan sát nó suy đoán ngọn lửa này kỳ thật càng nhiều là lực lượng cộng minh sinh ra hình chiếu tạm thời chân chính hỏa trùng cũng vẫn chỉ tồn tại ở trạ dị dật trong thân thể chỉ có chờ trạ dị dật triệt để đem hỏa trùng bồi dưỡng hoàn thành vậy cái này p h i ế n suối nước nóng bên trên tiêu đốt biển lửa mới có thể nắm giữ chân chính biển lửa đặc tính đương nhiên ngoại trừ thiếu một chút hỏa diễm đặc tính ở ngoài bản thân nó vẫn là mang theo nhất định nhiệt lượng mà lại không biết có phải hay không là ngay tại suối nước nóng p h ụ cận nguyên nhân tiền bối ngươi có hay không ngửi được cái gì đốt cháy khét hương vị cẩn thận mấy cũng có sơ sót xỉ dục lần này thật kém chút đùa với lửa tới nhìn thấy sủ hữu gỗ đ a o đồng dạng ánh mắt xỉ dục liền cũng cảm giác từ thiên đường rứt xuống địa ngục hệ ống lần này nó là thật s o n g đời chỉ có tạm thời nó vịt đầu còn có thể ôm lấy bởi vì ngoại trừ cái đuôi toàn bộ thân thể đều đã lẻn vào đến trong ôn tuyển trạ dị dật rốt cục làm ra mới động tính trước hết nhất thể nghiệm ở là suối nước nóng phụ cận nhiệt độ trong nháy mắt này không chỉ là sủ h u gỗ bọn hắn một đám liền ngay cả một bên khác bộ kẹ mần cũng đều cảm nhận được càng ngày càng nóng phụ c theo nhiệt độ tiếp tục tăng vọt ngoại trừ sủ hữu gỗ cùng sĩ giúp liền ngay cả l ì dạ cũng không thể không mang theo tổ kẹ mẩn trước một bước về sau rút lui nhưng cái này nhiệt độ tăng vọt phạm v ì đang không ngừng quyết tán cái này trong thời gian ngắn acid tạt mỏ tuyết nước thậm chí đều nhanh muốn hội tụ thành một dòng sông nhỏ tại tuyết tan sông nhỏ hình thành trong lúc đó suối nước nóng bên trên hỏa diễm hình chiếu cũng rốt cục chậm dai chậm dai biến thành chân chính hỏa diễm đến lúc cuối cùng một đạo hình chiếu hoàn thành chuyển hóa một trận ánh lửa ngút trời mà đi ngay sau đó chỗ này cánh đồng tuyết nửa bầu trời đều bị hỏa quang kia cho n h u ộ n đỏ nương theo lấy một tiếng long cái này ngàn vạn hỏa d i ễ m toàn bộ tụ lại đến trà di giật trước ngực tiếp lấy nó bỗng nhiên mở cặp mắt ra trà di giật tiến giai thành công chương 699. t r ă c h à di giật biểu diễn chương 699, t r ă c h à di giật biểu diễn b ă n nguyên bên trên phàm là con mắt còn có thể dùng bộ kẹ mấn đều có thể nhìn thấy cái k i a trùng tiên h hỏa quang nhưng chúng nó bên trong đại bộ phận chỉ dám lẫn tránh đứng xa xa nhìn bởi vì bọn chúng rất rõ ràng phàm là có dạng này dị tượng xuất hiện không phải tân vương sinh ra chính là cường giả ở giữa đánh cờ cái trước còn tốt một chút chi ít hẳn là sẽ không dẫn xuất cái gì nhiễu lo lớn nhưng cái sau liền không đồng dạng có bộ k ẹ m ẩ n sẽ cảm thấy kính sợ tuyển chạch cách xa nhưng mặt khác một chút liền không đồng dạng đặc biệt là cánh đồng tuyết bên trên vốn có cường giả cánh đồng tuyết bên trên tài nguyên cứ như vậy nhiều bọn chúng đương nhiên không nguyện ý có người tới c ư ớ p đ o ạ t thuộc về tài sản của bọn nó mà lại tại cánh đồng tuyết bên trong hỏa thuộc tính hoang dại bộ k ẹ m ẩ n vốn chính là cánh đồng tuyết bên trên rất không nhận đ á i kiến bộ k ẹ m ẩ n chủng loại tại những thứ này cánh đồng tuyết vương giả trong mắt c h ả gì d ẫ t như không có việc gì làm ra động tĩnh lớn như vậy không thể nghi ngờ liền là ở ngoài sáng mắt trường gan đánh chúng nó mặt chúng nó đây làm sao có thể lui cho nên mặc kệ sủ gỗ bọn hắn là ý hoặc là vô tình bọn chúng đều nhất định muốn tới đồng thời mặt ngoài thái độ của mình bằng không thì cứ như vậy làm vô sự phát sinh sẽ chỉ làm cái khác bổ kẹ mẩn cho rằng bọn chúng trở nên mềm yếu rồi mặc dù vừa đã là cánh đồng tuyết rừng rậm bên này vương nhưng chúng nó ngồi xuống vị trí kỳ thật cũng không thể nào ổn cung rừng rậm so sánh cánh đồng tuyết địa phương khác còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều cũng chính là nguyên nhân này tại cảm nhận được hỏa quan xuất hiện sau đó trong rừng rậm một cái hình thể khổng lồ ạ bổ mạt nổ cùng một cái khác hình thể đồng dạng không nhỏ mà mổ suy nẹ đồng thời hướng suối nước nóng bên này xuất phát cả hai khoảng cách suối nước nóng chỗ có một đoạn lộ trình bởi vậy bọn chúng cũng không có bắt kịp t r gì g i ậ t tiến ra thời khắc mấu chốt với ả bộ m a s nổ cùng mạ m ộ suy nẹ từ trong rừng rậm mở ra một con đường đi tới suối nước nóng trước thời điểm trạ d g i ậ t đã thuận lợi vượt qua đầu kia phạm tục cánh cửa trở thành một chân chính hỏa diễm v ư ơ n g giả lúc này chính là trạ d g i ậ t hăng hái thời điểm nó tới lúc gấp rút suy nghĩ muốn thử một chút chính mình tiến ra sau khi thành công năng l ư ợ n g mới cho nên khi nó nhìn thấy ả bộ m a s nổ cùng mạ m ộ suy nẹ sau đó không kinh sợ mà còn lấy làm mừng song phương mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì nhưng lại phi thường ăn ý đi tới một cái chống trải vị trí bắt đầu đối chiến cái thứ nhất đứng ra nên chiến t r ả dị dật chính là mạ m ổ a suy net ư ơ n g đối thảo băng song thuộc tính bị t r ả dị dật khắt chế chết tạ bộ m ặ nổ mạ m ổ a suy n e bỏ ra trận đầu khẳng định là thích hợp hơn đặc biệt là tại t r ả dị dật chiếm cứ phi hành ưu thế sau đó hạ bộ m ặ nổ n h ư ợ n g bộ liền trở nên rất có cần thiết đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho hạ bộ m ặ nổ chọn khoanh tay đứng nhìn coi như không đối t r ả dị dật xuất thủ lần này nó cũng là nhất định phải thể hiện ra thực lực của mình tới cho nên rất tự nhiên mà nói nó để mắt tới sủ gỗ cái khát bộ kèm ẩn sugo h u cũng thấy do ả p o m a s n o ý tứ hắn một tay đem chủ động tiến lên sỉ dục ngăn lại sau đó đem đồng dạng là vừa mới nên đón thực lực tăng nhiều sợ nọ l ạ t phái đi ra sợ nọ l ạ t ra sân thời điểm nhưng thật ra là còn tại bực bội ngươi không có khả năng để nó tới thì tới để nó đi thì đi dạng này nó tại kình địch trước mặt còn có cái gì mặt mũi có thể nói mặc dù với tư cách nó kình địch sỉ dục tại nhiều khi căn bản cũng không sĩ diện vô lại vịt nhưng nó không giống nó sợ nọ l ạ t là một cái có lý tưởng có trí hướng nhiệt huyết bộ kèm mần cho nên nó không muốn mặt mũi đúng không sợ nọ lạc ở bên kia xin một hồi thắt lưng biểu thị lấy bất mãn của mình sau đó không lâu tại sủ hữu gỗ tiếng thứ ba nhắc nhở xuống mới rốt cục mắt nhìn thẳng hướng nó lần này đối thủ s ơ nọ lặt cùng ạ bộ mặt nổ chơi ánh mắt công kích thời điểm trạ dị i ậ t cùng mạ mùa suy nẹ đã đại chiến tại cái kia một phiến khu vực hỏa diễm cùng băng tuyết cùng tồn tại thường thường va chạm gây nên nổ vang mạ mùa suy nẹ nằm ở mặt đất mà lại kỳ thật càng thêm am hiểu cận thân công kích cho nên dù cho trạ dị i ậ t vừa mới hoàn thành tiến đến dai đối lực lượng trưởng k h ố n g vẫn không thuần t h ụ đồng thời còn là tại nó sân nhà nhưng trên thực tế lúc này nó cũng bất quá là mới vừa cùng trạ dị dật đánh cái có đến có trở về mùa ạ suy nệ cảm giác nếu như lại đến muộn một chút cho t r ả dị giật nhiều thời gian hơn đi quen thuộc năng l ư ợ n g mới có lẽ bây giờ có đến có trở về nó đều không nhất định có thể đánh cho đi ra đương nhiên đây là tại t r ả dị giật không cùng nó cận thân vật lộn tình huống dưới v a n g không nó tuyệt đối sẽ để t r ả dị d ậ t đến một chút cái gì gọi là chân chính đạn thịt h i ế n xa nghĩ tới đây mã m ù suy nệ lại lần nữa từ trên bầu trời triệu hồi ra mấy khối cự thạch muốn đem t r ả dị giật b ứ c đến trên mặt đất đến cùng nó vật lộn t r ả dị giật đương nhiên không ốc nó hai cánh p i ế n ra hỏa diễm một cái xinh đẹp bên cạnh trượt né tránh công kích đồng thời đáp lại mã mù cùng trên bầu trời linh hoạt trạ dị dật không giống mạ mổ suy n ẹ thân thể hạn chế nó làm ra quá nhiều linh hoạt động tác cho nên lúc này nó chỉ có thể ngăn lại thế là một đạo tường đất đột nhiên từ trong đống tuyết dâng lên lập tức liền đem trạ dị dật hỏa diễm hết thể ngăn tại bên ngoài nhưng mà này còn không hết thông qua hạn xì ẩn ở không chế từ mạ mổ suy n ẹ dưới chân một đầu dòng đất dưới đất hướng về trạ dị dật kéo dài mà đi tốc độ kia thậm chí so trạ dị dật tốc độ phi hành cũng không chậm trong trước mắt tại trạ dị dật hủy bỏ sợ la mẹt giờ thời gian điểm tới đến nó tại phía dưới ngay sau đó dòng đất chui từ dưới đất lên trùng thiên thẳng đến trạ dị g i ậ t phát hiện dòng đất trong nháy mắt lập tức q u a y thân chuẩn bị trở về tránh nó cũng không sợ cái này dòng đất công kích chẳng qua là chính diện ngăn lại khó tránh khỏi sẽ để cho mạ m ộ suy nẹ nắm lấy cơ hội phản ứng của nó tương đương nhanh nhưng cái này dòng đất cũng không có giống nó tưởng tượng dạng kia một k í c h không chúng liền biến mất ạn sea n ở khống chế dòng đất một đầu một lần nữa dung nhập vào trong đất về sau đột nhiên từ một bên khác lại chui ra lại lần nữa hướng trạ dị g i ậ t nào tới lần này mạ m ộ suy nẹ cũng không chuẩn bị lại cho trạ dị dật cơ hội tranh lẽ vỡ lại sạt từ tại đỉnh đầu của nó xuất hiện t i ế p lấy lập tức hướng về trạ dị giật phương hướng vội qua cái này trên dưới đánh từ hai mặt trạ dị giật cơ bản đã không có chỗ có thể né lúc này s ủ hụ gỗ thanh â m cũng từ phía dưới chuyền đến lên đi trạ dị giật trạ dị g i ậ t lập tức bung ra tất cả chiếu cầu đến trước đó không lâu tụ lại tại nó ngực hỏa diễm giống như là sống lại đồng dạng g i à n h trước đoạn phía sau đ a n g tràng một tiếng long hống hỏa diễm đã bao trùm nó hơn phân nửa cơ thể đặc biệt là lồng ngực cùng trạ dị giật hai cánh lúc này cơ bản đã hoàn toàn bị ngọn lửa cho b ọ c lại trạ dị rất dùng sức một cái cánh đón lửa phun n ư ớ ra đầu tiên đụng tới đối thủ chính là đến từ không trung bờ lê sát tại to lớn hỏa rực ra trí xuống một đạo hì tọa vỡ lại lần nữa để vùng trời này nhuộm đỏ hơn phân nửa không một chút nào thua ở vừa rồi trạ dị giật tấn thăng lúc c h ẳ n g diện phía trên bờ l à c h s ạ t tạm thời giải quyết tiếp xuống liền đến phiên cái kia chuẩn bị xông phá ngày nguyên thủy giống đất trà dị i ậ t dôi ra một cặp móng một ý niệm giống á o giáp đồng dạng dạp thì đặt thượng tướng móng của nó cũng v ụ trăng lên nó giơ cao cái này một đôi bước hỏa lòng t r o thủ sau đó hồi tưởng lại tại lũ cạ dị ở nơi đó học được liên quan tới phì g i bùn kỹ xảo tại g i n g đất hướng nó mở ra kinh khủ miệm rộng thời điểm một móng vào đầu lấy xuống mang theo mấy điểm bay ra đai Dòng đất h ư ơ n g theo bảy trăm giật đánh sợ a u đó, nọ gì giật phán lặt vé tạ nhiên xuất hiện xuất t trên bồ u mạng, mạng mồ suy nẹ sắc mặt nổ Apo chương c to l bảy trăm sợ nọ lặt vé tạ bồ mặt nổ chương bảy trăm s ơ nọ l ạ t vé tạ bồ mặt nổ chạ di dân tại sủ h u g o chỉ thị xuống trực tiếp bạo t r ú n g trước đó kém chút thanh tú lên m à mùa suy nẹ liền liền trở nên không dễ chịu chỉ có cũng may mắn nó ra dày thịt béo c h ả gì rất muốn nhanh c h ó n g kết thúc chiến đấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng bên này băng hỏa n h a m thạch đánh cho mười phần kịch liệt thời khắc này ạ bộ mạt nổ cùng sợ nọ lặt cũng kết thúc bọn chúng c h ừ n g mắt thế công chính thức đánh dưới tình huống bình thường ạ bộ mạt nổ cùng sợ nọ lặt loại này bộ k ẹ mẩn hình thể là mười phần tới gần thân cao bên trên ạ bộ mạt nổ cao hơn một chút chỉ có tất cả mọi người là hai mét ra mặt dáng người cũng đều là mập mặt cái c h ủ loại kia hình thể duy nhất khác nhau tương đối lớn có lẽ cũng chỉ có thể trọng căn cứ bộ k s ở nọ lạt thể trọng là ạ bộ m ặ s nổ thể trọng gấp ba còn nhiều hơn cũng chính là loại tình huống này tại vòng thứ nhất đơn thuần lực lượng so đấu bên trên thiên vương đẳng cấp ạ bộ m ặ s nổ đột nhiên phát hiện vậy mà sức mạnh chính mình lại có điểm không sánh bằng thực lực đẳng cấp thấp chính mình một cái lớn đẳng cấp s ở nọ lạt kết quả như vậy để nó có chút không thể nào tiếp thu được chẳng qua nếu như nó biết rõ s ở nọ lạt là kể sát người ta dễ gỉ, gỉ gạt ỉ g mười tiến hóa có lẽ tâm lý sẽ dễ chịu chút ít khi ạ bộ mặt n phát hiện sợ nọ là so trong tưởng tượng muốn khó đối phó sau đó lập tức liền nghiêm túc ngay từ đầu cận thân tác chiến chẳng qua là ra ngoài thăm dò bây giờ thăm dò kết quả đi ra đối với chiến đấu kế tiếp nó cũng một chút ý nghĩ nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh ạ bộ mác nô trước tiên từ bỏ cùng sợ nọ lặt vật lộn ý nghĩ nó tranh thủ thời gian lui về sau hai bước sau đó liên tiếp kỹ năng đồng thời phát động gớt ơ nót lim sơ t h ò m gia giờ rừng các loại trong lúc nhất thời trắng tinh trên mặt tuyết lục quanh quanh quẩn sợ nọ lặt xung quanh từng cơn cọ xanh hương vị vượt quanh khuyết tán không thể không nói đang thử tham dò q u a đi ạ bộ mác nô xác thực tìm được sợ nọ lặt cái này toàn thân huyết n ụ c tường thành lỗ thủng goraknot cũng không cần nói đây đối với thể trọng siêu tiêu sở nọ lặt mà nói uy hiếp tuyệt đối là lớn nhất mà khắc lịp sở t ổ ỏ m tiếp tục tính sắc bén cắt chém cũng đồng dạng cho sở nọ lặt mang đến không ít phiền phức cuối cùng lại phối hợp gaza i ữ dành lần này trực tiếp để sở nọ lặt trở nên khó chịu dị thường nói xong một đối một nam nhân vật lộn đại trên đây đánh tới một nửa vậy mà lâm trận bỏ chạy hơn nữa còn làm ra chút ít thảo đằng đằng cho nó chơi c h ó i đây là trần trụi phản bội không thể tha thứ sở nọ l ạ hiếp mắt nhỏ hét to một tiếng phát tiết một chút phẫn nộ chỉ có lúc này nó cũng không có tuyển t r ạ c trực tiếp đi lên nó mới không n ốc trên mặt đất đã bị ã pomasno bày khắp lúc nào cũng có thể trượt chân nó gờ giặt nó lúc này tiến lên không phải vờ ngớ ngẩn là cái gì còn tốt vì đối phó khó chơi sỉ dục nó trước đó khổ luyện một chiêu tất s ắ c kỹ chịu lấy ã pomasno đủ loại công kích sờ n ọ lạc hỉ ở bìm kỹ năng tại trong miệng ngưng tụ nhưng lại tại kỹ năng mới vừa thành hình thời điểm phát động nuốt kỹ năng bắn nổ năng lượng theo nó khoang miệng trải qua hết hầu tiến vào bên trong thân thể của nó năng lượng ở trong quá trình này lại một lần nữa bị gia công cuối cùng một tiếng sấm rền bèn theo nó miệng bên trong phát ra dạng này phương thức phản kích hiện nhiên ngoài ạp bộ mặt nổ đ ó n trước còn tại duy trì kỹ năng nó kém chút liền bị s ở n ọ l ặ t cắt đứt kỹ năng chỉ có cuối cùng dù cho bị nó nỗ lực duy trì được nhưng vẫn là bị s ở n ọ l ặ t nắm lấy sơ hở thưa cơ hội này s ở n ọ l ặ t một cái s ở t ò m t ỉ n h tàn trùng sau đó thân thể khổng lồ lấy một cái cùng hình thể không hợp tốc độ từ tại chỗ hướng ạp bộ mặt nổ phương hướng bay nhảy lên mà ra chẳng qua là một cái nháy mắt thời gian s ở n ọ l ặ t liền phi thường không khoa học đi tới ạp bộ mặt nổ bên người tiếp lấy mẹ g ạ bun bắt đầu phát động nối đất lớn nắm đấm đánh tan vờn quanh tại ạ bộ mặt của nó. quên quên đến t h ì t i ế n g va đập để s ờ nọ lặt càng thêm hưng ơ phấn ạ bộ mars no bị đánh lui trong nháy mắt nó lập tức lại cùng đi lên chuẩn bị tiếp tục truy kích chẳng qua là ạ bộ mars no phản ứng so với nó tưởng tượng nhanh hơn ạ bộ mars no tại nắm đấm rán tại trên mặt thời điểm lập tức liền làm ra phản kích chuẩn bị vừa mới rút hai bước m ấ y đầu thật dài sợi dễ theo nó dưới chân bỗng nhiên vào dưới chân trong đống tuyết giúp nhanh chóng ổn định thân hình ngay sau đó toàn thân tất cả năng lượng toàn bộ hội tụ thành một cái kỹ năng sơ cốt khoảng cách gần như thế lại thêm thời cơ này ạ bộ mars no không cảm thấy sợ nọ lặt có thể né tránh nó cái này chí mạng sợ c Apo m sợ nọ lần này sợ nọ lạc xác thực không nghĩ tới nếu như không tránh khỏi lời nói như vậy sợ nọ lạc hạ tràng liền là biến thành một khối băng điêu vận khí đủ tốt lấy nó dày như vậy thật nội tình cũng muốn rơi xuống cái bị trọng thương trận kết quả sợ nọ là không có dự liệu được một mực bỏ mặc nó tự do phát huy su h u gỗ lại nghĩ đến điểm này sợ nọ lạc phi dơ b u n su h u gỗ thanh âm đến nay sợ nọ lạc tâm trong nháy mắt liền định rồi xuống tới nó ngay lập tức đem trên tay kỹ năng chuyển đổi thành phi dơ b u n sau đó một q u y ề n tiếp tục hướng phía trước dựa vào phi d b u l khẳng định là không thể nào đánh vỡ a p p mắt nô cái này sơ cốt tối đa cũng chỉ có là s ở nọ lặt tranh thủ thêm một chút thời gian s ở nọ lặt hiển nhiên vô cùng rõ ràng cho nên tại dùng da phỉ dở b ù n g sau đó nó một mực chờ đợi đợi sù hữu gỗ kế tiếp mệnh lệnh khi nắm đấm đụng tới ạ bộ mặt nổ cái tia trí mạng h à n ý lúc sù hữu gỗ hạ một đạo chỉ lệnh quả như tới hít cơ g i á lời này vừa đến đã sớm chờ đợi giờ khắc này s ở nọ lặt đem trên tay hỏa diễm trực tiếp nổ tung ngay sau đó thân thể của nó giống như là bị nướng qua đồng dạng làn da màu xanh lam xuống xuất hiện một loại nhiệt độ cao lúc mới có thể xuất hiện đỏ hứng mà ạ bộ mặt nổ bên này sợ có thi triển thực có chút quá v bởi vậy dựa vào phỉ dở b ú n cùng hít cỡ giặt hai cái này kỹ năng s ở nọ l ạ t vậy mà xông phá cái này kinh khủng hàn ý đồng thời lại một lần nữa đánh chúng vào ạ bộ mặt nộ lần này dù cho có ỉn d i ề n kỹ năng trợ r ú t ạ bộ mặt nộ cũng có chút đứng không yên hòa thuộc tính công kích đối với nó mà nói lúc bốn lần tổn thương cũng may mắn s ở nọ l ạ t bên này mới hoàn thành tiến hóa không bao lâu đối mấy cái này kỹ năng trưởng không mức độ còn chưa đủ sâu b ằ n g không thì vẹn vẹn là vừa rồi đánh vào người một chút có lẽ bây giờ nó liền muốn chuẩn bị cân nhắc rút lụi sự nghi mặc dù dạc nặng so tàn tật tốt đối đầu sụ hữ gỗ bọn h mà đối nhìn c thoáng qua đồng dạng lâm vào khốn cảnh mạ mổ suy nhẹ nguyên bản tâm tình không tốt lắm ạ bộ mặt nộ trong nháy mắt liền thăng bằng không phải bọn chúng không đủ mạnh chỉ trách lần này gặp phải đối thủ là cái đồ biến thái tâm tính thăng bằng sau đó ạ bộ mặt nộ lập tức liền quyết định làm cuối cùng đánh cược chuẩn bị một bên khác sở nọ l ạ t hiển nhiên cũng nhìn ra nó ý nghĩ thế là nó cũng giống vậy tại sở tộc ải tại ạp bomasno kỹ năng xuất thủ trước đó su h u g o cấp được tiên cơ sở nọ l ạ t một lần nữa hít cơ giác chương bảy trăm linh một công thành trở về chương bảy trăm linh một công thành trở về su h u g o một bên chú ý trạ dị i ậ t tình huống một bên chỉ huy sở nọ l ạ t làm ra p h ả n kích không thể không nói sở nọ l ạ t lần này biểu hiện xác thực mười phần trói sáng mặc dù trước đó không lâu nó ngăn chặn qua dễ gìn thậm chí là dễ gỉ gạt nhưng trên thực tế thời điểm đó nó duy nhất có thể khiến người ta chú mục cũng chỉ có da dày thịt béo điều này càng nhiều công lao còn tại giờ dạ gô nạch trước đó c h ạ gì giật c ũ n g xì rộ trên thân nếu như không có bọn chúng phân tán rẻ tin hỏa lực vung vãi có lẽ lúc này sở nọ lạc vẫn nằm tại bộ kẹ mẩn center chờ đợi vết thương khép lại bây giờ liền hoàn toàn khác nhau cùng hạ pomasno trận này đ ố i chiến để x ù hữu gỗ đối sở nọ lạc thực lực có một cái càng thêm toàn diện nhận biết lúc này sở nọ lạc mang theo hít cờ rác đã hướng hạ pomasno vào tới hạ pomasno chuẩn bị đánh c ư c lần cuối cũng đã chuẩn bị xong vì tránh đi kỹ năng thuộc tính khắc chế vấn đề nó đầu tiên đem băng thuộc tính cùng thảo thuộc tính tuyệt chiêu loại bỏ còn lại phù hợp nó yêu cầu liền chỉ còn lại cuối cùng ba cái t u y ể n t r ạ c h mẹ g ạ kít khi ở bìm cùng phó c ấ t bờ l ắ t mẹ g ạ kít hiển nhiên không thích hợp dùng tại thể trọng là nó gấp ba có bao nhiêu s ở nọ lặt trên thân chỉ nhìn s ở nọ lặt cái kia một thân thịt mỡ cũng có thể thấy được nó phòng ngự vật lý năng lực khẳng định là phi thường xuất sắc cho nên mẹ g ạ k í bị loại tiếp theo liền đến h i ở bìm h i ở bìm vô luận là kỹ năng đặc tính hoặc là tổn thương năng lực đều phù hợp yêu cầu của nó nhưng vấn đề là kỹ năng này có một cái khá là phiền toái phó chi phối dù cho nó nương tựa theo bản thân thiên vương thực lực có thể triệt tiêu bộ phận không thể động đậy tác dụng v ụ hiệu quả nhưng hiệu quả như vậy như c ũ tồn tại đồng thời có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nó phía sau rút lui kế hoạch bởi vậy khi ờ bìm cũng bị loại cuối cùng cũng liền chỉ còn lại phò cất bờ lặt cái này một cái kỹ năng kỳ thật tuyển t r ạ c h phò cất bờ lặt còn có một cái khác chỗ tốt đó chính là với tư cách cách đấu thuộc tính kỹ năng nó đối phổ thông thuộc tính bổ kẹ m ẩ n tổn thương tiên là tương đương khả quan cũng chính là thế nào cuối cùng này đánh cược một lần đối sở nọ lặt tạo thành uy hiếp nhất định phải so trước đó còn muốn đại phò cất bờ lặt cùng sở nọt lần này song phương đều xem như có chuẩn bị mà đến bên này toàn lực chuẩn bị sau đó va chạm thậm chí khiến cho đồng dạng đang kịch liệt đối chiến bên trong trạ dị giật cùng m à mộ suy nẹ lựa chọn chậm dần trên tay thế công không thể không đem bộ phận lực chú ý nhìn về phía bên này va chạm phát ra bạo tạc bạch quang đi qua sau song phương lấy thế h ò a kết thúc nói đúng ra nếu như đơn tính một cách này lời nói chiếc tiện nghi không thể nghi ngờ là ạ bộ mạt nổ đẳng cấp cảnh giới cao hơn nó tại năng lượng vận dụng lên không phải lúc này sợ nọ lặt có thể so sánh lại thêm sợ nọ lặt cuối cùng dùng chính là nhục thân âm dù cho có kỹ năng bảo vệ nhưng cái này cũng không thể bảo đảm nó không nhận một chút tổn th đây chỉ là đơn xuất ra lần đụng chạm này mà nói nếu như tiếp tục mang xuống s ù hữu gỗ tự tin s ở nọ l ạ t tuyệt đối có thể làm cho a bộ mặt nộ nhận thức lại đến thịt cái từ này cho nên cuối cùng song phương đều chấp nhận thế h ò a kết quả này dù sao bọn hắn bản thân cũng không có cái gì không thể điều giải mâu thuẫn s ù hữu gỗ cũng không định để s ở nọ l ạ t bị quá nhiều tổn thương dù cho nó năng lực khôi phục rất không tệ đặt thành c h u n g nhận thức về sau song phương phi thường ăn ý đình chỉ chiến đấu với a bộ mặt nộ lui ra phía sau biến mất tại sau lưng biển cây về sau xù h ữ gỗ hướng sợ nọ lặt ném ra mới bao số lượng nhiều bao ăn no năng lượng thực phẩm với tư cách h a o ngay sau đó liền đem l ự c chú ý thả sẽ tới trạ dị giật bên này trên thực tế khi nhìn đến ạ b ô mặt nổ rút lui sau đó mạng mổ suy nẹ cũng sinh ra thoải ý chẳng qua là trạ dị giật tính công kích rõ ràng muốn mạnh hơn sợ nọ lạc nay lại giống như là vẫn không muốn thả nó ly khai sugo h u nhìn một chút thời gian cũng không muốn tiếp tục kéo dài nữa trạ dị giật đừng có lại kéo in p h r nổ trên bầu trời tùy ý p h u n ra hỏa diễm trạ dị giật sau khi nghe được lập tức thao túng hỏa diễm để phía dưới sân tuyết biến thành một mảnh in phơ nổ b i n lửa mà lại đó cũng không phải một cái đơn giản in phơ nổ kỹ năng trong này nó cố ý dung nhập phỉ dở sợ tìm cùng ý lạch và tính bởi vậy cái này ỉn phở nổ đối với mạ m ù suy nẹ mà nói không thể nghi ngờ là trước nay chưa từng có đại nguy cơ trọng yếu nhất chính là cha g ì g i ậ t cũng không có tại thả xong ỉn phở nổ phía sau d ừ n g tay vì càng nhanh kết thúc trận chiến đấu này tại ỉn phở nổ phóng thích sau đó nó đem toàn thân rất cực nóng hỏa diễm đều tập trung đến miệng bên trong sau đó một đạo nương theo lấy long hống phỉ dở bờ l ậ t mang theo vô biên ngọn lửa hướng mạ m ù suy nẹ đổ tới lần này mạ m ù suy nẹ không dám chống đỡ được nếu như bị cái này mấy lần trúng đích mạng mộ suy nẹ không dám hứa chắc sau đó chính mình còn có thể hay không bình yên rời đi nơi này trước đó bởi vì ạ bộ mặt nổ rút lui mà sinh ra thoái ý trong nháy mắt chiếm cứ trong đầu của nó chẳng qua là một giây đồng hồ thời gian mạng mộ suy nẹ liền làm ra tuyệt trạch mạng mộ suy nẹ chọn chúng một cái phương hướng trực tiếp sử dụng tắt đao tiếp lấy lấy đường phi nước đại nên ngang rời đi t r ả dị rất hiển nhiên còn muốn truy kích nhưng cuối cùng bị sủ hữu gỗ cho gọi lại đ ừ n g nhìn t r ả dị rất giờ phút này đánh cho mạnh như vậy nhưng trên thực tế trong cơ thể nó năng lượng đã tiêu hao đến không sai bị lắm kỳ thật nếu như không phải hỏa diễm suối nước nóng vì nó cung cấp lượng lớn nguồn năng lượng lúc này mới mới vừa bị nó bồi dưỡng ra tới hỏa diễm gốc dê trèo c h ố n g không được giải như vậy chiến đấu su h u g o chính là nhìn ra điểm này cho nên mới sẽ gọi lại nó mặc dù đặc biệt lựa chọn một cái rộng rãi vị trí nhưng vô luận là trạ gì g i ậ t hoặc là sờ nọ l ạ t bọn chúng kỹ năng uy lực cũng không nhỏ cho nên thời khắc này sân tuyết đã sớm biến thành một cái khác bộ dáng đầy đất cũng là chiến đấu lưu lại vết thương vỡ vụ tầm băng trên mặt tuyết cái hô thậm chí trạ di d â lưu lại còn không có dập tắt cái kia một mảnh g i hỏa không một không đang kể lấy chi tốt thì dục đến phiên ngươi ra sân đem chiến trường thu thập một chút đặc biệt là những cái kia họa diễm phải tất yếu toàn bộ dập tắt biết không con mắt thèm sờ nọ là hưởng thụ thức ăn ngon h ỉ dục có chút không có kịp phản ứng nó n g u nhiên g n quay đầu sau đó hướng về s ù hữu gỗ chỉ chỉ chính mình giống như là đang hỏi vì cái gì một đầu cá con làm đừng nói ta không chiếu cấu ngươi có đi hay là không không đi ta để sờ nọ là đi tin tưởng nó hẳn là rất tình nguyện lại nhiều mấy phần mỹ thực s ù hữu gỗ đem cá con làm cùng sờ nọ là hai cái này sỉ dục nhược điểm trí mạng cùng một chỗ mang ra ngoài thì dục nơi nào còn có không theo đạo lý mà lại đây đối với nó mà nói cũng không phải việc khó gì bất quá là một phát nước bọt sự tỉnh dù cho trạ gì giật tiến hóa sau hỏa d i ễ m khó kiếm một chút nhưng nơi này dù sao cũng là bắc địa bang nguyên lại thêm mất đi năng lượng cung ứng bọn chúng tựa như là không có dễ chi thủy đồng dạng tối đa liền là nhiều phế mấy phát nước bọn rất nhanh tri dục liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau đó cao hứng bừng bừng chạy tới xù hữu gỗ bên kia đi lĩnh thưởng trở lại cạnh suối nước nóng nghỉ ngơi một trận thuận tiện nhìn một chút suối nước nóng tình huống bên này phát hiện cũng không có vấn đề quá lớn về sau xù hữu gỗ cùng lý dạ thương lượng một chút thế là liền hướng về lúc đến phương h mục đích đã hoàn m ỹ đ ạ t thành s u h u gỗ cùng lý giả cũng đều không muốn tiếp tục tại cái này băng nguyên bên trên ăn gió lạnh cho nên bọn hắn giờ phút này đang chuẩn bị hướng sở não h u ỳ n city trở về đường trở về rất thuận lợi cũng có lẽ là trước đó cái kia hai trận chiến đấu ảnh hưởng dọc theo con đường này gặp phải bộ kẻ m ẩ n liền càng thêm thưa thất đuổi tại mặt trời lặn tiến đến trước đó s u h u gỗ hai người thuận lợi về tới bước vào đến sở não h u ỳ n city phạm vi q u ả n hạn Trưng Trưng 702 Quái gì? Chương 702 Quá Quá tại bước vào sợ não biển city trong nháy mắt sủ hữu gỗ trong ba lô cái kia hai khối không có năng lượng đ ã sợ tồn lặng lẽ l ó e lên một cái đi ở phía sau xì giục cao mày hướng sủ hữu gỗ ba lô nhìn thoáng qua lại thế nào à nha nhanh lên đi con vịt bây giờ vừa vặn bắt kịp cơm tối thời gian sủ hữu gỗ xoay người hướng dừng lại xì giục ô ngây người bên trong xì giục lập tức tỉnh lại ngay sau đó chuyển tới sủ hữu gỗ phía sau n h ả dựng lên kéo một chút túi đeo lưng của hắn xì giục cái này cử c h ỉ khác thường đưa tới sủ hữu gỗ chú ý hắn đẻ xuống xì g ụ c sau đó đem ba lô kéo đến trước ngực khóa kéo mở ra. tìm kiếm một chút phát hiện bên trong cũng không có cái gì dị thường không chịu nổi âm sỉ dục cứng rắn muốn tự mình nhìn một chút su h u go sắp mở cửa kéo thấp để nó thuận tiện quan sát kỳ thật đối với âm sỉ dục lo nghĩ su h u go là hết sức tò mò chỉ có rất hiển nhiên lần này nó cũng không có phát hiện cái gì dị thường su h u go lại lần nữa kiểm tra một chút trong ba lô đồ vật đồng thời hơi đem mấy món đạo cụ vị trí đổi một chút sau đó đem ba lô kéo lên lúc này ở phía trước ly dạ cũng không nhịn được quay đầu hướng bên này nhìn tới su h u go vội vàng làm cái không có chuyện gì thủ thế t u t về trước đi lại nói sủ hữu gỗ đối như cũng nhìn chằm chằm ba lộm xì、sì、dục nói xì、sì、dục bị sủ hữu gỗ thuyết phục một đoàn người tiếp tục hướng về các phong đạo quán phương hướng đi đến từ khi dễ g ỉ g ỉ gạt sự kiện phát sinh về sau các phong đạo quán liền trở thành toàn bộ sở n ả o biển city nơi an toàn nhất đồng thời cũng là lưu thủ tại sở n ả o biển city bên trong tất cả huấn luyện ra cùng nhân viên công tác căn cứ trước mắt mặc dù dễ g ỉ g ỉ gạt đã bị tạm thời k h ô n g chế nhưng trên thực tế sở n ả o biển city trước mắt vẫn còn không tính là an toàn chăm sóc trùng kiến công tác cũng vẫn vừa mới bắt đầu cho nên lúc này sở não biển city tạm thời còn không có dẫn đạo chánh họa cư dân trở về đ ữ a tối sự tình rất tốt giải quyết c a n d g sợ an bài đầu bếp tay nghề phi thường bồng cái này khiến ngay từ đầu vẫn không yên lòng sỉ dục một lần nữa trở về đến thức ăn ngon ôm ấp đương nhiên su hữu gỗ cũng không có lãng quên chuyện này nguyên bản hắn là chuẩn bị kêu lên tợn d ọ p h ẹ sổ hoặc hỗ trợ nhìn một chút nhưng ở bọn hắn ly khai sau đó không lâu liên minh liền phái người tới hiệp trợ xử lý dễ gỉ gỉ gạt sự tình bởi vậy tợn d ọ p h ẹ sổ hoặc tạm thời không có thời gian để ý tới hắn chút chuyện nhỏ này cũng chính là thế nào sự nghi ngờ này tạm thời chỉ có thể chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết ăn uống no đủ su hữ với tư cách dễ gỉ gỉ gạt sự kiện nhân vật mấu chốt sụ hữu gỗ biểu thị chính mình điểm ấy mặt bài vẫn phải có lúc này hắn kêu lên lì dạ cùng một đám bộ kẹ mần bắt đầu tìm kiếm ba lô ý đồ muốn tìm xảy ra vấn đề chỗ ba lô bề ngoài nhìn lấy không lớn nhưng với tư cách liên minh kiểu mới nhất thức không gian ba lô trong này chứa đồ vật so lì dạ trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều vì nướng dự phòng lều vải còn có cái này l ò v i b a ta đều có thể lý giải nhưng cái này n g ư ơ i là lúc nào nhét vào trong ba lô đi tiền bối một cái giường lì dạ chỉ vào núi nhỏ bên cạnh cái kia một tấm mới vừa b ị sỉ dục đẩy ra ngoài cái giường đơn ngạt nhh hỏi Đây không cuối cùng lần này toàn phương diện kiểm tra cũng không có tìm tới cái gì dị dạng địa phương có lẽ duy nhất đáng giá chú ý cũng chỉ có hai cái kia từ trong rừng dậm nhận được không có năng lượng kỳ dị đã sở tổn mà đây cũng là sỉ dục trước tiên phát hiện nghĩ thật ngươi có phải hay không có đồ vật gì nhét vào rừng rậm tiền bối nếu không chờ ngày mai chúng ta trở về tìm xem xem su h u g o nhìn thoáng qua như cũ suy tư sỉ dục sau đó đối lý dạ lắc đầu không cũng không có t ố t thời gian cũng không sớm ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi nói xong hắn liền để lý dạ trở lại gian phòng của mình đi lý dạ đi rồi su h u g o mang theo nhóm t ổ kẹ mần lại một lần nữa loại bỏ một lần t h dục phản ứng để hắn có chút không nắm chắc được t ố t có thể là ngươi quá nhạy cảm ngày mai ta tìm cơ hội để tợ d ọ phẹ sổ h o c hỗ trợ nhìn một chút đêm nay liền đến nơi này đi su hữu gỗ cuối cùng đem lần này tự tra hành động vẽ lên dấu trầm tròn một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai trời quang mây tạnh là cái khó được thời tiết tốt dựa theo thường ngày l ệ cũ su hữu gỗ sáng sớm liền mang theo nhóm b ổ kẹ mần bắt đầu thông thường rèn luyện không biết có phải hay không là nhận lấy dở dạ gỗ nẹt cùng s ờ nọ lặt liên tục đột phá kích thích hôm nay mọi người nhóm tính tích cực đều rất không tệ trọng yếu nhất là xì、si、rộ vậy mà tại bản thân rèn luyện bên trong hoàn thành đột phá một bên khác lủ c ả gì ổ giống như cũng lĩnh nộ được lực lượng mới nhìn qua khoảng cách tiến thêm một bước cũng đã không xa chẳng qua là lúc này su hữu hữu g t i ngươi bối, n vẫn n g ẩ n người ở đó làm gì mau tới đây chúc mừng a vây quanh x ỉ r ỗ cùng l ũ c ả gì ô lì ra đột nhiên hướng su hữu gỗ hô đồng thời xì dục cũng chạy tới giống như là chuẩn bị kéo hắn qua su hữu gỗ tùy ý xì dục lôi kéo nhưng lại không nhúc nhích tí nào vừa rồi ngay tại xì dỗ bắt đầu tự hành đột phá trước đó ở xa cạn tổ giác thúc cho hắn phát tới một cái khác tin tức tốt một cái cùng nghệ vỗ l ũ ti hòn sợ tồn mỏ có liên quan tin tức tốt trong tin tức sưng tại hắn vốn có tiểu đường hầm xuống bọn hắn phát hiện mới một đầu đạ sợ tồn khoáng mạch mà căn cứ bọn hắn thăm dò biết được đầu này khoáng mạch cất giữ số lượng nhiều đến kinh người. nói cách khác sù hữu gỗ sau này cũng không tiếp tục yêu cầu lo lắng kinh tế bên trên vấn đề nguyên bản biết được tin tức này sau đó hắn là phi thường vui vẻ thậm chí còn chuẩn bị kéo lên lì dạ đi bên ngoài chúc mừng một chút nhưng bây giờ cái này liên tiếp sự t ì n h phát sinh về sau sù hữu gỗ đột nhiên liền cảm thấy có điểm là lạ, lạ những chuyện tốt này bình thường thời gian đốt đèn lồng cũng không tìm tới một kiện nhưng hôm nay lại giống mê m ộ i đồng dạng tất cả ở trước mặt của hắn phát sinh cái này khiến hắn có một loại cảm giác hư hảo gần gạ người đi ra một chút sù h u gỗ đối cái bóng bên trong lộ ra khuôn mặt tươi cười gần gạ hô một tiếng chuẩu gần gà nghe vậy lập tức từ cái bóng bên trong nhảy ra ngoài sau đó chờ đợi sủ hữu gỗ chỉ thị mẹ gà hệ vô lũ thị hòn gần gà hắn đột nhiên cao giọng h ô t r u n g quanh tất cả bộ kẹ mẩn bao quát l ì dạ ở bên trong toàn bộ nhìn bên này đến gần gà sửng s ố t vài giây đồng hồ tiếp lấy liền bắt đầu tiến hành mẹ gà hệ vô lũ thị hòn gần gà mẹ gà hệ vô lũ thị hòn quá trình bị sủ hữu gỗ thu hết vào mắt ngay tại nó sắp hoàn thành thời điểm sủ hữu gỗ lại lặng lẽ lui về phía sau mấy bước dù còn có mới vừa hoàn thành tiến hóa mẹ gà gần gà nhìn thấy sủ hữu gỗ lui lại lập tức bắt kịp mu các người rốt cuộc là thứ gì su hữu gỗ lời này vừa ra t r u n g quanh hắn đột nhiên giống như là dừng lại đồng dạng chỉ có một giây sau đó lập tức liền khôi phục lại người đang nói cái gì a t i ê n bối có đúng hay không lập tức quá nhiều tin tức tốt bị tạm thời không có kịp phản ứng l y dạ, vừa nói một bên mang nhóm b ổ kẹ mần hướng su hữu gỗ bên này vây quanh lúc này su hữu gỗ liên tiếp lui về phía sau thẳng đến cuối cùng bị buộc đến một chỗ g ấ p tường tại nguy cấp này thời khắc su hữu gỗ trong bọc cái kia hai viên kỳ quái đạ sợ tổn đột nhiên thả ra một trận qua mang quan g mang rất nhanh liền đem sủ hữu gỗ toàn bộ bao trùm sủ hữu gỗ chỉ cảm thấy trước mắt nhất b ạ c h tiếp lấy cũng cảm giác buộc buộc ở trên người gờ dạ vị tỷ hoàn toàn biến mất cả người trôi nổi tại một cái tản r a thất thải quan g mang đặc thù thế giới bên trong trước đó bị hắn đặt ở ba lô tầng dưới c h ố t hai cái k i a kỳ quái đạ sợ tồn lúc này đã tan ở cùng nhau đồng thời biến thành một đầu thần bí lâm vũ không đợi sủ hữu gỗ làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm một thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại sủ hữu gỗ trước mặt cờ rẽ sẽ lụy khi hắn hô lên cái tên này sau đó sủ hữu gỗ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng mở mắt lần nữa thời điểm hắn mới phát hiện chính mình còn tại đạo quán khách phòng trên giường mà đem hắn đánh thức thì là tối hôm qua canh giữ ở bên cạnh hắn lù cà d ì ổ cái k i a một trận trời đất quay cuồng chính là nó tại lay động sủ hữu gỗ tạo thành ngoại trừ nó vẫn duy trì tỉnh táo bên ngoài sù hữu gỗ cái khác tổ kẹ mần đều còn tại ngủ say ở trong đến cùng là chuyện gì xảy ra lù cà d ì ổ mặc dù cũng là đang ngủ say nhưng sợ n ọ lạc cha gì ị rất cùng gần gạ tình huống hiển nhiên có chút không thích hợp trong chấp n h á n này để sủ hữu gỗ trở nên khẩn trưng lên lù cà dị ổ còn chưa làm ra trả lời. một thanh â m đột nhiên từ sủ h u g o đáy lòng vang lên một cảnh ảnh hiện thực ác mộng thần hai p h ú t moon i l ầ n cái này đức q u a n g vẫn mang theo âm thanh bận lời nói cũng không để cho sủ h u g o tỉnh táo lại lúc này sủ h u g o cũng đã không để ý tới cái khác để lù c ả gì ô lưu lại tiếp tục lưu ý cái khác bổ kẻ mần tình huống su h u g o trước tiên xông ra gian phòng đi tìm thợ dọn fed sổ hoặc đang chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn công tác thợ dọn fed sổ hoặc không có chút nào chuẩn bị bị hắn kéo tới thế nào su h u g o đến cùng chuyện gì xảy ra sủ hữu gỗ trong phòng bên cạnh lý giả cũng đã nhận ra một chút không thích hợp lúc này đã cùng lù c ả d ì hỗ trợ ở chỗ này ta cũng không biết giải thích thế nào tờ dọn phẹn sồ hoặc ngươi xem trước một chút gần gạ tình huống của bọn nó cái khác chi tiết ta bên này lại cùng ngươi nói một chút nghe được sủ hữu gỗ về sau tờ dọn phẹn sồ hoặc nhẹ gật đầu sau đó lập tức bắt đầu kiểm tra gần gạ tình huống của bọn nó vừa tiếp xúc với tay tờ dọn phẹn sồ hoặc trong nháy mắt liền minh bạch sủ hữu gỗ vì sao lại gấp gáp như vậy càng là kiểm tra tờ d ọ phẹn s hoặc trên mặt vẻ mặt liền nghiêm túc một điểm nhưng cái này cũng không hề là bởi vì hắn phát hiện vấn đề vấn đề lớn nhất ngay tại ở đi qua kiểm soát của hắn gần gạ thân thể của bọn chúng phi thường khỏe mạnh hơn nữa còn là trước nay chưa từng có khỏe mạnh căn bản cũng không giống bọn chúng bây giờ biểu hiện r a dạng kia bên ngoài thân tràn ngập quỷ dị hắc khí trên mặt vẫn ẩ n ẩ n mang theo thống khổ dáng vẻ chỉ có đi qua kiểm tra c n kẽ kết hợp với sổ hữu gỗ trước đó tao nộ tợ d ọ phệ sồ、so、hoặc trong lòng đại khái có phương hướng là ta hại gần gạ bọn chúng tợ d ọ phệ sồ、so、hoặc thở dài một hơi ngươi đừng nói như vậy tợ dọn sô、so、hoặc ai cũng không nờ được cuối cùng sự tình sẽ phát triển thành dạnh này một bên lì dạ có chút nghe không hiểu hai người đang nói cái gì tiền bối tợ d ọ phẹ sô hoặc các người đang nói chuyện nào ta có thể rút một tay đúng không lúc này tợ d ọ phẹ sô hoặc lắc đầu tình huống có chút phức tạp chỉ có dễ hẳn là tại một lần kia gần gạ tấn thăng trên thân quả nhiên có được tất có mất chuyên thuộc về đạ cờ gì đái lỗ đen lực lượng không phải tốt như vậy đến hiện tại xem ra hẳn là một lần kia tạo thành lực lượng phản vệ chính chủ đã để mắt tới các ngươi nguyên bản trạ gì giật cùng sợ nọ là hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn nhưng vừa vặn trong khoảng thời gian này bọn chúng nên đón trọng yếu thuế biến cái này cho nó có thời cơ lợi dụng tợ dọa fed sổ hoặc hai tay tại gần g ạ bọn chúng trên thân chia ra xoa bóp một chút cũng không lâu lắm gần g ạ mấy cái trên mặt biểu lộ trở nên không có trước đó thống khổ như vậy chỉ có dù cho tợ dọa fed sổ hoặc không nói su ưu gỗ cũng biết đây chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc cách làm đa cơ dây sự tình sau đó có thể lại thương lượng bây giờ gần g ạ bọn chúng trên người vấn đề có thể giải quyết đúng không tợ dọa fed sổ hạc su ưu gỗ cảm xúc có chút ổn định một bên lo âu gần g ạ bọn chúng trên người vấn đề một bên hắn cũng mơ hồ cảm giác được từng cơn đau đầu l i a nhìn thấy tình huống của hắn không đúng đi nhanh lên tới đem hắn đỡ tốt người không sao chứ, tiền bối. nàng có chút lo lắng mà hỏi sù hữu gỗ khoát tay áo biểu thị chính mình không có việc gì lúc này tợ dọn phẹ sô hoặc cũng đình chỉ động t á c trên tay thì dục với mấy cái bổ kẹ mần hắn cũng đã kiểm tra qua tương đối gần g ạ bọn chúng mà nói thì dục tình huống của bọn nó vấn đề không lớn ngươi ngừng lại thì dục bọn nó vấn đề không lớn chỉ có khả năng yêu cầu thời gian nhất định đến trừ tận gốc thể nội lưu lại mộng cảnh năng lượng còn gần g ạ bọn chúng ta đoán chừng lần này ngươi cần phải đi một chuyến phủn một hai lần tợ d ọ phẹ sô h o c chỉ một chút sù h u gỗ trước đó lấy ra lần nạ hỏi in sau đó nói tiếp c ơ rẽ sẽ lì ạ xuất hiện hẳn là cảm giác được các ngươi trên thân thuộc về đạ cờ dị ác n g ộ n g lực lượng trên thực tế sở nọ lặt cùng trạ dị i ậ t tiến hóa phía sau rất có thể cũng có ác n g ộ n g lực lượng ảnh hưởng trên thực tế lấy bọn chúng ngay lúc đó cơ thể mức độ nếu như không có lực đ ẩ y dù cho thuận lợi hoàn thành đột phá tiến hóa nhưng muốn đi đến bây giờ loại độ cao này đó cũng là cơ bản không thể nào su h u g o uống một n g ụ m lì dạ đưa tới nước nóng cảm giác khá hơn một chút phía sau nhịn không được tiết lời ý của ngươi là mộng cảnh ảnh hưởng hiện thực ác mộng thần thông qua tại trong cơn ác mộng thôi động ra tốc trạ dị dật cùng sở nọ lặt tiếp xúc quá trình đồng có thể hiểu như vậy cho nên bây giờ có thể giải quyết vấn đề hẳn là cũng chỉ có đạ cờ d ì c h ù n g cờ rẽ sẽ lì ạ nghe được tờ giỏi p h ẹ s ố h o ạ c sau khi trả lời su h u gỗ t r ầ m mặc một hồi rất nhanh hắn liền làm ra quyết định nếu là dạng này như vậy ô n sỉ dục bọn chúng tạm thời liền nhờ n g ư ơ i tợ dọn p h ẹ số h o ạ c l ù cả gì ô chuẩn bị một chút chúng ta lập tức xuất phát lý dạ sau khi thấy muốn nói cái gì su h u gỗ nhìn một chút liền biết nàng đang suy nghĩ gì lý dạ, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu khán một chút tờ giỏi p h ẹ sổ hoặc bên này liên quan tới rẻ gỉ gỉ gặt công tác vẫn chưa hoàn thành cho nên ta biết rồi tiền bối nơi này liền giao cho ta đi ngươi cùng lũ ca di ấ cẩn thận một chút lý dạ hô một hơi sau đó gật đầu đồng ý trên thực tế nàng cũng rõ ràng tình huống như vậy nàng có thể giúp một tay kỳ thật không nhiều tại hắn đi theo quá khứ để sủ hữu gỗ phân tâm còn không bằng lưu tại bên này hỗ trợ chiều khán mà lại nói không chắc với upsid giục bọn chúng tốt sau đó có thể đến giúp sủ hữu gỗ gấp cái gì sù hữu gỗ bên này cũng không biết rõ lý dạ dự định chỉ có coi như biết do hắn lúc này cũng không có thời gian lãng phí Gắn gà tình huống không tình bọn nó không thể kéo quá của kéo l â u mặc hoặc dù tờ phẻ、so、không có nói rõ phẻ h k ô n g có nghĩ ó i rõ, n n h ư u g trong nghe giờ o có của được, thể từ trong lời của hắn nghe được. Bây giờ tình hắn lời bây su hữu gô dùng tổ kỷ bản đem gần gà cha di rất cùng s ở nọ l ặ t một lần nữa thu vào tổ kỷ bản tuy tiện thu thập một chút lương khô cùng nước sau su hữu gô cùng lũ gà di â lập tức hướng về s ở n à o vịn city phía bắc phủn mùn ai lần xuất phát chương bảy trăm linh bốn ác mộng giáng lâm chương bảy trăm linh bốn ác mộng giáng lâm cánh đồng tuyết bên trên su h u g o dựa theo lông vũ chỉ thị một đường hướng về lại thêm phía bắc phùn mùn a i lần tiến đến gào thét hàn phong cũng không thể để hắn chậm lại dưới chân bộ pháp nghĩ đến gần gã bọn chúng trên người dọa người cảnh tượng su h u g o tâm tựa như là tại bị hỏa phấn đốt đồng dạng trong lúc vội vàng su h u g o kém chút bị dưới chân tuyết động cho trượt chân còn tốt lù ca di ổ tay mắt lanh lẹ cảm ơn người lù ca di ổ su h u g o một lần nữa đứng vững phía sau hướng một bên lù ca di ổ nói một tiếng cảm ơn tiếp lấy liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước mặc dù có lần nạ hình với tư cách chỉ dẫn nhưng trên thực tế hắn cũng không rõ ràng phủn bùn ai lần vị trí cụ thể điều này sẽ đưa đến sủ hữu gộ không có cách nào tính ra hắn cách chỗ cần đến vẫn còn rất xa còn cần bao lâu thời gian mới có thể đến đạt hắn hiện tại không có nhiều thời gian có thể lãng phí đem thổi tới kính bảo hộ bên trên đ ô n g tuyết biến mất sủ hữu gộ mang theo lũ cạ d ì ổ tiếp tục tiến lên t i ế n từ sờ não biển city rời đi về sau hắn một khắc đều không có ngừng qua lúc này bọn hắn đã xuyên qua trước đó cái kia một mảnh rừng rậm đi tới một tòa trên tuyết sơn căn cứ cán sờ cung cấp n h i đồ chỉ cần vượt qua tòa này núi tuyết như vậy bọ núi tuyết đằng sau là càng rộng lớn hơn b ă n g nguyên đến bên kia mới xem như chân chính tiến vào xì nội đại lục bắc cực b ă n g nguyên mà truyền thuyết cờ rẽ sẽ lì ạ phùn mùn ai lần chính là tại cái này bắc cực b ă n g nguyên tây bắc hải vượt bên trong kỳ thật phàm là giờ giả gỗ này hoặc là c h ả gì giật có một cái tại xù hữu gỗ giờ phút này cũng không cần khổ cực như vậy chỉ tiếc chính là bây giờ ngoại trừ lũ c ả d ì ô bên ngoài hắn cái khác bộ k ẹ mẩn đều hứng chịu tới ảnh hưởng trên thực tế xù hữu gỗ cũng cân nhắc qua hướng những người khác mượn man người phi hành bộ kẽ mẩn nhưng vấn đ ề là sợ não bịn ct bên trong tồn tại phi hành bên trong. Cũng không tồn tại có thể ngăn cản cũng chính là dạng này Su h u g o mới không thể không lùi lại mà cầu việc khác tuyển trạch tốn thời gian dài nhất đi bộ phương thức phong tuyết từng bước lớn lên trước mắt triệt để biến thành một mảnh trắng xóa lúc này dù cho Su h u g o có thể dựa vào l ũ c ả dì ổ tiếp tục đi đường nhưng chính hắn cơ thể cũng muốn ăn không tiêu dứt khoát hắn đành phải thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút với nghỉ ngơi qua đi lại nói tiếp đi đường tuyết sơn này bên trên có thể tránh né phong tuyết địa phương không nhiều cũng may mắn l ũ c ả dì ổ cảm giác đầy đủ nhạy cảm đang đến gần đỉnh núi vị trí phát hiện một gian có thể tránh tuyết huấn luyện g a phòng nhỏ cũng không biết liên minh đến cùng nắm trong tay dạng gì hắc kho ở loại địa phương này còn có thể dựng lên một gian có thể cung cấp hơi ấm phòng nhỏ mà lại càng thần kỳ là tại ở gần phòng nhỏ thời điểm s u h u g o cùng lù cà di o rõ ràng cảm giác được bên người những cái t i a phong tuyết giống như giảm bớt một chút không thể không nói tại cái này băng thiên tuyết địa trên tuyết sơn có thể có như thế một cái tránh né phong tuyết địa phương đúng là núi tuyết leo lên đám người tin mừng chẳng qua là bây giờ s u h u g o cũng không có quá nhiều thời gian đến phát biểu những thứ này càng nghĩ lù cà di o người có thể hay không thông qua chiếc lông chim này tính ra một chút chúng ta khoảng cách chỗ cần đến vẫn còn rất xa khoảng cách xù h u gỗ đem gần gạ phóng ra chuẩn bị quan sát một chút tình huống của nó. với tư cách vi khuẩn gây bệnh trên người nó tình huống không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất cơ thể bị hắc khí bao khỏa phạm vi cũng là lớn nhất chẳng qua là thời khắc này nó trên mặt nhưng không có ngay từ đầu thấm khổ từ mặt ngoài xem gần g ạ trên người bệnh tình giống như là có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng sự thật lại vừa vẫn tương phản gần g ạ tình huống chuyển biến xấu xác định kết quả kiểm tra về sau su hủ gỗ trên mặt biểu lộ liền nghiêm túc lên một bên lũ cạ dị ô lập tức tới ngay hỗ trợ lợi dụng ổ dạ áp chế trên người nó tiếp tục lan tràn hắc khí nhưng này hắc khí tựa như liên tục không ngừng đ ồ n dạng lũ cạ dị ô áp chế cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc ác ngộng, giáng lâm, đặc ai nhìn kỹ gần g ạ giống như là tạm thời tránh thoát cơn ác mộng k h ô n g chế trong miệng đ ứ t quang nói với l ũ cạ gì ồ. trên thực tế nếu như gần g ạ bọn chúng không phải tại tiến giai loại thời khắc mấu chốt này bị đối phương nắm lấy cơ hội kỳ thật lấy thực lực của bọn nó khẳng định là không đến mức giống như bây giờ không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể nói cơn ác mộng này lực lượng quá mức quỷ dị bọn hắn bản thân phòng bị cũng làm được không tốt cho nên này mới khiến nó có thời cơ lợi dụng còn không đợi sủ hữu g lĩnh hội gần gà những lời này cụ thể ý tứ đột nhiên gần gà trên thân lại xuất hiện biến hóa biến hóa này tới có chút quá nhanh cuối cùng với hắc khí đem trong phòng không gian chiêm cứ hơn phân nửa thời điểm lù cà dì ổ mới phản ứng được đem sủ hữu g ồ hộ đến nhà một góc từ gần g ạ cái bóng ở dưới hắc khí ở trong phòng xoay t r ò n lan lộn tiếp lấy hắc khí biến thành một mảnh hạ giờ tại hạ giờ trung gian một cái lô đen lặng yên xuất hiện sau một khắc một cái thân ảnh quen thuộc từ trong l ô đen bay ra rõ ràng là đã cơ giải lần này không so với trước tại sản triển táo bên ngoài vẹn vẹn từ khí tức bên trên xem liền biết đây mới thực là ác mộng thần giáng lâm lù cà dì ổ trong nháy mắt đem toàn bộ tinh lực tụ tập lại tiếp lấy cùng sủ h u gỗ liếp nhau một cái song phương phi thường ăn ý kích hoạt lên trong tay k h sợ tổn cùng mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn sợ tổn mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn quang mang đem hạ giờ bước lui mấy phần hai giây qua đi mẹ gà lụ c ả d ì ấu ngăn tại đạ cờ di trước mặt đạ cờ di hiển nhiên không có nói nhảm nhiều như vậy tại mẹ gà lụ c ả d ì ấu hoàn thành tiến hóa phía sau trực tiếp lựa chọn xuất thủ đi sát lệ đắp t ù n xe tiện tay mà ra lụ c ả d ì ấu lập tức cơ lấy năm đấm lần lượt đáp lại quá khứ chẳng qua là mấy cái này kỹ năng đối chiến liền để đệ đạ cờ di ấu biểu hiện để đạ cờ di có chút kinh ngạc với tư cách ác ngộng thần nó thực lực có lẽ so ra kém cấp cao nhất truyền thuyết bổ kẻ m ẩ n nhưng bằng mượn thần bí quỷ dị ác ngộng năng lực cho dù là đỉnh cấp truyền thuyết bổ kẻ m ẩ n cũng không nhất định có thể theo nó trên tay chiếm được c h ỗ t ố t trên thực tế tại thế giới bổ kẻ m ẩ n bên trong ngoại trừ có thể xua tan cơn ác ngộng cờ rẽ sẽ l ì y ạ để nó cảm thấy kiên kỵ bên ngoài cái khác bổ kẻ m ẩ n phần lớn cũng không bị nó để ở trong mắt cho tới nay đạ cờ gì ã y đều nhìn kỹ hạ cám bóng ma cùng ác ngộng vì mình độc chiếm bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái bổ kẻ mần động nó coi là độc chiếm lĩnh vực nguyên bản cũng không rất đem những thứ này để ở trong lòng nó sở dĩ khẩn trương như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì ác mộng thần xưng hào g i a o phó nó chỉ có hoàn toàn trưởng khống cơn ác mộng năng lực hắc cám cùng b ó n g ma trước mắt cũng không q i thuộc nó nhưng không thể nghi ngờ liền trước mắt thế giới bộ kệ mần bên trong đạ cờ gì không thể nghi ngờ là đối hai cái này lĩnh vực tinh thông nhất đại sư chỉ cần đem hai cái này lĩnh vực triệt để trưởng khống như vậy sau này cho dù là nắm trong tay mộng đẹp cùng mộng cảnh xua tan năng lực cờ rẽ sẽ lụy hạ cũng sẽ tại trước mặt nó cúi đầu bởi vậy đạ cờ gì như thế nào lại cho phép cái khác bộ kệ mần vào lúc này n ú n g tràn bọ chúng mặc dù gần gạ cũng không phải là truyền thuyết bộ k ẹ m ẩ n nhưng ở trên người của nó đạ cờ gì cảm nhận được một c ô vi d i ệ u uy hiếp cũng chính là cái này uy hiếp để đạ cờ gì không t i ế c c ầ n n ú t lâu như vậy cũng nhất định phải đem gần gạ xóa đi v ề phần tại sao còn muốn đối xù hữu gỗ cái khác bộ k ẹ m ẩ n ra tay lý do rất đơn giản xù hữu gỗ thực lực không yếu suy yếu xù hữu gỗ thực lực chẳng khác nào chặt đứt gần gạ cuối cùng một sợi sinh cơ chẳng qua là đạ cờ gì cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp lù cạ gì ổ thực lực nghĩ tới đây nó hai tay một đài một cái đen nhánh đặc või xuất hiện tại trước ngực ngay sau đó hướng mẹ gạ lù cạ gì ổ khai triển vòng tiếp theo công kích. chương 705. ác n g chương 705. t r n h n ác n g đạc cờ dài đ ặ c vòi vẹn vẹn đã đưa mệnh lực hút cụ tượng hóa bóng đen ma c h ả o liền đã thắng qua gần g ạ lô đen một bậc cái này còn không có tính cả đ ặ c vòi bản thân kỹ năng uy lực mắt thấy đ ặ c vòi bên trong vươn ra bóng đen ma c h ả o tại theo khói đen chế tạo bóng ma từng bước tới gần mẹ g ạ l ũ cạ dị ồ đầu tiên cân nhắc đến liền lá sủ ụ gô nó lui về sau hai bước đem lặng lẽ tới gần chỉ ma c h ả o đánh tan ngay sau đó hai tay lửa cùng lôi xe lẫn một trận đôn đốt rung động lôi hỏa tại lù cạ dị ồ vung vậy ở giữa bóng đại thịnh chỉ thấy nó một cái xinh đẹp đường c o n chín bỏ làm mười gần tất cả ma c h à o đánh nát đồng thời đem chúng quanh khói đen cũng quét sạch t r ố n g không l ô i hỏa kiến công l u c a di ô lập tức thừa cơ tới gần chẳng qua là đ ặ c v ò i trí mạng lực hút đối l u c a di ô ảnh hưởng cũng không nhỏ tại khoảng cách đạ cờ di còn có năm bước khoảng cách lúc nó dừng bước kỳ thật lúc này phòng nhỏ đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát tại đạ cờ di ô đ ặ c v ò i lôi kéo thôn vệ xuống cuối cùng ngoại trừ vài đoạn coi như kiên cố chân tường bên ngoài nơi này đã không có một tia trước đó huấn luyện ra phòng nhỏ bộ dáng chiến đấu như c ũ đang kéo dài mẹ g nhìn thấy lũ c ạ dị ổ sắp tới gần đến bên người lúc nó không thể không bông ra tại gần g ạ trên người tay xoay người vô số xạ đạo b ả n giống trên bầu trời bông tuyết đồng dạng hướng mẹ g ạ lũ c ạ dị ổ rơi xuống lũ c ạ dị ổ chi phối hoành nảy tránh né lấy cái này mưa đạn đồng dạng công kích cho dù ở lúc này nó cũng không quên nếm thử đem gần g ạ từ bên kia cứu trở về chẳng qua là đáng tiếc là đạ cờ d ì không có cho nó cơ hội này lúc này đạ cờ dị l i đã quyết tâm muốn trước giải quyết mẹ gà lũ c ạ dị ổ cũng sủ hụ gỗ đen nhánh móng vút xa xa một chỉ đạ cờ dị bên cạy bên cạnh sau đó cái thứ hai cái thứ ba cho đến chung quanh sân tuyết không còn có địa phương có thể đứng xuống mới đình chỉ nhìn trước mắt này một đám toàn thân đen nhánh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng cái bóng b ộ k ẻ m mẩn su h u g o dự cảm nếu như tiếp tục tùy ý đạ c ờ giới tiếp tục như vậy tiếp qua không lâu gần gạ thậm chí là t r ả gì dơ sờ nọ lặt bọn chúng cũng sẽ biến thành bọn chúng bên trong một thành viên đây là su h u g o tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả l ũ cạ gì ô ô dạ s ơ giờ. một cái hô hấp trong nháy mắt bốn phía ô dạ giống như là thủy chiều hướng luka dị ô trước người vào tới Đại、thời t gian này mãnh liệt ổ giả thậm chí đem đ ặ c v ò i kinh khủng hấp thụ lực cho triệt tiêu đa cơ gì chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên qua một trận hào quang màu xanh lam một cái tự đại nội bộ lóe ra hỏa d i ễ m cùng lôi điện qua n mang hơi m ở hệ n gỉ bạn hướng nó đập vào mặt cái này ổ giả sơ không thể tiếp đa cơ gì trong lòng còi báo động v ă n g lên trong nháy mắt liền làm ra phản ứng nguyên bản tung bay ở giữa không trung quan sát sủ g o g l nó lập tức hạ thấp độ cao về tới cái bóng bổ kẹ mần bảo vệ ở trong đối mặt uy lực này to lớn ổ giả sơ cái bóng nhóm bổ kẹ mần một tia dư thừa cảm xúc đều không có n h o nhao hung hãn không sợ chết x u n g tới trước hết nhất tiếp xúc đến ổ dạ s p h r giờ cái bóng c ủ k ẹ m ẩ n n h a u n h a u hóa thành bạch quang tiêu tán trong không khí đã cơ gì trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp quả nhiên lúc này nó mới phát hiện nguyên lai tại ổ dạ s p h r giờ trung dằn cũng không phải là áp suất qua ổ dạ năng lượng một đầu tiếp cận vàng lục sắc lần nạ huỳnh đã từ ổ dạ s p h r giờ bên trong lộ ra nó đang chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm đột nhiên phát hiện mẹ g ạ lù c ả gì ổ không biết từ lúc nào đưa nó đường lui phong kín bởi vì lần nạ huỳnh qua mang dưới chân cái bóng cũng tạm thời cự tuyệt nó tiến vào thấy cảnh này su gỗ rốt cục thở dài mù hơi gần ga bọn chúng xảy ra chuyện lại đến bây giờ đạ cờ dị ải n ư ớ kích su hữu gộ vẫn luôn thừa nhận áp lực lớn bây giờ thấy đạ cờ dị ải rốt cục như ước nguyện của hắn tiến vào trong c ạ m ấy su hữu gộ biết rõ cách bọn họ thu hoạch được lần này thắng lợi đã không xa thậm chí nếu như lũ cạ d ì ổ có thể đối đạ cờ dị hình thành áp chế hắn cũng không phải là không có khả năng lợi dụng cơ hội lần này để đạ cờ dị từ bỏ đối gần gạ bọn chúng ô nhiễm chẳng qua là khả năng yêu cầu từ bỏ một chút mà thôi đối diện đạ cờ dị ải tại phát hiện lần nạ hình cùng mẹ gạ lũ cạ dị ẩ vị trí về sau nó liền đoán được su hữu gộ dự định su hữu gộ đ ạ cờ dẻ thừa nhận nó nghĩ không ra sủ hữu gỗ vậy mà lại như thế quả quyết l ỡ n nạ hội hình có thể nói là duy nhất có thể lấy chỉ dẫn phủn mùn ai lần thần kỳ vật phẩm mất đi l ỡ n nạ hội hình dù cho lần này nó không công mà lui đ ạ cờ dẻ cũng tự tin cuối cùng thắng cũng nhất định là nó trừ khi cờ dẻ sẽ l ì y a đích thân tới bằng không thì ai cũng không ngăn cản được nó đ ạ cờ dẻ đem cái này gần gà mang đi có thể nói l ỡ n nạ hội hình đối với thời khắc này sủ hữu gỗ mà nói là phi thường trọng yếu một kiện đạo cụ sủ hữu gỗ cái này hoàn toàn là đang đánh cược đổ lần nạ hòa ình trên người thuộc về cờ rẽ sẽ lìa lực lượng có thể đối với nó tiến hành áp chế đổ nó đạ cờ gì không thể hủy đi lần nạ hòa ình từ đạ cờ gì tiến thối lưỡng nan biểu hiện đến xem rất hiển nhiên sủ h ữ gỗ thành công lần nạ hòa ình mỗi tới gần một điểm đạ cờ gì ấ cũng cảm giác bản thân ác mộng lĩnh vực nhiều hơn một phần hạn chế nó có thể dùng càng nhiều lực lượng tiêu chử lần nạ hòa ình hạn chế nhưng nó liên quan tới hắc cám cùng bóng ma lực lượng lại không đủ để hủy diệt đầu này đáng chết lâm vũ kể từ đó mẹ gã lù cạ di ổ khẳng định sẽ tìm được cơ hội đem gần gà cứu trở về đi tại hắn để s nó còn không bằng ngay từ đầu tại ra tay với mẹ gã l ũ c ạ dì ổ thoáng qua ở giữa đạ cơ dì lại đã làm ra t u y ể n trạch nó dùng tốc độ nhanh nhất quay tới không tiếp tục để ý lần nạ khởi ỉm nó đặt vòi bên trong còn có khá nhiều cái bóng cổ k ẻ m mẩn bọn chúng hoàn toàn có thể kéo dài một trận thời gian một trận này thời gian đạ cơ dì tự tin đã đầy đủ nó ứng phó mẹ gã l ũ c ạ dì ổ suy nghĩ mới vừa rơi xuống mẹ gã l ũ c ạ dì ổ đã d ậ m chân ép lên trước chỉ thấy nó một cái bùn đồ dơ che kín tuyết động mặt đất trong nháy mắt hạ xuống tuyết trắng sen lẫn vỡ vụn khối băng bị một cướp dẫm lên trên tuyết sơn đất đông cứng kỹ năng này đối với trôi nổi trạng thái đạ cờ gì ấy rõ ràng là không có tác dụng nhưng với tư cách mẹ g ạ lù cà di ổ tiến mạnh kỹ năng bùn đồ giờ hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ mẹ g ạ lù cà di ổ anh tuấn lông tóc theo gió bay lên tại gần sát đạ cờ gì thời điểm cờ lọ sợ c ồ m bạt kỹ năng lập tức đến nay g nguyên ngông năng lượng từ mẹ g ạ lù cà di ổ trong thân thể hướng ra phía ngoài dân trào đạ cờ gì cảm giác triệu hồi ra xa đ ọ cớ c tiến hành phong bị đồng thời thần đợ tuấn uy lạnh dốc tâm chờ kỹ năng lần lượt liên tục từ đạ cờ gì trong tay bay ra nhiệm vụ của bọn nó rất đơn giản đó chính là ngăn cản mẹ gạ chiến đấu trung ương đủ loại kỹ năng tiếng oanh minh khiến cho núi tuyết đều không thể không vì đó run g d ậ y thậm chí tại cái thứ ba kỹ năng va chạm lúc nổ núi tuyết cũng đã không chịu nổi một trận từ chiến đấu đưa tới tuyết lở đột nhiên xuất hiện may mắn vị trí của bọn nó đã rất gần đỉnh núi bởi vậy tuyết lở trên thực tế đối cũng không có đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng quá lớn chỉ có dựa vào cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa sù h u gỗ nắm lấy cơ hội chính mình tự mình xuất thủ chống đỡ được mấy cái cái bóng bổ kẹ mận kỹ năng phía sau thuận lợi từ đạt vói hạ tướng gần gà mang trở về nhìn thấy sù u gỗ thành công nghĩ cách cứu viện ra gần gà một màn này mẹ gã l ũ cạ di ổ rốt cục có thể chân chính b u ô n g tay ra đánh tuyết đỉnh phía trên ổ dạ đang g ầ m thét mẹ gã l ũ cạ di ổ toàn lực đấm ra một quyền r ố t sơ lại chương bảy trăm linh sáu chân thực mập cảnh chương bảy trăm linh sáu chân thực mập cảnh núi tuyết đỉnh nguyên bản bình h ò a ổ dạ tại l ũ cạ di ổ triệu tập xuống phát ra chấn nhiếp lòng người giống giận vừa vặn bởi vì sủ hữu gỗ tự mình hành động để đạ cờ diệt tại ứng đối thời điểm lộ ra một chút sơ hở mẹ gã lù cạ di ổ trên thân đỏ làm hai c h ủ n năng lượng giao thoa sau đó nắm đấm mang theo băng sơn chi thế hướng đạ cờ di ẩy vung ra cái này đỏ làm hai c h ủ n năng lượng hồng sắc là mẹ gã l ũ cạ d ì ổ bản thân khổng lồ huyết khí đại biểu cho sinh mệnh lực của nó màu xanh thì là ở khắp mọi nơi ổ ra là núi này điên chi thượng mỗi một phiến bông tuyết mỗi một khối băng cứng hò hét cả hai tại mẹ gã l ũ cạ d ì ổ trên tay tụ hợp bạo phát đa cơ gì l i đã không để ý tới sù hữu gỗ cùng gần ga bên kia trước mặt mẹ gã l ũ cạ d ì ổ công kích nếu như xử lý không tốt nó cảm giác chính mình lần này rất có thể sẽ mất cả trì lẫn trải nó không thể không tập trung từ bản thân toàn bộ lực chú ý đến ứng phó lần này thế công mẹ gã lù cạ di ổ nắm đấm tới quá nhanh đa cơ gì chỉ tới kịp làm cơ bản nhất phòng ng chẳng qua là nó i những thứ này cơ bản phòng ngự gốc dễ ngăn không được lù c ả d ì ồ nằm đấm giờ khác này đạ cờ dị hải rốt cuộc thấy được cái gì gọi là trực đảo hoàng long trong lúc vội vã tạo dựng lên phòng ngự thủ đoạn gốc dễ cản không được lù c ả d ì ồ vài giây đồng hồ không đợi nó làm ra động tác kế tiếp thiết quyền đã hung hăng đánh tới đạ cờ dị hải trên thân chỉ có đạ cờ dị hải đến cùng không phải ăn chay lù c ả d ì ồ chỉ cảm thấy nằm đấm đánh vào một đoạn hư vô xương mù bên trên ngoại trừ gây nên khói đen rung chuyển giống như cũng không có đối đạ cờ dị tạo thành tổn thương gì mà giờ khác này đạ cờ dị hải mượn nhờ ngắn ng ng ng nhưng trên thực tế nó cũng không có giống lù cà di ồ suy nghĩ r g kia cũng không nhận được quá nhiều tổn thương vụ hóa quả thật làm cho nó l ẩ n tránh trí mạng tổn thương tránh khỏi để lù cà di ồ thông qua thuộc tính khắc chế nhược điểm đả kích để nó mất đi năng lực chiến đấu bất quá lù cà di ồ một quyền này cũng là để nó vô cùng khó chịu với tư cách ác ngộng t h â n nó bản nguyên lực lượng đến từ ác ngộng lúc này nó sở dĩ có thể bay v ọ t ngàn dặm đột nhiên đi tới bên này tập kích sủ hữu gô bọn hắn dựa vào cũng chính là cơn ác ngộng này cụ tượng hóa khói đen tại trong các vụ nó có thể tuyệt đối ẩn nấp vụ hóa ô nhiễm chế tạo khối lỗi càng thậm chí hơn còn có thể lại theo một ý nghĩa nào đó đạt được trường sinh chẳng qua là cái này tuyệt đại bộ phận năng lực đều xây dựng ở khói đen trên cơ sở mặc dù nó thông qua vụ hóa lẩn tránh rơi mất vết thương trên người hại nhưng lù cạ gì ổ trên tay huyết khí cùng ổ dạ tổ hợp năng lượng vẫn là đem bộ phận khói đen xua tán đi lại thêm gần gà cũng đã bị s ủ h ủ u gỗ cứu được trở về lúc này nó đã bắt đầu nảy mầm một tia thoái ý chẳng qua là cứ như vậy thối lui đạ cờ gì cảm giác không cam tâm vừa rồi nó không có trước tiên giải quyết gần gà cái phiền t h o này mục đích là vì đưa nó chuyển hóa thành chính mình song sinh bóng đen có thực lực vượt qua phổ thông thiên vương gần gạ với tư cách bản thân song sinh bóng đen đến lúc đó nó đối hát ám bóng ma hai cái lĩnh vực k h ô n g chế thế tất sẽ cực kỳ tăng cường đến khi đó nó lại thêm một p h ầ n lực đạ cờ dễ tin tưởng nó nhất định có thể đem cái này thăm dò tán dương liền lĩnh vực lấy xuống triệt để dung nhập nó ngạc mộng lĩnh vực ở trong chỉ cần thành công sau này nó liền không cần tiếp tục kiên kỵ như vậy cờ dễ sẽ lì ạ xua tan lực thậm chí muốn đến phiên cờ dễ sẽ lì ạ đến kiên kỵ nó trả thù nguyên bản dựa theo đạ cờ dễ kế hoạch đây hết thể hẳn là đều tại trong lòng bàn tay của mình chẳng qua là nó không nghĩ tới vô luận làm ẹ gạ lủ c ả gì hoặc là thân là huấn luyện gia s ụ u g ô bọn hắn đều ngoài dự liệu của nó cái này cùng trước kia nó tại trong cơn ác mộng đùa bỡn những cái kia bộ kẹ mần cùng huấn luyện gia hoàn toàn không giống nghĩ tới đây đã cờ gì ai mở ra hai tay chuẩn bị tiếp tục xuất thủ đem gần gạ cái này mấu chốt đạo cụ một lần nữa đoạt lại trong tay bằng không thì chẳng những nó lần này tập kích hành động thất bại trước đó giấu ở âm thầm làm những cái kia hành động cũng sẽ bởi vì lần này thất bại mà thất bại trong c ă n tấc phải biết muốn trở thành nó song sinh bóng đen cũng không phải tùy tiện một cái bộ kẹ mần liền có thể làm được nếu như không phải gần gạ thành công thôn vệ nó trốn đi phân thân hình chiếu đồng thời nhờ vào đó vượt qua phạm trùng giới hạn thu được cùng nó đồng tông đồng nguyên lỗ đen năng lực đạ cờ d à i nhưng thật ra là sẽ không đối với nó sinh ra hương thịnh như vậy thú theo đạ cờ d à i động tác trên đỉnh núi khói đen bắt đầu chuyển động lên su h u g o chỉ cảm thấy ánh mắt lắc lư mấy lần tuyết sơ này n đỉnh hoàn cảnh dần dần xuất hiện biến hóa phòng thí nghiệm su h u g o n h í u mày thấp giọng nói lúc này gần gạ đã bị hắn thu vào đặc thù bổ kỵ bên trong trên người nó ăn mòn cũng bởi vì đạ cờ dị khói đen rút ra có một tia ổn định xu thế cái này đột nhiên xuất hiện hoàn cảnh để sủ h u gỗ có chút không nắm chắc được mặc kệ là đạ cờ d h ải mục đích hoặc là nó năng lực sù h u gỗ tạm thời vẫn nhìn không ra chỉ có chắc chắn sẽ không là chuyện tốt trước mắt phòng thí nghiệm hoàn cảnh sù h u gỗ càng thêm có khuynh hướng là một loại bị đạ cờ di triệu hồi ra xuất hiện huyết cảnh hắn đưa tay hướng bên cạnh một tấm b à n thí nghiệm sờ lên sau một khắc sủ h u gỗ sắc mặt liền thay đổi trên tay xúc giác nói cho hắn biết trước mắt b à n thí nghiệm lạ v ậ thật t trừ khi đạ cờ di ải miễn thuật năng lực cao siêu đến có thể hoàn toàn thao túng hắn ngũ giác bằng không vậy hắn trước mắt những thứ này liền rất có thể đều là thật. căn cứ sù h u gỗ biết mặc dù đã c ờ dây xác thực am hiểu hi noxis nhưng đối với viễn thuật dùng lại cũng không là nó am hiểu lúc này ngay tại khiếp sợ sù h u gỗ nghĩ đến một cái khác khả năng nó đem trong ngộng cảnh hình tượng trở lại khắc đến trong hiện thực đến cùng s u h u gỗ bất đồng lúc này lũ cà di ô là chân chính triệt để bị k i n h trụ đến mức bị mấy cái xà đ ả o bạn trúng đích sau đó lũ cà di ô mới phản ứng được bởi vì trước mắt hình tượng đối với nó mà nói thật sự là rất kinh dị đặc biệt là đối diện cái kia rót đầy dịch dinh dưỡng buồn nuột ấy kia là nó đản sinh địa phương lũ cà di ô cả đời này cũng sẽ không quên cái này phòng thí nghiệm hết thể liền là nó ký ức chỗ sâu ác mộng cũng là chính l ũ cạn di ổ cũng không biết nó sợ hãi t r i nguyên ngoại trừ phòng thí nghiệm bị hoàn mỹ cụ hiện bên ngoài liền liền bên trong nghiên cứu viên thậm chí là vật thí nghiệm cũng đang bay nhanh thành hình mấy cái nó trong trí nhớ tại thí nghiệm bên trong tử vong nhân bản vật thí nghiệm đ ã tử trong ống n u ô i cấy bỏ lên đi ra trong đó có một cái vẫn là coi là nó bằng hưu tồn tại cũng là nó đi tới cái thế giới này về sau cái thứ nhất tiếp xúc đến có thể câu thông đồng loại nhưng cũng tiếp chính là nó mắc có nghiêm trọng đến bệnh cũng không lâu lắm liền rời đi cái thế giới này nhìn thấy nó cái này một tấm quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt lù cà di ô đột nhiên trở nên do dự mà tại lù cà di ô thời điểm do dự những thứ này trước một b ư ớ c cụ hiện đi ra vật thí nghiệm cùng ác mộng nhà nghiên cứu bắt đầu hướng nó đi tới lù cà di ô su hugu chú ý tới lù cà di ô không thích hợp kết hợp đối với nó hiểu rõ su hugu cũng cơ bản có thể đoán được phòng thí nghiệm này hoàn cảnh cùng lù cà di ô có quan hệ lớn lao chẳng qua là bây giờ h i ệ n nhiên không phải nhớ chuyện xưa thời điểm đa cơ di tại hoàn thành cái này liên tiếp động tác về sau đã đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân tỉnh táo một chút lù cà di ô chương bảy trăm linh bảy s u a tan cùng phùn một n ai l ầ c Sua tan cùng p hai n mùn lần trong lúc nguy cấp đó luka j i ấu nghe được sủ h ủ u gỗ thanh âm m ộ t s á t n a nó từ trước kia trong hồi ức tránh ra lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành trở về thủ không thể không nói đạ cờ i â y ánh mắt thật là vô cùng đ ậ t gắt lúc này chính là từ trước tới nay sủ h ủ u gỗ bản thân phòng ngự yếu kém nhất thời gian cũng chính là thế nào lúc này là nó dễ dàng nhất hạ thủ thời gian điểm đương nhiên lữ hành lâu như vậy biết do huấn luyện ra ly khai bổ kẹ mẩn sau đó bản thân có bao nhiêu yếu ớt sủ h ữ gỗ cũng không phải là không có chút nào sức chiến đấu thái kê lực chiến đấu của hắn khẳng định là không thể nào cùng đạ cờ gì hải so sánh nhưng nếu như là tránh né một hai cái sủ h ữ gỗ tự giắc vẫn là có thể làm được lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai trước kia cùng sỉ dục đấu trí so dũng khí cũng không phải là không còn gì khác chí ít cái này rèn luyện hắn cái này so phổ thông huấn luyện ra mạnh mẽ thân thủ cùng ánh mắt nhạy cảm bằng không thì hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện đạ cờ gì âm hiểm ý đồ lúc này sủ h ữ gỗ một lăn lông lốc né tránh một thứ từ dưới mặt bàn đưa qua tới bóng đen ma trảo tiếp lấy lại nhanh chóng lui lại đem đạ cờ gì h đặc đùn sệ cũng tránh đi cảnh giác sủ hữu g chẳng qua là tiếp xuống chờ đợi hắn lại là đạ cờ di ẩy bản thân đạ cờ di tại lụ c ả gì â bị kéo ở thời điểm đã sớm thông qua bóng ma lặng lẽ mò tới sủ hữu gỗ bên người nguyên bản nó còn muốn đón thêm gần một phẩy một đánh chết mệnh không có nghĩ rằng đến sủ hữu gỗ như thế cảnh giác tại nó vừa mới bắt đầu động thủ liền xem thấu mục đích của nó cái này khiến đạ cờ di không thể không sớm bắt đầu kế hoạch của mình mắt thấy sủ hữu gỗ liền muốn chính mình đưa đến nó đoạt mệnh ma trào bên trên lụ c ả gì ô dưới tình thế cấp bách một cái ô dạ sờ đánh trúng vào sủng kích khiến cho sủ hữu gỗ cùng đạ cờ di ẩy móng tựa như là tử thần l ư ờ i hái r á n cổ s ẹ t qua mà lông tóc không thương đồng dạng su h u gỗ sờ lên phần lưng đã bị vạch phá lỗ thủng lớn lũ cà di ô nếu như chậm hơn m ấ y giây hắn tin tưởng đạ cờ di lại sẽ không chút do dự từ nơi đó xuyên thẳng trái tim của hắn sau đó cướp đi gần gã bổ kỷ bạn đẻ xuống trong lòng hàn ý su h u gỗ không để ý tới đau đớn trên người lập tức đứng lên hướng lũ cà di ô phương hướng chạy tới lũ cà di ô cũng tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ hướng về bên này chạy đến đạ cờ di theo đuổi không bỏ chỉ có bông ra trói buộc lũ cà di ô tốc độ không có chút nào chậm thậm chí bởi vì liên quan đến mơ hồ trong đó tốc độ của nó đã bắt đầu đột phá trước kia cực hạn luka dì ôm ộ t cái thuấn ảnh đi tới sủ hữu gỗ cùng đạ cờ dì trung gian ngay sau đó phi dở bùn g v u n g r a hỏa vũ đồng dạng nắm đấm hướng về đạ cờ dì trên thân gào thét mà đi bởi vì kiên kỵ trên người nó loại này tựa như tịnh hóa xua tan kỳ dị ấu dạ đạ cờ dì không thể không bây giờ tránh lui ngay tại bên này đạ cờ dì chuẩn bị đổi một bộ khác phương án tiếp tục nếm thử thời điểm tiến công sắc mặt của nó nhanh chóng biến đổi một chút sau đó đạ cờ dì phi thường quả quyết từ bỏ ý nghĩ này đồng thời lập tức quay người từ trước đến nay lúc đạc vói s u h u gỗ cùng lũ c ả gì âu có chút không rõ ràng cho lắm lúc này bọn hắn còn tưởng rằng đạ cờ dị ấy lại tại chuẩn bị thủ đoạn gì tiếp tục lại lần nữa xù cờ ứng tới chỉ có sau một khắc bọn hắn liền biết vì cái gì đạ cờ dị ấy muốn làm ra cử động như vậy trước đó không lâu bị s ù h u gỗ quả quyết lợi dụng lần n à o hình không biết từ lúc nào chính mình từ dưới đất trôi giặt đến giữa không trung đồng thời không ngừng có quan g mang từ đầu này lông vũ bên trong t á c h ra quan g mang cùng lông vũ chỗ đến địa phương cụ hiện đi ra thuộc về phòng thí nghiệm một viên ngói một viên lạch mỗi một cái khí cụ đều tại từng chút từng chút biến thành màu đen cho tản rơi xuống trên mặt sợ không phải cờ rẽ sẽ li ạ muốn đích thân giáng lâm tư thế su h u gỗ cùng lũ cà di ổ khẩn trương chờ đợi cờ rẽ sẽ li ạ giáng lâm một khắc này một giây hai giây cho đến lông vũ quan g mang n ở rộ đến rực rỡ nhất cho đến đạ cờ d ì hải rời đi đ ặ c vòi hoàn toàn biến mất trong không khí cờ rẽ sẽ li ạ cũng vẫn là chưa từng xuất hiện lúc này su h u gỗ làm sao không biết cờ rẽ sẽ li ạ đây là tại t r ờ i không thành kế mặc dù thuận lợi để đạ cờ d ì hải rút lui nhưng su h u gỗ cùng lũ cà di ổ như cũ cảm thấy một cố nồng đấm thất vọng bởi vì nếu như cờ rẽ sẽ li ạ lúc này giáng lầm vậy liền đại biểu cho chuyện lần này rốt cuộc gặp gỡ lần này từ đạ cờ gì hải mang tới nguy cơ cũng rốt cục có biện pháp giải quyết rất đáng tiếc cờ rẽ sệ ly hạ không biết ra ngoài nguyên nhân gì cũng không có tuyển trạch giáng lâm chỉ có thất vọng thì thất vọng s ù h ữ gỗ nguyên bản áp lực như núi lòng đang lần này tao nộ phía sau cũng đã nhận được một chút phong thích b u ô n g xuống bộ phận áp lực s ù h ữ gỗ rốt cục không cần giống như căng cứng dây cung đồng dạng thời khắc lo lắng đến sẽ bị thứ gì kéo đứa đi từ sự tình vừa rồi đến xem c h ỉ ít cờ rẽ sệ ly hạ cũng không có biểu hiện ra không muốn giúp trợ ý nghĩ của hắn trên trời mây đen gió nhẹ tuyết đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong bị l ũ cạn dị ổ cùng đạ cờ d ì chiến đấu năng lượng cho đập vỡ vụn không biết bay tới địa phương nào đi tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một hồi su ủ gỗ liền tiếp tục mang theo l ũ cạn dị ổ đi tới lần nạ hội hình chỉ thị phương hướng là hướng tây bắc bọn hắn bây giờ vị trí khoảng cách bên kia vẫn là rất xa chỉ có may mắn bởi vì vừa rồi lần nạ hội hình đại quy mô s u t a n gần ga bọn chúng cũng đã nhận được một chút tỉnh hóa xem ra đến bây giờ tình huống coi như ổ định su ủ gỗ đoán chừng tiếp tục chống đỡ mấy ngày hẳn là không có vấn đề mà lại từ giờ trở đi liền là đường xuống dốc su hữu gỗ quyết định thay cái phương thức lại tiếp tục đi tới thế là hắn từ trong ba lô đem một cái t r ư ợ tuyết t đem ra cái này t r ư ợ tuyết t vẫn là hắn làm sỉ、si、dục chuẩn bị không nên hiểu lầm đó cũng không phải để sỉ、si、dục cưỡi t r ư ợ tuyết t đây là sù hữu gỗ chuẩn bị dùng để trừng phạt nó đặc biệt tại đến s ở não vỉn ct trước đó để cho người ta đặt trước làm để nó lôi chạy t r ư ợ tuyết t mặc dù bây giờ sỉ、si、dục còn tại s ở não vỉn ct bên trong nằm không biết tình không có nhưng ở lúc này t r ư ợ tuyết t vẫn là phát huy được tác dụng chẳng qua là có thể muốn ủy khuất một chút luka dì ô luka dì ô đối với cái này cũng không thèm để ý để sù hữu g ngồi vững vàng về sau nó lập tức lôi kéo t r ư ợ tuyết t phi tốc hướng dưới núi bay đi không sai đúng là bay lấy lũ cạn di ổ thực lực bảo trụ phía sau su hữu gỗ cùng t r ư ợ tuyết t khẳng định là hoàn toàn không có vấn đề thế là lần này nó rốt cục có thể thỏa thích chạy một ngày sau đó không ngủ không nghỉ su hữu gỗ cùng lũ cạn di ổ rốt cục gặp được trong truyền thuyết phùn mùn a i lần lúc bắt đầu bọn hắn còn không biết hòn đảo vị trí chính xác nhưng chính là loại này thời điểm then chốt lỡ nạ hòi hình lại lần nữa ra sân đồng thời hoàn thành nó cuối cùng sứ mệnh cuối cùng xù hữu gỗ cùng lũ cạn i ổ toại nguyễn tiến vào giấc mộng này huyện hòn đảo hòn đảo h cùng phía ngoài băng thiên t u y ế t địa hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau duy nhất giống nhau điểm có lẽ ngay tại ở hai bên đều không có bao nhiêu tổ k ẹ mẩn thân ảnh không chuẩn xác hơn mà nói ngoại trừ mới vừa đột nhiên xuất hiện dừng lại tại cách đó không xa cờ r ẻ sệ lì ạ bên ngoài l ụ cà gì ở tại hòn đảo này bên trên cũng không có phát hiện mặt khác thuộc về tổ k ẹ mẩn thân ảnh các ngươi rốt cục tới cờ r ẻ sệ lì ạ xa xa nhìn lấy sù hữu gỗ hai người sau đó thông qua t h ầ n bí phương thức đem thanh â m chuyển đến trong đầu của bọn hắn không đợi sù hữu gỗ đắp lời gần gà cha i r t cùng sợ nọ lặn tổ kỷ bạn liền chủ động từ trong t lơ lửng đ ế với tư cách trong truyền thuyết mộng đẹp thần sống ở địa phương nơi này nhưng thật ra là nằm ở thế giới chân thật cùng n g ộ n g cảnh cửa vào điểm kết nối cũng chính là thế nào phút mùn island nơi này mới có thể cùng phía ngoài thế giới băng tuyết hoàn toàn hai cái bộ dáng cờ rẽ sệ lì ạ so sủ hữu g ồ trong tưởng tượng còn muốn hữu hảo hắn còn chưa mở miệng nói do ý đồ đến đối phương liền chủ động ra tay giúp đỡ đem đạ cờ gì ác mộng tiến hành xua tan nó làm như vậy đương nhiên là có mục đích đối với đạ cờ gì h a mục đích cờ rẽ sệ lì ạ đương nhiên là có hiểu biết nếu quả thật bị đạ cờ gì thành công n ắ m trong tay bóng ma cùng hạ cám đến lúc đó tình cảnh của nó sẽ rất khó cho nên dù cho sủ hữu g ồ đưa ra thỉnh cầu cờ rẽ sệ lì ạ cũng sẽ chủ động xuất thủ đây cũng là vì cái gì nó chủ động đem lần nào h ì thông qua cách khác giao cho sủ u gỗ trong tay nguyên nhân chủ yếu nếu như không phải nó tạm thời không thể rời đi phùn một n a i lần trước đó s u hữu gỗ lần thứ nhất xuất hiện tại cánh đồng tuyết thời điểm cờ rẽ sẽ lì ạ liền đã tự mình xuất thủ chỗ đó còn cần chờ tới bây giờ ở nửa đường thậm chí kém chút thật để đạ cờ r ì gáy đắc thủ s u hữu gỗ không rõ ràng trung gian tường tận chi tiết nhưng căn cứ vào cờ rẽ sẽ lì ạ cùng đạ cờ r ì quan hệ còn có đạ cờ r ì đối với gần gà thái độ từ trong lúc này hắn hoặc ít hoặc nhiều có thể nhìn ra một vài thứ cờ rẽ sẽ lì ạ tịnh hóa quá trình phi thường thuận lợi triệu chứng hơi nhẹ chạ dị dơ sờ nọ lặt trên người khói đen đã cơ bản bị đ tại tịnh hóa quá trình bên trong phía trước nguyệt nha hồ còn có phụ cận rừng sâu đều đang tỏa ra nhàn nhạt, nhạt ánh huynh quang phối hợp thêm cờ rẽ sẽ lì ạ tịnh hóa chi quang một màn này được sưng tụng là xa hoa chẳng qua là sủ hụ gỗ lại không tâm tình gì đi chú ý những thứ này bởi vì thẳng đến cờ rẽ sẽ lì ạ dừng tay quang mang t ấ n tán gần gà, là, gần gà trên người khói đen cũng không có triệt để tiêu trừ nhưng bao quát nó ở bên trong cha di r t còn có sợ nọ lặt cũng đều tại thời khắc này thanh tịnh lại mặc dù không rõ ràng sợ não vĩn ct tình huống bên kia nhưng cũng đặt vịt bọn chúng trên người ô nhiễm mức độ không sâu bây giờ cũng đã đi qua thời gian không ngắn bởi vậy sủ hữu gỗ đoán chừng dù cho không vẫn chưa hoàn toàn tốt cái kia hẳn là cũng sẽ không kém quá xa đầu tiên tỉnh táo lại chính là sợ nọ l ạ t g i a hỏa này tại sao khi tỉnh lại trước tiên liền là hướng sủ hữu gỗ đòi đồ ăn su h u gỗ đành phải từ trong hành trang đem một chút phòng bị mang theo áp suất đổ kẹ m ẩ n thực phẩm đưa cho nó lần này đi ra tương đối vội vàng cho nên hắn cũng không có thời gian đi chuẩn bị những thứ này đợi đến gần gạ c h ậ m tới tạm thời đem khói đen ăn mòn áp chế xuống phía sau su hữu gỗ chu tạm tớ dọ phẹ sổ hoặc cung cấp trong tin tức có nhắc tới truyền thuyết cờ rẽ sẽ lì ạ phủ m ộ m ộ n ai lần khoảng cách đạ cờ rỡ thân niệu m ộ n ai lần cũng không xa tạm thời đem phiền phức giải quyết su hữu gỗ sau đó phải cân nhắc đương nhiên là có qua có lại vấn đề mà lại coi như bất lễ còn tới lui gần gạ trên người bệnh căn cũng vẫn còn bởi chung phải do người bột trông cho nên bất kể như thế nào hắn đều tránh không được lại lần nữa cùng đạ cờ dĩ ải liên hệ với tư cách đạ cờ dĩ ải lao khắc tinh cờ rẽ sẽ lì ạ khẳng định so bất kỳ ai khác cái khác bộ kẻ mần muốn hiểu nó húng chi hiện tại bọn hắn mục tiêu nhất trí tất cả mọi người muốn ngăn cản cho nên trò chuyện chút sâu hơn am hiểu đồng thời thương lượng một chút muốn làm sao đối phó đạ cờ gì liền lộ ra rất có cần thiết phút mùn ai lần vị trí tương đối đặc thù s ù hữu gỗ cũng nói không rõ nơi này cùng sợ não pin city đến cùng có còn hay không là tại cùng một cái dưới bầu trời tóm lại lúc này sợ não pin city bởi vì vi khuẩn gây bệnh gần gạ cách xa lại thêm trên người nó ô nhiễm đạt được ức chế tại s ử d ụ n g bọn chúng trên người không có dễ chi thủy rất nhanh liền bị vợ dọ phẹ sổ hoặc cái này quyền vi giải quyết thậm chí sỉ dục mấy cái tỉnh táo thời gian còn muốn so sợ nọ lặt bọn chúng phải sớm bên trên một chút quá tốt rồi lý giả một tay lấy vịt béo b ế lên chẳng qua là kích động nàng giống như quên s i dục thể trọng mới tỉnh lại s i dục cũng là một đầu b ộ t não phản ứng này chậm một nhịp lúc lý giả mới vừa đem s i dục ông lấy rõ ràng dùng sức cũng có chút quá mạnh sau một khắc mới tỉnh lại s i dục trực tiếp ăn một cái lý giả n h i ệ t t ì n h ngựa ra sau đánh ngã kinh hỉ tới quá đột nhiên s i dục đành phải che lấy trưởng bao đầu to chính mình ngồi xuống hướng lý giả phát ra im ăng không cáo không có ý tứ s i dục ta quá kích động thì hỉ lý g i năm lấy tợ d ọ p ẹ sổ h o ặ vươn ra mạnh tay mới đứng lên cảm ơn người tợ d ọ p ẹ sổ h o ặ không có việc gì chỉ dục tình huống của bọn nó so mong muốn tốt hơn một chút ta muốn hẳn là sủ hữu gỗ bên kia tìm được biện pháp giải quyết có lẽ tiếp qua không lâu hẳn là có thể trở về tợ d ọ phẹ sổ h o ặ c ngồi xuống đối với ấm xì dục lại kiểm tra một chút đáng tiếc phía ngoài bờ lạnh sắt đã cách t r ở tín hiệu truyền lại bằng không chúng ta hẳn là có thể thẳng đến sủ hữu gỗ tình huống bên kia bây giờ bờ lạnh sắt đã ngừng tợ d ọ phẹ s ổ h o ặ c chúng ta thử lại một chút đem cái này tin tức tốt nói cho tiền mối đi lý g i đi theo tợ d ọ phẹ sổ hoạt sau lưng hỗ trợ cho xuất hiện phía sau tỉnh lại dở dạ gỗ n ạ c cùng xì rỗ cũng làm cái đ Tờ dọ chỉ ẹ sô h o có dạng này hắn hoặc là nói liên minh mới có thể đúng lúc làm ra điều chỉnh lấy ứng đối tiếp xuống khả năng xuất hiện sôi nổi liên minh hắc hoa ký mặc dù rất cường đại nhưng thế giới bổ kẹ mần thành cũng bổ kẹ mần bại cũng bổ kẹ mần nhóm bộ kẽ mẩn đặc biệt là một ít cường đại hoặc là trong truyền thuyết bộ kẽ mẩn bọn chúng tồn tại hạn chế cái này nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển một ít khoa học kỹ thuật muốn thông qua lãnh địa của bọn nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng mặc dù x i nộp phía bắc bang nguyên cũng không có quá nhiều bộ kẽ mẩn tồn tại nhưng liền đạ cờ dại cờ d ạ ẽ s ẽ lì hạ tồn tại muốn dùng phổ thông m á y truyền tin tiến hành đường dài thông tin đó cũng là không thực tế bởi vậy tợ dỏ phẹ sổ hoặc cùng lì dạ tìm tới các phong đạo quán bên trong chuyên nghiệp đạo cụ đáng tiếc là t hai đặc thù ị vực cũng sủ Hugo cũng không thể t ế p tòa h hiệu của bọn hắn, hắn không khả u được của lúc cũng có cùng tín tờ bọn này liền năng bởi vậy, đảo nhìn qua rất tiếp cận nhưng trên thực tế khoảng cách lại vô cùng xa xôi đương nhiên với tư cách ngộng cảnh thần c h ứ c song thần chi một cờ rẽ sẽ l ì y hạ đương nhiên là có biện pháp định vị liệu một hai lần tựa như là trước kia đảo cờ rẽ sẽ lụy hạ chuẩn bị lấy đạo của người trả lại cho người gần gạo bị sủ hữu gỗ thu vào nghỉ phép cái này chỗ an toàn nhất sủ hữu gỗ mang lên lũ cạn d ổ cùng cờ rẽ sẽ l ì y ạ vụng trộm hướng về liệu m ù n ai lần đi tới chương bảy trăm linh chín rút tuổi dưới đáy nổi chương bảy trăm linh chín rút tuổi dưới đáy nổi liệu m ù n ai lần giống như phùn m ù n ai lần xuyên thẳng qua tại hiện thực cùng ngộng cảnh ở giữa thần kỳ tri địa chẳng qua là cùng phùn m ù n ai lần duy mỹ m ẹ không giống liệu m ù n ai lần bên này chỉ từ bên ngoài xem liền biết đây không phải một khối đất lành so với phùn m ù t ai lần liệu một ai lần bên này càng nhiều vẫn là nham thạch cùng vùng núi lại thêm lâu dài bị khói đen bao phủ từ bên ngoài nhìn qua. toàn bộ niệu mùn i r l a n d không nói ra được â m trầm quỷ bí dùng thông thường phương pháp tiến vào niệu mùn i r l a n d là không thể nào dù cho có cờ rẽ sẽ l ì y hạ hỗ trợ nhưng chỉ cần có ác mộng khói đen tồn tại như vậy bọn hắn liền không khả năng tránh thoát đạ cờ gì g con mắt cờ rẽ sẽ l ì y hạ cùng sủ hữu gỗ đương nhiên không lo lắng song phương liên thủ sẽ đánh không được đạ cờ gì g tránh đi đạ cờ gì hai mắt là vì phòng ngừa nó sớm nhận được tin tức sau đó tuyển trạch tẩn đỗn trở về bóng ma không gian bên trong bóng ma không cùng mập cảnh ở trong bóng tối cho dù là cờ rẽ sẽ lì ạ cũng lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào cho nên lần này sủ hữu gô bọn hắn còn cần làm một chút chuẩn bị nhưng mới có thể yên tâm đi tìm đạ cờ r i ả i phiên phước bằng không thì chờ đợi bọn hắn liền là đạ cờ r i ả i vĩnh viễn trả thù như vậy ta bên này đi trước phía trước phải xem ngươi rồi cờ rẽ sẽ lì ạ trước đó chiến đấu bên trong đạ cờ r i ả i cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn thương bây giờ nó khẳng định đã khôi phục lại trôi nổi ở giữa không t r u n g cờ rẽ sẽ lì ạ đối sủ hữu gô gật đầu một cái tiếp lấy nó dùng tinh thần cùng sủ hữu gô tiến hành kết nối nhắc nhở hộ phía sau nhất định không muốn do dự. tốt ta đã nhớ kỹ ngươi có thể ly khai phùn mùn ai lần thời gian không dài ta sẽ mau chóng đến nơi chỉ cần kế hoạch thuận lợi ta bên này nhất định có thể nắm lấy cơ hội trọng thương đạ cờ g i ả i su h u g o đối cờ rẽ s ẽ lì ạ trịnh trọng cam kết song phương lại lần nữa xác nhận một chút chi tiết về sau cờ rẽ s ẽ lì ạ thông qua ngộng cảnh năng lực đem su h u g o cùng lũ cạ di ồ đưa đến l u mùn ai lần bên ngoài một chỗ ẩn nấp hải vượt lên chờ su h u g o cùng lũ cạ di ồ đến thương lượng x o n g vị trí ẩn tàng tốt phía sau cờ rẽ sệ lì ạ bắt đầu từ trong n g ộ n cảnh hiện thân lũ một ai lần bên trong đạ cờ gì trước tiên li chỉ bất quá đối với cờ r ẻ sệ lì ạ hành vi đạ cờ rẻ duy trì thái độ hoài nghi chân chờ mấy giây thời gian cuối cùng đạ cờ rẻ vẫn là lựa chọn hiện thân ngăn cản dù sao đối phương đã đánh tới cửa nhà mình nó không xuất hiện cờ r ẻ sệ lì ạ tất nhiên sẽ xâm nhập nịu mùn ai lần hạch tâm bỏ mặt nó cờ r ẻ sệ lì ạ rất có thể sẽ đem nịu mùn ai lần bên trên ác n g ộ n g toàn bộ xua tan ác n g ộ n g liền là dễ của nó vốn nó hết thảy đạ cờ gì tại nịu m n ai lần h ạ c tâm bố trí một chút sau đó lập tức hướng về cờ rẽ sệ lì ạ phương hướng bay đi nó không có nhớ lầm lúc này cờ rẽ mặc dù không biết đối phương đến cùng đang đánh cái gì chú ý nhưng đây đối với nó mà nói làm sao cũng không phải một cái cơ hội tốt vô cùng trước đó đánh lén nếu như không phải cờ rẽ s ẽ lì ạ chặn ngang một tay có lẽ lúc này nó đã thành công mang theo ý nghĩ như vậy đạ cờ gì dịp... hướng cờ rẽ s ẽ lì ạ phương dịp... hướng nhanh chóng bay đi theo đạ cờ gì hành động bao phủ liệu mùn ai lần khói đen cũng theo đó múa thấy cảnh này về sau cờ rẽ s ẽ lì ạ biết do nó cùng sủ hữu gỗ kế hoạch đã thành công một nửa cờ rẽ s ẽ lì ạ thừa dịp đạ cờ gì còn chưa tới đến thời khắc trước tiên cho đem lần ạ đan sở kỹ năng phát huy ra có bảo hiểm sau đó nó mới bắt đầu ứng đối lên đối diện xa xa bay tới đạ cờ dị ả và nó xả đ ả o bạn xem như đối thủ cũ cờ d ẽ sẽ lì ạ đối với đạ cờ dị ả cũng không nên quá quen thuộc đem đối ứng đạ cờ dị ả cũng đồng d ạ n g làm quen một chút cờ d ẽ sẽ lì ạ thủ đoạn có thể nói nếu như sủ hữu gỗ không thể bắt lại cơ hội cờ d ẽ sẽ lì ạ lần này là thật nguy hiểm cờ d ẽ sẽ lì ạ psi tổ c ú t đem phía trước nhất xạ đ ả o bạn cho nhất đao lưỡng đoạn không qua cái này hiển nhiên chẳng qua là món ăn khai vị đằng sau chờ đợi nó chính là đạ cờ dị ả mưa bom bao đạn đồng rạng công kích máy liệt quả nhiên như cùng nó sở liệu đến đồng rạng đạng đ lần này vừa lên đến trực tiếp liền phát động công kích mạnh liệt nhất muốn tóm lấy nó bị thương cơ hội là thứ nhất m ặ t k h á c liền là n ệ u mùn ai lần thế nhưng là nó sân nhà song phương mang theo bất đồng mưu tính ngay tại n ệ u mùn ai lần biên giới bắt đầu chiến đấu một bên khác s u h u gỗ cùng lũ cà dị ổ thừa dịp đã cờ dị ái lực chú ý bị cờ rẽ sẽ lụy ạ hấp dẫn lấy lũ cà dị ổ thông qua ổ dạ tìm được khói đen sơ hở sau một khắc s u h u gỗ cùng lũ cà dị ổ lặng lẽ tiến vào n ệ u mùn ai lần khu vực bên trong đi quan i ế n thử gần g ạ trên người ác ngộng lấy cờ rẽ sẽ lụy ạ trước mắt trạch tại trong lúc này đạ cờ d ì khẳng định sẽ lại lần nữa xâm chiếm su h u gỗ không có khả năng một mực lưu tại phủn một n a i lần lại thêm hắn cùng cờ rẽ sẽ lì ạ tình huống cũng không tính là tốt cùng hắn ngồi chờ chết hoặc là bị chìm ở bầy su h u gỗ cùng cờ rẽ sẽ lì ạ nhất trí quyết định muốn chủ động xuất kích hơn nữa còn là cho đạ cờ d ì một cái phủ để chịu tân loại k i a chủ động xuất kích gần g ạ sở dĩ sẽ bị ô nhiễm đến nghiêm trọng như vậy ngoại trừ cái k i a đạ cờ d ì hình chiếu nhân tố bên ngoài nó bản thân tại bóng ma và h á cám p ư ơ n g diện thiên phú vậy khẳng định là không thể sơ sót bởi vậy su hugo lần này tuyển trạch trực tiếp tới một cái hung ác đó chính là tại cờ r ẻ s ẽ lì á ngăn chặn đạ cờ d i t h ờ i gian bên trong mang theo gần gạ tại liệu m ù n ai lần hạch tâm chủ động tiếp nhận khói đen đồng hóa cuối cùng đi đến từ đạ cờ d i t r o n g tay cướp đoạt bộ phận quyền hành thu hoạch năng lực tự vệ mục đích đến khi đó dù cho đạ cờ d i kịp phản ứng vậy cũng không có khả năng giống trước đó dạng tia tùy ý đối phó bọn hắn mà mất đi bộ phận quyền hành lực lượng bị phân hóa về sau nó liền càng thêm không thể nào là cờ rẽ sệ lì á đối thủ dù cho sau này đạ cờ d i t h ô n g qua phương diện khác đem lực lượng bù đắp nhưng quyền hành không hoàn chỉnh nó như cũng rất khó cùng cờ rẻ sẽ dạng này cả hai cùng có lợi kết quả liền là sủ h u gỗ bọn hắn mục đích của chuyến này tại lù cạn dị ô dẫn đầu xuống sủ Xu h u gỗ dẫm lên đá vụn đường nhỏ đi tới một cái s ắ p khô cạn bên hồ nước bên trên hồ nước bên ngoài giống một vòng trăng tròn cái này bên ngoài cùng trung gian mặt nước cộng lại hàm ẩn lấy trăng non c h i ý căn cứ cờ rẽ sẽ lì ạ lưu lại chỉ thị sù h u gỗ đi thẳng tới hồ nước trung ương mới đưa gần g ạ p h o n g xuất còn tốt cái này hồ nước đã sắp khô cạn dìm nước đến sủ h u gỗ thắt lưng liền ngừng lúc gần g ạ bị sủ h u gỗ thả ra thời điểm toàn bộ nịu mùn ai lần khói đen đều s ngay sau đó gần gà bắt đầu lăng không lơ lửng đến hồ nước phía trên trên người nó thuộc về đạ cờ dị ải lực lượng tự động bị kích hoạt chung quanh vô số khói đen bắt đầu hướng trong cơ thể của nó r ũ n g manh lao tới rất nhanh một cái từ khói đen tạo thành kén xuất hiện tại liệu mùn ai lần phía trên lúc này đạ cờ dị ải làm sao không biết cờ r ẹ s ẽ lì a âm hiểm dự định nó đã không để ý tới trước mặt đối thủ cũ tại thả ra một vòng cuối cùng xạ đạo bạn mưa phát tiết trong lòng kinh sợ phía sau đạ cờ dị ả dùng tốc độ nhanh nhất trong hồ nước vị trí chạy đến cờ dẹ sệ lì a lập tức bắt kịp ý đồ ngăn lại nó một bên khác lũ cạ dị ổ cùng xù hữ gỗ cũng đã chuẩn bị chuẩn bị kỹ càng tùy thời chờ đợi đạ cờ gì để xuất hiện đồng thời thừa dịp nó kinh sợ thời điểm tìm cơ hội trọng thương nó chương bảy trăm mười kịch liệt phản công chương bảy trăm mười kịch liệt phản công đạ cờ gì không quan tâm hướng khói đen kén lớn bay nào h mà tới đạ cờ gì này su hữu g o hướng phía không trung hô to ý đồ đưa nó lực chú ý hấp dẫn đến bên này lúc này đạ cờ gì căn bản không có tâm tư để ý tới su hữu g o dù cho trong lòng đã cực hận hắn nhưng nó rất rõ ràng bây giờ ngăn cản gần gà mới là rất trọng yếu nó biết rõ chờ gần gà sau khi thành công lại là làm sao một kết quả tại không có hoàn toàn t r ư ở n g không hát cám cùng bóng ma điều kiện tiết quyết ác mộng cái này cơ bản b ả n còn muốn bị tính kế mất đi bộ phận ly năng đến lúc đó nó tuyệt đối không có khả năng lại cùng cờ r ẻ sệ lì ạ tiếp tục chống lại rõ ràng chính mình lúc này muốn làm gì đạ cờ gì ạy m ư ờ i phần quả quyết coi thường sủ hữu gỗ tồn tại từ đỉnh đầu của hắn bay qua sau đó bắt đầu đưa tay vô số khói đen một lần nữa trở lại trong tay của nó một cái to lớn ma t r ả o ở giữa không trung thành hình tiếp qua mấy g i â y đạ cờ gì h ạy liền có thể lợi dụng nó một tay lấy cái tia kẽn lớn phải phá đem bên trong gần gạ ôm đồm ra ngoài tới sau đó đem nó ăn sống nước tươi đạ cờ gì lại sẽ không cũng không thể cứ như vậy thả mấy cái này dám can đảm đánh cắp nó quyền hành ra hỏa ngay tại lúc đó su h u gộ cùng lù cạ di ồ bên này cũng đang hành động su h u gộ nhìn lấy đạ cờ gì từ trên đầu của mình vội qua sau đó lập tức hướng dấu ở kén lớn phụ cận lù cạ di ồ phát ra chỉ thị lù cạ di ồ nhận được s u h u gộ tín hiệu về sau nó trong nháy mắt từ một bên khác nhảy ra ngoài bay nào tới đạ cờ gì lại bị đột nhiên xuất hiện lù cạ di ồ giật này mình không được cái này cũng không thể để nó cải biến chú ý thậm chí lúc này đạ cờ gì sinh ra tính cả lù cạ di ồ cùng một chỗ hết thể giải quyết hết ý nghĩ này vừa ra phu cận khói đen trong nháy mắt giống thủy triều đồng dạng hướng bên này tuân đi qua đang vọt tới khói đen thủy triều bên trong su h u gỗ cùng l u c a z i ồ mơ hồ có thể nhìn thấy đông đảo nì tật xạ khuôn mặt dữ tợn và cái k i a đếm không hết ác mộng thủy thủ l u c a z i ồ thay thế vội vàng đánh thức tất cả ổ dạ sau đó đem ổ dạ tập trung đến trên nắm tay lập tức một quyển hướng phía khói đen thủy triều đ a n h ra vê anh bị đánh đi ra ổ dạ trong nháy mắt tại thủy triều trong đại quân chống r ô n g ra một đạo đầy đủ hai người rộng thắng tắp đạo này quyền phong một mực đánh tới trên bầu trời thổi qua mây trắng sau đó mới biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chẳng qua là cái này cũng không này qua là tại h ể ngăn cản đ cả t nữ h thủ thời gian thu quyền, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng về ma chảo phương hướng tốc gian lại dùng sau ma quyền, lần n về đó độ a hoanh ra mùn ặ t một Tại khác m quyền. ai lần phía trên đạ cờ dị lại muốn so núi tuyết đỉnh lúc càng thêm cường thế sân nhà ưu thế không phải một câu liền có thể đơn giản khái quát rất nhiều tại cái khác địa phương không thể sử dụng hoặc là bị hạn chế năng lực ở chỗ này nó có thể yên tâm thi triển đồng dạng thân ở khói đen bên trong nó lúc này xem ra càng giống lúc một cái đế vương trên bầu trời ma trào đã nhanh muốn thành hình tiếp xuống liền muốn đối với gần gà khói đen kén lớn phát ra tàn khốc nhất trả thù vì để tránh cho lù cạ g ì ô lại lần nữa tới làm dối nó chỉ một ngón tay một cái đặc v ò i thuận theo ý niệm của nó xuất hiện tại khói đen phía trước nhất một giây sau một cái toàn thân bốc lên khói đen m ẹ gạ gạ c ủ a bị nó từ trong cơn ác mộng têu gọi ra khói đen gạ c ũ n vừa ra trận một cố cường đại huy áp trong nháy mắt hướng nịu mùn ai lần bốn phía k h u ế c tán s h ủ gỗ chỉ cảm thấy trên người mình giống như đột nhiên bị người đẻ xuống một toà núi nhỏ kém chút liền muốn không t h ở nổi lù cạ g ì ô vội vàng huy động hai tay thông qua ổ dạ tại sủ hữu gỗ bên người nhấc lên một cái ổ dạ lồng phòng ngự đem sủ hữu gỗ bên này huy áp thanh trừ sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía cái này cường đại trên người đối thủ chỉ từ khí tức bên trên xem cái này khói đen gạ c ù n g thực lực không thể so với nó yếu cho nên l ũ cạ gì ổ không thể không thừa nhận đây là một cái cường địch hơn nữa còn là trong thời gian ngắn khó mà giải quyết cường đại đối thủ không đợi l ũ cạ gì ổ nghĩ quá nhiều đối diện tại đạ cờ dị g h ĩ q m ệ n h l ệ n h d ư ớ i trong nháy mắt liền xuất thủ mắt thấy đạ cờ dị ẩu lệng x u sợ nọ lặt lần này là thật liệu mạng nguyên bản thình lên bụng lớn thậm chí có rõ ràng giảm bớt xu thế cũng không biết sau này muốn ăn bao nhiêu thứ mới có thể bù lại không được đây hết thệ cũng là đáng giá cha gì dứt in p h ơ nô biển lửa thành công đem đạ cờ d â khói đen thủy chiều ngăn tại khói đen con nước lớn bên ngoài đồng thời cũng thành công là sủ hữu gộ bọn hắn chỉ h o á n c ử hình ma c h ả o thành hình thời gian sự xuất hiện của bọn nó quả thật làm cho đạ cơ dây có chút trở tay không kịp phất tay từng đạo khói đen bắt đầu hơi lửa biển bộ n h ỏ qua đồng thời nó cũng lại lần nữa đẩy vào ma c h ả o thành hình kỳ thật nó còn có những biện pháp khác có thể nhanh chóng phá vỡ khói đen kẻ lớn nhưng này dạng rất có thể sẽ làm bị thương nịu mùn ai lần ác mộng b ả nguyên n cái này khiến nó tại ngay từ đầu thời điểm liền có chút sợ ném chuột vỡ bình không thể không tốn hao càng nhiều năng lượng làm ra bây giờ cái tràng diện này đạ cơ d â gia tăng đối với ma trào năng lượng chuyển vận ma trào rất nhanh liền thành hình trong lúc nó muốn lợi dụng ma trảo sẽ rách gần gà khói đen kén lớn thời gian cái t i ê u đạo bị nó không để ý đến thuộc về s ơ nọ lặt dùng tiêu đốt mỡ làm đại giá mà bắn ra hỉ ơ b ì m vào lúc này cuối cùng đã tới bị sơ sót nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản đó chính là s ơ nọ lặt thực lực cùng nó trên lệnh có chút q u á xa vừa mới nhập chuẩn thiên vương cảnh giới s ơ nọ lạc đạ cơ gì không cho rằng đối phương có năng lực làm bị thương nó ngay từ đầu đạ cơ gì h ã i đúng là nghĩ như vậy nhưng khi hỉ ơ b ì m đi tới trước mặt nó thời điểm nó mới phát hiện chính mình giống như có chút khinh địch bởi vì lần này khinh địch nó bỏ ra trả giá nặng、nghề. nguyên bản đã thành hình cự hình ma trảo vào lúc này bị cờ r ẻ sẽ lùi ạ một bộ siêu năng lực liên kích trực tiếp đánh tan đồng thời nó bản thân cũng bị áo nghĩa thiếu đốt c ả lỗ gì gây thương tích đến lần này nó muốn ngăn cản gần gạ đã trở nên mười phần khó khăn cờ r ẻ sẽ lùi ạ đổi tới để đạ cờ dễ tâm trở nên giống như băng lạnh nếu như nó h ư u tâm cái này khí quan lúc này đạ cờ dễ đã không có đường lui đối với nó mà nói lui một bước đồng đẳng với vạn kiếp bất phục xem như ác mộng thần nó cũng không chỉ cờ rẽ sẽ l i ạ cái này một cái đối đầu chỉ cần nó ác mộng quyền hành thiếu thốn tin tức này phát tán ra những cái kia bị nó lấn ép qua từ cổ đại một mực sống đến bây giờ đám lao già này thế tất sẽ tìm nó báo thù đến khi đó tình cảnh của nó liền thật khó khăn nghĩ tới đây đạ cơ gì hãy lập tức hạ quyết tâm ngoại trừ còn tại cùng lũ c ả d ì ổ dây dưa khói đen gạ cồm bên ngoài cái khác tất cả ma ảnh cùng quỷ t h ủ tại thời khắc này toàn bộ nổ tung một lần nữa trở về khói đen ngay sau đó ngoại trừ khói đen kén lớn xung quanh quay t r u n g quanh cái kia một chút khói đen bên ngoài n i ệ u m ù n ai lần bên trên tất cả có thể thấy được ác mộng khói đen trong nháy mắt hướng phía trong cơ thể của nó chạy như bay đến cơ dẹ sẽ lị ạ vừa định xuất thủ ngăn cản đạ cờ gì chẳng qua là một cái ác mấy giây qua đi một cái hình thể to lớn ác n g ộ n g thần xuất hiện tại liệu mùn a i l ầ n trên không ác n g ộ n g thần dối ra m a chào chuẩn bị đem khói đen kén lớn bắt tới thời điểm khói đen kén lớn quanh quẩn lấy khói đen một trận với động tiếp lấy tính cả phía ngoài kén cùng nhau bị trung gian gần gạ đều hấp thụ giờ khác này gần gạ tỉnh mang theo nó quen thuộc nhất bóng ma từ trong cơn ác n g ộ n g thanh tỉnh lại chương 711. bóng ma vương t o ạ a chương 711, bóng ma vương t o ạ a gần gạ kịp thời thanh tỉnh lại nếu không tỉnh lại nó liền thật mới bị thân thể cự hóa ác mộng thần trạng thái dưới đạ cờ gì cho nước sống theo nó tỉnh lại giờ khác này lên su h u gỗ cùng cờ rẽ sẽ luya mục đích có thể nói là thành công cũng có thể nói là thất bại thành công ở chỗ đạ cờ di tại trong t u y ệ t cảnh quả quyết từ bỏ trước đó nhúng c h à m qua bóng ma lĩnh vực gần g ạ thừa cơ hội này thuận lợi đưa nó tại bóng ma trong lĩnh vực bố trí cùng trường khống toàn bộ t i ế p bản đồng thời một bộ phận khác hát cám lĩnh vực cũng kém không nhiều kết quả như vậy trực tiếp tuyên cáo đạ cờ di hải dã tâm sinh non nó cho tới nay cố gắng cũng rốt cục thành công là gần g ạ cùng su h u gỗ làm áo cưới gần g ạ thực lực thông qua lần này phía sau thành công lại lên một tầng nữa nhất cổ tác khí từ lúc mới sinh ra thiên vương vượt qua đến lũ cạ di ở đồng dạng cấp độ bây giờ nó thực lực đã vượt qua người đứng thứ hai mcdu ép thẳng tới đại ca lũ c ả gì ô đây là trong đó phương diện tốt mà nói đến thất bại liền là nó không thể tại đà cờ giữa ác mộng quyền hành bên trên kéo ra một đường vết rách thậm chí bởi vì lần này sự tỉnh gần gà mơ hồ cảm giác được tại từ bỏ bóng ma cùng hắc ám đằng sau đà cờ giải đối với ác mộng quyền hành không chế lại tiến một bước nguyên bản nó là chuẩn bị tại hắc ám cùng bóng ma đi đến không sai biệt lắm cấp độ về sau ba cái cùng nhau tấn thăng một lần trở thành trong thiên địa này cấp cao nhất tồn tại trở thành tụ tập hắc ám bóng ma và ác mộng ba thanh quyền hành trí cao vô thượng c h ú tể nhưng bây giờ bị bu nó chỉ có chỉ tại h ể đơn độc đem ác mộng tiến ác Hugo nịu một m số phương diện tại nịu mùn ai lần nó thậm chí so tại trong cơn ác mộng nó còn muốn tới kinh khủng một chút phát hiện tình huống này về sau gần gà trước tiên đem tin tức truyền lại đến sủ h u gỗ và cờ rẽ sẽ lì ạ trong thai đồng thời gần gà cũng ngay lập tức tiến lên chủ động là trả dị giận bọn chúng chia sẻ áp lực mặc dù ác mộng thần cự hóa trạng thái đạ cờ di trở nên càng mạnh hơn nhưng mới vừa thu được bóng ma công nhận gần gạ cũng không có cảm thấy e ngại thậm chí tại trong lòng của nó vẫn toát ra rất nhiều chờ mong cùng tâm tình hưng ơ phấn bị đạ cờ di d à y vào lâu như vậy nếu như không phải sủ hữu gỗ kịp thời làm ra phản ứng chính mình lần này tuyệt đối sẽ bị đạ cờ di cho nuốt sống loại tình huống này gần gạ đương nhiên không có khả năng không có cảm xúc trước kia cũng chỉ có nó nuốt người khác nơi nào có cái khác bộ kẻ mần dám nuốt nó cho nên đối với đạ cờ di này gần gạ cảm giác không đáp lễ trở về làm sao không phụ lòng chính mình lần này tác lộ đối với gần gà ý nghĩ sủ hữu gộ đương nhiên hiểu tại thu được gần gà tin tức về sau sủ hữu gộ lập tức liền có chú ý lúc này thích hợp nhất cách làm đương nhiên là ly khai dù sao gần gà trên người vấn đề đã giải quyết mặc dù kết quả không thể giống trong kế hoạch dạng kia h o à n mỹ nhưng có thể có như bây giờ kết quả sủ hữu gộ bên này đã coi như là kiếm lời lật ra cho nên kỳ thật bọn hắn đã không cần thiết tiếp tục ở chỗ này cùng đạ cờ dài dây dưa nhưng cái này cũng không hề là một mình hắn có thể làm quyết định nếu muốn ai lần vị trí đặc thù bọn hắn muốn an nhiên ly khai tất nhiên không thể thiếu cờ rẽ sệ lì ạ trợ giút thông qua n g ọ n g cảnh tiếp xúc qua không ít nhân loại cờ r ẻ sẽ lì ạ hoặc ít hoặc nhiều cũng đoán được điểm sủ hữu gỗ ý nghĩ trên thực tế nó cũng cảm thấy không thể tiếp tục ở chỗ này cùng đạ cờ diệt chiến đấu tiếp cờ r ẻ sẽ lì ạ so sủ hữu gỗ muốn càng rõ ràng hơn đạ cờ diệt trên nịu mùn ai lần đến cùng có thể phát huy ra bao lớn năng lực lại thêm trọng yếu là ở chỗ này nó xua tan ác n g ọ n g năng lực sẽ bị hạn chế đến thấp nhất năng lượng tiêu hao càng đại đồng hơn lúc nghị khôi phục cũng không dễ dàng mà đạ cờ diệt thì là tương đương với vô hạn làm tồn tại bởi vậy không thể tiếp tục ở chỗ này cùng đạ cờ diệt đ á n h rơi xuống dù cho còn muốn đánh đó cũng là ly khai n nghĩ rõ ràng khớp nối đằng sau c ờ dẹ sẽ lìa chủ động hướng sủ hữu gỗ phát ra tín hiệu rút lui đương nhiên rút lui nhất định là muốn rút lui nhưng vấn đề là đạ cờ gì không có khả năng tùy tiện thả bọn họ đi bọn hắn có thể nghĩ tới đạ cờ gì cũng giống vậy có thể nghĩ đến cho nên tại phát hiện bọn hắn có rút lui ý đồ về sau đạ cờ gì thế công càng thêm mãnh liệt khói đen tại ác mộng thần cự hóa trạng thái đạ cờ gì trong tay một hồi không ngừng biến đổi đủ loại ở ở tập phong mờ từng đạo bóng đen công kích về phía sủ u gỗ bên này bay tới tại gần gạ thành công nhúng tràng bóng ma lĩnh vực về sau đạc cờ su hữu gỗ liền là bên này m ư i phần mấu chốt mà yếu kém câu chỉ cần thành công đem su hữu gỗ lưu lại như vậy gần gà xem như hắn vỗ k ẹ m mẩn đa cơ gì có càng nhiều biện pháp đưa nó lưu lại thậm chí dù cho cuối cùng gần gà một mình trốn nhưng su hữu gỗ trên tay nó cũng không sợ tìm không thấy gần gà nhất thời su hữu gỗ bên này áp lực trong nháy mắt tăng nhiều lù c à dị ô gần gà còn có trên bầu trời trả dị giật tạm thời bị đa cơ gì khói đen hóa thân lôi ở trước mắt su u gỗ bên người chỉ còn lại sợ nọ lặt tại bảo vệ nhờ vào ngươi sợ nọ lạ su u gỗ đối với bên cạnh sợ nọ sờ nọ l ạ t vẫn là như vậy tự tin vô vô cái bụng biểu thì yên tâm giao cho nó đi nó cũng không phải con k i a không đáng tin cậy con vịt mới vừa nói xong để t ử đạ cờ giấy trí mạng nhìn chăm chú lập tức tới ngay lúc tiếp xúc đến ánh mắt của nó lúc sủ hữu gỗ trong nháy mắt cũng cảm giác trở nên hoảng hốt ngay tại hắn chuẩn bị mất đi ý thức thời điểm lụ cà dị ôm một trận giống giận đem hắn từ cơn ác mộng lối vào kéo lại tỉnh á o lại sủ hữu gỗ chỉ cảm thấy phía sau lưng bốc lên một trận mồ hôi lạnh xem như một huấn luyện ra tại tuyệt đại đa số thời điểm hắn có thể ỉ lại cũng chỉ có chính mình nhóm cổ kèm mẩn nếu như một mình bị đạ cờ dì kéo đến nó trong cơ nát ngộng su hữu g o không biết mình là không có thể lại lần nữa tỉnh lại sợ nọ lạc cẩn thận ánh mắt của đối phương mặc dù đi ngủ đối với người mà nói cũng không lạ l ắ m nhưng ngộng cảnh là đối phương tuyệt đối sân nhà không nên thinh thường su hữu g o lập tức hướng sợ nọ lạc nhắc nhở ngay từ đầu sợ nọ lạc xác thực cũng không phải là quá để ý dù sao đi ngủ đối với nó mà giảng hòa ăn cơm uống nước không có gì khác biệt cho dù là ngủ t i ế p đi nó cũng vẫn như cũ có năng lực tiếp tục chiến đấu mà lại chiến đấu còn không y nghe được sủ hữu gỗ nhắc nhở nó lập tức đề cao bản thân cảnh giác nguyên bản tại cái kia dưới tầm mắt có chút vượng vượng hồ hồ tinh thần trong nháy mắt giải khai hỉ nọ xịt không chế lại lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến chiến đấu bên trong đa cờ gì còn muốn tiếp tục hướng sủ hữu gỗ ra tay nhưng lù cà di ổ bên kia nhìn không được từ cờ r ẻ sẽ lì ạ cùng lù cà di ổ sáng tạo cơ hội cha di dật từ bên cạnh phụ trách k i ể m chế hấp dẫn lực chú ý cuối cùng chủ công rơi xuống gần g ạ trên thân chỉ thấy gần gà trên không trung vừa đứng vô tận bóng ma theo nó trên thân toát ra ngay sau đó một cái nhìn qua có thể so sánh áp tại dưới thân thể của nó còn có một tòa đại biểu lấy bóng ma trí cao vâng giả. bóng ma vương tọa bên trên u linh chậm rãi giơ tay lên dưới chân bóng ma trong nháy mắt bay lên tại hướng đạ cờ dị hải bay qua quá trình bên trong đen nhánh bóng ma hoặc biến thành đau thương kim ế kích hoặc biến thành khát máu cự thú trung tiên cự mãng cuối cùng ở trên đường biến thành một đầu toàn thân đen nhánh bóng ma dậy của dạ hướng đạ cờ dị hải v ọ t tới ác ngộng thần hình thái ở dưới đạ cờ dị hải cũng không tính sợ đi theo giống to một tiếng phía sau nhấc lên ma trào cũng vào sang phá bên này dơ dạ cổng cờ vs ma trào bóng ma vs tác ngộng. chương bảy trăm mười hai rút lui liệu m ộ n ai lần không chung g i ó o dục mây v ẩ n gần gã lần này làm loạn trực tiếp đem tất cả tình thế đ o ạ t lại nguyên bản ngăn tại phía trước nhất cờ rẽ sẽ lìa ạ cùng lũ c ả gì ổ thấy thế đồng thời lui về phía sau một bước đem sân khấu n h ư ờ n g lại ngồi tại bóng ma vương tọa bên trên lũ linh ma ảnh dùng biến ảo đi ra bóng ma dịch của d i chính diện đập vào đạ cờ g ả i mà xem như một trận chiến này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính gần gà làm trở về nó am hiểu nhất sự t ì n h nó móng nuốt tựa như lao gần gà thông qua bóng ma lặng lẽ bí mật đi đến đạ cờ gì phía sau muốn tới một cái gai lưng đạ cờ gì i đồng dạng xem như bóng ma hành tàu đại sư. dù cho bây giờ mất đi đối với bóng ma lĩnh vực t r ư ở n g không quyền nhưng nó kinh nghiệm cùng lý giải vẫn còn ở đó gần gà gai lưng cũng không thể giấu giếm được nó chẳng qua là gần nhất phát sinh sự tình hơi nhiều mà lại từ tuyết sơn chi đỉnh phía sau liền bắt đầu thoát ly nó trường khống cuối cùng diễn biến thành như bây giờ ăn trộm gà bất thành còn muốn đem mét thua lỗ cái này khiến bây giờ nó vô cùng không c a m l ò n g đồng thời cũng có một chút nôn nóng bởi vì nó cũng rõ ràng lúc này cờ rẽ s ẽ lì ạ còn có s ủ h ữ g ô bọn hắn ý nghĩ đối mặt gần gà lạnh lẽn nó kỳ thật có thể né tránh nhưng vì có thể đem gần gà lưu lại đạ cờ gì cô ý chịu lần này? tiếp lấy dùng tốc độ nhanh nhất quay người hướng gần gà trộm tới đang chuẩn bị triệt thoái phía sau gần gà giật này mình mới xuất hiện một lần nữa ý nghĩ lập tức liền biến mất không thấy gì nữa đ ỗ n g nhiên một cái phía sau ngang tránh thoát đạ cờ d ì khói đen quấn quanh tiếp lấy một cái không trung lăn lộn một lần nữa trốn vào trong bóng tối đạ cờ d ì chính diện bị vương tọa bên trên u linh k i ể m chế mà lại cờ rẽ xệ lụy ạ l ù cạ d ì ồ và t r ạ d ì giật bọn chúng đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm l i ê n ngay cả sờ n ọ lạc tại sù hữu g chỉ thị xuống cũng thường, thường cho nó đến một phát phơi bẩy một ít tồn tại cảm kỳ thật nếu như chi sự ủng hộ cảm giác đạ cờ dĩ gái nhất định là tiêu dồi không được nhưng rất đáng tiếc nơi này chính là niệu mùn ai lần là đạ cờ d ư sân nhà ở chỗ này nó có thể tùy thời tùy chỗ khôi phục năng lượng và thương thế đây cũng là cờ dẹ s ẽ l ì y hạ chủ động đưa ra tạm thời chuyển di nguyên nhân tiếp tục đầu tiên nhịn không được khẳng định là bọn chúng gần gạ thành công đem đạ cờ dĩ gái đại bộ phận lực chú ý hấp dẫn lúc này cờ dẹ s ẽ l ì y hạ rốt cục có thể dành tay chuẩn bị rút lui sự tình phía trước phát sinh sự tình làm cho đạ cờ dĩ g đem niệu mùn ai lần bên trên đại bộ phận ác mộng khói đen đ ề u tập trung đến hồ nước Nó bắt đầu lúc này ác mộng thần cự hóa hình thái vậy mà trở thành nó cùng gần gà đánh cờ chướng lại cự hóa sau nó mặc dù toàn phương vị đều chiếm được tăng cường lại thêm ra ngoài niệm mùn ireland cái này hoàn mỹ hoàn cảnh không cần lo lắng năng lượng tiêu hao thậm chí là thường thế nhưng hình thể quá to lớn cũng cho nó mang đến một vấn đề đó chính là thân thể tính linh hoạt kém xa tít tắc bình thường trạng thái dưới nó đặc biệt là tại mất đi bóng ma lĩnh vực gia trì trạng thái dù cho nó cũng tiến vào b ó n g ma đồng thời đổi kịp gần g ạ nhưng gần g ạ tựa như là bắt buộc đồng dạng nó gốc dễ bắt không được đối phương đạ cơ d i ả i m ư ơ i phần nổi nóng hướng phía không t r u n g giống giận một tiếng về sau xung quanh ác ngậm khói đen lấy nó làm trung tâm tạo thành một cái đen nhánh vòng xoáy cơ dẹ sự l ì y ạ tiểu động tác nó cũng đã phát hiện cái này một cái ác ngậm vòng xoáy trong nháy mắt đem ở đây lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới mặc dù nhân loại ở chỗ này chỉ có sủ g một cái nhưng đạ cơ giải động tác này cũng không có bộ kẹ mần có thể coi nhẹ nó đây là không tiếc lấy tổn thương nịu mùn ai lần làm đại giá chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. lưu đến nó trong cơn ác mộng sau đó lại chậm rãi giải, giải quyết bọn hắn l u c a di ô cha di d t su h u gô thấy thế lập tức hướng l u c a di ô cùng cha di d h ô không cần hắn kỹ càng nhiều lời nghe được tiếng g à o về sau bọn chúng lập tức minh bạch sủ hữu g ộ ý tứ trên trời cha di dơ tốc độ phải nhanh hơn một chút khi nghe đến thanh â m phía sau nó lập tức bắt đầu khai thác hành động cha di dơ trong mắt trợn loại sáng trong lồng ngực trái tim tựa như là một tòa lò luyện bên trong nhiệt độ tới lúc gấp rút tốc kéo lên đồng thời trong cơ thể nó long trục tính năng lượng tựa như chất dinh dưỡng đồng dạng nhau nhau bị điều vào đến trái tim ở trong chờ trái tim bên trong hỏa diễm bắt đầu hướng toàn bộ lồng ngực lan tràn trà dị giật miệng dòng một tấm khắp bầu trời tử sắc long viêm lấy kỹ năng bợ bở lặt bởi hình thức hướng đạ cờ dây phun ra đi qua lúc khói đen vòng xoáy đụng tới từ sắc long viêm liên tiếp tiếng vang tại cái này giữa không trung nổ lên đồng thời lũ cạ dị ấu bên kia cũng chuẩn bị xong tại trà dị giật phun ra long viêm thời điểm nó đã hoàn thành sợ hận đan sợ cùng cằn mìn song trọng tam phúc ngay sau đó đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại đầu ngón tay một cái bị cực hạn áp suất phó cất bờ lặt trước mặt lũ cà dì ổ an tinh chuyển động đa cơ dì hải bên kia phân thần đi ứng phó trà dì giật đặc t h ủ lòng viêm thời điểm nó vung tay lên phó cất bờ lặt lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ vọt và o khói đen trong vòng xoáy trong trước mắt đa cơ dì hải vừa mới xoay người tụ tập lũ cà dì ổ toàn thân tất cả năng lượng phó cất bờ lặt đã đi tới trước mặt của nó đa cơ dì tranh thủ thời gian giơ tay lên làm cuối cùng phòng ngự một giây sau phó cất bờ lặt trúng đích đa cờ dì h cánh tay、vâng. su h u g o to lớn sóng âm kém chút để hắn cho là mình muốn bị c h ấ n điếc bất quá bây giờ cũng không phải thưởng thức lúc n ổ hắn dựa theo nguyên kế hoạch đem trả gì giật còn có sở nọ l ạ t thu hồi đến bộ kỳ b ả n ở trong mà gần gã đã sớm tạ đạ c ờ gì phân thần thời điểm lợi dụng cái bóng tạo cái sù ụp đợ tít chơi một cái ve sâu thoát xác lúc này nó đã về tới quen thuộc vị trí su h u g o dưới chân cái bóng bên trong cuối cùng cũng chỉ có còn tại nhìn chằm chằm đạ c ờ dị gáy l ù c a gì ô cũng chính là lúc này cơ dẹ sẽ lì ạ thuận lợi đả thông đi ra bên ngoài giới thông đạo lukazi ô mau cùng lên su u gỗ một q u a y đầu hướng lù cạ dì ổ hô lớn lù cạ dì ổ thay thế vung ra một cái phiến ổ dạ sờ giờ phục vụ mưa đạn công kích kéo dài một ít thời gian tiếp lấy lập tức hướng về sủ hữu gỗ bên này chạy đến đạ cờ d à i cũng phát hiện tình huống bên này lù cạ dì ổ vừa mới khởi hành nó phi thường quả quyết độc thủ vừa mới bị khói đen vòng xoáy cuốn tới trung tâm gần gạ sủ h ủ tợ thì tục một cái bị nó bóp nát sau một khắc vô số đến từ cơn ác n g ộ n g đen nhánh quỷ thủ trong nháy mắt hướng sủ hữu gỗ còn có lù cạ dì ổ bay nào đi qua xem bộ dáng là muốn đem bọn hắn ngăn chặn vĩu lưu tại nó trong cơn ác ngộng. n cũng may mắn những thứ này ác ngộng quỷ thủ ngoại trừ tốc độ bên ngoài không có gì năng lực đặc thù lù cạ dị ổ hơi vừa dùng lực liền thuận lợi tránh ra bọn chúng lôi kéo đạ cờ dị ấy thay thế lại lần nữa tăng nhanh bản thân tốc độ nhưng cũng tiếc chính là nó cuối cùng vẫn chậm một chút tại đạ cờ dị ấy móng vuốt sắp chạm đến lù cạ dị ổ thời điểm nó nhảy lên thành công nhảy vào thông đạo ở trong cờ d ẹ sẽ lìa nhìn thấy đến toàn bộ đến đông đủ sau đó trong nháy mắt đóng lại thông đạo chỉ để lại đạ cờ dẹ một cái tại biến mất cửa ra vào trước tiếp tục vô năng cùng độ không phải nó không muốn đuổi theo mà là ra đến bên ngoài tình huống liền không đồng dạng nói cách khác su hugo bọn hắn rốt c ụ c c an toàn